bằng không, A Ngôn tử lâu bị thua. A Ngôn mới vừa vào cựu phẩm, 10 tuổi trước bước vào cựu phẩm, trở thành giang hồ nhất lưu, đạt đến Lý Trường Thanh yêu cầu. Hồng Liên nhưng là cựu phẩm đỉnh cao, hơn nữa bước vào 1 năm có thừa, đã bắt đầu xung kích địa cảnh nhất trọng, tu vi gấp gáp, kiếm thuật gấp gáp, chém giết kinh nghiệm đều ở A Ngôn bên trên. Thế nhưng không chịu nổi A Ngôn đột học, trở nhỏ đến tiên tiên càn khôn công nghe dưỡng kinh mạch cùng đan điền, tư chất cải thiện, tu hành tiên tiên càn khôn công tiến triển cực nhanh, bộ kiếm phi hồng, thiên thoại phi tiên kiếm thuật, nghe lời đoán ý bí thuật, sở hữu đỉnh cấp bố trí đều ở trên người nàng. yên bình một góc, choi nghỉ mát bên dưới, thảm đỏ lót đất, Lý Trường Thanh nằm ngửa ở ghế ghê thon dài tinh tế đồi lại trên, người sau dịu dàng con mắt đánh giá nữ nhi mình, khuôn mặt mỉm cười, lộ ra tự hào biểu hiện. Mùa hè hoa quả lộ ra, ngón tay ngọc nhẹ nắm, đưa vào Lý Trường Thanh trong miệng. Tần thời Giang Hồ, Tề Quốc Tang Hải, quốc mạn màn ảnh bên trong xuất hiện dưa hấu, quả táo, quả lê, nho, chớ tiêu chờ chút hoa quả, còn có hồng liên tuyên chỉ vẫy tranh, Tần Quốc Chuina Thiên Minh, cái nhiếp thiên minh tranh chữ tranh giấy, còn có bếp núc các loại xảo dao. Thế giới này đang ăn phương diện, thực cùng hở thế không lớn bao nhiêu khác biệt. Đối với Lý Trường Thanh loại này theo đuổi tình sạo, theo đuổi hưởng lạc người tới nói, điểm này khá quan trọng. Kinh Nghê ngón tay ngọc đưa tới, Lý Trường Thanh đem nho kể cả ngón tay ngọc một cái ăn ở. Kinh Nghê tinh sảo khuôn mặt hồng hào lên, gấp giọng, "Trường Thanh, cẩn thận bị A Nôn nhìn thấy." Lý Trường Thanh nhả ra, nuốt vào nho, nói rằng, "A Nôn dù sao cũng nên phải có một cái dòng họ, gọi Lý Nôn, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Kinh Nghê thân thể mềm mại run lên, cả người tê dại, Phương Tâm cảm động, đôi mắt đẹp tức ác, không ngừng động tình, "Được, liền gọi Lý Nôn, cảm tạ Trường Thanh." Giữa trường, A Nôn Hồng Liên cất bước đi tới. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "A Nôn, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi Lý Nôn, Lý Trường Thanh lý. Vì ta thiên vông đại tiểu thư." A Nôn nghe vậy, tiểu nha đầu cảm động rơi lệ, hai đầu gối quỳ một quỳ, cúi đầu một bài nói, "A Nôn bái tạ sư phụ. Từ hôm nay trở đi, nàng có họ. Tên là Mẫu Thân kinh nghệ trò, dòng họ là sư phụ Lý Trường Thanh cho." Lý Trường Thanh nắm bắt kinh nghệ tay nhỏ, trong lòng than nhẹ tự nói, "Ai, ta cùng cái kia tào tạc có gì dị?" Hừ, tay nhỏ thật là thơm. Lúc này, Hồng Du cất bước đi tới, tối người hành lễ nói, Vẩm thủ lĩnh, Âm Dương gia đại tư mệnh đến, đến rồi. Chương 587, đại tư mệnh tiền thuộc, Thiên Vong yêu cầu. Kiếm Bình, choi nghỉ mát. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, kinh lê, Diễm Phi hai bên trái phải hầu hạ mà ngồi, A luôn ngoan ngoãn sào sào chạm sau lưng Lý Trường Thanh. Hồng Liên rời đi, bị Lộc Ngọc gọi đi làm việc, Thiên Vong tổ chức khổng lồ, tài quyền, sức chiến đấu, gián điệp, quản lý. Mỗi cái phương diện hàng ngày lượng công việc to lớn. Bây giờ, tử nữ mang thai, thể lực kém xa trước đây, còn khá là thèm ngủ, Lộc Ngọc cùng Hồng Liên tiếp nhận tử nữ 2 phần 3 công tác. Cho tới Diễm Phi, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê Các Nàng, cũng đều mỗi người có mọi loại công tác. Chúng nữ hàng ngày, công tác, tập võ, buổi trường thanh. Hồng Du dẫn đại tư mệnh đi đến kiếm bình, sau đó hạ thấp người thi lễ lui ra. Đại tư mệnh đi đến kiếm bình, tư thái câu nệ. Đường Đường Âm Dương Gia Hỏa bộ trưởng lão, Âm Dương Gia hiện hách hung giành câu hồn sứ giả, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao tu vi, hàng đầu đỉnh cao cao thủ, lúc này giờ khắc này càng dường như một cái 16 tuổi tiểu cô nương bình thường câu nệ. Đại tư mệnh chìm hít một hơi, tận lực bình tĩnh tâm thần, tối người hành lễ nói: Âm Dương gia đại tư mệnh bái kiến kiếm tiên, bái kiến Diễm Phi, kính lễ hai vị tiền vong trưởng lão. Lý Trường Thanh đầy hứng thú đánh giá đại tư mệnh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người sau qua lại như quét. Đại tư mệnh, một cái hoàn mỹ giải thích nóng bỏng hai chữ mỹ nhân, hỏa hồng áo hở ngực trưởng y đi, hề, nóng bỏng khuôn mặt, nóng bỏng môi hồng, nóng bỏng con mắt, nóng bỏng bộ ngực, nóng bỏng vòng eo, nóng bỏng chân dài. Cái kia một đôi chân, đấy đà nóng bỏng, màu nâu tất chân chăm chú cái bọc, nóng bỏng vóc người tiền đột hậu kiểu. Đại tư mệnh hầu như không chịu nổi Lý Trường Thanh sáng quắc ánh mắt, sắc mặt hường hào. Lý Trường Thanh trêu nói: Ngươi thật giống như rất hồi hộp. Không, không có. Đại tư mệnh theo bản năng lắc đầu nói, tại hạ chỉ là, chỉ là bị Lý Trường Thanh trêu chọc, đại tư mệnh liền nói đều nói không lưu loát. Đây chính là kiếm tiên Lý Trường Thanh, thanh sam kiếm vô định, nhân gian đắc ý nhất đệ nhất thiên hạ kiếm, một tiếng kiếm đến, vạn kiếm như quyệt tịch, giết hết thế gian địch. Đối mặt nhân vật như vậy, đại tư mệnh đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, nhưng lại không thể khóc. Lý Trường Thanh đến hứng thú, nóng bỏng ngự tỉ đại tư mệnh dĩ nhiên cũng có khả ái như thế một màn. Lúc này, Lý Trường Thanh cười nói, làm gì cúi đầu? Lẽ nào sợ ta ăn ngươi phải không? Đại tư mệnh, Diễm Phi môi hồng hơi mím, cười nói, "Được rồi, ngươi đừng hung nàng. Chẳng lẽ còn không thấy được đại tư mệnh rất sợ sệt ngươi sao? Người cái kia một chiêu vạn kiếm quy tông sử dụng thời gian, đại tư mệnh cũng bị đầy trời mưa kiếm nuốt hết, người bị thương nặng." Lý Trường Thanh nghe vậy, đột nhiên có chút rõ ràng. Đối làm bất luận cái nào cao thủ hàng đầu gặp Lý Trường Thanh cái kia một chiêu vạn kiếm quy tông quần công, đều sẽ khoảng cách gần cảm nhận được bóng đen của cái chết, cảm nhận được lái đi không được hở sợ. Lý Trường Thanh sờ sờ mũi nhỏ nói, "Xin lỗi, lúc đó chỉ lo giết địch." Không, có làm tốt điều chỉnh nhỏ, nhưng ngươi cũng bị thương." Tuyết Cơ nói rồi, cảm tạ ngươi cùng Nga hoàng nữ anh nhiều lần lưu thủ. Đại tư mệnh chợt lại nói, "Không cần, nên, nên." Lý Trường Thanh cười khổ, "Xem ra ngươi thật sự rất sợ ta." Đại tư mệnh, "Ta nhưng là số ít trải qua Vạn Kiếm Quy Tông tuyệt vọng sát chiêu sau người còn sống sót, đương nhiên sợ ngài." Có điều đại tư mệnh cũng biết, nguyên đến khi đó kiếm tiên cố ý chăm sóc một hồi nàng, còn có Nga hoàng nữ anh hai vị trưởng lão, cũng không có cho các nàng tạo thành vết thương chí mệnh. Nghĩ như vậy, đại tư mệnh càng ngày càng kính nể. Loại kia quần công đại triều bên dưới, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh lại vẫn có thể làm được điều chỉnh nhỏ, làm cho các nàng ba người bị thương giảm bất gần một nửa. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh, thật là tiên nhân vậy. Đại Tư Mệnh cung kính nói, "Bẩm Kiếm Tiên, Đại Tư Mệnh phụng Đông Hoàng đại nhân chi mệnh đưa tới Viễn Âm bảo hạp, 10 viên tụ tiên đan, trăm viên chân nhân đan, cùng với 10 vạn kim. Chuyến đến để trục đầu nguyệt thần hộ pháp, Hắc Bạch Tiếu Ti mệnh cùng với Nga hoàng nữ anh bốn vị trưởng lão. Nguyệt thần, bước vào tuyệt thế là điều chắc chắn, tương lai thậm chí còn có thể vấn đỉnh thiên nhân hợp nhất, so với tiên phú, nguyệt thần chỉ so với tỷ tỷ Diễm Phi kém hơn một bậc." Hắc Bạch Thiếu Tiên mệnh, Nga hoàng nữ anh, bốn người tương lai nhất định là tuyệt đỉnh hệ liệt người tài ba, tương lai cũng có mấy phần khả năng bước vào tuyệt thế cảnh giới, Thiên phú không kém gì nông gia lục hiền trưởng lao lúc còn trẻ. Nếu như nguyện thần bị cấm, Hắc Bạch Thiếu Tiên mệnh, Nga hoàng nữ anh cũng đều chết vào thiên vóng bàn tay, đường đường âm dương gia nòng cốt toàn bộ tổn hại, chỉ để lại hắn Đông Hoàng thái nhất độc nhất trưởng môn một người, bị người nhạo báng không nói, tổn thất năm đại đệ tử thiên tài mới càng làm cho lòng người đầu nhỏ máu. Vì lẽ đó, mặc dù chảy nhiều máu, Đông Hoàng thái nhất vẫn như cũ lựa chọn số tiền lớn tiến trục. Lý Trường Thanh thân một cái lại eo Trêu gẹo nói, "Ai, không nghĩ tới Đông Hoàng lão tắc thoải mái như vậy, sớm biết ta liền đem tiền chuộc đề cao hơn 3 lần." Đại tư mệnh tâm can giun lên. Lý Trường Thanh nói rằng, "Nguyệt thần kỳ tại ngũ trời, gần cốt tuyệt hảo, như đến bản tọa tự mình ngồi dưỡng, thực lực tuyệt đối tăng nhanh như gió, bước vào tuyệt thế cảnh giới như dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể chứng đạo tiên nhân." Kinh mê đôi mắt đẹp mở ra, thầm nói, "Dễ như trở bàn tay, cái này nàng cùng Dốc Túy Dậy Dỗ là một cái ý tứ sao?" Ban đêm đồng thời tu hành tiên thiên càn khôn nội công lúc, Trường Thanh tên bại hoại này thường thường nói, muốn đối với nàng Dốc Túy Dậy Dỗ Ấm. Đột nhiên, nội viện Đông Sương phòng, trấn áp nguyệt thần ơi, một luồng hùng hồn chân khí ngút trời, võ giả khí thế tràn ngập, đã kinh động tiên võ mọi người. Đại tư mệnh trợn mắt ngoác mồm nói, nguyệt thần đại nhân nàng đột phá. Nguyệt thần tu vi đột phá, tuyệt đỉnh đỉnh cao. So với Vệ Trăng đến, nàng chỉ là lạc hậu nửa tháng thời gian, như vậy có thể thấy được, nguyệt thần thiên phú hầu như không kém Vệ Trăng. Diễm Phi ngọa mi hơi dương lên, mắt vượng lại cười nói, tích lũy được rồi, bây giờ đột phá nước chảy thành sông. Hai tỷ muội ghi việc này lên, chỉ biết mình không cha không mẹ, liên quan với gia đình xuất thân chống rỗng. từ nhỏ gia nhập âm dương gia, thờ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ là không biết từ khi nào thì bắt đầu, tỷ muội bước vào con đường tu hành sau, tỷ tỷ Vĩnh Viễn ưu tú một bước, trở thành âm dương gia thiên phú người số 1, cùng thế hệ tu vi người số 1. Sở Hữu Khế Tạng, Sở Hữu Ga Ngợi, Sở Hữu tán đồng phảng phất đều là thành người thứ nhất ma sinh, người thứ hai Cố Nhiên Kinh Diễm, nhưng Vĩnh Viễn bị áp chế ánh sáng. Nguyệt Thần ánh sáng Vĩnh Viễn bị diễm phi tỏa ra ánh sáng áp chế. Lâu dần, đem tỷ tỷ coi làm mục tiêu, tỷ muội hai người yêu nhau tranh chấp. nhưng có một chút có thể khẳng định, Nguyệt Thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết tỷ tỷ của chính mình Diễm Phi. Diễm Phi cũng chưa từng nghĩ tới đối với mình em gái ruột lạnh lùng hạ sát thủ, cấp nàng là lẫn nhau ở trong trần thế thân nhân duy nhất, duy nhất quan hệ bà con liên hệ. Lý Trường Thanh phân phó nói, Phi Yên, Huyền Âm Bạo Hạp liền do ngươi bảo quản. Đi thả người đi. Mặc khác, 10 viên tụ tiền đan, 100 viên chân nhân đan, từng người lấy ra một nửa, tưởng thưởng ngày đó đại chiến cống hiến đội xuất người. Diễm Phi đứng lên nói, Phi Yên rõ ràng. Đại tư mệnh, ngươi đi theo ta. Diễm Phi rời đi, dẫn đại tư mệnh cùng rời đi. Lý Trường Thanh phân phó nói: "A luôn, vì ta mang tới một viên chân nhân đan, một viên tụ tiền đan, ta đi xem xem ngươi Tuyết nữ tỷ tỷ, tuyết cơ gì nương?" Lạc Dương một trận chiến, Tuyết nữ, tuyết cơ cống hiến to lớn, hơn nữa nhiều lần bị thương, trọng thương đến vô lực tái chiến. Có câu người tất thượng. A luôn ngoan ngoãn gật đầu, âm thanh ngọt ngào nhu nhu nói: "Được rồi sư phụ." Kinh Nê đứng lên nói: "Trường Thanh, thiếp thân cũng đi làm." Ừm. Lý Trường Thanh gật đầu, nhìn theo Kinh Nê rời đi. Sơn Trang Cổ Lô, dựa vào núi bên thủy tộc yến, ngoại viện 36 huyện, nội viện 18 huyện. Bên trong Bốn viện. Tuyết Cơ, Tuyết Nữ thầy cho tạm thời ở lại trong nội viện một viện, trải qua nửa tháng điều tức, thầy cho trọng thương thân thể từ lâu dưỡng cho tốt, gần đây mấy ngày bắt đầu liên lạc Phi Tuyết các tôi tớ, chuẩn bị trùng kiến Phi Tuyết Các. Lý Trường Thanh đi vào vườn nhỏ, đâm đầu đi tới hai cái nha hoàn, Phi Tuyết các nha hoàn, cũng là Phi Tuyết Các Vũ Nữ học đồ một trong. Tham Kiến Kiếm Tiên. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Lý Trường Thanh, hạnh phúc sắp nứt đi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng như say rượu bình thường. Lý Trường Thanh hỏi, "Tuyết Cơ các chủ cùng Tuyết Nữ ngồi mỗi, mỗi đây?" Một đứa nha hoàn hồi đáp, Tuyết nữ tỷ tỷ ra ngoài liên lạc phi tuyết các mọi người, tuyết cơ các chủ chính đang phòng ấm rất ngủ trưa, nô tỷ vậy thì đi thông báo. Không cần. Lý Trường Thanh trực tiếp hướng đi vườn nhỏ chính thất, nói rằng, nơi này, ta thủ chương 588, phi tuyết lâu, đưa đàn dược. Giữa mùa hè, trung nguyên khô nóng. Lầu 2 vườn nhỏ, một gian các phòng, cửa sổ mở ra. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vào nhà đi tới tây song ngồi xuống, thân hình nghiêng, tay phải lấy quyền lưng chống đỡ má phải, nhưng người dựa vào án bàn xem xét ngủ mỹ nhân tuyết cơ. Ngủ mỹ nhân, ngủ mỹ nhân. Kiều được giấc ngủ nữ nhân mới càng hiểu rõ như vậy duy trì khuôn mặt đẹp. Tuyết Cơ rất đẹp, có một loại tinh linh vẻ đẹp, một tấm tinh xảo trứng nõn mặt, hoàn mỹ như ngọc, sống mũi tu giết, cảm tú rất, cảm tứ lệ, nhắm song lông mi thon dài có thứ tự. Một đầu thủy tinh xanh thảm mái tóc phân tán trải ra giường, một bộ màu xanh lam vũ quần cái bọc dáng người, câu lẹt màn diệu eo nhỏ nhắn, thon dài chân ngọc vô cùng trắng như tuyết. Tuyết Cơ nắm giữ phương đông mặt, thủy tinh xanh thảm tóc dài, nhưng dường như phương tây tinh linh, màu xanh lam lông mi thon dài có thứ tự, nằm thẳng ngủ nàng vóc người cuộn sóng tuyến mua lên. Tuyết Cơ tay ngọc mười ngón trung điệp, nhẹ nhàng đặt với bụng dưới. Cổ tay trắng ngần ngưng tiên tuyết, da thịt chân bóng như ngọc, giống như hoa quý thiếu nữ, chút nào không nhìn ra là một cái tuổi chừng 40 quá tuổi gái hễ. Minh Ngọc thần công, kỳ diệu phi thường, tuyết cơ dung hợp thiếu nữ xinh đẹp, ngự tỷ trí tuệ, thêm vào nội mị khung xương, đầy đặn vóc người, có vẻ ôn mị hiền thụ, đoan trang thành thục. Tuyết cơ bắp chân làm người sáng mắt lên, mỹ một đời người yêu tha thiết triệu vũ, vì là triệu vũ mà sinh, vì là triệu vũ mà sống, bắp chân duyên dáng, thon dài, looking. Dương cuối giường, giai nhân một đôi chân ngọc rút đi thủy tinh vũ hải, 10 cái ngón chân vẫn luôn dài. Hai chân đường viền đường cong nhu thuận, màu sắc trắng nõn óng ánh, mắt cá chân phong phú, mười ngón thoa khắp màu xanh lam tô sơn. Lý Trường Thanh ngồi, thưởng thức Tuyết Cơ vẻ đẹp. Dù sao cũng rảnh rỗi, tu hành bài tập cũng đã làm xong, thiên vông phát triển đại phương châm đã lập ra, cụ thể giao cho Diễm Phi, chiều nửa yêu các nàng an bài, do dưới trướng tiên vông đệ tử chấp hành. A. Chẳng biết lúc nào, mỹ nhân lười biếng con mắt từ từ mở, xanh ngọc con mắt rực rỡ như kim cương, hai tay kéo dài tới trường rũa người. Tuyết Cơ lười biếng đứng dậy, nhìn thấy Tây Song Lý Trường Thanh, phương tâm bị sợ hết hồn, tim đập tăng nhanh. côn mặt không lý do hồng hào ba điểm, ôn mị ngữ tỉ tú sắc khả san a. Trương Thanh thủ lĩnh, ngươi, ngươi làm sao đến rồi, đến rồi bao lâu? Tuyết Cơ ngồi dậy, tay ngọc luốt mái tóc che giấu chính mình lúng túng. Lý Trường Thanh ngồi thẳng thân hình, khóe miệng hơi mím, cười yếu ớt nói, "nên có nửa cái canh giờ đi." Tuyết Cơ vừa nghe, chứng lúng mặt càng ngày càng hồng hào, trong lòng thầm mắng, Lý Kiếm Tiên quả nhiên phong lưu, dĩ nhiên nhìn lén người ta rất phụ thừa, vừa nhìn chính là nửa cái canh giờ, hắn không chê mệt không? Không lý do, Tuyết Cơ phương tâm hơi một ngọn, Lý Trường Thanh bực này thần tiên nhân vật Nhân gian kiếm tiên càng gặp xem ta giúp hữu trợ, hơn nữa nhìn đến mê mẩn, vừa nhìn chính là nửa cái canh giờ. Đối với khắp thiên hạ nữ tử tới nói, bất luận ai gặp phải chuyện này, đều chỉ cho các nàng vì là cao hứng. Tuyết Cơ hỏi, thủ lĩnh đến nhà bái phỏng, có chuyện gì quan trọng? Lý Trường Thành con ngón tay búng một cái, hai cái hộp ngọc bay ra, rơi vào trên bàn, giải thích, một viên tụ tiên đan, một viên chân nhân đan. Tụ tiên đan có thể giúp ngươi phá tan nửa bước tuyệt đỉnh giang vực, bước vào địa cảnh nhị trọng, trở thành một tên cao thủ tuyệt đỉnh. Mấy năm trước, Tuyết Cơ cựu phẩm đỉnh cao, không quen sát phạt. Trải qua Lý Trường Thanh hoàn thiện tâm pháp sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần bước vào địa cảnh nhất trọng, trở thành cao thủ hàng đầu. Bây giờ mấy năm trôi qua, Tuyết Cơ là phi tuyết các chủ, cũng là thiên vông cao tầng một trong, tài nguyên từ trước đến giờ không thiếu, tình cơ đến Lý Trường Thanh chỉ điểm, tu vi tăng lên cực nhanh. Mấy tháng trước, Tuyết Cơ, Tuyết nữ thầy trò thu được minh ngọc thần công, tâm pháp phù hợp thể chất, tiến hành tu hành tiến triển cấp tốc. Tuyết Cơ hàng đầu đỉnh cao tu vi tiến thêm một bước, chạm tới tuyệt đỉnh cảnh giới, một cái chân bước vào địa cảnh nhị trọng. Một viên tụ tiền đan, dư hiệu kinh ngợi, Mặc dù một một đời người chỉ có thể dùng một viên, cũng đầy đủ tuyết cơ bước vào tuyệt đỉnh, tiết kiệm 1 2 năm khổ tu thời gian. Tuyết Cơ cười nói, "Đa Tạ Trường Thanh Thủ Lĩnh." Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Tuyệt Nhi trở về, ngươi nhớ tới đem lại viên chân nhân đan cho nàng. Viên thuốc này đủ khiến nàng trong một đêm đạt đến cựu phẩm đỉnh cao." Thủ Lĩnh trầm đã. Tuyết Cơ đứng lên, mỹ nhân ôn ngôn nhuyễn ngữ, "Tú Nhược Lan Chi." Tuyết Cơ đưa lộ thai, hờn dỗi giọng nói, "Lẽ nào ngươi dự định cứ thế mà đi thôi à sao?" Lý Trường Thanh cười nói, "Chủ nhân không mở miệng, ta há thật dài lưu." Hiện tại coi như ngươi đội ta đi, ta cũng không muốn đi. Tuyết Cơ không chỉ có là nữ nhân, vẫn là nữ nhân bên trong tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng chỉ cần là nữ nhân, đại khái đều cần nam tử, đại khái cũng đều ảo tưởng qua chính mình ý chúng nhân, đại khái cũng đều gặp nghĩ tới tương lai gả phu theo phu, sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con tháng ngày. Vĩnh hằng nữ giới, dẫn dắt nhân loại tăng lên trên. Thiên hạ không thể rời bỏ nữ nhân, giang hồ không thể rời bỏ nữ nhân, nữ nhân cùng nam nhân như thế, có thông minh, có đáng yêu, có chi độn, cũng có đáng trách. Tuyết Cơ này một đời hẳn là viên mãn. Nàng ngoại trừ thiếu một người đàn ông ở ngoài. Tuyết Cơ là gặp cần một người đàn ông, nhưng nàng cũng không phải không thể rời bỏ nam nhân loại kia nữ nhân. Nếu có thể lựa chọn một cái, vậy tại sao không lựa chọn danh mãn thiên hạ, Phong Lưu Tiêu Sái kiếm tiên lý Trường Thành, Ngô Tình Ta nguyện, Cộng phó Vũ Sơn. Tuyết Cơ, Triệu Vũ đỉnh cao, Triệu Quốc Thành hàm đan truyền tuyết, Triệu Quốc đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất thiên hạ vũ nữ. Ẩm. Tuyết Cơ đột phá, địa cảnh nhị trọng, luyện khí hóa thần, cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc này, Tuyết nữ trở lại vườn nhỏ, vườn nhỏ tên là Phi Tuyết Truyện, hiện nay chỉ có nàng cùng sư phó Tuyết Cơ ở lại. Tiêm trên mấy cái nha hoàn, cũng mới năm, sáu người. Tuyết Nữ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp vui vẻ nói, "Sư phó đột phá, thật tốt." Nha hoàn tiến lên phía trước nói, "Tuyết Nữ tỷ tỷ, Trưởng Thanh thủ lĩnh đến, đến rồi, buổi trưa đến, đến nay còn ở Tuyết Cơ các nhà chính bên trong." Tuyết Nữ vẻ mặt hơi ngưng lại. Chương 589, Tuyệt Thế Thể Phách, Thiên Hạ Hỗn Loạn. Tuyết Cơ ở cựu phẩm cực hạn tích lũy hồi lâu, bản thân đã là nửa bước tuyệt đỉnh, lần này đột phá nước chảy thành sông. Từ đây, thiên võng lại thêm một tên cường giả tuyệt đỉnh. Bất ngờ, hợp tình hợp lý chính là Lý Trưởng Thanh cũng đột phá. Không phải tu vi đột phá, mà là tìm hiểu âm dương quyẩn diệu. Âm dương phi giáp công tiến thêm một bước, đột phá dương quyển ở ngoại luyện, bước vào âm quyển nội luyện. Nguyên bản, Lý Trường Thanh còn cần nửa năm mới có thể bước vào nội luyện, lấy hắn vô cấu kiếm thể, cường đại tiên thiên thể phách, nửa tháng ngoại luyện viên mãn, nhưng muốn bước vào nội luyện nhưng cần tiến lên dần dần dần. Nội luyện ngũ tạng lục phủ, thân thể yếu đuối bộ phận, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nổ chết, cần đặc biệt cẩn thận. Âm quyển phi giáp công, nội luyện ngũ tạng lục phủ, lấy một cái nội cương ngọn lửa tôi thể ngũ tạng, rèn luyện lục phủ, làm cho thể tu người hôn nguyên một thể. Trong ngoài không cháo, Tuyết Cơ huyết kiếm lợi, bước vào tuyệt đỉnh sơ kỳ. Lý Trường Thanh đồng dạng không thể tỏi, tiến một bước tìm hiểu âm dương phi giác công, tăng lên cảnh giới luân thể, ngưng luyện ra nội cương ngồi lửa, rèn luyện bên trong khí. Nói cách khác, thể tu trên đường, Lý Trường Thanh đột phá tuyệt đỉnh cực hạn dàn bộ, bước vào tuyệt thế sơ kỳ. Luân thể phách phong nữ, luận một thân thần lực, Lý Trường Thanh cao hơn điện khánh hai lần có thừa, đã là đệ nhất thiên hạ thể tu, hiện nay duy nhất tuyệt thế thể tu cường giả. Đương nhiên, liên quan với điểm này chỉ có Lý Trường Thanh, cùng với bên cạnh hắn vài tên hồng nhan tri kỷ rõ ràng nhận biết. Hay là ở tương lai, lý trưởng thanh thể tu cảnh giới sắp trở thành một cái đại sát khí. Một cái đối với thiên vong quệ địch đến nói, tuyệt thế cảnh giới thể tu chính là một cái cực đoan chí mạng đại sát khí. Những ngày gần đây, lý trưởng thanh nhiều lần nhìn thấy tuyết nữ muội muội, làm sao người sau mỗi lần đều là nhẹ rên một tiếng, quay đầu rời đi, tựa hồ một chút cũng không muốn phản ứng hắn. Nhan nhã tháng ngày loan một cái, nửa tháng thời gian trôi qua, khoảng cách Hoa Sơn cuộc chiến còn có nửa tháng. Nhưng mà, hai tin tình báo đưa đến trước người, đem lý trưởng thanh kéo về hiện thực, Hoa Hạ Cửu Châu vẫn là như cũ, hỗn loạn không ngừng, chiến tranh không ngừng. Bên trong, phòng khách, giữa tối thời gian. Lý Trường Thanh nâng tử nữ ngồi xuống, người sau cái bụng càng lúc càng lớn, xem ra sắp có tầm thượng phụ nữ có thai 7 tháng dáng vẻ. Trong đại sảnh, Lý Trường Thanh, tử nữ, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Kinh Nghi, Lộc Ngọc, Hồng Liên, A Nôn, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ cùng người ăn vị, bắt đầu dùng cơm. Đây là một hồi bữa tiệc gia đình, cơ bản 3, 5 ngày một lần, mỗi người đều sẽ trình diện, chỗ bất đồng chính là có thêm Tuyết Cơ, Tuyết Nữ thầy trò hai vị. Lý Trường Thanh cho tử nữ đĩa rau, cung Triều nói, "Tử Nhi, ngươi ăn nhiều một chút." Từ nữ dịu dàng cười yếu ớt, cho trưởng thanh rót rượu một ly. Diễm Phi mở miệng nói, "Âm Dương gia nguy thần, Nga Hoàng nữ anh, Hắc Bạch tiểu ti mệnh, đại tư mệnh đã trở lại Âm Dương gia thành cốc. 50 viên chân nhân đan, 5 viên tụ tiền đan, tiền thưởng, tiền ăn ủi, các loại tập võ cần thiết đại dược, từng người phân phát xuống." Bên trong, Điền Khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, từng người một viên tụ tiền đan, tương lai 3 năm rưỡi, Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca chắc chắn lục tục bước vào tuyệt đỉnh. Tuyết Cơ, từ nữ cũng từng người một viên tụ tiền đan, từ nữ thân thể bất tiện tu hành, Nửa bước tuyệt đỉnh chỉ sợ còn có rất lâu mới có thể làm ra đột phá, ít nhất phải sinh hạ hải tử. Lý Trường Thanh tuyệt thế đỉnh cao tu vi, cảnh giới quá cao, tụ tiên đan mất đi tác dụng. Đừng nói Lý Trường Thành, mặc dù là kinh nghệ, tụ tiên đan đối với nàng mà nói cũng là ăn vào vô dụng, bỏ thì tiếc. Âm Dương gia chân nhân đan, tụ tiên đan, là tinh hồn nhanh chóng bước vào tuyệt đỉnh nguyên nhân, bấy quan mấy năm, thời khắc ngấu chốt từng người dùng một viên đan dược, thêm vào tự thân thiên phú, tinh hồn mới có thể cái sau vượt cái trước, bước vào tuyệt đỉnh, chỉ đứng sau Ngự Thần, vệ trang mọi người. Một khi bước vào tuyệt đỉnh Tu Tiên Đan cơ bản vô dụng. Thế giới này đang dự cố nhiên có trợ giúp tu hành, nhưng hiệu quả có hạn, không sánh được tiên hiệp thế giới thần kỳ, số lượng sánh ngang Thiếu Lâm tiểu hoàn đan, Thiếu Lâm đại hoàn đan, có thể khôi phục thương thế cùng tăng cường công lực. Tục truyền âm dương gia tụ tiên đan bên trên, còn có một loại Vũ Hóa Đan, luyện chế điều kiện hà khắc, luyện chế bước đi rừng rà, dược liệu cần thiết vô cùng quý giá, từ phúc vị này bây giờ âm dương gia luyện đan người số 1 đều không có luyện chế thành công quá. Diễm Phi nói, Vũ Hóa Đan có thể ngăn tuyệt đỉnh đỉnh cao đỉnh trệ nhiều năm võ giả phá tán rằng buộc, bước vào tuyệt thế. Tỷ Như nông gia lục hiền trưởng lão, ngoại trừ lịch sử ở ngoài, còn lại năm người tuyệt đỉnh cực hạn đỉnh trệ nhiều năm, Vũ Hóa đan đối với bọn họ tới nói là có thể gặp không thể cầu đồ vận. Lý Trường Thanh vui mừng gật đầu, một khi Mặc gia, Bạch Phượng, anh ca bước vào tuyệt đỉnh, thêm vào tinh hồn, điện khánh một mâu một tuấn, thiên vong thực lực tổng hợp đem tăng gọn một đoạn dài. Diễm Phi tiếp tục nói, anh ca đã xuôi nam, tiếp tục kinh doanh thiên vong ở sở quốc phân đà thế lực. Lý Trường Thanh gật đầu nói, rất tốt. Lục Ngọc lắc đầu nói, có một chút rất xấu. Lý Trường Thanh nghe vậy, nhìn một chút không có muốn ăn hùng liên, người sau mặt buồn rười rượi. Hôm nay sáng sớm, hai tin tình báo đưa đến Lý trưởng Thành trước mặt, bên trong một phần liên quan với Tân Trịnh. Hàn Quốc Cố đô Tân Trịnh 3 ngày trước phát sinh khởi nghĩa, tứ công tử Hàn Vũ hiệu lệnh một chiều, Tân Trịnh thành Hàn Quốc quý tộc dồn dập hưởng, giết vào Dĩnh Xuyên quận trưởng quan phủ, suýt chút nữa giết tiền nhiệm Vương Hoản. Vương Hoản cũ tử nhất sinh, chạy ra Tân Trịnh thành, triệu tập tân binh, cùng với Dĩnh Xuyên quận các nơi 20 vạn thị trấn binh mã, hội hợp 3 vạn binh mã cùng Tân Trịnh trong thành Hàn Quốc như phản quý tộc thế lực đối kháng. Bởi vì vệ trang ra tay, Lịch Lưu Sa một đám cao nhân già tay giúp đỡ Hàn Vũ, Tân Trịnh thành trong một đêm lật chủ. Ngoài ra Hàn Quốc quý tộc hội tụ hơn 2 vạn tư binh, Tôn Kính Hàn Vũ làm chủ. Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ khống chế tân chính, dụng binh 2 vạn có thừa, chính mình là cao thủ tuyệt đỉnh, còn có nghịch Lưu Sa vệ chàng, Vô Song Quỷ, lui cùng, Mai Tam Nương, Liêu Phong, Thường Lang Vương các vị cao thủ hàng đầu. Không thể nghi ngờ, tân chính hỗn loạn, tuyệt đối không phải vương oản xuất lĩnh 40 ngàn binh mã là có thể bình định. Tin tức truyền ra, trung nguyên khiếp sợ. Hồng Liên lo lắng vô cùng, lo lắng phụ vương Hàn An không cách nào bảo dưỡng tổ tộc, lo lắng cửu công tử Hàn Phi gặp liên lụy, cũng lo lắng tứ ca thành công tìm đường chết. Liên Lụy Vương thật huyết thống thành viên. Hàn Quốc lúc trước đều đánh không lại Tân Quốc, bây giờ chỉ là hơn 2 vạn binh mã, một tòa Tân Thành cô thành, làm sao chống đỡ được Tân Quốc trăm vạn thiết kỵ, làm sao chống đỡ được doanh chính lửa giận? Lý Trường Thanh mở miệng nói, Hồng Liên không cần lo lắng, cần phải thời gian, ta gặp thư tín một phòng cho doanh chính, bảo vệ ngươi phụ vương một mạng. Ta cái này đế sư mặt mũi, hắn hay là muốn cho. Cho tới ngươi cựu ca, không cần phải lo lắng, doanh chính không nỡ giết hắn, cũng không cần thiết giết hắn. Ngược lại, ngươi tứ ca lần này mưu nghịch đối với doanh chính tới nói trái lại là một chuyện tốt. Vừa đến có thể triệt để gạt bỏ tân chính trong thành Hàn Quốc lưu lại quý tộc thế lực. Thứ hai, doanh chính có thể dùng việc này vì là thẻ đánh bạc cùng ngươi Cựu ca đàm phán, hoặc là diệt tận Hàn Quốc huyết thống cùng vương công quý tộc, hoặc là ngươi Cựu ca Hàn Phi xuất sĩ với thần quốc lấy thu được doanh chính tha thứ. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, cho tới ngươi Tư ca, hắn là người thông minh, biết rõ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vẫn như cũng lựa chọn phản thần, nói vậy là có chính hắn mưu tính. Diễm Linh Cơ suy từ tư nói, Trường Thanh, ý của ngươi là nói, tân chính hỗn loạn sau lưng không đơn giản. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, Thần Thời Nguyên Tân chính hỗn loạn, ngoại trừ vệ trang nghịch lưu sa ở ngoài, chân chính bày ra người là tần quốc thủ tướng Dương Bình Quân. Bây giờ xem ra, trận này tân chính hỗn loạn là sớm. Từ nữ gật đầu nói, không sai, Hàn Vũ độ dạ cực sâu, ngực có chí khí, rất có cổ tay, lúc trước màn đêm thế đại cũng không có nhúc nhích diều hắn ở trong triều căn cơ, có thể thấy được hắn xuất linh hàn quốc quý tộc nưu phản tất nhiên đồng ý. Hồng Liên hơi nuối lòng một hơi, chỉ cần phụ vương có thể an hưởng tuổi già, chỉ cần cự ca Hàn phi có thể tính mạng không lo, hắn nàng không phải rất lưu ý. Cho tới tứ ca Hàn Vũ, do hắn đi thôi. là hắn không để ý phụ vương, cựu ca an uy, cố ý tạo phản, thật muốn chết vào tần quốc tiết kỵ bên dưới, cũng là gieo gió gặt bão. Lý Trường Thanh nói sang chuyện khác, phần thứ 2 tình báo nhưng là thú vị. Nội sử Ngô Vũ Linh binh lên phía bắc, 5 vạn đại quân vòng qua Hàm Đan chi bắc, bắt đường xuôi nam tấn công yến quốc bắc cảnh. Vương Bí 5 vạn đại quân xuôi nam, đi đường vòng Hàm Đan chi nam, từ Hiến Triệu Tệ bên cảnh, từ đồng quận nơi thẳng tiến, do nam hướng bắc công kích tiến quốc nam cảnh. Vương Tiến trung quân 20 vạn lao thẳng tới Hàm Đan, chính diện đánh mạnh, tiến đan yến Triệu đại quân 12 vạn, thủ thành có thừa, tấn công không đủ. Triều nữ yêu phân tích nói, Yến Vương thích nhát gan rất ít, u mê vô năng, nhạn xuân quân chính quyền nắm chắc, tất nhiên đề nghị Yến Vương thích để Yến Đan đại quân hội viên. Lục Ngọc đôi mắt sáng trầm ngâm nói, Yến Đan không thể không lùi, bởi vì Mông Vũ, Vương Bì đều vì tần quốc danh tướng, từng người lĩnh binh 5 vạn nhưng có thể bạo phát mười mấy vạn đại quân sức chiến đấu. Yến quốc cảnh nội 10 vạn binh mã căn bản không phải đối thủ. Một khi Mông Vũ, Vương Bì đánh vào Yến quốc phủ đệ, hợp binh một chỗ, liền có thể cắt đứt tiến triệu 12 vạn liên quân đường lui, triệt để vây chết bọn họ. Kinh Nghê Thợ giải nói, này chính là đại thế ép người, tần quốc quốc lực cường thịnh. Tiên quốc nhỏ yếu, tất nhiên diệt vong. Lý Trường Thành trong lòng trầm ngâm, thầm nói, tiên quốc tuy rằng nhất định diệt vong, nhưng này bên trong quá trình chỉ sợ so với người trong thiên hạ suy đoán còn muốn khúc chiết. Kình Kha, ngươi có phải là còn có thể đi tới cái kia vận mệnh con đường đây? Chương 590, Sương Bình quân chờ lệnh, Hàn Phi doanh chính ngước hẹn. Thần đô Hàm Dương, Trưng đại điện, hướng nghi đường. Triều đình trên dưới, mọi người cúi đầu không nói, bầu không khí nghiêm nghị. Doãn Chính nhẹ rên một tiếng, uy nghiêm khuôn mặt giận dỗi nói, "Được lắm Hàn Vũ, còn có những hàn quốc đó quý tộc" Lẽ nào bọn họ đã quên đi rồi ta Đại Tần Minh Uy? Quả nhân nghệ tình đế sư thông gia Hàn Quốc Hồng Liên công chố trên, để Hàn Quốc bảo lưu tông miếu, vương thất dòng dõi đích tôn một người chưa giết, ân đức cao thượng như vậy dày nặng, nhưng đưa tới Hàn Quốc quý tộc phản bội cử chỉ. Lý Tư ra khỏi hàng, sắc mặt nghiêm nghị nói, khởi bẩm vương thượng, Hàn Quốc mới vừa diệt, dân tâm không về. Hàn Quốc quý tộc một nửa bảo tồn thực lực, chỉ cần xuất hiện một vị vương thất dòng dõi đích tôn hiệu triệu, trong nháy mắt có thể khởi nghĩa vũ trang, phục lên mấy vạn binh mã. Đối mặt tình huống như thế, thần hạ kiến nghị, lấy thủ đoạn lôi đỉnh trấn áp tân trị. chém giết tất cả mưu nghịch người, cũng giết chết sở hữu Hàn Quốc vương tộc dòng dõi Liton, lấy kết thúc dân chúng Hàn Quốc chi tâm. Pháp gia một mạch thần tử diêu cổ ra khỏi hàng phụ họa nói, "Thần hạ tán thành." Dương Văn Quân thấy thế, cũng mở miệng phụ họa, "Thần hạ tán thành." Trong lúc nhất thời, Văn thần võ tướng dồn dập ôn quyền thi lễ, cùng nhau cất cao giọng nói, "Chúng thần tán thành." Doanh Chính trầm ngâm không nói. Lý Tư xét lược chính như hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng là, nhổ cỏ tận gốc mục tiêu bao quát Hàn Phi, Hàn Quốc vương thất cửu công tử, Hàn Quốc vương tộc dòng dõi Liton. Hàn Phi tài năng, Doanh Chính rất yêu. Lúc này Sương Bình Quân ra khỏi hàng nói, "Bẩm vương thượng, Hàn thị Hàn Phi, pháp gia đệ nhất hiện tại, tinh thông phép thuật, giỏi về trị quốc. Trưởng Thanh Đế sư đã từng lợi bẩm vì là vương tá tài năng. Hàn Phi đại tài, giết không khỏi đáng tiếc." Doãn Chính hỏi, "Không biết thừa tướng thấy thế nào?" Sương Bình Quân nói rằng, "Hồng Liên công chúa dù sao cũng là Trưởng Thanh Đế sư cớ hỏi đàng hoàng thế tử, cựu công tử Hàn Phi cùng Trưởng Thanh Đế sư cũng là bạn thân, thêm nữa Hàn Phi tài năng chính là quốc vị trí cận, không đáng chết. Thần cho rằng, vương thượng đúng là có thể thừa dịp này cơ hội tốt biến thành của mình." Cho tới Hàn Vương An, Người này giả loạn khẩn mã tham sống sợ chết, có giết hay không hắn không quá quan trọng, không bằng lưu hắn một cái mạng giả, sống thêm mấy năm. Doanh chính mắt lộ ra trầm ngâm, khẽ gật đầu. Sương Bình quân thấy thế, túi người hành lễ nói, cho tới Hàn Vũ, người này là tân chính hỗn loạn thủ phạm, ở Hàn Quốc sĩ phu giai tầng, cùng quân dân trong lòng hy vọng cực cao, người này không phải giết không thể. Thần chờ lệnh, nguyện đi đến tân chính trấn áp Hàn Vũ phản quân, bình định tân chính hỗn loạn, động viên dĩnh xuyên mạch tính. Doanh chính gật đầu, hỏi, ái khanh muốn bao nhiêu binh mã? Sương Bình quân nói rằng, Tiền Tuyến Vương hoàn quận trưởng dưới trướng vẫn còn có binh mã gần 40 ngàn, Vương thượng chỉ cần lại cho ta một vạn tinh nhuệ sĩ tốt, trong vòng 3 tháng, nhất định bình định Hàn Vũ loạn quân." Doanh Chính cất cao giọng nói, "Trận đấu. Sương Bình quân, tân chỉnh bình định việc quả nhân liền giao cho ngươi." Sương Bình quân ôm quyền lĩnh mệnh nói, "Thần định không có nhiều sứ mệnh." Trong triều đình, Lý Tư, Diêu Cổ Âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. "Ai, Hàn Phi nhập sĩ Tân Quốc đã thành chắc chắn." Đều là pháp gia, mỗi người pháp lý quan niệm hơi có sự khác biệt, Vương thượng nóng lòng luật học, càng là si mê Hàn Phi phép thuật hệ thống. Hàn Phi một khi nhập sĩ, bọn họ những này pháp gia đệ tử tất nhiên mất đi địa vị cực cao cơ hội. Dưnh Chính đi đến Hàn Phi nơi ở. Triệu Cao cùng Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ chờ đợi ngoài cửa, bên hai nghe được Dưnh Chính cùng Hàn Phi tiếng nói chuyện. Cuối cùng, Hàn Phi thỏa hiệp nói, "Được, như thượng công tử nói, thần quốc nhất thống thiên hạ ngày, chính là Hàn Phi nhập sĩ tần quốc thời gian." Hàn Phi cũng muốn nhìn một chút, thiên hạ này có thể hay không bội vì ta pháp mã có mấy phần không giống. Dưnh Chính đứng lên nói, "Kính xin tiên sinh chờ hôm nay ước hẹn." Bàng Không, Đại Tần Tiết Kỷ đem San bằng tần Trịnh ngồi một tất đắc. đem Hàn Quốc vương thất huyết thống di diện tam tộc. Nói cuối cùng, sát cơ lộ. Sương Bình quân phủ đệ, Sương Bình quân làm chủ, Sương Văn quân trở văn võ phụ tá, Tần Quốc sở hệ một mạch sức mạnh hơn 10 người. Hai tên võ tướng, cao thủ hàng đầu, người mặc giáp trụ, lông mày rậm mắt to, không giận tự uy, bọn họ là Sương Bình quân dưới trướng đắc lực nhất võ tướng, đến từ chính sở quốc, là Sương Bình quân môn khách. Nói là Sương Bình quân môn khách, không bằng nói là Sở Quốc đại tướng quân Hạng Yến trong bóng tối phái tới hiệp trợ Sương Bình quân trợ lực. Sương Văn quân nói rằng, huynh trưởng, tân chính phản quân tuy là đám người ô hợp nhưng cũng có hai vạn chi trủng, cự thành mà thủ, tứ phương cổng thành đều có mấy ngàn người quân coi giữ. Tân Trịnh, Hàn Quốc Cố Đô, tường thành hùng vĩ, cổng thành kiên cố, mấy ngàn người thủ thành, mấy vạn người cũng rất khó đánh hạ. Đây là binh gia thưởng thức, trải qua chiến trường người đều rõ ràng. Sương Văn Quân tiếp tục nói, Hàn Vũ chính là cao thủ tuyệt đỉnh, nghĩa tử Hàn Thiên Thửa càng là hàng đầu thần tiên thủ. Ngoài ra, căn cứ mật thám mật báo, Tân Trịnh hỗn loạn có nghịch lưu sa vệ trang bóng người, muốn đánh hạ Tân Trịnh chỉ bằng 5 vạn binh mã, sợ là có chút khó khăn. Huynh trưởng ngài ở vương thượng trước mặt nói khoác trong vòng 3 tháng bình định, có phải là có chút mạo hiểm." Sương Bình quân bình tĩnh nói, "Hiện đại yên tâm, vì huynh lúc này đi, nhất định mã đáo công thành. Lịch Lưu San nếu có thể vì Hàn Vũ sử dụng, tất nhiên cũng có thể làm việc cho ta." Sương Văn Quân nghe vậy, con người sáng ngời, nói rằng, "Thì ra là như vậy, xem ra huynh trưởng trong lòng đã có kế hoạch." Nghe đến đó, Sương Văn Quân yên tâm. "Cho tới nay, huynh trưởng tính toán không một chỗ sai sót, bày mưu rồi hành động, chưa từng thất bại." Từ ban đầu một chất môi giới tự trở thành tần quốc sở hệ sức mạnh thủ lĩnh, ở che kín núi gai trên đường từng bước từng bước mà đi đến ngày hôm nay, trở thành tần quốc văn thần người số 1, thay thế được ngày xưa Lã Bất Vi, bên trong gia khẩu, bên trong phức tạp là Sương Văn Quân một đường chứng kiến. Vì lẽ đó, Sương Văn Quân là tiến nhiệm nhất huynh trưởng Sương Bình Quân người. Chỉ cần Sương Bình Quân nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Sương Bình Quân cất cao giọng nói, hai vị tướng quân tức khắc xuống chuẩn bị, sau 3 ngày lĩnh quân xuất phát. Hai tên hàng đầu võ tướng Ôn Quỳ nói, "Nặng." Doanh chính trở lại vương cung, đi đến tiểu hoa cung, nhìn thấy thê tử mị nhược Như tử phụ Tô, mỹ nhược một bộ bạch đi liễu, cung trang của eo, dịu dàng như nước, giống như một đóa bạch liên, chắc mà không yêu, mỹ nhân càng ngày càng trí tuệ, càng ngày càng dịu dàng. Phù Tô đã có 6 tuổi, mặc áo trắng trang phục, nho nhỏ nam đồng, đúc từ ngọc, vung vẩy một thanh kiếm gỗ tơ vỏ, doanh chính phảng phất nhìn thấy thân ở với hàm đan chính mình, tuổi nhỏ chính mình. Mỹ nhược nhìn thấy doanh chính, dịu dàng khuôn mặt cười yếu ớt, đứng dậy thi lễ, nô tỳ nhìn thấy đại vương. Phù Tô thu kiếm mà đứng, sờ tạ nho nhã lễ độ nói, phù tô nhìn thấy phụ vương. Ừm. Doanh chính gật gù. Phân Phó nói, "Ngươi tiếp tục." Nặc. Phù Tô gật đầu. Tiểu Phù Tô vung kiếm mà vũ, vô cùng ra sức, hết sức cao hứng, khoảng cách phụ vương lần trước lại đây làm bạn hắn cùng Mâu thân đã là rất lâu, một tháng, vẫn là hai tháng. Mẫu Phi nói, "Phụ vương rất bận, phụ vương muốn làm một việc lớn, một chuyện quan hoa hạ đại sự, một cái có thể ghi vào sử sách đại sự." Phù Tô rất hiểu chuyện, hắn không cho phụ vương thêm phiền phức. Nhưng là, phụ vương đã đã lâu không có ôm lấy hắn. Lúc này, một trận gấp nhanh tiếng bước chân đi tới. Một đạo tân ảnh, ảnh mật vệ cấp 2 thống lĩnh, thanh niên Mông Nghị Mông Nghị túi người hành lễ, Mông Nghị bái kiến đại vương, bái kiến vương phi, bái kiến công tử. Doanh Chính lạnh nhạt nói, "Nói đi, chuyện gì?" Mông Nghị cung kính nói, "Sạ Cụ Dạ Tỷ cùng cấp báo, Lệ Cơ nương nương lâm buồn." Bạch. Doanh Chính đột nhiên đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, "Bãi giá Sạ Cụ Dạ Tỷ cùng. Lệ Cơ yêu thích hoa anh đào." Doanh Chính liền mệnh lệnh cung đình tẩy ghép anh thủ, vì là Lệ Cơ trồng chọn một mảnh cây anh đào lâm, gọi là Sạ Cụ Dạ Tỷ cùng. Phù Tô dừng lại mua kiếm, hỏi, "Mẫu phi, Lâm buồn là có ý gì?" Mị Nặc nhìn Doanh Chính vội vội vàng vàng mà đi bóng người. Quay đầu lại nhìn Nhi Tử dịu dàng cười một tiếng nói, chính là sinh con ý tứ, dường như Mộ Phi sinh ra người đầy. Tiểu Phù Tô con ngươi sáng ngời nói, ta lại phải có đệ đệ. Những năm này, ngoại trừ mị nhược, doanh chính hổ cũng không ngừng phấp phú, cũng có một chút thị thiếp vì hắn sinh ra con thứ tự nữ, chỉ có điều không quá được coi trọng. Đối với Phù Tô còn như vậy, đối với những người con thứ, doanh chính lại sao lại là một cái hợp lệ người cha tốt? Không, doanh chính thậm chí không thể xem như là một người, không thể xem như là một cái phụ thân, hắn là một cái đế vương, đế vương không cần tình cảm. Đế Vương là quốc gia cao nhất ý chí, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là thiên hạ ngày nay lợi hại nhất đế vương, hắn như vậy đế vương, trước đây chưa từng xuất hiện, sau đó cũng sẽ không lại có thêm. Nhưng là, Doanh Chính Trung Quy vẫn là một người. Vì lẽ đó, biết được Lệ Cơ lâm buồn sinh sản, hắn vẫn là gặp đi, mặc dù hắn khuôn mặt uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng, trong lòng vẫn như cô gặp tâm tình chợn. Sa Khu Dạ thì cùng, Lam Doanh Chính ôm ấp Lệ Cơ sinh ra hài tử lúc, hắn nở nụ cười, khóe miệng hơi mím, giơ lên cao hài tử nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quả nhân nhi tử." người gọi Thiên Minh, Doanh Thiên Minh. Dương bên trên, suy yếu lệ cơ thấp giọng mạn ngữ, "Thiên Minh." Chương 591, Điền Quang phát lay, tiến đan lui quân. Tân Quốc đông quận, nông gia đại trạch sơn. Điền Quang cầm kiếm mà đứng, bên cạnh người là Chu gia, Thang Thất, Nỗ Khoáng, Lưu Quý, Điền Dòng, Chu Minh sáu vị nông gia đứng chủ, bảy người trạng vị kỳ lạ, chân khí một thể, khí thế lang thiêu. Nông gia bảy người, Điền Quang tuyệt đỉnh đỉnh cao, Chu gia tuyền đỉnh, Thang Thất tuyệt đỉnh, Nỗ Khoáng hàng đầu, Lưu Quý ba người võ đạo cựu phẩm, Giang Hồ nhất lưu. Điền Quang bị thương, cầm kiếm tay nhỏ máu Thang thức khôi nô hình thành cũng là vết kiếm đai dây, nô quáng, lưu quý, chu gia mấy người cũng đều từng người bị thương. Mười trưởng ở ngoài, la vọng lục kiếm nô cầm kiếm mà đứng, người người hô hấp dồn dập, trong lòng đồng thời một phủ, người đều bị thương, thân thể máu thịt gặp lợi kiếm hoa thương. Đoạn thủy bên thai hơi động, nói rằng bốn phía có lượng lớn khí tức chính đang tới rồi, hẳn là nông gia đệ tử. Mọi người nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Chân cương nhìn thẳng Điền Quang, lạnh lùng nói, "Hử, nông gia điệu trạch trận pháp quả nhiên tinh diệu. Điền Quang, ngươi thủ cấp tạm thời ở lại đầu ngươi trên." bèo bèo bèo. Chân cương dứt tiếng, lục kiếm nô bóng đen lóe lên, sáu đạo tàn ảnh bay lượn đi, trong chớp mắt độn vào núi rừng, biến mất không còn tăm hơi. Lưu Quý thấy kẻ địch đi xa, hai đầu gối mềm nhũn, ngồi ngã xuống đất nói: "Ma ơi, lục kiếm nô này mấy cái sắt thần rốt cục đi rồi." Nô khoang tay vịn trong lòng, lồng ngực gặp một kiếm, ho ra máu nói: "La vong lục kiếm nô hợp kích vai so với tưởng tượng đáng sợ, cỡ này sức chiến đấu, tuyệt không kém gì lục hiền trưởng lão bên trong mạnh nhất lịch sử." Lịch sử, nâng ra lục hiền đứng đầu, chức liệt sơn đương chủ, một vị cường giả tuyệt thế. Điền Quang thở dài một hơi nói: Đa tạ sư vị huynh đệ giúp đỡ, trong thời gian ngắn, Lục Kiếm nô hẳn là sẽ không lại tìm đến ta phiền phức." Thang Thất Nhiễ khí nói, "Hiệp Khôi lão đại nói gì vậy, đều là huynh đệ trong nhà, không cần nói cảm ơn." Điên Quang nói rằng, "Ta muốn rời khỏi nông gia một quãng thời gian. Nông gia có các ngươi, ta rất yên tâm." Chu gia, Thang Thất, nô khoáng mọi người kinh ngạc nói, "Cái gì? Lão đại ngươi lại muốn rời khỏi?" Lục Kiếm nô tuy rằng bại tẩu, nhưng sức chiến đấu vẫn còn, vạn nhất bị bọn họ nhận biết tung tích của ngươi, chẳng phải là quá mức mạo hiểm. Tây." Điên Quang tự tin đạo Liên các ngươi đều kinh ngạc ta gặp giờ khắc này rời đi, ta nghĩ lục kiếm nô càng thêm không nghĩ tới. Thang Thất hỏi, Hiệp Khôi lão đại muốn đi chỗ nào, ta cùng ngươi. Không cần. Điền Quang nói rằng, Thang Thất lão đệ, Ngô Khoáng lão đệ, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi huynh đệ hai người. Thang Thất Ngô Khoáng liếc mắt nhìn nhau, Ôn Quế nói, xin mời Hiệp Khôi dặn dò. Điền Quang nói rằng, Hoa Sơn luận kiếm sau khi kết thúc, các ngươi trong bóng tối xuôi nam, đi đến Tân Trịnh giúp đỡ Sương Bình quân bình định. Thang Thất, Ngô Khoáng cả kinh, lập tức gật đầu nói, vâng. Ta đi rồi. Điền Quang dứt tiếng. Bóng người vụt qua, nhanh chóng rời đi, một đường hướng bắc. Lúc trước một trận chiến, điền quang chỉ là vết thương nhẹ, ba tên tiên đỉnh, một tên hàng đầu, ba tên tự phẩm, liên thủ bố trí địa trạch đại trận, thành công đẩy lùi La Vọng Lục Kiếm nô, lấy được thượng phòng. Lục Kiếm nô mới vừa rút đi, điền quang liền lại bắt đầu lãng. Thành Hàm Đan, tiến triệu liên quân tử từ, từ lui lại. Tiến triệu liên quân nguyên bản 12 vạn, trải qua tiền kỳ cùng phản vô kỳ giả ý tham dò giao chiến, trải qua vào thành đại thắng, sức chiến đấu tổn hại hơn một vạn người. Tân quốc 30 vạn đại quân thế tới hung hăng, Tân quốc thượng tướng quân vương Tiễn Linh Bình Vương Điển là binh tình thế nhà, binh quyền nưu nhà góp lại người, am hiểu lấy đại thế em người, binh mã càng nhiều càng tốt. Ngô Vũ, Vương Bí, từng người lĩnh binh năm vạn, một nam một bắc từng người lấy 5000 tên hoàng kim hỏa kỵ binh, một vạn tên bạch chiến xuyên giáp binh thành tiểu đao nhọn, tôi thành giúp trại, không gì không đánh được. Tiên quốc Nam Bắc hàng phòng thủ tan tác, Tiên quốc Cảnh Nội, binh mã 10 vạn ra mặt, từng người binh chia làm hai đường chống đỡ, vẫn như cô gặp Ngô Vũ, Vương Bí hai đường đại quân ngăn ép. Tiên vương thích kinh hoàng, nhạn xuân quân kinh hoàng, Tiên quốc quân thần nhất trí quyết định, triệu hồi yến đan cùng dưới chướng 10 vạn đại quân. về nước cự thành mà thủ, chống đỡ tần quốc đại quân. Tiễn Đan Thu được vương lệnh, không thể không lùi. Vừa đến, lệnh vua không thể trái, thứ hai, đại quân không lùi rất khả năng bị mưu vũ. Vương Bí, Vương Tiến ba đường đại quân vây kín, hình thành một nhánh một mình. Tiễn Đan triệu ra lúc này hạ lệnh, yến Triệu Liên quân lui lại, thật vất vả tới tay Hàm Đan, lại một lần rơi vào quân tần trong tay. Yến Triệu Liên quân lui lại, Vương Tiến chiếm lĩnh Hàm Đan, sau đó đại quân từng bước từng bước thẳng tiến, binh lâm Triệu quốc đại thành, Triệu Gia sở hữu binh mã 2 vạn ra mặt, không phải là đối thủ, tùy tung yến Đan cùng rời đi. gia nhập tiến quốc trận doanh. Vương Tiến công chiếm lại thành, một đường hướng đông giết vào Yến quốc cảnh nội. Ngông Vũ, Vương Bí nước gấm lục kế không ngừng từng bước xâm chiếm Yến quốc thành trì, cuối cùng hợp binh một chỗ. 30 vạn đại quân gần như thời gian công chiếm Yến quốc tây cảnh cương vực, một lần đánh hạ toàn bộ Yến quốc bản đồ 1/3, đồng thời chém ra Yến quốc 5, 6 vạn binh lực. Tiến quốc trên dưới run lẩy bẩy, cả nước binh lính vẹn vẹn 16 vạn, danh giới làm mất đi 1/3. Vương Tiến dưới chướng 30 vạn đại quân bắt đầu tu sửa, không nóng lòng tấn công. Vừa đến, một tháng thời gian liên tục tiến quân, lâu dài tác chiến, quân tần người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Thứ hai, để khủng hoảng bầu không khí ở Yến Quốc tiếp tục cấp độ, dao động Yến Quốc quân tâm, càng có lợi với đón lấy đại chiến. Luận binh đạo trình độ, Vương Tiến đã đang phong tạo cực, ngoại trừ Lý Trường thành cái này bận học ở ngoài, trong thiên hạ ngoại trừ Lý Mục, Vương Tiến lại vô đối thủ. Tiên Quốc đốc kháng nơi. Hoàng Hà phía bắc, Hà Bắc Trác, Jugo, Châu Thành, Tiên Quốc tây cảnh đệ nhất quân sự cứ điểm. Chắc Châu Thành sau, là Yến Quốc đốc kháng một vùng. Liên quan với Yến Quốc đốc kháng, Tiên Triệu nơi xưa nay có một câu nói, thượng cổ màu mỡ hoang đốc kháng, bên trong sơn nghĩa khí cảm ấm môn nan. Đốc kháng, tiến quốc thổ địa mầu mỡ nhất, đồng thời cũng là thời kỳ chiến quốc vang danh tiên hạ lương thực sản khu một trong, địa vị dường như Hàn Quốc chi năm giường, Thần Quốc chi con trùng, Sở Quốc chi thọ xuân. Tiến đan mười mười ngàn đại quân lui giữ Trát Châu, cự thành mã thủ, lợi dụng mặc gia cơ quan thuật, lợi dụng địa hình chi lợi, thêm vào cự thành mã thủ, miến cưỡng bảo vệ Trát Châu thành. Tiến đan biết, hắn không thể lùi, một khi lùi, tiến quốc chắc chắn mất đi đốc kháng, mất đi đốc kháng yến quốc, trăm vạn quân dân ăn cái gì? Tiến quốc quý tộc, ăn thịt người bị, bọn họ sẽ không quan tâm bách tính ăn cái gì. Ngược lại sẽ tiến một bước bóc lột bách tính. Đến khi đó, Thần Quốc đại quân xâm lấn, Yến Quốc ai có thể dũng cảm đứng ra? Yến Quốc nội ưu ngoại họa, hòa ngoại xâm đến từ chính Thần Quốc, nội ưu đến từ chính mục nát chế độ, mục nát quý tộc, bọn họ từng bước xâm chiếm biên quốc, hút cốt tủy, diễn kịch thủ địa. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Tiễn Đan ăn ngủ không yên. Yến Quốc bỏ mình à? Tiễn Đan cũng biết, Vương Tiễn 30 vạn đại quân tạm thời dựng trại đóng quân, tu sửa một hơi, đợi được bọn họ tu sửa xong xuôi, Thần Quốc 30 vạn đại quân làn sóng thứ 2 mãnh liệt thế tiến công đem sẽ tiếp tục. Mặc gia cơ quan tuần khắp tinh cũng tới, công đâu ra bá đạo cơ quan tuần. Không chỉ có như vậy, Công Đầu cửu thu được Hàn Quốc 12 cơ quan binh nhân, trải qua thay đổi chế tạo, do Công Đầu gia đệ tử điều động, sức chiến đấu quét ngang ngàn quân, mặc ra cơ quan Bạch Hổ, cơ quan bốn trảo sắt thép to lớn con nhện cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Công Đầu gia cơ quan thuật sắc thực bá đạo cứng mãnh, am hiểu tấn công, làm cho mặc ra cơ quan thuật, mặc ra một đám thống linh vì đó đau đầu. Cơ quan Bạch Hổ, cơ quan Chu Tước đều bị ngăn cản, không cách nào đối với quân tần tạo thành khu vực rộng lớn tương vong, mà cơ quan Huyền Vũ là dưới nước cơ quan thú, cơ quan Thanh Long càng lạ bởi vì tính đặc thù vĩnh viễn lấp trong cơ quan thành dưới. Yến Đan đứng chắp tay, thầm thẳm thở dài, "Ai?" Ngoài cửa, đạo trích thân hình lóe lên, ôn quyến nói, khởi bẩm cự tử, nông gia hiệp khôi điền quang đến, đến rồi. Yến Đan con ngươi sáng ngời, "Ồ." Đạo trích tiếp tục nói, ngoại trừ hắn, còn có Kinh Kha huynh đệ, cùng với, cùng với Phàn Vũ Kỳ tướng quân. Yến Đan sau khi nghe xong, mở miệng nói, "Mong đợi." Chương 592, điền quang rượu kế, đâm tần lưu trí. Phủ lệ phòng khách, Yến Đan tiếp đón điền quang, Kinh Kha, Phàn Vũ Kỳ. Ngoại trừ Yến Đan ở ngoài, còn có mặc giáp một đám hộ tống suất Trinh thống lĩnh. Cao tiệm Ly nhìn thấy Kinh Kha, cứ động không thôi, đi lên phía trước nói, "Đại ca, ngươi liên quan với kinh kha tất cả, Mặc gia đã biết được, Công tôn Lệ Cơ ở Tề Quốc bị bắt, áp giải đến Hàm Dương vô cùng, bây giờ trở thành doanh chính Lệ phi." Sương Bình quân thủ đoạn thông thiên, mà giao hảo Mặc gia, hắn từ lâu truyền đến tình báo, Lệ phi nương nương vào cùng trước có thai, là kinh kha hải tử. Cao Triệm Ly đau lòng cái này kết nghĩa lại ca, thế tử, nhi tử bị doanh chính cấp giật, chiếm được cho mình, con trai ruột sinh ra ngày lại bị kẻ thù ôm vào trong ngực. Doanh chính hai tay nhiễm phải vệ quốc quân dân máu tươi. như vậy công tôn lệ cơ ông nội công tôn vũ máu tươi, là hắn ra lệnh một tiếng, mười vạn thiết kỵ quét ngang về quốc. Kinh Kha cười ha ha, tay phải vỗ một cái cao tiệm Ly Bai, vẫn như cũ một bộ bất cần đời ý cười, mở miệng nói rằng, "Tiểu Cao, đã lâu không gặp." Cao tiệm Ly ngẩng ra, lập tức cười nói, "Đại ca, đã lâu không gặp." Mọi người ngồi xuống, tiệc rượu chuẩn bị. Tiễn Đan nâng chén, mặc ra mọi người nâng chén, Điền Quang, Kinh Kha, Phàn Vũ Kỳ nâng chén. Tiễn Đan nói rằng, "Này một ly, kính Phàn Vũ Kỳ tướng quân đại nghĩa." Mọi người nâng chén, kính Phàn Vũ Kỳ tướng quân. Phan Vũ Kỳ đáp lễ, uống một hơi cả sạch, thở dài một tiếng nói, "Đáng tiếc, dù cho tổn hại sáu bảy vạn binh mã, thần quốc vẫn là thần quốc, vẫn như cũ mạnh mẽ. Hơn nữa, làm tức giận doanh chính, người nhà của ta đều chết rồi." Phan Vũ Kỳ lã chá rơi lệ. Đại thiết nện một đấm đện gỗ mặt bàn, hừ lạnh nói, "Doanh chính cái này bạo quân, thậm chí ngay cả phản tướng quân vợ chồng con cái đều không buông tha, Chu Diệt tướng quân cựu tộc gần ngàn người." Tiễn Đan đứng dậy, mặt lộ vẻ hổ thẹn, thật dài không người chào nói, là Đan Liên Lụy tướng quân. Phan Vũ Kỳ chợt lại nói, "Thái tử điện hạ không cần tự trách." Đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Hoa Dương phu nhân cho ta có ân, Trưởng An quân thành kiều cho ta có ân, Sương Bình quân cho ta có ân. Duyện chính lựa bị Hoa Dương phu nhân hạ lệnh giết Trưởng An quân thành kiều, bây giờ lại giết ta toàn tộc, cho ta có cự án. Phan Vu Kỳ tất cả hành vi đều không có quan hệ gì với Thái tử Đan, ngài không cần hổ thẹn. Tiễn Đan thở dài một tiếng, lời tuy như vậy, ai. Ngoại trừ thở dài, thật giống nói cái gì cũng không thể đúng là phân. Tiễn Đan đơn giản ngồi xuống, hỏi, Điền Quang huynh có thể tới nơi đây, xem ra đã thoát khỏi la võng lục kiếm nô truy sát. Đạo Trích Phụ Hòa nói, ngày gần đây Giang Hầu nghe đồn, nông gia Lục Hiển Trưởng lao xuống núi, bầu cử lại sáu đường chi chủ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hắc kiếm sĩ Thang Thất dĩ nhiên là nông gia ngày xưa khôi ngôi đường chủ. Đại búa cất cao giọng nói, nông gia Lục Hiển Trưởng lao ra tay, chỉ là La Vong Lục kiếm nô lại đáng là gì? Theo ta thấy, đỉnh Hoa Sơn luật kiếm, dù cho kiếm tiên lý trưởng thành cũng phải thua không thể nghi ngờ. Yến Đan nghiêm nghị nói, nói cẩn thận. Hạch, đại búa gãi gãi đầu, một mặt lúng túng. Điền Quang ha ha cười nói, đại búa huynh đệ thẳng thắn thoải mái, tính tình trung tâm người. Có điều Kiếm Tiên Lý Trường Thanh tên gọi đệ nhất thiên hạ kiếm, thực lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Trận chiến này, Lục Hiền trưởng lão nếu có thể bất bại chính là thắng lợi. Mọi người gật đầu, xác thực như vậy. Tuyệt thế đỉnh cao đều bị kiếm tiên tuấn sát, ngoại trừ trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên ở ngoài, trong thiên hạ mấy người có thể cùng kiếm tiên chiến đấu. Nong gia Lục Hiền trưởng lão chỉ cần có thể bất bại, đánh một cái thế hòa, nông gia là có thể có thể trấn chỉnh lại uy danh, nhân vì là đối thủ của bọn họ là đệ nhất thiên hạ kiếm Lý Trường Thanh. Tiễn đang hỏi, điền quang huynh tới chơi, không biết ngoại trừ ôn chuyện ở ngoài là còn có hay không hắn chuyện quan trọng. Điền Quang ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Yến Đan, nói rằng, điền mộ tới đây chính là trợ giúp thái tử điện hạ giải quyết tiến quốc diệt nguy hiểm. Tiến Đan, tiến quốc người. Điền Quang, tiến quốc người. Cao Tiệp Ly, Từ Phu Tử, Đại Bứ, Ban Lão Đầu, Trần Vũ Dương, Hàn Thần Ân. Chờ rất nhiều mặc gia thống lĩnh đều vì Yến quốc người. Điền Quang trợ giúp Tiến Đan, cũng là trợ giúp gia tộc của chính mình, chính mình quốc gia. Tiến Đan, Cao Tiệp Ly mọi người sắc mặt nghiêm nghị, ngồi nghiêm chỉnh. Kính xin Điền Quang huynh nói tỉ mỉ. Tiến Đan dò hỏi Điền Quang không trả lời mà hỏi lại nói, "Vương Tiễn 30 vạn đại quân binh lâm Trắc Châu, yến đốc kháng nơi có phải là tràn ngập nguy cơ? Yến Đan Cổ sở nói, Vương Tiễn thống binh tài năng, đương đại lĩnh cấp. Phương Đông 6 quốc có thể cùng ngang hàng Lý Mục đã chết, đang tự nhận là không phải Vương Tiễn đối thủ." Đại búa căm phẫn sục sôi nói, "Chúng ta nguyện theo thái tử điện hạ tự chiến, 10 10 ngàn đại quân cự thành mã thủ, dù cho Vương Tiễn dụng binh như thần, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, tin tưởng luôn có thể liệu đi hắn 20 vạn đại quân." Điền Quang truy hỏi, "Liệu đi Vương Tiễn 20 vạn đại quân sau khi đây, lại nên làm như thế nào?" Tiến quốc còn lại binh mã không đủ 10 vạn, đều là nhạn xuân quân manh huyết, tiến quốc trên dưới còn có người có dám đánh với tần quốc một trận. Đến khi đó, tiến quốc ngoại trừ diệt còn có lựa chọn khác sao? Đại búa sắc mặt hơi ngưng lại, chuyện này, Cao Tiệm Ly hỏi, không biết hiệp Khôi có gì dự liệu kế. Điền Quang nhìn chung quanh mọi người, gàn từng chữ một, tiến quốc hà không cắt đất cầu hòa. Cái gì? Mặc gia mọi người tròn váng. Đại búa nổi giận, nghĩa chính luôn từ nói, "Tốt, tốt, thật ngươi cái nông gia hiệp hội, ta kính trọng ngươi vì là người trung nghĩa, không nghĩ đến ngươi càng như vậy hạ y quốc." Hàn Triệu Ngụy đã dùng vòng cốt sự thực chứng minh, Hồ Lang Chi tần không hề tín dụng, các đất cầu hòa sẽ chỉ làm doanh chính cảm thấy đến yến quốc mềm yếu có thể bắt nạt cùng yếu bất quốc lực. Tiễn Đan nhìn thẳng Điền Quang, sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta nghĩ, ở Điền Quang huynh, kế hoạch bên trong, các đất cầu hòa chỉ là một cái hư chiêu chứ?" Điền Quang gật đầu nói, "Người hiểu ta, thái tử điện hạ vậy." Điền Quang nói lời kinh người nói, "Các đất cầu hòa là giả, ám sát doanh chính là thật." Mọi người đều kinh, ám sát doanh chính. "Hồi lâu," Tiễn Đan bình tĩnh nói, "Muốn ám sát doanh chính gian nan làm sao, bất kỳ tiến vào trương đại địa người" ngoại trừ cái nhiếp ở ngoài cũng phải nộp lên trên binh khí. Đệ nhị vấn đề khó khăn không nhỏ, doanh chính là cao quý tần vương, nước khác sứ giả, chiêu nhà tần thần tử đều khoảng cách doanh chính 20 bộ ở ngoài, như vậy khoảng cách ám sát, thiên hạ kiếm khách ngoại trừ kiếm tiên lý trường thành, ai có thể nhanh hơn được cái nhiếp bạch bộ phi kiếm? Phan Vu Kỳ phụ hòa nói, như muốn ám sát, hai người này vấn đề khó nhất định phải giải quyết. Một là ẩn nó binh khí không bị phát hiện, hai là nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận doanh chính, càng gần càng tốt. Ba là người hành thích nhất định phải thực lực cao cường, ít nhất phải tiếp cận cái nhiếp mà muốn nắm giữ cự ly ngắn bạo phát tuyến sắt kiếm chiêu. Nghe xong phản Vu Kỳ phân tích, Tiễn Đan, Ban Đại Dương, Cao Tiệp Ly, Đạo Trích, đại búa mọi người theo nhau gật đầu. Điền Quang cười nói, vấn đề thứ nhất, điền mô đã giải quyết. Điền Quang hai tay lập tức, một tấm da dê cuộn tranh xuất hiện, bản đồ quyển chậm chậm triển khai, nói rằng, thái tử điện hạ mà xem, đây là yến quốc nơi nào bản đồ. Tiễn Đan, Cao Tiệp Ly mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, kinh ngạc nói, Độc Háng. Điền Quang gật đầu, chính là Độc Háng nơi. Thái tử điện hạ mà lại nhìn. Điền Quang tiếp tục trải ra bản đồ. Độc kháng nơi kéo dài tới đến cuối cùng, trong địa đồ lấp lóe một cái binh khí, một cái hai thước đo kiếm. Tiễn Đan, Phan Vũ Kỳ, cao tiệm ly mọi người con ngươi sáng ngời, binh khí. Ban đại sư cười nói, điền quang hiệp khôi kế này diệu hay. Tiễn Đan gật đầu nói, không sai, nếu là dâng lên yến quốc độc kháng nơi, doanh chính tất nhiên đại hỉ. Độc kháng, tiến quốc mầu mỡ nhất mầu mỡ nơi, cũng là thiên hạ mấy đại kho lúa một chồng, nặng như thế địa đưa giả, doanh chính sao lại không chấp nhận? Doanh chính nếu là không tham thiên hạ, nếu là không yêu thiên hạ, cần gì phải từng sợ phái binh đông tiến vào? Cao Tiệm Ly gật đầu nói đã như thế, tiến cốt sứ giả không chỉ có thể tiếp cận doanh chính, còn có thể binh tướng nhận tàng ở trong địa đồ, thừa dịp chưa sẵn sàng tấn công, ám sát tân vương. Còn chưa đủ. Điền Quang sắc mặt ngưng lại nói, chỉ là những này còn chưa đủ. Tiễn Đan nghe vậy, ngữ khí trầm trọng nói, xét thực như vậy, chỉ là độc kháng bản đồ còn chưa đủ lấy tiếp cận doanh chính trong vòng 10 bước, nhất định phải càng gần càng tốt. Hơn nữa, ám sát binh khí nhất định phải là thần binh lợi khí, mà nếu không thua với đương đại kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10 binh khí. Điền Quang phụ hòa nói, cuối cùng một điểm, ám sát tướng cử viên cực kỳ trọng yếu. Lời vừa nói ra, mọi người tâm thần ngưng lại. Chương 593, Đồ Long kiếm tàn hùng, giết rồng sĩ kinh kha. Thích khách tướng cử viên một từ xuất hiện, hiện trường bầu không khí một hồi trầm trọng, mọi người trầm mặc không nói. Ám sát doanh chính, bất luận thắng bại, người hành thích chắc chắn phải chết, tuyệt không còn sống khả năng. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, bầu không khí trầm tĩnh. Nửa ngày, Tiễn Đan mở miệng nói, thích khách tướng cử viên lại không nói, muốn nói thần binh lợi khí, ta mặc gian sắc thực có một thanh. Điện quang mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ồ. Tiễn Đan nhìn phía ban lão đầu. Ban đại sư vuốt vuốt trong râu, gật đầu nói, tự tử nói không sai, ta mặc ra sát thực có một thanh thần binh, uy lực tuyệt không ở hiện nay kiếm phổ năm vị trí đầu bên dưới. Điền Quang hỏi, là gì kiếm? Ban đại sư từ từ nói, một cái rết rồng chi kiếm, tên là Tàn Hồng. Phan vũ khí, kinh kha, điền quang dồn dập hiếu kỳ, rết rồng chi kiếm. Ban đại sư tiếp tục nói, Tàn Hồng kiếm chính là từ phu tử mẫu thân sinh trước rèn đúc cuối cùng một cái thần binh lợi kiếm. Tàn Hồng cùng hắn thanh đồng kiếm dùng tại hoàn toàn khác nhau, là do trên trời ngã xuống mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc mà thành, kiếm này vô cùng mạnh mẽ, lệ khí rất nặng. hai người đồng thời cũng sẽ tổn thương chính mình. Cao Tiệm Ly mở miệng nói, ta nghe nói vệ trang trong tay yêu kiếm xa xỉ chính là từ phu tử phụ thân rèn đúc tuyệt thế thần binh. Từ phu tử cha mẹ cả đời tranh chấp, muốn ở đúc kiếm thuật trên so sánh cao thấp. Vì vậy từ phu tử mưu thân cũng là tìm được mảnh vỡ ngôi sao rèn đúc tàn hồn kiếm. Điền Quang chợt nói, nguyên lai kiếm này còn có như thế lai lịch. Từ phu tử không thẹn xuất thân từ đúc kiếm thế gia. Cha mẹ đều vì thiên hạ hàng đầu đúc kiếm sư, mà hắn cũng rèn đúc ra đại danh đỉnh đỉnh nước lạnh kiếm. Đang khi nói chuyện, Điền Quang ánh mắt rơi vào Cao Tiệm Ly hai đầu gối trên. Người sau trường kiếm nằm ngang ở hai đầu gối, băng lạnh trong kiếm ý liễm không phát, bảo kiếm phong mang kín đáo không lộ ra. Ban đại sư nói tiếp, chỉ tiếc tàn hồng kiếm sát khí quá đáng, hại người hại mình, tuy là tuyệt đỉnh kiếm khách cũng khó tránh khỏi bị kiếm này khát chủ, vì vậy vẫn bao bọc mặc ra, không thấy ánh mặt trời. Có điều, nếu là muốn ám sát danh chính, không phải kiếm này không thể. Tiễn đang gật đầu nói, này kiếm lộ hết ra sự sắc bén, kiếm khí không gì không xuyên thủng, hung lệ khí ngập trời, là trong tiên hạ thích hợp nhất giết rồng chi kiếm. Điền Quang gật đầu nói, đã như thế, còn có hai một vấn đề khó khăn. Đốc kháng bản đồ có thể để yến quốc sứ giả tiếp cận doanh chính 20 bộ bên trong, nhưng đối mặt cái nhiếp bách bộ phi kiếm, chỉ sợ còn không làm được một đòn giết chết. Chúng ta còn cần dâng lên một phần để doanh chính cao hứng đại lễ, để yến quốc sứ giả có cơ hội tiếp cận doanh chính 10 bước bên trong. 10 bước bên trong động thủ, thêm vào ra không ngờ tiên cơ, nhất định một đòn tất chúng. Điền Quang nói rằng, ta đề nghị, thích khách hướng cử viên nhất định phải can đảm con người, võ nghệ siêu quần, không sợ sinh tử, mà nhất định phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Trong lòng mọi người chìm xuống, nhất định phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Hiện trường tuyệt đỉnh mới 3 người, Điền Quang Tiến Đan, Kinh Kha. Điền Quang tự nhiên là sẽ không đi, hắn là nông gia hiệp khôi, hắn là Sương Bình quân phụ tá đắc lực, hắn sống sót có thể phát huy càng mạnh liệt dụng, sống sót mới có thể tiếp tục làm càng nhiều đại sự. Duyện chính nếu là chết đi, Sương Bình quân tất phản, mà 10 vạn nông gia đệ tử thủ lĩnh hiệp khôi Điền Quang, chính là Sương Bình quân cần nhất một luồng sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó, Điền Quang bài trừ. Tiến Đan, Tiến Quốc thái tử, Thiên Kim chi tử cẩn thận. Tiến Đan vẫn là mặc gia cự tử, mặc gia cần hắn đến xuất lĩnh, Tiến Quốc tương lai cũng cần hắn, hắn nhất định phải sống sót trở thành nguyên vương. mới có thể làm cho uyên quốc càng ngày càng tốt. Kinh Kha, tất cả mọi người trong lòng hiện lên cùng một cái tên. Cao Tiệm Ly sắc mặt hơi động, mở miệng nói, "Tự tử, Cao Tiệm Ly nguyện đến." Ta tuy chỉ là địa cảnh nhất trọng, bước vào hang đầu không lâu, nhưng tự tin mười bước bên trong tuyệt sát danh chính, vẫn là có mấy phần chắc chắn. Điền Quang lắc đầu nói, "Cao Thống Linh, ngươi không biết cái nhiếp tốc độ, không biết cái nhiếp kiếm thuật, ngươi như đi, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Cao Tiệm Ly sắc mặt một lạnh, nói rằng, Điền Quang huynh hơi bị quá mức coi khinh tại hạ. Sang, thiên địa đen điệt một luồng ánh kiếm chạy như bay, có người bội kiếm ra khỏi vỏ, không phải Cao Tiệm Ly, không phải Điền Quang, càng không phải Yến Đan, mà là Kinh Kha. Mọi người con ngươi loẻ lên, lại lần nữa mở lúc, Kinh Kha trong tay bội kiếm chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, mũi kiếm đến ở Yến Đan giết hầu. Tất cả mặt người sắc kinh hãi. "Này, đại bưu chất vấn, Kinh Kha, ngươi muốn làm gì?" Còn chưa mo để kiếm xuống, Cao Tiệm Ly ánh mắt kinh ngạc, thầm nói, thật nhanh một kiếm, căn bản không thấy rõ đại ca là làm sao ra tay. Yến Đan sắc mặt bình tĩnh, trong tay mặc mi ra khỏi vỏ ba tấc, mà Kinh Kha bội kiếm đã đến ở hết hầu. Kinh Kha bội kiếm có thể đến ở Yến Đan giết hầu, tự nhiên cũng có thể lấy Yến Đan tính mạng. Kinh Kha sắc mặt bình tĩnh nói, "Lệ Cơ bị bắt đi sau khi ta ngày đêm khổ luyện kiếm thuật, một mình sáng tác một thức sát chiêu, tên là Năm Bước Tuyết Sát. Năm bước bên trong, trăm người không được. Khoảng cách càng gần, sát chiêu uy lực càng mạnh, một khi năm bước bên trong lấy ra chiêu này, thiên hạ không người nào có thể làm mạng." Kinh Kha vô cùng tự tin đạo, phóng tầm mắt tiến hạ, "Năm bước bên trong, ngoại trừ kiếm tiên Lý Trường Thanh ở ngoài, tại hạ có tuyệt đối nắm tuyết sát bất kỳ mục tiêu." Yến Đan trầm nói: Văng vào ta tiếp cận tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi ở nhận biết sát khí một khắc đó bắt đầu phản kích, đội kiếm chỉ ra khỏi vỏ ba tấc liền bị kinh kha hạn chế. Ta cùng kinh kha kiếm cách bảy, tám bộ khoảng cách, loại này khoảng cách, ra không ngờ bên dưới, đổi làm là doanh chính khẳng định chắc chắn phải chết. Dù cho kinh kha động thủ lúc gặp có sát khí, nhưng sát ý không phải nhắm vào cá nhiếp, cá nhiếp phản ứng tất nhiên gặp chậm hơn có chút. Điểm này hứa chút thời gian đầy đủ kinh kha ám sát doanh chính. Tiễn đan trong lòng tính toán, phát hiện kinh kha tuyệt đối là đâm tần người được chọn tốt nhất, không có một trong. Cao Tiệm Ly không đành lòng nói, đại ca Kinh Kha bình tĩnh nhìn về phía Cao Tiệm Ly, nói rằng: "Tiểu Cao, đây là đại ca sự lựa chọn của ta." Cao Tiệm Ly nhìn Kinh Kha, Phảng Phất nhìn thấy Kinh Kha khổ, Kinh Kha quyết tâm, Kinh Kha ý nghĩ, gật đầu nói: "Tốt lắm, ta bồi đại ca đồng thời." Sứ giả từ trước đến giờ nghiêm lại một bộ, cơ bản là hai người quy cách. Kinh Kha liền nói ngay: "Không được. Ám sát doanh chính, bất luận thành công hay không, ám sát người hạ chẳng đã nhất định, chắc chắn phải chết." Kinh Kha lắc đầu nói: "Tiểu Cao ngươi còn trẻ, còn chưa cưới vợ, to lớn danh hồ, ngươi đặc sắc nhân sinh vừa mới bắt đầu." Ta nhớ rằng tiểu Cao ngươi đã nói Ngươi chí hướng là thấy mình, thấy thiên địa, thấy chúng sinh. Sau đó trở lại thấy sư phụ ngươi, nói cho hắn cái gì là thấy chúng sinh. Vì lẽ đó, ngươi không thể đi." Điền Quang phụ hỏa nói, sát thực không thích hợp. Điền Quang lý tính lời bình nói, "Kinh Kha huynh đệ trợ thủ nhất định phải là thể tu người, chỉ có thể tu người mới có thể đang không có binh khí tình huống vẫn như cũ bạo phát 10 phần sức chiến đấu." Tiễn An, đạo trích, ban đại sư trong miệng một lời nói, "Tần Vũ Dương." Tần Vũ Dương, mặc gia trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thiên phú không kém cao tiệm lý, hơn nữa còn trẻ có kỳ ngộ. thu được một môn liền thể kỳ công, trời sinh thân lực, thể trạng cao to trắng. Nói tới sức mạnh, Tần Vũ Dương không thua với hiện tại đại bự, luận thân thể phòng ngự, Tần Vũ Dương không kém vô song quỹ, cao thủ hàng đầu cấp thể tu. Phóng tầm mắt tiến hạ, có thể có mấy cái vô song quỹ, Mai Tam Nương, Tần Vũ Dương có thể cùng vô song quỹ, Mai Tam Nương song vai, đủ có thể chứng minh thực lực của hắn. Tiễn Đan Duốt cằm nói, Tần Vũ Dương xác thực là thích hợp ứng cử viên, nhưng là, Kinh Kha huynh đệ. Kinh Kha sắc mặt nghiêm nghị, thu kiếm mà đứng, chân tâm thực lòng một quỳ nói, kính xin Yến Đan huynh tác thành. Kinh Kha tham sống sợ chết đến nay, khổ tu kiếm pháp, vì là chính là muốn một cái đâm doanh chính thủ cấp cơ hội. Kinh Kha huynh đệ, mau mời lên. Tiễn Đan lúc này nâng. Kinh Kha khí thế chấn động, tuyệt đỉnh tu vi chân khí đẩy ra yến đan, quỷ mại không đứng lên nói, kính xin yến đan huynh tha thành. Giữa trường, mọi người nín hơi tĩnh khí. Một lúc lâu, yến đan thở dài một tiếng, túy người chào thật sâu 90 độ thi lễ, ngữ khí nghiêm nghị nói, tiễn đan thế yến quốc trên dưới trăm vạn quân dân bái tạ Kinh Kha huynh đệ lại nữa. Sang. Một người bên hung bộ kiếm ra khỏi vỏ, chính là Phan Vũ Kỳ. Phan Vũ Kỳ mở miệng nói, "Tần Quốc nhân ta mà bại, thất lạc hàng đan, quân tần tổn hại bảy vạn, doanh chính hận ta tận xương, diệt ta cựu tộc, khắp thiên hạ truy nã treo giải thưởng tại hạ đầu người." Thường Ba và Kim, thức gấp vạn hộ hầu. Tại hạ này cái đầu người có thể để kinh kha huynh đệ tiến lên mười bước, tiếp dẫn doanh chính 10 bước bên trong. Ngoại trừ điền quang ở ngoài, Tiễn Đan, Cao Thiệm Ly, Ban Đại Sư, đại búa mọi người sắc mặt kinh hãi, vội vàng nói, "Phản ứng quân không thể." Phan Vũ Kỳ sắc mặt kiên quyết, trường kiếm vung lên. Xì một tiếng, máu tươi tung tóe. Phan Vũ Kỳ tứ chi cứng ngắc ngựa ra sau. Một viên tốt đẹp đầu lâu lăn xuống, hai con mắt khép kín. Tiễn Đan thấy thế, sắc mặt đại bi, "Phàn tướng quân, hà tất như vậy, hà tất như vậy a?" "Ai?" Tiễn Đan khổ sở nói, "Ta không giết bá nhân, bá nhân nhưng nhân ta mà chết." Điện quang sắc mặt bình tĩnh nói, "Thái tử điện hạ, đây là Phàn Vu Kỳ tướng quân lựa chọn, chính như Kinh Kha huynh đệ lựa chọn như thế. Chỉ cần có thể giết chết doanh chính, phục đến nợ máu, bọn họ đồng ý vì thế quang đầu lâu, tung nhiệt huyết." Phàn Vu Kỳ tướng quân nói với ta, "Giết hắn một người mà sống ngàn vạn cái phương Đông 6 quốc chi dân, là hắn vinh hạnh." Phàn Vu Kỳ chi danh đem ghi danh sử sách. Tiễn Đan tiếc hận thở dài, nâng chén nói, kính Phàn Vu Kỳ tướng quân. Tất cả mọi người nâng chén, nỗi lòng tôn kính, hướng về Phàn Vu Kỳ thi thể thi lễ, trong tay giệu uống một hơi cạn sạch. Tiễn Đan biết, đâm tần đại kế, xong rồi. Điền coi như biết thì, Sương Bình quân lưu trí, xong rồi. Chương 594, một tháng kỳ hạn mãn, Đoan Mục Dung tu hành. Hà Nam là Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Bên trong tòa phủ lễ viện, Đông Sương phòng ốc một tròng, một khu nhà vườn nhỏ, Đoan Mục Dung cùng sư phó niệm Đoan Lâm thời chỗ ở. Chính thất phòng ngủ Lý Trường Thanh vận công trợ niệm Đoan Tiêu hóa dược lực, người sau mới vừa ăn vào hắn bố trí canh thuốc, thân thể cần không cách nào tự tin tiêu hóa, mỗi một lần đều là Lý Trường Thanh vận công giúp đỡ. Hô, đầy đủ nửa cái canh giờ, Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, tiên tiên cản khôn công vận chuyển cái cuối cùng đại chu thiên sao trở về Lan Điển. Niệm Đoan từ từ mở hai con mắt, gật mạo giọt mồ hôi nhỏ, khí sắc hồng hào rất nhiều, tiếp cận một cái khỏe mạnh người, mở miệng nói cảm tạ, một tháng tới nay làm phiền kiếm tiên. Lý Trường Thanh rơi xuống giường, nói rằng, Niệm Đoan tiền bối khách khí. Đến ngày hôm nay lên Tiền bối ngươi có thể ngủ lại cất bước, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt. Đoan Mục Dung một đôi mắt nhìn Lý Trường Thanh tuấn dật khuôn mặt, phương tâm ngọt xỉ xỉ, ôn nhu nói, "Đa tạ Lý đại ca." Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, "Ta liền không quấy rầy Dung Nhi chăm sóc niệm Đoan Tiền bối, cáo tử." Hắn mỗi lần hiệp trợ niệm Đoan luyện hóa dược lực, niệm Đoan bị chân khí quấy bọc, tất nhiên cả người đại hãn, tứ chi sần sệt, mỗi một lần đều sẽ dặn dò Đoan Mục Dung giúp nàng tắm rửa. Lý Trường Thanh bất tiện ở lâu. Nhìn theo Lý Trường Thanh rời đi, niệm Đoan nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Chúng ta thời chờ nợ hắn chỉ sợ là còn chưa hết." Đại Lương Thành ở ngoài một hồi ân thứ mạng. Bây giờ, kiếm tiên lấy tự thân huyết dịch vì là thuốc dẫn, giúp ta khôi phục cũng là đại ân." Đoan Mục Dung Kinh ngạc nói, "A, Lý đại ca dùng máu của hắn thành tiểu thuốc dẫn." Nghiễm Đoan nhìn Đoan Mục Dung, ngữ khí ôn hòa nói, "Nha đồng đốc, trong thiên hạ còn có ai có thể tổn thương được kiếm tiên Lý Trường Thành? Hắn mỗi cách 3 ngày giúp ta tiêu hóa dược lực lúc, lòng bàn tay đều sẽ xuất hiện một đạo vết thương. Lấy kiếm tiên tu vi, da thịt vết thương 1-2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn mỗi lần đến nhà, lòng bàn tay tất có miệng vết thương, hơn nữa đều là tân thương." Quan trọng nhất một điểm, Niệm Đoan nói rằng, vị sư làm nghề y mấy chục năm, dựa bên trong có người hay không huyết, đến thử liền có thể thử ra vị đến. Đoan Mục Dung vừa sợ lại đau lòng nói, lẽ nào một tháng này tới nay, Lý Đại Ca vẫn luôn đang dùng hắn máu của chính mình là sư phụ ngươi chữa thương. Niệm Đoan trầm ngâm nói, hẳn là, ngươi cũng biết sư phụ làm nghề y mấy chục năm, y độc không ở riêng, thường lần bách độc bất xâm, từ lâu bách độc bất xâm, đối với thiên hạ linh dược đều có miễn dịch. Lý Kiếm Tiên bố chí phương thuốc sắc thực có thể cố bản buổi luyện, nhưng sư phụ ta thân thể theo Lý Mạn nói là không cách nào tiêu hóa. bây giờ nhưng là có thể hấp thu dược hiệu, ngoại trừ Lý Kiếm Tiên lấy tuyệt thế vô song nội lực giúp ta tiêu hóa dược hiệu ở ngoài, tất nhiên cùng máu của hắn khá liên quan. Niệm Đoan tự nói, Ilya gia tổ sư gia điển tức từng có ghi chép, người ta võ, ở chỗ lớn mạnh thân thể tinh, khí thần đảm bảo, tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Trong truyền thuyết tiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên, có thể đánh vỡ phàm nhân cực hạn, trăm tuổi tuổi thọ là điều chắc chắn. Hơn nữa thể chất lục sắc, máu thịt linh túy đầy đủ, đối với người tầm thường tới nói là đại bổ linh dược. Đoan Mục Dung cả kinh nói, vì lẽ đó Lý Đại Ca thật sự vẫn đang dùng máu của hắn là sư phụ ngài chữa thương. "Ma ta, ma ta nhưng ngây ngốc không thấy rõ điều bấy." Đoan Mục Dung cảm động vô cùng, một đôi thâm tròng mắt màu tím bị nước mắt xâm nhiễm, xoay người bước nhanh chạy ra. "Niệm Đoan." Nửa ngày, Niệm Đoan bất đắc dĩ thở dài, "Thôi, đây là dung nhi tiếng lòng của ngươi, cũng là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Người này một đời, hai lòng ma động, tùy tính mà sống, chỉ cần tương lai không hối hận là tốt rồi." Niệm Đoan thấp giọng tự nói, "Đã từng, vi sư cũng yêu một cái kiếm khách. Sư phụ hắn chết rồi, sau đó hắn nói với ta, Bắt đầu từ hôm nay hắn đã không có tên, đã không còn dòng họ. Sau đó, người Giang Hồ xưng hô hắn, Lục Chỉ hắc hiệp. Lại sau đó, hắn chết rồi. Lý Trường Thanh đi tới, phía sau truyền đến la lên, một tia làn gió thơm kéo tới. "Lý đại ca." Ngay một tiếng hô hoán, "Ôn Nhu, ngọt ngào." Lý Trường Thanh xoay người, kinh ngạc nói, "Dung Nhi, ngươi làm sao đến rồi?" Bạch Đoan Mục dung một cái tập trung vào Lý Trường Thanh trong lòng, cảm động rơi lệ, không ngừng nỉ non, cảm tạ Lý đại ca, cảm tạ Lý đại ca cứu sư phụ. Niệm Đoan là Đoan Mục Dung sư phụ. cũng là đưa nàng từ trong tã lót nuôi lớn mồ thân, cũng sư cũng mẫu, là đoan mục dung trên thế gian thân nhân duy nhất. Đoan mục dung cảm kích, cảm động đến rơi nước mắt, cảm kích Lý Trường Thanh làm tất cả, phương tâm ấm hứa. Lý Trường Thanh nhẹ lâu tay trái đoan mục dung eo nhỏ nhắn, tay phải chạm đến người sau trắng non khuôn mặt, màu đen mái tóc, một cái mỏ đầu giết xoa xoa đoan mục dung tóc, ôn nhã cười một tiếng nói, đều nói rồi, không cần khách khí. Đoan mục dung nắm lấy Lý Trường Thanh tay phải, mở ra người sau lòng bàn tay, nhìn thấy một đạo vết máu, vết thương hoàn toàn khép lại, hơn nữa chỉ là một tiểu đạo lỗ hổng. Thế nhưng Nàng vẫn như cũ rất đau lòng, lấy ra kim xang dược, gỡ xuống khăn đội đầu, giúp lòng cho Lý Trường Thanh băng bó. Lý Trường Thanh cởi cợt, nhìn Đoan Mục Dung, lặng lặng nhìn nàng chăm chú lại đau lòng dáng vẻ. "Dung Nhi, có muốn hay không tập võ, trở thành một tên võ nghệ cao cường võ giả?" Lý Trường Thanh dò hỏi. "Thời loạn lạc giang hồ, y da chuyển nhân thân phận chỉ sợ cũng không giữ được Đoan Mục Dung, đây là một cái tàn khốc thế giới, không người có thực lực đều sắp chết đi, hoặc là ngươi đến như con chó thấp hèn sống sót." Lý Trường Thanh không có hàn tính loại kia có thể chịu đựng dưới hướng nỗi nhục tâm, hắn không muốn làm loạn chứng minh mình. Vì lẽ đó từ giao thủ giả mạo, La Vọng, đông hoàng thái nhất tới nay, thật nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Hung hiểm nhất một lần, Diễm Vi liều mình tú người, bước vào tuyệt thế sơ kỳ, đẩy lùi Huetula. Lý Trường Thanh sắc thực bất hặc, nhưng hắn nắm giữ thành tựu của ngày hôm nay, hệ thống công lao cùng cá nhân phấn đấu hẳn là cắt chiếm một nửa. Giang hồ rất hung hiểm, Lý Trường Thanh hy vọng Đoan Mục Dung nhiều mấy phần lực lượng tự bảo vệ. Đoan Mục Dung gật đầu nói, "Nghĩ." Lý Trường Thanh bấm tay một điểm, lực lượng tinh thần truyền vào Đoan Mục Dung tâm thần, truyền thụ một môn tâm pháp. Đây là Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Âm Dương giá trị cao tâm pháp. Ngươi thể chất thuộc mục, tu hành đến cảnh giới nhất định có thể đem chân khí mục hóa, mục giả, sinh cơ giả, rất thích hợp ngươi y gia chuyển nhân thân phận. Rất nhanh, Lý Trường Thanh truyền tụ tâm pháp xong xuôi, lấy ra một viên đan dược, nói rằng, đây là âm dương gia chân nhân đan, có thể giúp ngươi tăng lên công lực, thông suốt mạch lạc, kích phát thân thể âm dương hai khí, sớm ngày bước vào võ đạo tam phẩm. Đoan mục dung tinh thông y thuật, võ nghệ nhưng là thua thất bình thường, đến nay có điều võ đạo lục phẩm, theo, vẫn theo tốc độ này, tương lai rất khó thành vị là cao thủ hàng đầu. Âm dương ngũ hành quyết, thiên nhân hợp nhất tâm pháp, Đến từ chính Diễm Phi, Lý Trường Thanh đem hỏa vào Tiên Tiên Càn Khôn Công, làm cho Tiên Tiên Càn Khôn Công tăng thêm một bước, thăng cấp thánh phẩm. Bây giờ, Đoan Mục Dung tu được gầm giường ngũ hành quyết, lại đến một viên chân nhân đan, rất nhanh sẽ có thể trở thành là võ đạo cự phẩm, tương lai bước vào tự tại địa cảnh, tự vệ thừa sức. Đoan Mục Dung cự tuyệt nói, "Lý đại ca, viên thuốc này quý giá vô cùng, dung nhi không thể muốn." Lý Trường Thanh cười nói, "Làm sao? Dung nhi muội muội, ngươi còn muốn cự tuyệt Lý đại ca sao? Ngươi nợ ta tình, đợi này sợ là đều còn chưa hết." Lý Trường Thanh hỏi chỉ là đan dược có gì không thể muốn, lẽ nào ngươi ghét bỏ chưa đủ tốt? Không phải, Dung Nhi sao dám ghét bỏ, lại há có thể ghét bỏ? Đa tạ, đa tạ Lý đại ca Đoan Mục Dung tiếp nhận đan dược, nói cảm ơn rồi đi. Lý Trường thanh mím mím môi, bên tai truyền đến Triều nữ Yêu ôn mật trí tuệ âm thanh, xem ra, Đoan Mục Dung cô gái nhỏ này sớm muộn sẽ bị ngươi ăn đi. Lý Trường thanh cười cợt, thu lại ý cười, nói rằng, một tháng kỳ hạn đã đẩy, hoa sơn nước hẹn, luận kiếm lục hiện. Minh Châu, phân phó, thiên vông cũng nên xuất phát. Triều nữ Yêu gật đầu, nặng. Chương 595 Đỉnh Hoa Sơn, muôn người chú ý. Thanh Ngật Dương, trưởng Thanh Kiếm phủ, Thiên Vong tổng đà. Lý Trường Thanh đến hẹn ra ngoài, chuyến này mang tới Triệu Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ hai nữ, ba người phất tay chia tay từ nữ, Diễm Phi, Tinh Lê mọi người sau đạp lên xe ngựa, xe cộ từ từ ra khỏi thành. Xe ngựa khoảng chừng trái phải, hai đại hộ vệ, thân hình tỉ lệ do so sánh peksa, hai bên trái phải đi theo, một cái long tượng thân thể, một người thiếu niên thân thể. Điển Khánh, Tinh Hồn, hai tên cao thủ tuyệt đỉnh đảm nhiệm xuất hành hộ pháp, Điển Khánh có thể chiến tuyệt đỉnh lĩnh cao. Tinh hồn cũng là tuyệt đỉnh sơ kỳ người tài ba. Trong buồng xe, Lý Trường Thanh bên cạnh người là Triều Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ. Chuyện này đối với mỹ nhân bây giờ là lâu năm tuyệt đỉnh, toàn lực bạo phát có thể chiến tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa công pháp thuộc tính băng hỏa hòa vào nhau, có thể bạo phát hợp kích lực lượng. Thiên Vong tổng đà, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tinh Lê mọi người trấn thủ, thêm vào Thiên Vong mấy trăm trung chúng tam phẩm, hơn 1000 võ đạo tam phẩm hộ vệ tinh huệ, tuyệt thế đỉnh cao xông vào cũng chắc chắn phải chết. Không chỉ có như vậy, Lý Trường Thanh lưu lại thanh ngọc hộ kiếm, bên trong ôn dưỡng ra một đạo nắm giữ hắn 8 phần 10 thực lực kiếm ý. một kiếm lấy ra, cường đại như huyết tu la cấp độ kia tồn tại cũng đến trọng thương sắp chết, mặc người xâu xé. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Trường Thanh có thể yên tâm đến hẹn. Một chiếc xe ngựa từ từ ra khỏi thành, điện khánh, tinh hồn đảm nhiệm trái phải hộ vệ thống lĩnh, xe ngựa sau khi còn có một nhánh năm mươi người đội ngũ, người đều trung tam phẩm tu vi, thống lĩnh là võ đạo cự phẩm đỉnh, cao chớn mã. Trong bốn xe, Lý Trường Thanh nằm ở chiều nửa yêu thon dài, đầy đà trên đùi, người sau cho hắn án miết náo chết về vị, ngón tay ngọc nhẹ làm chẩm nghiệp mạn phục chọn, vô cùng thư thích. Diễm Linh Cơ ngón tay ngọc đưa tới hoa quả Bách Việt chi địa quả vải, cây vực nho, cùng với nam dương tên đào lục mươi sắc, dưa hấu chờ chút mùa hè hoa quả tức thành hoa quả thịnh mùa. Lý Trường Thanh nhắm mắt hưởng thụ hai nữ hồi phụng, thầm nghĩ, Hoa Sơn luận kiếm sao? Nông gia lục hiền, hy vọng các ngươi có thể cho ta mấy phần kinh hỉ. Hoa Sơn, Hoa Hạ Nam Đại danh sơn một trong, lại gọi Tây Nhạc, quá Hoa Sơn, Nam Tiếp Tần Lĩnh, Bắc Khám Hoan Vị, được khen là kỳ hiếm đệ nhất thiên hạ sơn. Hoa Hạ chi hoa bắt nguồn từ với Hoa Sơn, vì vậy Hoa Sơn cũng có Hoa Hạ căn nguyên danh xưng. Hoa Hạ căn nguyên, đệ nhất thiên hạ hiểm, vạn sơn chi quá. Hoa Sơn chi danh sớm nhất xuất hiện ở Sơn Hải Kinh cùng Vũ Cống bên trong, Xuân Thu Chiến Quốc thời gian liền đã có Hoa Sơn chi danh. Thiên hạ ngày nay, Thái Sơn, Hoa Sơn cũng gọi song nhạc, đông nhạc, tây nhạc, đều có sơn thần câu chuyện, đều có nhân gian quân vương tế tự sơn quân quỷ thần truyền thống. Nông gia Lục Hiền đem luận kiếm nơi hẹn ở Hoa Sơn, đủ có thể chứng minh bọn họ đối với lý trưởng thanh tán thành cùng tôn trọng. Hoa Sơn luận kiếm, giang hồ xô trào, chư tử bạch gia phân đạp mã tới. Lạc Dương cuộc chiến, hơn nửa giang hồ nhân sĩ bỏ qua kiếm tiên phong thái. Lần này Bọn họ thực sự không muốn bỏ qua một hồi giang hồ thịnh yến. Vạn Kiếm Quy Tông đến cùng có phải là người hay không vô địch? Kiếm Tiên Lý Trường Thanh có phải là kiếm đạo đỉnh cao? Nông gia Lục Hiền có hay không hơn xa ngày xưa săn giết Bạch Khởi thời gian? Hoa Sơn cuộc chiến, giang hồ thịnh yến, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Năm này loáng một cái rồi biến mất, Hoa Sơn bên dưới. Năm ngày trước, Lý Trường Thanh ra lật giường, một đường hướng tây, đến Tần Quốc quan chúng nơi, đi đến Hoa Sơn bên dưới, tiếp tục đi hướng tây 300 dặm chính là Tần Đô Hàm Dương. Hoa Sơn bên dưới, đoàn người hỗn loạn. Hoa Sơn rất lớn, Cực hiểm, đông tây dài 15000m, nam bắc rộng 10000m, quần phong liên miên, cao vút trong mây, địa thế hiểm trở, vách núi văn trượng, thường có vạn sơn chi quá danh hiệu, vì lẽ đó nông gia lục hiền ước chiến địa phương tất nhiên là bên trong nào đó một ngọn núi đỉnh. Ô. Trương Ma gìm ngựa dỗ xe, mở miệng nói, "Thủ lĩnh, Hoa Sơn đến." Dưới chân Hoa Sơn, giang hồ nhân sĩ chen chúc mà tới, người ta tập lập. Lý Kiếm Tiên đến rồi. "Nhanh, nhanh truyền thông tư sơn." "Ây, chen chúc ở dưới chân núi tất nhiên nhiều là giang hồ tầng dưới chót, Hoa Sơn hiểm trở, người thường khó có thể leo. trời bất cẩn một chút rơi xuống vách núi chắc chắn phải chết, duy có thân thủ nhanh nhẹn võ giả mới có thể ung dung leo. Lưu Quý đâm đầu đi tới, phía sau tùy tùng mấy cái nông gia đệ tử, túy người hành lễ nói, nông gia Lưu Quý nhìn thấy Lý Kiếm Tiên, ta nông gia Lục Hiển Trưởng lão đã ở Hoa Sơn bên trong đỉnh núi thượng hạng hậu đã lâu. Thùng xe liêm mặc xốc lên, Triều Lữ Yêu, Diệp Linh Cơ hai bên trái phải đi ra, tay ngọc hất màn xe. Một cái nữ yêu nhiều triều, trí tuệ uyên vũ, băng cơ ngọc cốt, một cái hỏa mỹ yêu cơ, nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa. Đẹp quá a. La Thiên võ trưởng lão Diệp Linh Cơ, Triều Lữ Yêu Có người nói Diễm Phi, kinh mê, tử nữ các nữ dung mạo cũng không kém các nàng. Kiếm tiên Lý Trường Thanh thực sự là tiện sát chúng ta. Đây, hai đại tuyệt thế mỹ nhân vừa ra, hiện trường giang hồ nhân sĩ mặt lộ vẻ kinh diễm, vô cùng ước ao. Giang hồ có một câu nói, Trường Thanh kiếm phủ chủ nhân không chỉ có là đệ nhất thiên hạ kiếm, đệ nhất thiên hạ mỹ nam. Bên trong tòa phủ đệ còn có thiên hạ đẹp nhất rượu, thiên hạ tốt nhất thần binh, cùng với thiên hạ tối mỹ nhân tuyệt thế. Kiếm tiên Lý Trường Thanh, giang hồ thần thoại, chiêu đỉnh thần thoại, xa trưởng binh tiên, phong thần tối lão, phong lưu bất ham. Hắn hoạt thành thiên hạ tất cả nam nhân hâm mộ nhất rằng, rớp. Lý Trường Thanh đi ra thùng xe, ánh mắt viếng vọng, từ từ ngẩng đầu, chậm rãi ngưỡng mộ, nói rằng: "Thật một tòa hoa sơn, quả nhiên là từ xưa hoa sơn một con đường. Bọn ngươi theo ta leo núi." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh thân hình lướt qua, bay ra đầu xe, linh hạc thân pháp triển khai, thanh sam lực ảnh, chân khí hóa thành màu xanh cánh hạc, đập cánh mà bay, vút thẳng lên. Veo veo veo. Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, ba người gần như cùng lúc đó triển khai linh hạc thân pháp, hóa thành ánh sáng ảnh leo mà lên, bước lên, kỳ hiểm đừng nhỏ. nhanh chóng leo. Điện khánh hai chân bạo trùng, long tượng thân thể như hình người đạn pháo nhảy lên, tay chảo ngoan thạch mật lực, nhảy một cái ba, năm trượng, dường như to lớn viên hổ leo lên từ đối. Tinh hồn thả người vượt qua, ú lam bóng người nhảy lên, cùng điện khánh hai bên trái phải leo lên, hai bóng người một lớn một nhỏ nhanh chóng leo lên, hình thành rõ ràng so sánh. Trương Mã cất cao giọng nói, thiên vông đệ tử, leo núi. Hắn thu được một viên chân nhân đan, bây giờ đã là cửu phẩm đỉnh cao, ra lệnh một tiếng, 50 tên trung tam phẩm thiên vông đệ tử tùy tùng bạo trùng, nhanh chóng leo núi. Lưu Quý mở miệng nói, nhanh Chúng ta cũng tới đi. Vạn vừa lên núi chậm, bọn họ đánh xong vậy coi như chơi không vui. Một ít giang hồ nhân sĩ mở miệng nói, "Đi, chúng ta cũng tới sơn." Veo veo bèo, bèo, không ngừng có người phụ vọt lên, leo lên Hoa Sơn, từ đằng xa quan sát, có thể nhìn thấy một đạo một bóng người nhảy lên che kín Hoa Sơn đường hẹp quanh co, nối liền không dứt. Hoa Sơn bên trong phòng, trên đỉnh ngọn núi, Lục Đạo Khô gầy bóng người ngồi khoanh chân, sáu người khí tức một thể, không chút tí vết có thể tập, phản phất cùng thiên địa dung hợp là một. Bên trong phòng ở ngoài, mỗi cái đỉnh núi, giang hồ nhân sĩ người ta tập lập Muôn và núi, tất cả đều là nho ra đệ tử. Lấy Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương dẫn đầu, nho ra ba vị đường già phía sau là nho ra tinh nhuệ đệ tử, thống nhất đầu chặt khăn nho, Thư Sam phiu giận. Phục Nghiệm tu vi cao thâm, hầu như không kém vệ chàng, thân hình uy nghiêm, khí độ bất phàm, Bộ kiếm hai a, đứng chắp tay nói, nông gia lục hiền không thẹn là nông gia mạnh nhất gốc gác, này 6 người bên trong bất kỳ một vị tu vi đều không kém ta. Bên trong có hai vị càng là cao thâm khó dò, chỉ sợ đã vào tuyệt thế cảnh giới. Nhan Lộ vuốt cằm nói, nông gia tên gọi chư tử bạch ra bên trong mạnh mẽ nhất một phái. quả nhiên có đạo lý. Trương Lương nho nhã nở nụ cười, Tiêu Sái nói, cũng chỉ có cường đại như thế đội hình mới đáng giá kiếm tiên lý trưởng thanh ra tay. Bên trong một ngọn núi, đạo ra một mạch. Đạo gia Thiên Tông, Nhân Tông, hai phái trưởng môn đều ở. Thiên Tông trưởng môn Sích Tùng Tử, Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử, hai người râu tóc bạc trắng. Sích Tùng Tử tuổi chừng lục tuần, người mặc thất vọng lam đà bảo, tiên phong đạo cốt. Tiêu Giao Tử tương đối tuổi trẻ, tuổi tác nên không tới 50, thân hình kiện khang, khí khái cao tiêu, hắn nguyên vị là Nhân Tông trưởng lão, trước đây không lâu mặc cho Nhân Tông trưởng môn phủ Diêu Tử đột ngột rồi biến mất. Do hắn kế vị. Tiêu Dao Tử vốn là đạo gia nhân tông đệ nhị cao thủ, mà là nhân tông trăm năm hiếm có tu đạo thiên tài, hy vọng rất cao, là tiếp nhận nhân tông trưởng môn nhất quản đứng cử viên. Lại qua năm năm, Sích Tùng Tử, Tiêu Dao Tử sẽ có một hồi giao đấu, trên cấp Tuyệt Thế kiếm 5 năm thuộc về quyền. Sích Tùng Tử vuốt vuốt râu dài, hỏi, "Tiêu Dao sư đệ, lấy ngươi xem tới, nếu là ngươi gặp gỡ nông gia lục hiền trưởng lão có mấy phần thắng?" Phía sau hai người, Thiên tông lục trưởng lão, Nhân tông lục trưởng lão nghiêng tai lắng nghe. Sích Tùng Tử sư huynh, bước vào tuyệt thế nhiều năm, Tiêu Dao Tử sư huynh, tu đạo kỳ tài, Trước đây không lâu bước vào tuyệt thế, hai người bọn họ đều là đạo gia trưởng môn cấp thực lực, đương đại ít có. Tiêu Dao Tử lắc đầu nói, lấy sức lực của một mình ta đối đầu bọn họ, chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Sích Tung Tử nghe vậy, khẽ gật đầu. Ngối một khắc, Sích Tung Tử, Tiêu Dao Tử hai người con ngươi ngừng lại, nói rằng, đến rồi. Một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế đang nhanh chóng đăng đỉnh. Chương 596, Lục Hiền địa trận, Ngự kiếm phi hành. Đến rồi. Sích Tung Tử, Tiêu Dao Tử, phục niệm, chủ gia, thắng thế. Một đám giang hồ nhân sĩ, tuyệt thế chệ đỉnh, hàng đầu địa cảnh ba tầng, võ đạo phàm cảnh cửu phòng, hơn vạn người, hơn một nửa cái giang hồ tình anh hội tụ đỉnh Hoa Sơn, chiếm cứ mỗi cái ngọn núi, người ta tập lập. Hoa Sơn bên trong phong đỉnh chót, nông gia Lục Hiền ngồi khoanh chân, bốn phía chân khí vận chuyển, sáu cố mạnh mẽ nội lực vòng xoáy dâng trào vận chuyển, trời cao phong quyển vân dũng, tầng mây phi lưu. Lục Hiền trưởng lão cùng nhau mở con mắt, sáng sủa tiếng truyền khắp Hoa Sơn. Địa trạch vận vật, thần nông bất tử. Ầm, ầm. Ầm ầm rầm. Nông gia Lục Hiền tiếng sét rung động, bên ngoài thân bạo phát lục đạo mạnh mẽ khí thế. Sáu cỗ chân khí tuyệt nhiên không giống, rồi lại ở địa trạch nhị thập tứ đại trận ảnh hưởng liền thành một khối. Một chỗ đỉnh núi, Chương Hàm cả kinh nói, hai tên tuyệt thế. Nông gia Lục Hiền dĩ nhiên có hai người là cường giả tuyệt thế. Một cái phó tướng hồi bẩm nói, về tướng quân, Nông gia Lục Hiền, đều vì Nông gia đời trước sáu đường chi chủ, danh hiệu chia ra làm: Lịch Sư, Binh Chủ, Dựa Vương, Cấp Thần, Vũ Đồ, Huyền Tông. Nay sáu người trong giang hồ trên tình báo y mật đi với mười mấy năm trước, căn cứ lúc đó tình báo suy tính, hai tên cao thủ tuyệt thế hẳn là Lịch Sư cùng Binh Chủ. Lịch Sư Điều khiển lực pháp, nâng ra đời trước Liệt Sơn Đường chủ. Binh chủ, điều khiển binh sát, nâng ra đời trước City View Đường chủ. Đời trước nâng ra sáu đại đường chủ, hai người này thực lực mạnh nhất. Trương Hàm gật đầu, mười phần mong đợi nói, hai đại tuyệt thế, tứ đại tuyệt đỉnh tương hạng, thêm vào nâng ra địa trạch đại trận, trận chiến này đặc sắc trình độ dù cho không sánh được Lạc Dương Quốc chiến, cũng nhất định là trên giang hồ trăm năm khó gặp giao chiến. Nông gia trận doanh. Tháng thất, Chu gia liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Một tháng trước, binh chủ trưởng lão chỉ là nửa bước tuyệt thế, mà sau một tháng, binh chủ trưởng lão bước vào tuyệt thế. Xem ra, nông gia còn có một chút bọn họ không biết vi phạm góc gác. Vinh chủ trưởng lão tu vi tiến thêm một bước, cố nhiên là hắn tích lũy nhiều năm, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhưng nhất định có cái gì thời cơ trợ hắn đột phá, cũng nhanh chóng vững chắc cái giới. Thang thất nói rằng, lấy Lục Hiền trưởng lão trong đất trách trên trận pháp trình độ, thêm vào hai tên tuyệt thế, bốn tên tuyệt đỉnh cực hạn cao thủ đồng thời tấn công, dù cho Lý Trường Thành đúng là thần giới kiếm tiên chuyển thế, phòng trường cũng rất khó vượt qua sáu đại trưởng lão. Chu gia gật gù, nói rằng, bỏ qua Lạc Dương cuộc chiến đã vô cùng đáng tiếc, cũng còn tốt không có bỏ qua trận chiến này. Đạo gia Trần Doanh. Xích Tùng Tử, Tiêu Dao tử sắc mặt nghiêm nghị, hai người là tuyệt thế tu vi, đạo gia cao nhân, bọn họ nhận ra được nông gia Lục Hiền bố trí địa trận đại trận uy lực. 10 chiêu. Hai trong lòng người không hẹn mà cùng hiện lên một câu nói, nếu là tang nên chiến, 10 chiêu làm hạn định, trong vòng 10 chiêu tìm không được phá trận phương pháp chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vượt qua 10 chiêu sẽ có nguy cơ sống còn. Xích Tùng Tử ruốt ruột râu dài nói, "Được lắm nông gia Lục Hiền." Bên trong phong đỉnh, nông gia Lục Hiền bạo phát mạnh mẽ nội lực vòng xoáy, sáu loại màu sắc chân khí tràn ngập thiên địa, xua tan đỉnh núi mây trắng. Phong vân trôi qua. Lục Hiền cao giọng hét cao, "Xuân tằm không niệm thu tia, ve mùa hè không biết đông tuyết. Khâu Vinh không làm người mệnh, Thịnh Suy không khỏi vương quyền. Nông gia Lục Hiền, xin mời kiếm tiên phá trận." Đỉnh Hoa Sơn, quần phong liên miên, trời xanh mây trắng, tiếng sét vang vọng. "Nông gia Lục Hiền, xin mời kiếm tiên phá trận." Xoẹt. Một trận kình phong gào thét, một bộ thanh sam bốc thẳng lên, chân khí hóa thành cánh hạc, xông thẳng tới chân trời 30 trượng, thanh sam mờ mịt, tốc đen bay lượn, phong thần tu lãng. Lý Trường Thanh giẫm lên trời, đồng bền hạ xuống, tại đây bay xuống trên đường, cao giọng ngân sướng. Phong Malo, Quỷ Hoàng Sa, Vũ Kiếm Xuân Thu, danh chấn thiên hạ. Vũ Phiếu Miểu, Quỷ Hồng Trần, Hoàn Quân Minh Châu, Thu Thủy Phú Bình. Dứt tiếng, Lý Trường Thanh bổng bệnh hạ xuống, độc lập đỉnh cao, tay áo tung bay, phía sau gánh vác một thanh trường kiếm, vung song thần kiếm, kiếm thể rực rỡ, kiếm khí màu vàng óng ánh huỳnh quang sáng quắc, thanh sam như ngọc, giống như trên trời tiên nhân. Bệnh, bệnh. Hai bóng người đẹp đẽ bổng bệnh mà tới, chính là Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, một đen một đỏ, một băng một hỏa, Diễm Dũ Quỷ Dũ, nghiêng nước nghiêng thành, phong thái lôi lạc. Lý Trường Thanh đứng trên nói: Thiên Vong Lý Trường Thành đến đây pha trận. Điền Khánh, Tinh Hồn cũng đến, thêm vào Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh đứng ở một bên, nhìn theo Lý Trường Thành trực tiếp bay về phía trận pháp hạt nhân. Lý Trường Thành tâm thần hơi động, vô cấu kiếm thể, kiếm khí tự phát, phối hợp danh kiếm bắt thức tối thúc, thân hình phi không, hai chân bên dưới hai bên trái phải hiện ra lưu ly kiếm, tuyết mệnh kiếm, chân đạp kiếm thí, ngự kiếm phi hành. Giang hồ nhân sĩ khiếp sợ. Xích Tùng Tử kinh ngạc nói, "Ngự kiếm phi hành." Tiêu Dao Tử cũng kinh ngạc, thở dài một tiếng nói, Đạo gia kiếm thuật điện tịch ghi chép bên trong kiếm thuật không lên thân pháp, ngựa kiếm phi hành. Thắng thất chấn váng, thế gian cản có kiếm thuật như thế. Phục niệm đứng chắp tay, sắc mặt hơi ngưng lại, kinh ngạc nói, đạo gia cao nhân có thể lấy chân khí ngự kiếm đối địch, nhưng ta nhưng chưa từng nghe nói có thể ngự kiếm phi hành. Người trong giang hồ, sùng bái không ngớt, nhiệt huyết dâng trào hô to, kiếm tiên, vô địch, kiếm tiên, vô địch. Mèo. Lưu Quang chạy như bay, Lý Trường Thanh chân đạp kiếm khí, ngang trời bay lượn mười mấy trượng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào nông gia lục hiền địa trạch đại trận trung tâm, đứng chắp tay. nhẹ như mây gió. Lịch sự âm thanh uy nghiêm mà trầm giọng nói, "Kiếm Tiên quả nhiên hảo phong thái. Trận chiến này, ta nông gia lục hiền vì là nông gia chính danh mà đến, cùng điên mãnh, điện hổ mọi người cái chết không quan hệ. Bọn họ tham danh đoạt lợi, chết vào kiếm tiên bản tay chính là gieo gió gặt bão. Nhưng kiếm tiên nhục ta nông gia địa chật đại trận, làm thấp đi nông gia ngàn năm truyền thừa, điểm này chúng ta không đáp ứng." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Không cần nhiều lời, ra tay đi. Có phải là làm thấp đi, một trận chiến liền biết. Hy vọng các ngươi có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu." Nông gia lục hiền nghe vậy, Sắc mặt giận tái đi, Cất Cao giọng nói, "Chiến! Địa Trạch Nhị Thập Tứ, lên!" Ầm. Hoa Sơn bên trong phong đỉnh, kinh thiên khí thế ngút trời, lục đạo chân khí lượn vòng, bên trong đất trời bao phủ đến đầy trời lá xanh, lá xanh chạy như bay nhanh như gao kiếm, gao thép bao phủ, lá cây sông dài trong chốc mắt xuất hiện một năm bốn mùa biến ảo. Chân pháp đồng thời, giang hồ nhân sĩ biến sắc, uy lực thật là mạnh. Lá cây mắt trần có thể thấy chạy qua thời tiết bốn mùa. "Đây." Thang Thất nói rằng, "Địa Trạch Đại trận tứ đại học nhân, Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, đông diệt phân biệt do binh chủ" Dư Vương, cấp thần, vũ độ bốn vị trưởng lão tọa trấn, trận pháp phi lực đủ có thể ngang hàng tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Ngoài ra, lịch sư, Huyền tông hai vị tùy thời mà động, bất cứ lúc nào có thể hòa vào trận pháp, khiến đại trận uy lực tăng gấp bội. Ngô Khoáng, Chu gia, cùng với nhanh chóng tới rồi lưu quý mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị tán thành. Đạo gia Trần Doanh, Tiêu giao tử vướt dấu nói, nghe nói nông gia Lục Hiển trưởng lão thoái vị hơn 10 năm, sáu người rèn luyện trận pháp dài đến 10 năm trở lên, nói vậy phần này hiểu ngầm vượt xa ngày xưa săn giết Tần Quốc Vũ An quân bạch thời gian. Đạo gia cũng có trận pháp Tỷ như Thiên Cương kiếm trận, tiêu giao tử môn hạ 4 cái đệ tử chân truyền liên thủ bố trí trận pháp, có thể đánh bại Nhân tông trưởng lão Tiêu giao tử. 4 cái cựu phẩm liên thủ, có thể ung dung đánh bại một tên lâu năm hàng đầu. Ngoại trừ trận pháp bản thân huyền ảo ở ngoài, bày trận người hiểu ngầm trình độ đem trực tiếp ảnh hưởng trận pháp uy lực. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, nói rằng, nông gia lục hiền trưởng lão rèn luyện trận pháp mười mấy năm, bên trong hiểu ngầm khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người càng ngày càng tin tưởng, tin tưởng trận chiến này sẽ không khiến người ta thất vọng, tin tưởng trận chiến này có thể gọi rằng hồ sức chiến đấu đỉnh cao giao thủ. Tín tưởng Đông gia Lục Hiền đáng giá kiếm tiên Lý Trường Thanh toàn lực một trận chiến. Chư tử môn phái, giang hồ nhân sĩ, hơn vạn người nhìn chằm chằm không chớp mắt quan sát Hoa Sơn bên trong phong đỉnh chót, nỗi lòng dâng trào. Bên trong phong đỉnh chót, Lý Trường Thanh đứng ở Đông gia Lục Hiền trong trận pháp, Lục Hiền trưởng lão đồng thời hai tay lập tức, khí vận đan điền, mỗi người quanh thân tràn ngập mạnh mẽ cao áp, chỉ một thoáng trên đỉnh núi hội tụ đầy trời lá cây, cắt bay đá chạy. Ào ào ào. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Thanh bị một luồng mạnh mẽ cao áp bao phủ, mạnh mẽ vô cùng chân khí vòng xoáy hình như cơn lốc vần quanh Lý Trường Thanh. Đủ loại chân khí bao táp vây quanh hắn lượn vòng gà ghét, sắc cơ trùng thiên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 597, Lý Trường Thanh kiếm thuật thông thần, chân chính địa chạch đại trận. Ầm. Bên trong phong đỉnh chót, sơn bình trung tâm. Binh chủ, Dự Vương, Cốc Thần, Vũ Đồ bốn người đồng thời ra tay, một tên tuyệt thế, ba tên tuyệt đỉnh cực hạn hai bản tay tâm đậy một cái, thanh hồng hoàng lam bốn loại chân khí phun trào mã ra. Luân khí xoáy độ cao áp xúc hình thành của sáng, bốn loại chân khí rót vào dâng trào giết ra, đồng thời từ bốn cái phương hướng giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đưa thân vào trung tâm trận pháp, mạnh mẽ nội lực vòng xoáy hình như lốc xoáy đem hắn vây quanh, thanh hồng hoàng lam bốn đạo chân khí trùng sáng mãnh liệt đánh tới, mỗi một kích đều có tuyệt thế mai. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lời bình nói, trình độ như thế này công kích, đổi làm là hiểu nhận, quỹ cốc tung hoàng bên trong một vị, lục kiếm nỗ ở đây, sợ là muốn tiếp chiêu tiếp theo đều tương đương khó khăn. Hiện tại cái niệp vệ trang còn chưa bước vào tuyệt thế, đối mặt loại này cấp bậc trận pháp ngoại trừ tung hoàng ngang dọc sát chiêu ở ngoài, tuyệt không thoát thân khả năng. Lý Trường Thanh khí đi đại chu thiên, quanh thân kiếm khí óng ánh, kiếm khí màu vàng nóng không thể nhìn gần. Hai tay nhanh chóng bấn quyết, danh kiếm bắt thức triển khai, quanh thân đứng lơ lửng giữa không trung tám thanh danh kiếm. Điên bảo kiếm, Bạch mạo kiếm, Hàn nguyệt kiếm, Lưu ly kiếm, Tuyệt mệnh kiếm, Huyền vũ kiếm, Thanh phong kiếm, Thanh đồng kiếm. Tám kiếm tám hại, kiếm khí ngút trời. Chân khí hoa kiếm, kiếm như tự thể, lấy Lý Trường Thanh làm trụ cột, quay chung quanh bốn phía, kiếm khí tỏa ra, hình thành một cái vòng tròn hình vòng bảo vệ, chống đối tứ phương sát chiêu. Ngoanh ngoảnh ngoảnh, binh chủ bốn người vọt trưởng, trưởng lực thôi thúc mạnh mẽ chân khí của sáng không ngừng công kích Lý Trường Thanh, nhanh như chớp, thế như lôi đình. Mỗi một kích đều có thể dễ dàng trọng thương cao thủ tuyệt đỉnh, thành thế kinh người. Thanh Hồng Hoàng Lam bốn loại thuộc tính chân khí từng người ẩn chứa xuân sinh, hạ vinh, thúc hô, đông diệt lực lượng, ngoại trừ mạnh mẽ lực công kích, còn nắm giữ sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh của tự nhiên bá đạo nhất, khó khăn nhất phòng thủ, nhất là ăn mòn chân khí. Nhưng mà, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, danh kiếm bắt thức đứng lơ lửng giữa không trung, tám đạo kiếm khí vần quanh, kiếm cương hộ thể, mặc cho binh chủ bốn người phát động bao nhiêu lần đánh mạnh, nhưng không cách nào lay động hắn mảy may. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, các ngươi công kích chỉ có trình độ như thế này sao? loanh quanh. Bốn loại chân khí va chạm kiếm cương, kiếm cương tạo nên vận sóng, bốn loại bá đạo chân khí tiêu tan hòa vào địa trạch đại trận bên trong. Binh chủ bốn người thấy không làm gì được Lý Trường Thanh, đồng thời hiểu ngầm vận trưởng, xua tan bốn mùa trưởng lực hòa vào trong trận pháp, trong lúc nhất thời đẩy trời lá cây lượn vòng, đại trận uy lực ngưng cao một bước. Lý Trường Thanh đứng thẳng bất động, chắp tay quan sát lá cây biến hóa, trong đáy mắt, lá cây trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa, trải qua một năm xoay chuyển, trận pháp uy lực tăng lên dữ dội. Binh chủ bốn người hét cao nói, "Ngưng!" Soạt soạt soạt. -so. Vô số lá cây cắt bay đá chạy hội tụ đến, trong nháy mắt ngưng tụ làm một đem hơn 10 mét cự kiếm, cự kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, kiếm thể vờn quanh bốn muội lực lượng. Chém. Binh chủ bốn người vật trượng, đồng thời thôi thúc tâm pháp, bốn muội lực lượng cự kiếm chém xuống. Ầm. Cự kiếm năng trời, gió cuốn mây tan, đỉnh Hoa Sơn bầu trời biến sắc, giang hồ tu võ âm vị đó ngơ ngác. Lý Trường Thanh gánh vác tay trái, sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, bấm tay một điểm nói, phá. Ầm. Danh kiếm bắt thức dung hợp làm một, trong khoảnh khắc ngưng tụ làm một đem kiếm khí màu vàng lóng. Kiếm khí ba trưởng to lớn, xông thẳng tới chân trời, chính diện giết hướng về bốn mùa chi kiếm. Vanh! Hai cái hùng vĩ kiếm khí đụng nhau, đỉnh núi chấn động, kiếm khí phân tán, ánh sáng tứ tán. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Lý Trưởng thành tay phải hợp lại ngón tay điều động kiếm khí màu vàng nóng lấy như bẻ cánh khô tư thế nát tan bốn mùa chi kiếm, xoắn nát bên trong bốn mùa lực lượng, đầy trời lá cây bay tán loạn, chân khí dư âm càn quét tứ phương. Hơi lùn ngọn núi người đang xem cuộc chiến lần đầu, nhìn thấy bên trong phong đỉnh chót, một luồng dâng trào chân khí lấy vòng tròn quét tán, đầy trời lá cây bay tán loạn. Nông gia bốn mũi chi kiếm vút. Binh chủ bốn người biến sắc, khí huyết dâng lên, đầu lưỡi một ngọn, khóe miệng chảy máu. Thật mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Chư Tử Bạch gia ngơ ngác. Tiêu giao tử than phục nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh dĩ nhiên như vậy hời hợt liền phá nông ra tứ đại trưởng lão liên thủ hợp kích. Sích Tùng tự đánh giá bên ngoài trăm trưởng Lý Trường Thanh, nhìn người sau tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, than nhẹ một tiếng nói, tục truyền kiếm tiên Lý Trường Thanh không đủ 30 chi linh. Như vậy thiên tư, kiếm thuật như thế, có thể gọi thiên cổ kỳ tài. Nông gia trợn doanh. Thắng tất cả kinh nói. Binh chủ bốn vị trưởng lão liên thủ hợp kích dĩ nhiên không làm gì được Lý Trường Thanh may may. Xem ra Lý Trường Thanh xác thực có tuấn sát tuyệt thế cường giả đỉnh cao thực lực. Chu Gia Diện phủ một mặt kinh ngạc. Ngô Khoáng, Lưu Quý, Điền Dung, Chu Minh bốn vị đường chủ trợn mắt mắt mồm. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh, quá mạnh mẽ. Đổi làm là bọn họ, tứ đại trưởng lão còn chưa động thủ, bọn họ cũng đã bị cao áp luồn khí xoáy xé rách phân giải. Trương Hàm bên cạnh người, mấy cái ảnh mật vệ đệ tử không ngừng ghi chép chiến đấu trải qua, những tin tình báo này bọn họ đều muốn hiện đưa cho tần vương, bởi vì bọn họ vương không thể tới đây xem trận chiến. Phục nghiệm xem trận chiến nói, đòn thứ nhất thăm dò, kiếm tiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trương Lương nói rằng, tiếp đó, nông gia Lục Hiền trưởng lão đem ra tay toả lực. Bên trong phòng chiến trường, Lý Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh nói, "Các vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đồng loạt ra tay. Không phải vậy, ta giới một kiếm tung ra, các ngươi đem không còn bất kỳ cơ hội xuất thủ." Nông gia Lục Hiền sắc mặt ngưng lại, không có phẫn nộ, chỉ có nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Một đòn thăm dò, nông gia Lục Hiền cảm giác được ra, Lý Trường Thanh sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh, đã là nhân gian đỉnh cao. Lịch sư, binh chủ sáu người nhìn nhau, thoáng gật đầu. Đỉnh Hoa Sơn, lịch sư uy nghiêm âm thanh truyền ra, nếu như thế, ta sáu người lợi dụng nông gia chân chính địa trạch nhị thập tứ trận pháp hướng về kiếm tiên linh giáo. Trên đỉnh núi, tất cả mặt người sắc kinh hãi. Thang thất, Chu gia, Nô Khoáng, lưu quý mọi người biến sắc, cái gì? Chân chính nông gia địa trạch trận pháp. Nô Khoáng không hiểu nói, lẽ nào vừa nãy cũng không phải hoàn chỉnh địa trạch nhị thập tứ lại trận? Nhưng là, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa lực lượng đều ở, trận pháp vận chuyển thời gian bao hàm 24 tiết quy luật, này nải chuyện này. Trong lúc nhất thời, nông gia lục đường chủ, nông gia chúng đệ tử chấn váng. Lẽ nào chúng ta học chính là giả địa trạch trận pháp hay sao? Đạo gia trận doanh, Xích Tùng Tử, tiêu giao tử đồng dạng một mặt trầm ngâm, chân chính địa trạch nhị thập tứ. Trận pháp như thế, đã có thể ngang hàng tuyệt thế đỉnh cao, hơn nữa nâng ra lịch sử, Huyền tông hai vị trưởng lão lúc trước vẫn chưa phát lực, nếu như này đều không phải chân chính địa trạch đại trận, như vậy nâng ra địa trạch đại trận ai đem cỡ nào kia người? Tây, Thiên Vọng trận doanh, Triều nữ yêu, Diễm Linh Cơ nhìn nhau, lập tức nhìn phía Lý Trường Thành tiên cường dáng người, hai nữ đôi mắt đẹp lộ ra tự hào. Các nàng nam nhân, võ công đệ nhất thiên hạ, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ. Tỷ đội đại tình cũng là đệ nhất thiên hạ, từ lâu nhìn được nông gia địa trạch trận pháp toàn bộ ảo diệu. Lạc Dương Quốc Chiến, Trương Thanh lúc đó tùy ý chỉ điểm một câu, các nàng liền có thể đánh bại Điện Mãnh, Điện Hổ, Tư Đồ Vạn Lý năm đại đường chủ, 12 tên võ đạo cự phẩm liên thủ bố trí địa trạch trận pháp. Diễm Linh Cơ cùng Triệu Nữ yêu lặng lặng xem trận chiến, ở trong lòng các nàng, chiến đấu thắng bại thực đã được quyết định từ lâu. Tất cả vinh quang đều sẽ thuộc về Trương Thanh, thuộc cho các nàng nam nhân. Lịch Sư, Vinh Chủ, Dư Vương, Cốc Thần, Vũ Đồ, Huyền Tông 6 người ngồi khoanh chân, hai tay vật khí. Thời khắc này Sáu cột cao áp luồn khí xoáy tràn ngập trời cao. Lịch sử thanh âm vang lên, "Ta nông gia tổ sư già xem thiên tượng, soạn luật pháp, sắt tự nhiên, biết bốn mùa, do đó sáng lập địa trạch nhị thập tứ đại trận. Nhưng mà bốn mùa biến hóa, kết hợp trên ngày đêm thay đổi, nông gia địa trạch đại trận mới thật sự là hoàn chỉnh." Ầm, ầm. Rầm rầm rầm. Lịch sử dứt tiếng, bên trong phong đỉnh, mây gió rung chuyển, loạn thạch bay tán loạn, chu vi mười mấy trượng nhấc lên dâng trào sóng khí cùng cuồng bạo bình phong, cuồn cuộn tiên uy bao phủ. Tráng thất, Chu gia, Lô Khoáng ba người chợt nói, "Thì ra là như vậy." Nông gia đệ tử mặt trời mọc thì là mặt trời lần thi nghi, bốn mùa lực lượng kết hợp ngày đêm thay đổi mới xem như là chân chính địa trạch đại trận. Đạo gia Trần Doanh, Xích Tung Tử, Tiêu Dao Tử mọi người vỗ cảm nói, thì ra là như vậy. Không nghĩ tới Nông gia địa trạch đại trận còn có tầng này biến hóa. Nông gia truyền thừa ngàn năm địa trạch đại trận quả nhiên tinh diệu. Tây, Thiên Vọng trận doanh. Mắt thấy Nông gia địa trạch đại trận uy lực tăng vọt không ngừng hai lần, dù là Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu cũng sắc mặt nghiêm nghị ba điểm, uy lực như thế hay là đủ khiến trường thành trăm chú đối xử. Hơn vạn giang hồ tu võ Người đều trang hổ tinh huệ, sắc mặt khắc nhau. Chân pháp thật là mạnh mẽ, thanh thế như thiên băng. Hai đại tuyệt thế, bốn tiên tuyệt đỉnh cực hạn đồng thời vận công thôi thúc nông ra chân chính địa trạch đại trận, uy lực mạnh vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ tuyệt thế cường giả đỉnh cao cũng khó có thể tiếp chiêu tiếp theo. Không biết kiếm tiên Lý Trường Thanh đem như thế nào phá trận. Chương 598, Vạn kiếm quy tông, Lục Hiền bại phục. Đỉnh Hoa Sơn, bên trong phong núi cao nhất bình, đại chiến càng diễn càng liệt. Rầm rầm rầm. Nông ra Lục Hiền trưởng lão đồng thời vận khí phát công, binh chủ, Dựa Vương, cấp thần Vũ độ phân biệt khống chế xuân sinh, hà hình, thúc hộ, đông diệt lực lượng, phóng ra thiên hồng hoàng lam bốn loại chân khí báo tác. Lịch sư, huyền tông khống chế nhật làm, đem tức lực lượng, một đen một trắng, một âm một dương, chân khí màu trắng, chân khí màu đen báo tác vụt lên từ mặt đất. Ào ào ào. Đỉnh Hoa Sơn, chu vi mấy chục trượng nhấc lên mãnh liệt bình phong. Diễm linh cơ, triều nữ yêu, điện thánh, tinh hồn mọi người khoảng cách giao thủ vị trí 70, 80 trượng, mạnh mẽ vô cùng nội lực vòng xoáy sinh hình ra, cuốn bạo sức mạnh ngào thét. Tinh hồn biến sắc nói: Mạnh mẽ vô cùng sát cơ mơ hồ đâm nhói màn hai, đây mới là nông gia chân chính địa chạch đại trận. So với Điền mãnh, Điền Hổ mọi người triển khai trận pháp, uy lực hầu như tăng lên gấp trăm lần. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu đứng ở đỉnh núi, kinh phong gạt hét, nhấc lên quần dài, chân ngọc phơn dài, tóc đen tung bay, giai nhân đôi mắt đẹp sáng quắc đánh giá giữa trường chiến đấu. Tứ phương sân mạch, nọ ra, đạo ra, nông ra, vô số giang hồ tán tu, chư tử bạch gia đệ tử vì đó kinh ngạc. Trận pháp thật là mạnh mẽ. Uy lực như thế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mau nhìn Bầu trời có cảnh tượng kỳ dị. Ê, nào nào nào, nào nào nào. Đã ngược sinh tầng mây, bầu trời xanh bên trên bạch vân phi thế, đầy trời mây trắng cuồn cuộn phi lưu, dị tượng bao phủ toàn bộ đỉnh Hoa Sơn, làm cho người ta một loại cảm giác rất sai. Mây trắng trôi qua, bầu trời xanh lờ mờ, đại nhật lưu chuyển, ngăn ngắn mấy hơi thở, đỉnh Hoa Sơn ban ngày hóa thành hắc ám, chu vi trăm trượng bị mây đen bao phủ. Vèo vèo vèo. Nông gia Lục Hiền trưởng lão ngồi khoanh chân, thân hình huyền không bay lên, không ngừng thôi thúc trưởng lực, địa trạch nhị thập tứ ngày đêm lưu chuyển, bốn mùa luân thiên, 20 tiết từng cái diễn biến. lực không ngừng tăng cường. Bên trong phong núi cao nhất bình, cát bay la chạy, cây cỏ khô cạn, đông diệt, sau đó lửa rừng đốt cháy, gió xuân thổi lại sinh, trong nháy mắt không ngừng luân hồi. Ẩm. Hoa sơn trời cao, ngàn mét chu vi, thời gian cực nhanh, ba ngày, đêm đen luân phiên, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, mênh mông đầy sao diễn biến mà ra, một luồng sức mạnh đất trời bao phủ đỉnh núi. Sích Tùng Tử, Thiêu Dao Tử sắc mặt chấn động nói, thiên nhiên lực lượng. Kì? Sích Tùng Tử vớt dâu lời bình nói, khó mà tin nổi. Nông gia Lục Hiển tuy không phải tiên nhân hợp nhất, nhưng mượn địa trạch trận pháp uy lực phát huy đầy đủ ra thiên đạo lực lượng, không kém gì tiên nhân hợp nhất. Tiêu Dao Tử vút cằm nói, "Đạo gia thánh nhân lão tử có lời, Nhân pháp địa, Địa pháp thiên, Thiên pháp đạo, Đạo pháp tự nhiên." Nông gia Lục Hiển trưởng lão đã xem nông gia địa trạch trận pháp lĩnh ngộ được cực hạng, do đó hoàn mỹ không chế thiên thời chi đạo, đạo của tự nhiên, bốn muội chi đạo. Thắng thất mọi người cả kinh nói, "Này, chuyện này, nguyên lai like đây mới thực sự là nông gia địa trạch đại trận." Áp lực thật là đáng sợ. Chu gia, Ngô khoáng, Lưu Quý chờ tâm thần người chấn động. Khó kìm lòng nổi. Trong lúc nhất thời, hơn vạn giang hồ võ giả trợn mắt lên, sắc mặt chấn động. Chiêu nữ yêu, Diễm Linh Cơ cũng lộ ra nghiêm nghị vài mặt. Chiêu nữ yêu nói rằng, nhìn thấy nông gia Lục Hiển Trưởng lão bày trận uy lực, mới biết điên mãnh, điền hổ mọi người chỉ là đem địa trợ đại trận uy lực học một cái da lông, hai người trên lệch có thể gọi khác biệt một trời một vực. Diễm Linh Cơ gật đầu nói, có điều, thắng lợi tất nhiên thuộc về Trưởng Thanh. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, tiên tiên càn khôn công tử từ từ vận chuyện, một đôi tầm nhìn con người hiểu rõ trận pháp vận chuyện, vô song thần kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Lịch sư Vịnh chủ 6 người cùng nhau vận trưởng, tất cao giọng nói, kiếm tiên tiết chiêu. Nông gia Lục Hiền ngồi khoanh chân, huyền không bay người 20 trượng, đứng ở trời cao bên trên, 6 người đồng thời vận công, nội lực vòng xoáy bao phủ Lý Trường Thanh, hình thành mạnh mẽ các áp, luồng áp lực này vượt qua tuyệt thế đỉnh cao, vượt qua huyết tu la, không có cảnh giới thiên nhân, nhưng nắm giữ lục địa thần tiên lực lượng. Chân pháp không phải cá nhân, cá nhân võ giả bước vào thiên nhân hợp nhất, rời đi chứng đạo nơi liền sẽ rơi xuống cảnh giới. Mà trận pháp không giống, Nông gia Lục Hiền, hai tên tuyệt thế, bốn tên tuyệt đỉnh cực hạn đồng thời phát lực, đem điệu trạch trận pháp tinh túy hết mức triển khai, trực tiếp thu được sức mạnh đất trời, thiên nhiên uy lực, bạo phát thiên nhân hợp nhất sức chiến đấu. Hơn nữa này cỗ sức chiến đấu tuyệt đối không phải huyết tu La Thiêu đốt tinh khí thần có thể sánh ngang. Cảm giác nuột ngạt thật là mạnh. Lý Trường Thanh bắt đầu chăm chú lên, trong lòng lời bình nói, nông gia sắc thực có tư cách được gọi là chưa tử bạch gia bên trong mạnh mẽ nhất một phái. Càng là khủng tử lấy mệnh phong thiên, thiên nhân hợp nhất không thể vào đợi tới này, bằng trận pháp này, nông gia nông gia hầu như có thể ngang hàng xuống núi Đông Hoàng Thái nhất lão quái vật kia. Đông Hoàng Thái nhất triển khai lá bài tẩy, Nám Dữ Thiên Nhân sơ kỳ sức chiến đấu, cái kia một đòn lực lượng cùng trận pháp này hầu như tương đương. Hơn nữa, so với nguyên bên trong lục hiền trưởng lão có ý định chỉ điểm thắng thất, nô khoáng hai người trận pháp tinh túy không giống. Trận chiến ngày hôm nay, nông gia lục hiền không hề bảo lưu, suốt đời tu vi vận chuyển tới cực hạn. Trời cao 20 trượng, lục hiền trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, chân khí vận chuyển, trận pháp vận chuyển, đẩy trời lá cây trực tiếp từ xuân sinh linh chuyển vi la đông diện, mấy ngàn hơn vạn tụ diệp băng đông, vỡ vụn, ngưng tụ hàn băng. Ong ong ong. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ Nông gia Lục Hiền ngồi xếp bằng trên không, 6 người ngồi xuống diễn biến bốn mùa lực lượng, Nhật Nguyệt lực lượng rực rỡ đồ văn, đẩy trời hàn băng ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh, 10 chuôi, 50 chuôi, 1000 chuôi, mấy ngàn hơn vạn hàn băng lợi kiếm. Mấy ngàn hơn vạn huyền băng lợi kiếm vừa ra, cầm cố thiên địa, sắt cơ ba phủ, tất cả mọi người không rét mà run, phong mang sắt cơ đâm vào có thủy. Trương Hàm cả kinh nói, thật mạnh. Chiêu này uy lực hầu như có thể sánh ngang kiếm tiên triển khai vạn kiếm quy tông, chẳng trách Nông gia Lục Hiền 20 năm trước có thể săn giết ta đại tần vũ an quân mạch khởi. Thời gian qua đi 20 năm, Nông gia sáu vị trưởng lão võ công tu vi càng ngày càng thâm hậu, lẫn nhau phối hợp càng là hiểu ngầm mười phần, hầu như không hề cái hở. Mấy ngàn huyền băng trưởng kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, nhiều như đầy sao, ba phủ trời cao mười mấy trượng, mũi kiếm khóa chặt lý trường thanh. Rít. Lĩnh sư, binh chủ sáu người đồng thời lòng bàn tay xuống dưới đẩy một cái, mấy ngàn huyền băng lợi kiếm xèo xèo xèo từ trên trời giáng xuống, vạn tiện cùng phát, thủy thiên diện địa, phong vân biến sắc. Mỗi một cái huyền băng lợi kiếm nhanh như chớp, khí thế như núi đỉnh, có thể dễ dàng chém giết võ đạo cửu phẩm, mấy ngàn huyền băng lợi kiếm đồng thời rẽ ra. Tuyệt đối là thiên nhân hợp nhất sơ kỳ bên trong sức chiến đấu người tài ba. Lý Trường Thanh lượn vòng mà lên, thanh sam mùa tùng, tốc đen bay tán loạn, đầy trời huyền băng lợi kiếm chớp mắt đánh tới, trong khoảnh khắc liền muốn đem hắn toàn bộ lưỡi hết. Đỉnh Hoa Sơn, Lý Trường Thanh cao giọng giễu ra, vạn kiếm quy tông. Chỉ thấy Lý Trường Thanh lượn vòng, thân thể lượn vòng mà lên, thân thể xoắn ốc thức lượn vòng tăng lên trên trên đường, vô cấu kiếm thể kích hoạt, chân khí phun trào mã ra, thân thể 108 khiếu huyết đồng thời bay ra kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí một làn sóng liên tiếp một làn sóng, mỗi một sóng đều có 108 khiếu huyết bay ra. Kiếm khí màu vàng nóng không thể nhìn gần, phóng ánh như hạ, cùng đầy trời viền băng mưa kiếm đang rèn. Soạt soạt soạt. Lý Trường Thanh xoắn ốc thức lượng vòng tăng lên trên, mỗi một sóng kiếm khí màu vàng nóng đều là 108 đạo, ngắn ngắn mấy hơi thở không tới, mấy ngàn hơn vạn kiếm khí màu vàng nóng phá thể mà ra, cùng đông ra lục hiền đầy trời băng kiếm chính diện cắn giết. Vây ngây nghoảnh. Đỉnh Hoa Sơn, chân khí phong trào, kiếm khí bạo phát, hai loại kiếm khí đụng nhau trên đường, đầy trời kiếm khí ngạnh hãn, làm cho tàn dư kiếm khí tứ tán trời cao. Bên trong phong đỉnh chót, nổ tung không ngừng, cuồn phong ba phủ, thiên địa thác sát. Nhật Nguyệt điên đảo. Ầm ầm. Đỉnh Hoa Sơn, một đạo kinh lôi nổ tung, một đạo dược rực rỡ chân khí hỏa hoàn khuyết tán chu vi mười mấy trượng, nổ tung hồi âm rung động một tòa một dãy núi trong lúc đó, truyền đến dưới chân Hoa Sơn, khiếp sợ vô số tầng dưới chót tu võ dồn dập lần đầu. Một đóa chân khí tưởng vần tử tử tiêu tan, kịch liệt giao chiến hạ màn kết thúc. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, phong thần tu lão, vẫn tóc cáo trưởng, trước sau như một nhẹ như mây gió, khí tức bình tĩnh, lợi bình nói, nông gia địa trạch đại trận, sắp thực hiện liền diệu. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu không là địa trạch đại trận dung hợp sức mạnh đất trời, Chỉ là hai cái tuyệt thế sơ kỳ, bốn cái tuyệt đỉnh cực hạn, vận đúng là không đủ hắn lý trưởng thành một kiếm đúng dây. Bốn phương tám hướng, người đang xem cuộc chiến chấn kinh rồi. Cương đại như thế thế tiến công, lý kiếm tiên dĩ nhiên, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Không chỉ có như vậy, xem ung dung giáng dấp, tựa hồ đỡ lấy này, một chiêu cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao. Nông gia lục hiền trưởng lão trận pháp vai đủ để tuấn sát tuyệt thế đỉnh cao, nhưng lay động không được kiếm tiên một phần một hào. Đệ nhất thiên hạ kiếm mạnh như thế nào? Lẽ nào thật không có người có thể đánh vỡ kiếm tiên chưa bao giờ bại ghi chép sao? Thanh sam kiếm vô địch, nhân gian đặc ý nhất Kiếm tiên phong thái làm người rét phục. Nông gia lục hiền huyền không mà rơi, ngồi khoanh chân, sáu người cùng nhau rên lên một tiếng, khí huyết nghịch trùng, một người phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước cái kia một đòn, bọn họ đã dùng hết toàn lực, đem trận pháp uy lực tối thúc đến mức tận cùng, nhưng vẫn là đánh không lại kiếm tiên một kiếm, trái lại bị thương nhẹ. Càng đáng sợ chính là, trái lại kiếm tiên Lý Trường Thanh, khí định tân nhàn, rõ ràng còn có dư lực, vẫn chưa ra tay toàn lực. Hô. Sáu người khí quy đang điền, vút lên sao động khí huyết. Lịch sư vui lòng phục tùng nói, không thẹn là đệ nhất thiên hạ kiếm, ta chờ bái phục chịu thua. Nhưng mà, ta sáu người nhiều năm chưa từng xuống núi, bấy quan hơn 10 năm từng người truyền thừa một môn tuyệt thế võ học, hôm nay tìm được đối thủ, thấy hàng là sáng mắt, tính xin kiếm tiên đánh giá một, hai. Lý Trường Thanh tay phải từ từ về phía sau, nắm chặt vô song thần kiếm, cầm kiếm mà đứng, bình tĩnh tự nhiên nói, các ngươi sáu người đáng giá bản tọa rút kiếm. Ra tay đi, phóng tầm mắt tiến hạ, thiên nhân hợp nhất không dung ra, trừ ngươi gia nông gia lục hiện ở ngoài, bản tọa với thế gian lại vô đối thủ. Lý Trường Thanh thất vọng tở dài nói, vô địch là cỡ nào của quạng? Tiếp đó, hy vọng các ngươi sáu người có thể để ta ra tay toàn lực. Nông Gia Lục Hiền cùng nhau cất cao giọng nói, "Ta kiếm tiên chỉ giáo." Ầm. Địa Trạch Đại trận nhanh chóng vận chuyển, Nông Gia Lục Hiền nhảy lên một cái, ở trong trận pháp bốn ba, vươn lội lên, chính mình tu vi vận chuyển tới cực hạn, sáu đại tuyệt thế võ học đồng thời thôi thúc, hòa vào trận pháp. Trong nháy mắt, Địa Trạch Đại trận uy lực nâng cao một bước. Chương 599, Nông Gia sáu đại tuyệt học VS Chư Thiên kiếm thuật chuyển thừa. Lịch sử cất cao giọng nói, "Ta tên lịch sử, điều khiển lịch pháp." Bình chủ, "Ta tên binh chủ, điều khiển binh sát." Ta tên dực vương, "Điều khiển mã thảo." Ta tên quốc thần, Điều khiển trọng chọn, ta tên Vũ Đồ, điều khiển thủy lợi. Ta tên Huyền Tông, điều khiển âm luật. Rầm rầm rầm. Sáu người khí thế bộc phát, liên thanh một hồi, địa trạch đại trận sát cơ ngút trời. Lịch sư cao giọng nói, "Nông gia lục hiền, lục hiền có tiếng." "Ta nông ra các đời lục hiền trưởng lão trừ bang phái chức vụ, thế tục sinh hoạt, truyền thừa chẳng những có này lục hiền chi danh, càng có sáu đại tuyệt học." Lịch sư dứt tiếng, "Nông gia lục hiền đồng thời phát công, thôi thúc sáu đại tuyệt thế võ học." Thang thất, Chu gia, Ngô khoáng, Lưu quý, Điền Lên dòng Tu Minh sáu vị đương chủ cầm đầu nâng ra đệ tử cùng nhau khiếp sợ. Sáu đại tuyệt học, cái gọi là tuyệt học chính là tuyệt thế võ học. Mỗi một môn tuyệt thế võ học sinh ra cực hà khắc, đầu tiên điểm thứ nhất, sáng tạo cái môn này võ học người nhất định phải nắm giữ tuyệt thế tu vi cùng với xứng đôi võ học trình độ cùng mạnh mẽ tấn cảnh. Không phải mỗi một cái cao thủ tuyệt thế đều có thể tự nghĩ ra tuyệt thế võ học, tỉ như lịch sử, Vinh chủ, hai người bọn họ đã là tuyệt thế. Nhưng nếu như bọn họ tự nghĩ ra võ kỹ vẫn không có truyền thừa chiếm được mạnh mẽ, không có dung hợp suốt đời võ học tinh túy, không làm được sửa cũ thành mới. liền không đủ tư cách xưng là tuyệt học. Đạo gia Trần Doanh, Xích Tùng Tử hơi động dung nói, "Nông gia sáu đại tuyệt học tất nhiên trải qua mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm truyền thừa cùng thay đổi, mỗi một môn tất nhiên đều là tuyệt thế võ học bên trong người tại ba." Tiêu Dao Tử gật đầu nói, "Truyền thừa hoàn thiện đến nay, Nông gia sáu đại tuyệt học thậm chí đều có 3 điểm thăng cấp thành tiên nhân võ học khả năng." Đạo gia Thiên Tông, nhân tông trưởng lão khẽ gật đầu. "Nông gia, cái này truyền thừa chí thượng cổ niên đại, truyền thừa đến Viêm Đế Thần Nông thị to lớn môn phái, gốc gác thực tại ki người." Tứ phương giang hồ nhân sĩ xôn xao. Lúc trước nông gia Lục Hiển Trưởng lão bái phục chỉ vừa, ta còn tưởng rằng chiến đấu kết thúc cơ chứ. Nguyên lai nông gia Lục Hiển còn khống chế 6 đại tuyệt học. Lần này, càng ngày càng thú vị. Thiên võ trận doanh. Triêu nữ yêu mặc Ngọc đôi mắt đẹp đọc lại, nói rằng, không nghĩ đến này đều còn chưa là nông gia Lục Hiển Trưởng lão cực hạng, bọn họ còn có 6 đại tuyệt học không có triển khai. Tinh hồn kiêu căng nói, vậy thì như thế nào? Lúc trước cái kiêu hủy thiên diệt địa một đòn phóng tầm mắt thiên hạ không ai có thể ngăn cản, nhưng vẫn bị thủ lĩnh ung dung hóa giải. Mãi đến tận hiện tại, thủ lĩnh bộ kiếm mới ra khỏi vỏ. Điển Khánh ngay vậy Khẽ gật đầu, màu đen trùm mắt che lấp hai con mắt, tuy rằng mù hai mắt, nhưng hắn tu vi cao cường, vẫn như cũ có thể bắt giữ đại chiến khí thế, Phảng Phật tận mắt nhìn đại chiến. Điền Khánh nói rằng, ta cảm giác được ra, thủ lĩnh nên chưa đem hết toàn lực. Tiếp đó, nông gia Lục Hiền đồng thời thôi thúc sáu đại tuyệt học, trận pháp uy lực nâng cao một bước, hay là đánh giá thủ lĩnh hắn toàn lực một trận chiến. Ngoa ra trận doanh. Phục niệm, Nhan Lộ, Trương Lương ba người sắc mặt khiếp sợ, than thở không ngớt. Nông gia gục gặc cái người, kiếm tiên kiếm thuật thông thần, trận chiến này còn chưa kết thúc. Khó có thể tin tưởng Võ giả công lực có thể tăng lên tới trình độ như thế. Đây mới thực sự là bài sơn đạo hải lực lượng, nghịch chuyển càn khôn khả năng. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, vô song thần kiếm oang oang, kiếm khí màu vàng lóe một vòng một vòng vờn quanh thân dài kiếm thể, màu vàng kiếm, kiếm khí màu vàng lóe, lộ hết ra sự sắc bén, thiết kim long ngọc. Veo veo mèo. Lý Trường Thanh bốn phía, sáu đạo tàn ảnh nhanh chóng lấp lóe, nâng ra lục hiền trưởng lão từng người phất lên chiêu thức, đem nông ra sáu đại tuyệt học hòa vào trong trận pháp, làm cho trận pháp như thế, nội lực vòng xoáy không ngừng tăng lên. Lịch sư chân đạp bước tiến, nhanh chóng như lôi. Giữa như núi lở, phía sau ngôi sao năm cánh chân khí đổ ớn ngưng tụ, chân khí dâng trào như nước thủy triều, thân pháp quỷ mị, suy tính linh pháp, quan sát tinh tượng vận chuyển mà lĩnh ngộ bộ pháp. Binh chủ vung lên một cái cự kiếm, dài 3 thước có thừa, rộng gần như một thước, một cái hình như trưởng thước cự kiếm, theo binh chủ vung vậy mà tỏa ra kiếm khí màu xanh, kiếm cương long lộng, ngưng tụ binh sát thuật sáng chế bá đạo kiếm thuật. Dược Vương cầm trong tay kỳ lạ vốn lượng binh khí, quanh thân tràn ngập một luồng tự độc không phải độc, tự dược không phải dược khí, lộn xộn chân khí tràn ngập, nơi đi qua nơi cỏ dại khô héo, thường lần vết thảo, thông hiểu dược lý Vạn độc bất xâm, vạn pháp bất xâm mạnh mẽ thể chất. Cốc thần binh khí là Liêm đao, thân hình xe dịch, nhanh như tia chớp, từng đạo từng đạo đao khí tỏa ra, đan diện trở thành lưới đao, lạnh lùng nói, dùng Liêm đao thu gạt ngũ cốc lúc cảm ngộ nhanh chóng đao pháp. Vũ đồ hai tay vận trượng, trưởng pháp tự nhiên, tùy ý như thường, nổ lên nội lực vòng xoáy, nước chảy đá mòn, không lọt chỗ nào, bởi vậy phát sinh ra không chu toàn đứ tay. Huyền tông binh khí là Ngũ Huyền Cầm, Ngũ Huyền Cầm đứng lơ lửng giữa không trung, thân hình kiên cường, hai tay mười ngón tùy ý như thường, tiếng đàn bong bong, sóng âm hóa thành khí điểm rất ra. Ngô Huyền cầm bên trong tìm hiểu chỉ pháp mà sáng chế điểm huyết tuyệt kỹ. Ầm. Địa chạch đầm lớn vận chuyển, cắt bay đá chạy, một luồn một luồn nội lực xoắn vặn quanh Lý Trường Thanh, nông gia lục hiển trưởng lão đem Lý Trường Thanh bao quanh vây nốt, sáu cố mạnh mẽ khí thế rung động. Sáu vị một thể, dung hợp địa chạch đại trận, mỗi người đều bạo phát tuyệt thế đỉnh cao sức chiến đấu, bên trong lịch sử, binh chủ hai tên tuyệt thế càng hơn một bậc. Cang La Lịch Sư, hắn giờ khắc này thực lực đã không kém huyết tu la. Sáu người vây kín Lý Trường Thanh, Lịch Sư vút vút râu dài nói, ta chờ khổ tu hơn 10 năm. Cuối cùng rồi sẽ nâng ra 6 đại tuyệt học hòa vào địa trạch nhị thập tứ đại trận, đem trận pháp uy lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Xin mời kiếm tiên chỉ giáo. Nông gia trận doanh. Liêu Quý kinh hô, Ta ai li à, này này này, ta nâng ra trận pháp dĩ nhiên có uy lực như thế. Chu gia diện phổ cả kinh nói, Nông gia lục hiền trưởng lão đối với địa trạch đại trận tìm hiểu đã đạt đến tổ tiên thần nông thị cảnh giới, khó mà tin nổi. Thăng thất, nô khoáng mọi người không ngừng quan sát, học tập, thân là nông gia đệ tử, quan sát trận chiến này đối với bọn họ rất nhiều ích lợi. Chỉ ít có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ đối với địa trạch trận pháp linh ngộ. Bên ngoài trong trượng, một màn núi. Trương Hàm biến sắc nói, áp lực thật là cường đại. Khó có thể tưởng tượng, bị nông gia sáu đại trưởng lão vây quanh trưởng thành đế sư hắn là làm sao ở đây chờ mạnh mẽ cao áp dưới làm được mặt không biến sắc. Đạo gia trận doanh. Tích Tùng tự động dung nói, trận pháp uy lực lại tăng lên gấp đôi không thôi. Tiêu Dao tử trợ giải nói, khó mà tin nổi, nông gia Lục Hiền dĩ nhiên đem sáu đại tuyệt thế võ học hoàn mỹ hòa vào trận pháp, làm cho trận pháp lực công kích tăng gấp đôi tăng lên. Tất cả mặt người sắc lơ ngác. Nông gia Lục Hiền Nông gia địa chạch đại trận, cường hãn đến khó mà tin nổi. Rít, xoạt xoạt xoạt. Nông gia lục hiền đồng thời ra tay, lịch sư ngôi sao tối pháp, binh chủ bá đạo kiếm thuật, dược vương bất hủ thể chất, cốc thần nhanh chóng dao pháp, vũ độ không chu toàn đưa tay, huyền tông điểm huyết tuyệt kỹ. Trong nháy mắt, sáu đại tuyệt thế đỉnh cao sức chiến đấu từ sáu cái phương hướng đánh tới, bên trong phong đỉnh chân khí cuồn bạo, nội lực vòng xoáy không ngừng, thanh hồng hoàng xanh đen bạch sáu loại màu sắc chân khí sát chiêu lấp lóe. Lý Trường thành tay trái đánh váp, tay phải cầm kiếm, khép hở hai con mắt đột nhiên vừa mở. trong con ngươi kiếm khí màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, chiến ý ngút trời, cất cao giọng nói, "Đến hay lắm." "Chiến!" "Sang!" Lý Trường Thanh một kiếm vung ra, cùng binh chủ bá đạo kiếm thuật, bá đạo kiếm khí chính diện đụng nhau, vong vong vong một cái nháy mắt thời gian hai người cũng đã giao chiến 10 bạc kiếm. "Bá!" Cấp thần Trường Liêm cắt ngang mà qua, nhanh chóng như gió, nhanh như tia chớp, theo đuổi cực hạn tốc độ, cực nhanh chính là cực hạn sát chiêu, duy nhanh công phá. Lý Trường Thanh nghiêng người lượn lên, tiếp ra nhanh chóng đao pháp. Nhưng mà, sau một khắc, vũ đồ không chu toàn đứt tay đánh tới. Lý Trường Thanh tay trái giơ ra, năm ngón tay nắm tay, Âm Dương Phi Giáp công vận chuyển dung hợp tiên tiên càn khôn công, đấm ra một quyền. "Vặn!" Quân Trường va chạm nhau, mạnh mẽ chân khí vỡ ra đến, Vũ Đồ sắc mặt hơi ngưng lại, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, thân hình rút lui, biến sắp nói, "Thật mạnh mẽ thể phách." Lý Trường Thanh vừa mới bố xin lùi Vũ Đồ, Dư Vương, Lịch Sử, Huyền Tông, Cấp Thần, binh chủ năm người lần thứ 2 đánh tới, dung hợp địa trạch đại trận bước tiến tràn vị, bọn họ phối hợp hoàn mỹ, công kích liên miên bất tận. Lý Trường Thanh thời cơ rung động, quanh thân nóng ánh chân khí phun trào, Vô song thần kiếm oang oang, kiếm khí ngút trời, chiến ý dâng trào nói, thoải mái, thoải mái, ha ha ha. Cầm kiếm đối địch, há có thể không rượu. Rượu đến. Chương 600, Thơ tiểu kiếm tiên lý trường thành, đại hà chi kiếm tiên thượng lai. Rượu đến. Điền Khánh ngay vậy, phía sau gánh vác một cái giỏ trúc lớn, vung tay vụ một cái, một vò rượu ngon lượn vòng 60, 70 trượng, rơi vào đại chiến trung tâm. Lý Trường Thanh thả người vút qua, linh hạc thân pháp tách ra lực sư, huyền tông 5 người công kích, trường kiếm vung lên, tiêu đi trận pháp lực lượng, một vò rượu ngon vững vàng lạc ở trên kiếm. Hắn kiếm vung lên, đổi ra rượu nốc, tay trái tìm đòi, ôm lấy vỏ rượu. Lý Trường Thanh tử trên trời giáng xuống, một cái rượu ngon uống vào, hắc vang khách giải, thoải mái, thoải mái. Lúc này, Huyền Thông hai tay kích thích dây đàn, Ngũ Huyền cầm bắn ra khí thể ánh sáng, trong nháy mắt mấy chục lần, dồn dập thẳng đến hắn muốn hại, Trô Yếu khiếu huyết, mỗi một kích đều có tuyệt thế đỉnh, cao sức chiến đấu, hơn nữa đều vì Trô Yếu. Bạch Vân Du Du, xoạt xoạt xoạt. Kiếm khí trong sáng thánh khiết, võng kiếm như mây. Lý Trường Thanh lăng không mà rơi, luẩn vòng một tuần, trường kiếm vung lên, vung ra mấy chục kiếm khí. chớp khi đánh trúng điểm huyết chỉ mang, hai người đụng nhau, trong nháy mắt vỡ vụt. Binh chủ trường tức cực kiếm cắm xuống mặt đất, trên mặt đất dâng trào ra bá đạo kiếm khí, kiếm khí ngút trời, khí thế như rồng, có thể so với huyết tu la một đòn toàn lực. Giết. Trình độ như thế này sắp phạt công kích, Lý Trường Thanh cũng không làm được dùng thế phách mạnh rang. Kim xà hóa long. Lý Trường Thanh một kiếm xuống dưới vung chém, ánh kiếm màu vàng lóng hóa thành một con giao long, màu vàng giao long. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung, hai đùi bá đạo kiếm khí vỡ vụt, mạnh mẽ dư âm rung động đỉnh núi, đỉnh Hoa Sơn bỗng nhiên rung lên, triều lư yêu. Diễm Linh cơ mọi người thân hình co rúm, trái phải loạng một cái. Mọi người biến sắc, thật là bá đạo kiếm khí. Lý Trường Thanh đồng bên mà đứng, cầm kiếm giết ra, sức lực của một người nên chiến nông gia lộ hiện, một người độc đấu 6 tên tuyệt thế đỉnh cao sức chiến đấu, tay phải vung kiếm, tay trái nâng rượu. Thanh sam, thần kiếm, rượu ngon, cường định. Lý Trường Thanh lên tiếng nói, anh hùng tiên hạ gia chúng ta, vừa ở vào giang hồ 5 tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Nâng kiếm cười vung quỷ vũ, bạch cốt như núi điệu kinh phi. Trần thế như nước thủy triều người như nước Chỉ thán giang hồ mấy người về. Ken ken ken. Lý Trường Thanh vung kiếm, màu vàng kiếm pháp, 49 đường Việt lộ kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, anh hùng kiếm pháp, Bạch Vân kiếm pháp, Tạ gia kiếm pháp, Huyền Vũ kiếm pháp. Các loại kiếm chiêu hạ bút thành văn, đây trời kiếm khí tỏa ra. Binh chủ bá đạo kiếm thuật, cấp thần nhanh chóng đao pháp vung dậy, chém ra vung kiếm, lưới đao, đao kiếm, khí đang rực, phong mang sắc bén, bất kỳ ngoan thạch gặp đao kiếm, khí cắt chém, trong nháy mắt vỡ vụn. Lịch sư dẫm lên trời, từ trên trời giáng xuống, thối pháp vừa ra, Chân mang nơi đi qua nơi ngưng tụ nằm góc bức tranh cách vì sao trấn áp mà xuống, phong cấm tất cả, giống như thiên binh, không thể chống lại. Huyền tông điểm nguyệt tuyệt kỹ, khó lòng phòng bị, chuyên tấn công chỗ yếu, có tiến có lùi, có thể khoảng cách xa kiểm chế lý trường thanh, cũng có thể khoảng cách gần chấm giết. Dược vương thể chất quỷ dị, bạch độc bất xâm, nước lựa bất xâm, thể phách cường hãn, mỗi một kích đều có thể bạo phát không kém gì điện khánh sức mạnh thân thể, hơn nữa còn có tuyệt thế đỉnh cao tu vi hòa vào bên trong. Vũ độ không chu toàn đứt tay, có thể cương mạnh bá đạo, có thể âm nhu áp độc, nội ngoại kiêm tù liền có thể công kích kẻ địch thể phách, cũng có thể xâm lấn kẻ địch tinh mạch. Lý Trường Thanh bị 6 người vây quanh, một kiếm giết địch, không chút nào yếu thế, hơn nữa quanh thân 108 huyết khiếu huyết tình thoảng tỏa ra kiếm khí màu vàng nóng chống đỡ lục hiền trưởng lao sát chiêu. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Ầm. Lý Trường Thanh nhân kiếm hợp nhất, huyết khiếu quanh người dâng trào kiếm khí, kiếm khí hóa thành độc long, hủy diệt kiếm thuật thần thông phát sinh rồng gầm, kiếm khí rồng đen ngang qua rất xa, rồng đen kiếm khí vẩn quanh một vòng chạy về phía 6 đại trưởng lão. Một kiếm vung ra, Lý Trường Thanh lại là một cái chạy chén, rượu tung vào áo. tộc Đen Tung Bay, nhiệt huyết hắc vàng, lòng bàn chân hoa minh giàng Hàn Xuân, lâu thuyền đi tận nước trong trẹo. Bằng lăn một mảnh phong vân khí, đến làm thần châu ngồi yên người. Chiêu nữ yêu, Diệp Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng quắc, tứ phương giang hồ nữ tử đôi mắt đẹp mê say. Thời khắc này, kiếm tiên phong thái hiện lộ hết, là kiếm tiên, là tiểu tiên, cũng là thi tiên. Trong đám người, Ôn Tức huynh muội cũng tới, Ôn Bình, Ôn Toàn huynh muội, đạo gia Thiên Tông đệ tử ngoại môn, bọn họ nghe nói nông gia lục hiền nữ chiến kiếm tiên lý trường thanh, cũng mộ danh mà đến xem trận chiến. Ôn Bình bát phẩm đỉnh cao, tuy rằng võ nghệ thường thường Nhưng phóng tầm mắt giang hồ cũng tiếp cận nhất Lưu Cao thủ, hắn mang theo muội muội Ôn Toàn cùng lớn mấy tháng cháu gái leo lên Hoa Sơn, ở đạo gia trong trận doanh xem trận chiến. Ôn Toàn ôm ấp con gái, đôi mắt đẹp tươi đẹp, khuôn mặt hơi xệ, nói rằng: "Đệ nhất Thiên Hạ kiếm, đệ nhất Thiên Hạ mỹ nam tử, đệ nhất Thiên Hạ kỳ nam tử." Ngục Nhi nhìn rõ ràng, hắn chính là chúng ta mẹ con ân nhân cứu mạng, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh. Ôn Toàn trong lòng, một cái tiểu nhân nhi lớn mấy tháng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, con người lam nhã sáng sủa, tinh xảo như đồ sứ, hoàn mỹ không một tì vết. Bé gái ngẩng đầu nhìn phía bên trong phong đỉnh núi, một đôi mỹ lệ trong đôi mắt to phản chiếu một bộ thanh sam. Lý Trường Thanh u nga ngực, một vỏ rượu ngon chung uống cạn, vỏ rượu vỗ một cái vỡ vụn, kiếm ý ngút trời, hẳn là thiên tiên cuồng thú, loạn đem mây trắng gòn nát. Ầm. Khí thế ngút trời, Lý Trường Thanh một kiếm vung dậy, đầy, đầy trời kiếm khí tỏa ra, chính diện tránh lui 6 đại trưởng lão, cất cao giọng nói, ta có một kiếm, xin mời 6 vị đánh giá. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, tay trái một điều, mấy chục trưởng ở ngoài, lại làm một vỏ rượu ngon. Hàn Lộ Lan hoa nhượn, tử nữ tự tay sản xuất rượu. chỉ vì lý trưởng thanh sản xuất rượu ngon. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, từng bước từng bước bay người mà lên, trong tay vô song thần kiếm oang oang, kiếm cương lóng ánh, sát ý lang thiêu, cùng uống, uống rượu ngon, lên tiếng hát vang. Trượng kiếm hồng trần dĩ thị điền, hữu tiểu bình bộ thượng thanh thiên. Du tinh hí đấu lộng nguyệt, túy ngọa vân đoàn tiểu nhân gian. Thanh liên kiếm ca thứ 5. Oang oang. Đỉnh Hoa Sơn, bầu trời biến sắc. Nông gia lục hiền tập thể biến sắc, thật dâng trào sát khí, thật là bá đạo kiêu ý. Ra tay toàn lực, thắng bại liền ở đây chiêu. Sáu người cùng nhau chợt quát một tiếng. Tu vi vận chuyển tới cực hạn, Tuyệt học Bạo Phát, địa trạch nhị thập tứ đại trận lực lượng dung hợp, 6 người lòng bàn tay triều đỉnh đẩy một cái, 6 đám cổ sáng ngút trời. Thanh hồng hoàng lam, một đen một trắng, 6 đám cổ sáng xông thẳng mây xanh, 6 người lòng bàn tay thoáng nghiêng, toàn lực đẩy ra cổ sáng tự nhiên thoáng nghiêng, sau đó 6 đám cổ sáng trên không hợp nhất, dung hợp làm một đạo trùng thiên lực lượng, giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đạp không 20 trượng, vô song thần kiếm bay ra trong tay, trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, mây gió đất trời biến ảo, phảng phất thời gian nhanh chóng trôi qua. Ao ngoong. Đây trời kiếm khí. kiếm khí màu xanh, một thanh một thanh kiếm khí óng ánh lóe mắt, mấy ngàn hơn vạn kiếm khí dung hợp, rót vào Vô Song Thần Kiếm bên trong. Ầm. Vô Song Thần Kiếm kịch liệt run dậy, kiếm cương vận sóng, kiếm khí lóe mắt, hình như một thanh thần kiếm, thần ánh sáng kiếm, khí tức minh ngông, không thể lay động, đã không phải người chi khí. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, đại hà chi kiếm tiên đột lai. Ầm. Trong tầng mây, dài 12 trượng Vô Song Thần Kiếm đẩy ra mây mù, từ trên trời giáng xuống. Lý Trường Thanh một thân chân khí dâng trào hóa thành xung, giải, kích thích thiên địa chi thế, tầng mây tản đi, ánh kiếm như hạ. 12 trưởng vô thượng thần kiếm thẳng tắp rẽ dưới. Này một kiếm, phóng ánh huy hoàng. Này một kiếm, như thiên thần chi kiếm. Thời khắc này, là hồng trần đỉnh. Tất cả mặt người sắc ngơ ngác, khiếp sợ đến mức tận cùng. Không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay dĩ nhiên liên tiếp cho bọn họ khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Nông gia lục hiền trưởng lão lá bài tẩy không ngừng, trận pháp uy lực liên tiếp tăng gấp đôi tăng lên. Kiếm tiên Lý trưởng thanh kiếm thuật thông thản, sát chiêu không ngừng, phản phất không có cực hạn, phản phất thực sự là trên trời tiên nhân, mạnh mẽ, thần bí, tiêu sái, phong lưu, làm người thuyết phục. ầm. Nông gia lục hiền hợp kích lực lượng, đòn đánh này dung hợp địa chạch đại trận, dung hợp nông gia 6 đại tuyệt học, 6 đại tuyệt thế đỉnh, cao sức chiến đấu đem hết toàn lực một đòn, thiên nhân sơ kỳ cũng có thể đánh chết. ầm. Lý Trường Thanh dẫm lên trời, đứng ở đám mây, chân khí quần quần như hạ, phong vân tất sát, trường kiếm màu vàng lóng dài 12 trượng, đẩy ra tầng mây, từ trên chín tầng trời vung góc mà rơi. Hai đạo lưu quang, chớp mắt đụng nhau. Trong đáy mắt, ánh sáng bắn ra bốn phía. Cực hạn ánh sáng, mang đến cực hạn hắc ám. Tất cả mọi người, bao quát xích đồng tử. Tiêu giao tử bực này cường giả tuyệt thế ở bên trong, hai mắt một vùng tăm tối, cưỡng hạn ánh sáng chói mắt đến để bọn họ ngắn ngủi mất đi thị giác. Chương 601: Kiếm bại lục hiền, mở Hoa Sơn luận kiếm tiền lệ. Ầm. Hoa Sơn bên trong phòng, trên đỉnh núi, kinh thiên nộ tung, loạn thạch tung tóe, đầy trời kiếm khí bắn nhanh, kiếm khí xuyên thủng núi tây, ngoan thạch gây nên oành oành nộ tung tiếng vang. Tất cả mọi người trước mắt một vùng tăm tối, cưỡng hạn ánh kiếm, cưỡng hạn đêm đen, hai mắt ngắn ngủi mù, màng thai lại bị kinh lôi nộ tung đâm nhói, mạnh mẽ báo tắc quét ngang chủ vi mấy chục trượng. Triêu nữ yêu Diễm Linh cơ tay ngọc che mặt, quần phong kéo tới, thổi bay quần lửng dài, chân ngọc thon dài uyển chuyển, dáng người yêu diệu, nghiêng nước nghiêng thành, quyến rũ diễm rữa. Không biết qua bao lâu, có thể là nháy mắt, có thể là một phút. Sở Hữu người đang xem cuộc chiến từ từ khôi phục thị lực, nhìn chăm chú nhìn lên bên trong phong đỉnh, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hít. Bên trong phong đỉnh núi, Lý Trường Thanh bổng bệnh hạ xuống, mũi chân hơi điểm nhẹ, đứng ở vô song thần kiếm bên trên, ba thước chín cấp thần kiếm màu vàng lóng sen vào mặt đất ba thước, thẳng tắp mà đứng. Một người một kiếm, thẳng tắp mà đứng. Lấy Lý Trường Thanh làm trung tâm, Chu vi 30 trượng Ngọn Thạch, bụi tây, cây cỏ hóa thành một miệng, nguyên bản thiên nhiên lõm mặt đất gỗ gề bị kiếm khí dư âm quét ngang, nhấc lên một tầng một tầng đất, hình thành một cái bình bát. Nông gia lục hiền cùng nhau bị đẩy lùi hơn 10 trượng, lịch sử mặt nạ bị tức mất một nửa, một đạo vết kiếm lưu ở trên mặt, trên người kiếm thương hơn 10 chỗ. Vũ Đồ Không Chu toàn đứt tay bị phá, hai bản tay tâm kinh mạch bị thương nặng, kinh mạch đứt từng khúc, cần gấp trị liệu, không phải vậy sau này cũng không còn cách nào vung lên trưởng lực. Huyền tông trên tay ngũ huyền cầm hóa thành hai nửa, mười ngón đầu ngón tay nhỏ máu. Binh chủ, cấp thần hai vị Một cái bá đạo kiếm thuật, một cái nhanh chóng dao pháp, đều bị Lý Trưởng Thanh đại hạ chi kiếm đánh nát, kiếm khí phản vệ, hai người người bị thương nặng, gần như cùng lúc đó phun ra một ngụm máu tiễn. Cho tới dự vương, Bách độc bất xâm, nước lựa bất xâm, vạn pháp bất xâm thể chất cũng có hạn mức tối đa, đại hạ kiếm ý từ trên trời giáng xuống, người sau quanh thân bị kiếm khí xuyên qua, nội thương không nhẹ. Phục khà khà. Nông gia Lục Hiền trưởng lão đờm máu, mà Lý Trưởng Thanh ngoại trừ khăn đội đầu rơi xuống, tóc đen áo choàng chập chờn ở ngoài, lông tóc không tổn hại, chỉ có chân khí tiêu hao mà không có bị thương. Thắng bại đã phân. Nông gia trận doanh. Thang thất, nô khoáng mọi người một mặt khiếp sợ, con người run rẩy, kinh hô, sáu đại trưởng lão dĩ nhiên, dĩ nhiên thất bại. Chu gia than phục liên tục, Lục Hiền trưởng lão đồng thời phát công, đem Nông gia địa trách nhiệm thập tứ trận pháp diễn luyện đến cực hạn, lại hòa vào sáu đại tuyệt học, trận pháp vị trí đủ có thể thuần sát tuyệt thế đỉnh cao. Cang La một đòn cuối cùng, thân uy khó lường, dù cho là võ đạo cực cảnh tiên nhân hợp nhất cường giả cũng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, chạm bại kết cục. Chu gia bất đắc dĩ thở dài nói, nhưng là, kiếm tiên Lý trưởng Thanh dĩ nhiên hô đến một cái trời giáng thần kiếm. lấy quỷ thần khó lường bá đạo kiếm thuật chính diện tan dã nông gia lục hiền trưởng lão hợp lực một đòn. Liêu Quý Khâm phục nói, chính đáp lại Lý Kiếm Tiên câu nói kia, hẳn là thiên tiên của Thúy, loạn bả bạch vân nhu thoái. Một tiếng kiếm đến, hướng tiên thần mục kiếm, kiếm vị trí đến, đều vị bụi bặm. Liêu Quý ngỡ ngộ nói, Lý Kiếm Tiên định là trên trời tiên nhân, hơn nữa còn là kiếm trung chi tiên. Nho ra trận doanh, phục niệm đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài, đem kiếm thuật tu hành đến tình cảnh như thế, kiếm tiên Lý Trường Thành đã là tiên cổ người số 1, thượng cổ kiếm tu cũng không bằng vậy. Nhan Lộ, Trương Lương nghe vậy, khẽ gật đầu. Trương Lương cười nói, thiên nhân hợp nhất đối với chúng ta Thiên Nan và Nan An, nhưng ở Lý huynh trong mắt nhưng như dễ như trở bàn tay, chỉ cần nước chảy thành sông. Ta đã không thể nào tưởng tượng được, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới kiếm tiên gặp cường đại cỡ nào. Có phải là dường như trong truyền thuyết hiên viên nhân hoàng như thế, long đi đỉnh hồ, phi thăng lên trời. Đạo gia chợt doanh. Tích Tùng Tử than nhẹ một tiếng nói, Lý kiếm tiên tuy không đủ nhi lập chi niên, tam thập nhi lập, nhưng hắn ở kiếm đạo trên trình độ, La Phu dốc cả một đời cũng không cách nào truy đuổi. Tiêu Dao Tử phụ hòa nói, Tích Tùng Tử sư huynh nói không sai. Cũng như vậy, một vị thiên cổ nhân kiệt sống ở cùng một thời đại, người ta đều sẽ bị hắn hào quang che lấp. Đây là chuyện may mắn, cũng là chuyện ăn năn. Tiêu Dao tử vuốt vuốt râu dài nói, chỉ ít người ta may mắn mắt thấy hả là chân chính kiếm thuật thần thông. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, lặng im không nói. Đạo gia Thiên Tông, Nhân Tông chư vị trưởng lão, hai mạch đạo gia tinh nhuệ đệ tử mặt lộ vẻ chấn động, vẫn như cũ sa vào với Đại Hà kiếm ý hạo nhiên thiên uy, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ôn Bình trợn mắt ngoác một nói, ta dĩ nhiên cũng như vậy kiếm tiên nhân vật từng uống rượu. Dịu dàng tú lệ Ôn Toàn ôm ấp con gái nhỏ, Đôi mắt đẹp Meli, thấp giọng mạn ngữ nói, "Vương Lan nhất phiến phong vân khí, lai tắc Thần Châu tụ thủ nhân, Lý Kiếm Tiên phong thái, khiến lòng người thần trí hướng về." Bên trong phong đỉnh, nông gia lục hiền từ từ vận công, khí quy đan điền, địa trạch đại trận trừ khử, sáu người tối đầu khom lưng thi lễ, ngựa khí kính trọng nói, "Nông gia lục hiền, cảm tạ kiếm tiên hạ thủ lưu tình." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Bản tọa xác thực hạ thủ lưu tình. Địa trạch đại trận bắt nguồn từ tự nhiên, thi pháp với tự nhiên. 365, 365 sau kỳ, có một lần là 366." Cuối cùng thêm ra đến một đòn chính là nông gia địa trạch nhị thập tứ đại trận cái hở. Lịch sư, binh chủ 6 người sắc mặt cả kinh, Kiếm Tiên dĩ nhiên nhìn ra rồi. Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, đưa khí bình tĩnh nói, đan này một kiếm nếu không là chính diện phá trận, mà là công kích địa trạch đại trận phá trận, các ngươi 6 người bây giờ còn có mấy cái có thể đứng nói chuyện. Nông gia Lục Hiền nghe vậy, không khỏi sống sót sau tai nạn, cái kia một kiếm nếu là đánh trúng đại trận phá trận, bọn họ 6 người chí ít tử thương một nửa, người còn sống sót cũng nhất định tàn phế. Lục Hiền cùng nhau tối lầu nói, Lý kiếm tiên kiếm thuật thông thần, lòng dạ rộng rãi, Nông gia lục hiện kinh phục cực kỳ. Ta 6 người nợ kiếm tiên một cái mạng, một phần ơn tình, ngày khác như có điều động, nông gia trên dưới định đem hết toàn lực. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh đạp bước đi xuống, chân đạp mặt đất, tay phải kiếm quyết sở một cái, một luồng dẫn, vô song thần kiếm phi cách mặt đất, kiếm khí màu vàng nóng tỏa ra, trên không trung vũ xuất kiếm hoa, lượn vòng hai tuần lễ tinh chuẩn trở vào bao, gánh vác với thân. Lý Trường Thanh lợi bình nói, các ngươi cũng không cần tự ti, hợp ngươi 6 người lực lượng, địa trách đầm lớn này có thể thắng thiên nhân sơ kỳ. Nông gia truyền thừa ngàn năm, gốc gác không tầm thường, trận chiến ngày hôm nay ngược lại cũng tên thật phù hợp. Lịch sư khách khi nói, kiếm tiên quá khen. Lý Trường Thanh vung tụ nói, hôm nay luật kiếm chấm dứt ở đây. Đông Gia Lục Hiền vước cầm nói, vâng. Sau đó, Lục Hiền trưởng lão lấy ra đan dược, ăn vào nông gia tinh phẩm đan dược sau ngay tại chỗ ngồi quanh chân vận công chư thương, sáu người đều bị thương nặng, nguyên khí đại thương, kinh mạch bị hư hỏng, nhất định phải vung chắc thương thế. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh tứ phương, nhìn chung quanh Hoa Sơn bên trong phòng, tiên trưởng phòng, tây phòng, nhìn chung quanh hơn vạn giang hồ tinh nhuệ tu võ, cất cao giọng nói, hôm nay Đại Lý trưởng Thành cùng nông gia Lục Hiển trưởng lão mở Hoa Sơn Luận Kiếm tiền lệ, yêu võ lâm nhân sĩ cộng tương thị yến. Phạm tự tại địa cảnh bên trên tu vi người, đều có thể tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm, luận bàn giao lưu, cùng ngồi đàm đạo. Lý Trường Thành cất cao giọng nói, võ đạo một đường, phải tránh nhắm mắt làm liều, chỉ có chọn nhiều sở trưởng các nhà, tiếp thu bách gia, mới có thể hữu dung ná đại, chứng đạo vô thượng cảnh giới. Chư tử bách gia, giang hồ môn phái có sở trưởng riêng, mỗi bên không đủ, mà Hoa Sơn Luận Kiếm chính là một cái có thể học người khác trưởng, bổ ta ngắn võ lâm thị yến. Bắt đầu từ hôm nay, Sau này mỗi cách 10 năm, ta Thiên Vong tất rộng rãi phát thư mời, mời tiên hạ tử tại địa cảnh Võ Giả với đỉnh Hoa Sơn Lược Kiếm. Trư Tử bách ra, giang hồ môn phái, hơn vạn võ giả nghe vậy, dồn dập ý động. Lý Kiếm Tiên cùng nông gia lục hiền cuộc chiến sát thực làm người tầm mắt mở ra, bên trong không thiếu một ít võ đạo thiên tài, hoặc là nói bước vào địa cảnh ba tầng đều là tuyệt đỉnh nhân tài, thông qua xem trận chiến, bọn họ sát thực học được không ít độ vận. Diễm Linh cơ thả người vút qua, đỏ đậm quần áo, huyền chuyển thính ảnh, mỹ nhân từ trên trời giáng xuống, Lưu Ly kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ thắng thất nói, tố vân hắc kiếm sĩ thắng thất đi danh. Thiên Vong Diễm Linh Cơ, xin chỉ giáo. Thang Thất nghe vậy, con ngươi ngưng lại, chiến ý ngút trời, thành tựu chiến đấu của nhân, hắn không sợ khiêu chiến, lúc này cự quyết kiếm vung lên, mấy chục mét diễm xích kéo dài tới. Cự quyết kiếm xen vào bên trong phong vách núi, Thang Thất hạ người nhảy một cái, mạnh mẽ một quăng, mượn lực nhảy lên, cự quyết kiếm trên, sau đó thả người nhảy một cái bay lên bên trong phong vách núi, cự quyết kiếm sau đó mà rơi, cắm vào mặt đất. Thang Thất ôn bình nói, nông gia Trần Thắng, xin chỉ giáo. Bệnh. Bệnh. Diễm Linh Cơ thiến ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm đâm thẳng Thang Thất Thâm nói, "Thật nhanh thân pháp." Cự quyết kiếm hành nâng đón đỡ, Lưu Ly kiếm cùng cự quyết kiếm đang dệt, Thang Thất ngựa ra sau, Lưu Ly kiếm từ khuôn mặt bên trên hiểm trí lại hiểm sẽ qua, sai một ly. Ken Ken Ken. Hai người giao chiến, hai đại lâu năm tuyệt đỉnh kiếm khách, một cái kiếm pháp nhẹ nhàng, chân khí như lửa, một cái kiếm thuật bá đạo, sức mạnh cương mãnh, kiếm thuật chiến đấu, đặc sắc lộ ra. Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, bay ngược đến tiên vong trận doanh, hạ xuống chiều nửa yêu trước người. Len Ken. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống ở biển ý thức vang lên, Len Ken Ký chủ Lý Trường Thanh đã xem vô danh kiếm thuật truyền thừa lĩnh ngộ đến viên mãn, hiện sắc mở ra cái kế tiếp kiếm thuật truyền thừa. Chương 602, Chiến thần quân thất, Tiên Tiên phá thể vô hình kiếm khí. Kiếm đạo truyền thừa hệ thống, keng, kiếm thuật truyền thừa tùy cơ chọn lựa bên trong, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Lên keng, cái kế tiếp kiếm thuật truyền thừa đến từ chính thuyết anh hùng thủy thị anh hùng cao võ vị diện, Chiến thần quân thất. Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, hai con mắt khép hở, hai tay trong nháy mắt tư thái để xuống đầu gối, Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, linh ngải thanh minh. Tinh thần biến ý thức hình thành mở giới. Thế giới tinh thần bên trong, Lý Trường Thanh nhìn thấy một đạo bóng mờ. Bóng mờ diễn luyện kiếm pháp, chỉ có đơn giản mấy chiêu, kiếm khí bay, nhưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Bóng mờ cao quát một tiếng, phất tay giết ra, bóng ánh kiếm khí tỏa ra, phơi hợt, kiếm đạo phong vân. Rất tùy ý, rất bình thường, hạ bút thành văn, người cùng kiếm, khí hợp nhất, tâm thần đồng thời, kiếm khí tùy theo mà phát. Loại này cảm giác như thư pháp đại gia mang say cuồng từ, như đan thanh tông sư vung bút thành họa, như bá nha một khúc cao sơn lưu thủy. Nhìn như tiện tay tùy ý, vô ý hội tụ, kỳ thực tự nhiên mà thành, phản pháp quy chân, là bọn họ suốt đời tu vi hàn ngũ lộ. Tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí vừa ra, từng chiêu từng thức, kiếm khí oanh ánh, hình quạt, hình vòng, hình thoi, đầy trời kiếm khí như mưa. Tâm nhập chỉ, kiếm khí hiện ra. Kiếm khí đến, khai sơn liệt thạch. Phá thể vô hình kiếm khí. Kiếm khí tiến hóa, uy lực tăng gấp đôi tăng lên, không phân tiên tiên kiếm khí, ngày một kiếm khí phân chia, tiên tiên chân khí cũng được, hậu thiên chân khí cũng được, kiếm này khí vừa ra, nhất định phá đi. Vô hình kiếm khí Tầng thứ 3 thứ, kiếm khí vô hình. Phá thể kiếm khí, từ thôi thúc người bên ngoài thân phát sinh, ngưng tụ kiếm khí mà công kích kẻ địch. Mà vô hình kiếm khí đã không hạn chế với ở ta bên ngoài thân phát sinh, kiếm ý khóa chặt bên dưới, kiếm khí có thể trong nháy mắt ở kẻ địch trong cơ thể bạo phát, phá hủy kẻ địch sinh cơ, khó lòng phòng bị, ủy quệt đáng sợ. Kiếm khí. Tầng thứ 4 thứ, kiếm khí có thể có hình, cũng có thể vô hình, có thể ủy lại ngoại vật tồn tại, cũng có thể bằng tâm mà động, lông mày nhíu lại là kiếm khí, một cái thủ tức là kiếm khí, há một một chữ là kiếm khí. Khí Tầng thứ năm thứ, cũng là tầng thứ cao nhất, bóng mờ lượn vòng thẳng tới trời cao, đầy trời khí tràn ngập, sở hữu khí đều có thể làm kiếm khí, có thể cứng rắn không thể phá vỡ, cũng có thể bững như thành động vết sát, tiến vào có thể công lui có thể thủ. Không chỉ có như vậy, khí bao hàm vạn ngàn, tiên tiên chi khí, hậu thiên chi khí, âm dương khí, khí ngũ hành, tinh lực, sát khí, hơi nước, mục nát khí, vạn ngàn khí đều có thể làm kiếm. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần, bấy quan linh nộ, một luồng vô thượng kiếm ý bộc phát, vô cấu kiếm thể là hắn, kiếm đốc đan điền là hắn, cả người tràn ngập kiếm khí màu vàng nóng. Phản phất hóa thành một thanh kiếm. Kiếm không phải kiếm, ta không phải ta, ta không phải kiếm, ta tức kiếm. 3000 sợi tóc đều có thể làm kiếm, vung chán vậy một cái có thể thành kiếm, nhất cử nhất động, kiếm khí tự nhiên mà thành. Đỉnh Hoa Sơn, tất cả mọi người kiếm tu liếc mắt. Nông gia lục hiền, Xích Tùng Tử, Tiêu Dao Tử, đạo gia Thiên Tông nhân tông trưởng lão, nho ra ba kiện, giang hồ vô số kiếm tu biến sắc, hoàn toàn liếc mắt. Thật là bá đạo kiêu ý. Thật nhu hòa kiêu ý. Thật hư huyễn kiêu ý. Thật ngưng tụ kiêu ý. Thật mờ mịt kiêu ý. Thật ngưng quyết kiêu ý. ây, quỷ dị vô cùng, kiếm ý thay đổi thất thường, khó có thể dự đoán, không cách nào suy đoán. Bong bong, bong bong bong. Xích tụng tự bội kiếm tiết tế, tiêu giao tử nhân tông trưởng môn bội kiếm, đạo ra 12 vị địa cảnh trưởng lão bội kiếm ông ngoỏng, phụ nghiệm, nhan lộ, chương lương ba người bội kiếm ông ngoỏng, kiếm cương bong bong, muốn phá bao mã ra. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm ông ngoỏng, kiếm cương bong bong. Đỉnh Hoa Sơn, vạn kiếm đùa tiếng, làm lễ kiếm trung chi tiên, làm lễ kiếm tri hoàng tôn. Sang. Vô song thần kiếm ra khỏi vỏ, dường như nổi lên phản ứng dây chuyền. Triều nữ yêu tuyệt mệnh kiếm, Tệ Lỗ ba kiệt thai a, hoàng quang, lăng hư ba thanh kiếm huyền khủng, đạo ra mọi người bội kiếm, nông ra mọi người bội kiếm, thiên vông đệ tử bội kiếm. Sang sang sang. Đỉnh Hoa Sơn, vạn kiếm ra khỏi vỏ, đứng lơ lửng giữa không trung, kiếm khí bộc phát, có thể kỳ quan. Khó có thể tưởng tượng, trên đỉnh núi, hơn vạn kiếm khí hình dạng bất nhất, kiếm khí bất nhất, toàn bộ đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở Hoa Sơn bên trên, phản chiếu đại nhật ánh chiều tà, ánh kiếm trống trẹo, như vậy kỳ quan để giang hồ tu sĩ tâm thần chấn động. Dưới chân Hoa Sơn, Giang Hồ Tầm dưới chót tu võ mấy vạn chi trúng, tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh núi Kỳ Quan, trợn mắt ngất ngưởng. Này Kỳ Quan đầy đủ duy trì 10 cái hô hấp. Hô! Lý Trường Thành con ngươi mở, ánh mắt như kiếm, hạo nhiên kiếm khí thu lại, vô cấu kiếm thể thu lại, vô địch kiếm ý thu lại, tất cả khí tức trừ hư. Veo veo mèo, bong bong bong. Đỉnh Hoa Sơn, vạn kiếm trở vào bao. Xích tung tử, tiêu dao tử những người này vẫn chưa cường lực ngăn cản đội kiếm. Trên thực tế, tuyệt đỉnh bên trên toàn lực vận chuyển, có thể lấy động viên đội kiếm, huống chi những cao thủ tuyệt thế này. Thế nhưng bọn họ không có ngăn cản bội kiếm bay ra, bọn họ mặc cho bội kiếm phi không mà lên, bọn họ chìm đắm ở lý trưởng thanh cùng vạn kiếm cộng hưởng trong kiếm ý. Vạn kiếm trở vào bao, bong bong thanh âm giống như tự nhiên. Tháng thất, Diễm Linh Cơ đệ lại trường kiếm, kiếm ý giới ảnh hưởng, bọn họ chiến đấu không thể không tạm dừng. Giờ khắc này, Lý Trường Thanh thu lại kiếm ý, chiến đấu tiếp tục. Tháng thất vung vẩy cứ kiếm, kiếm khí mua tung, hùng hồn chân khí cùng kiếm khí màu đỏ bạo phát, hình thành lớp xoáy, hai tay nâng lên trường kiếm rất ra, hét cao nói, "Hoành tạo thiên quân!" Diễm Linh Cơ hai tay cầm kiếm, cực nóng chân khí bạo phát, Vị nhân quát một tiếng, hỏa thần nộ. Ầm. Ba trượng hỏa thần bóng mờ, từng nóng ngọn lửa hóa thành đại áo choàng đỏ, như hỏa chân khí ngút trời. Diễm Linh Cơ hai tay cầm kiếm, hỏa thần bóng mờ đồng dạng hai tay cầm kiếm, nương theo Diễm Linh Cơ cầm kiếm một chém, một đạo hơn 10 mét kiếm khí lăng không chém xuống. Đang. Hai thanh thần kiếm đụng nhau, hai đại lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh một đoàn toàn lực, uy lực mạnh không kém gì tuyệt đỉnh đỉnh cao, thanh thế hùng vĩ, mười mấy mét mặt đất ao hãm một tầng, bùn đất giạn nước. Vèo. Thăng thất bay ngược mà ra, thân thể quỷ gối nửa ngồi nửa quỳ, cự quyết kiếm cắm vào mặt đất vẽ ra bảy Tấm vết chảy máu mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng chảy máu. Diễm Linh Cơ đột nhiên chuyển dáng người bay ngược, hỏa thân bóng mờ tiêu tan, bàn chân chạm nhẹ mặt đất, lưu lại 4, 5 cái vết chân mới rời đi cuồng bạo lực phản chấn. Trận này luận kiếm, thắng bại đã phân. Thang thất đứng dậy, cầm kiếm thi lên nói, các hạ thực lực cao thâm, tại hạ chịu thua. Diễm Linh Cơ gật gù, cầm kiếm xoay người, phiên điệp dáng người đi trở về đoàn ngũ. Vèo. Một vệt sáng xanh, tinh hồn tàn ảnh lóe lên, sắc mặt tiêu căng nói, Thiên Vong tinh hồn, ai tới chỉ giáo? Trương Thanh thủ lĩnh nói, so với Cam La Tinh hồn danh tự này càng thêm thích hợp bây giờ ngươi. Vì lẽ đó, hắn gọi tinh hồn, thiên vông hai đại hộ vệ thống lĩnh một trong tinh hồn. Đạo gia Thiên Tông, một tiên trưởng lão đi ra, Lục Tuấn ông lão, tuyệt đỉnh tu vi, tiên phong đạo cốt, nhảy mấy cái tiến vào bên trong phòng, đạo gia hoa huệ hoa sói chân khí đồ án đồng thời, ngự kiếm huyền khung, phụ văn một đạo một đạo lấp loé. Thiên Tông trưởng lão, đạo hiệu Phong Trần, xin chỉ giáo. Bạch. Tinh hồn hai tay hợp lại ngón tay, tu khí thành nhận 3 phần 10 công lực vung lên, trước tiên giẫm ra. Khí nhận nơi đi qua nơi, cắt chém bình phòng, phân cách khí lưu. Đạo gia Thiên Tông Phong Trần trưởng lão hai tay băm quyết, đạo gia phụ văn lấp lóe, ngự kiếm mà ra, giết hướng về tinh hồn. Âm Dương gia cùng đạo gia khác loại giao chiến, chiến đấu hoàn toàn mới, làm người sáng mắt lên, vô cùng rất có xem xét tính, sát phạt lực đồng dạng phi người. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, quan sát chiến đấu. Hoa Sơn luận kiếm một hồi tiếp theo một hồi, Sở Hữu tự tại địa cảnh đều không có bỏ qua cơ hội này, dồn dập ra trận, từng người tìm được đối thủ tranh tài. Thực chiến là tốt nhất lão sư, thông qua cùng người giao thủ, có thể học tập người khác sở trường, đồng thời phát hiện mình không đủ. Đáng nhắc tới Bên trong hai người lầm trận đột phá, thực lực bước vào địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, trở thành hàng đầu đỉnh cao cao cao thủ. Đã như thế, làm cho càng nhiều người nóng lòng với luật kiếm. Xích Tùng Tử, Tiêu Giao Tử cũng ra trận đấu thắng một hồi, Xích Tùng Tử lâu năm như thế, Tiêu Giao Tử bước vào tuyệt thế không lâu, giữa bọn họ cuộc kế tiếp, cũng là hai người trận đầu thiên nhân tranh chấp ở 5 năm sau. Hôm nay hai người ra trận, sớm làm nóng người. Kết quả là Xích Tùng Tử hơn một chút, tiểu thắng Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử bị thua, nhân tông trưởng lão, nhân tông đệ tử sắc mặt hơi trầm xuống, đã bắt đầu lo lắng 5 năm sau khi thiên nhân nữa hiện. Matiêu giao tử không quan tâm hơn thua, nhẹ như mây gió, tự nhận tài nghệ không bằng người, hoàn toàn không có bởi vì một hồi thắng bại liền ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Hoa Sơn luận kiếm, Võ Lâm tình yến. Nay một hồi luận kiếm, kéo dài 3 ngày 3 đêm vừa mới kết thúc. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, luận kiếm đã xong, 10 năm sau khi lại nổi lên, chứ quân có thể xuống núi. Chương 603, luận kiếm kết thúc, dịch thủy chi biệt. Hoa Sơn luận kiếm đã kết thúc, nhưng giang hồ nhiệt độ không giảm, không chỉ có không giảm, truyền bá càng diễn càng liệt. Nông gia lục hiền, Lục Hiền có tiếng, địa trạch văn vật Thần nông bất tử. Nông gia Lục Hiền trưởng lão, hai đại cường giả tuyệt thế, bốn tên tuyệt đỉnh cực hạn cao thủ. Sáu đại trưởng lão, sáu đại đỉnh cấp tuyệt học, nông gia gấp gáp kinh người. Càng kinh người chính là, nông gia Lục Hiền liên thủ bảy trận, địa trách trận pháp vai siêu phàm nhập thánh, cao thủ tuyệt thế cũng quyết định sống không qua 3 năm chiều, một đòn cuối cùng thậm chí dễ dàng thuần sát tuyệt thế đỉnh cao. Kiếm tiên lời bình, nông gia Lục Hiền một đòn cuối cùng, không ở thiên nhân hợp nhất sơ kỳ bên dưới. Thiên nhân hợp nhất, vậy cũng là võ đạo cảnh giới chi cao, lẽ nào cũng có sơ kỳ, đỉnh cao phân chia. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là Nông gia Lục Hiền liên thủ bảy trận dĩ nhiên bùng nổ ra thiên nhân sức chiến đấu, đánh vỡ thiên nhân bên dưới đều run rế lời giải thích. Càng làm Giang hộ nhân sĩ, chư tử bách gia chấn động chính là, kiếm tiên lý trưởng thành, kiếm thuật thông thần, tài hoa văn hóa, một mặt uống rượu một mặt lĩnh địch, mạnh mẽ, hào hiệp, khiến nhân thần hướng về. Một bộ thanh sam, thanh liên kiếm ca, cười lập đám mây, đại hà chi kiếm. Đối mặt Nông gia Lục Hiền một đòn toàn lực, kiếm tiên lý trưởng thành triển khai tự nghĩ ra kiếm thuật đại hà chi kiếm. Nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, vòng xoáy trong tầng mây, 40 em mở vô song thần kiếm đẩy ra mây mù. Như Hào Quang Mã Hàng. Đại Hà chi kiếm vung góc mà xuống, nghiền nát nông gia lục hiền trưởng lão đòn đánh mạnh nhất, chính diện nát tan nông gia địa trạch đại trận, đem nông gia sáu vị trưởng lão trọng thương. Chỉ trận chiến này, nông gia tuy bại còn linh, thanh danh vang dội, địa trạch đại trận oai cùng nông gia ngàn năm truyền thừa lại một lần chấn động giang hồ. Ngoài ra, Hoa Sơn luận kiếm bên trên, tháng thất, Chu gia nô khoáng ba vị đường chủ rực rỡ hào quang, bày ra ngạo nhân thực lực, làm cho nông gia sáu đường không chỉ có không có sa đoạ uy danh, trái lại nâng cao một bước. Đương nhiên, nông gia càng là lợi hại. liền càng là tôn lên Thiên Vong tổ chức bất phàm. Kiếm tiên Lý Trường Thành, kiếm bại nông gia lục hiền, đỉnh Hoa Sơn lĩnh ngộ vô thượng kiếm khí dẫn tới vạn kiếm huyền không bong bong ngọng ngọng, có thể kỳ quan. Thiên Vong trưởng lão, kiếm tiên Hồng Nhan, Diễm Linh Cơ cùng triều nữ yêu Hoa Sơn loạt kiếm, chiến lộ cùng cấp vô địch thực lực, triều nữ yêu lấy Minh Ngọc thần tông, Minh Ngọc thần trưởng chính diện đánh bại một vị tuyệt đỉnh đỉnh cao tán tu, vô cùng kinh diễm. Hộ vệ tổng lĩnh, Điện Khánh, Tinh Hồn, hai đại tuyệt đỉnh đều là cùng cấp người tài ba. Tinh hồn hầu như tuyệt đỉnh sơ kỳ bất bại, liên tục thất bại 3 tên tuyệt đỉnh sơ kỳ mới rời khỏi sàn diễn. Bất luận cái nào địa cảnh cao thủ, càng là cao thủ tuyệt đỉnh, đều là căn cốt xuất sắc, nội tính hơn người tồn tại, đến cảnh giới này, đại gia gốc gác không kém nhiều, thực lực không kém nhiều. Có thể tinh hồn nhưng có thể liên tục một chọi 3, đủ có thể thấy gốc gác kinh người, sức chiến đấu cùng cấp khó tìm kiếm đối thủ. Điện Khánh ra trận, liền chiến liền nhanh, không một bại trận, làm sao giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh không nhiều, liên tục 5 trận chiến sau khi, Điện Khánh bất đắc dĩ lui ra. Tê Lô ba kiệt cũng ra trận, đáng nhắc tới, nha lộ Trương Lương đều vị hàng đầu. Trương Lương lúc trước thì có tu hành tâm pháp, hơn nữa đến đạo gia cao nhân chân truyền. Lý Trường Thanh suy đoán, Trương Lương khi còn bé liền tu được biển trời một giàn Lô Sơ Nam Công ưu hái cùng chỉ điểm, những năm này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi bước vào hàng đầu. Hậu kỳ Trương Lương, có thể cùng cao thủ tuyệt thế vệ trang giao thủ mười mấy 20 triệu, thực lực không kém cao tiềm ly. Tê Lô Ba Kiệt bên trong, phục niệm biểu hiện là nhất mắt sáng, liên tục thất bại hai tên tuyệt đỉnh đỉnh cao cao thủ, sau đó thu kiếm bất chiến. Hoa Sơn luận kiếm từng việc từng việc, từng kiện Mỗi một trận chiến đấu đều bị tuyên truyền đi, thiên hạ vì đó xôn xao. Cang La Tiên Võng, đệ nhất tiên hạ thế lực tên thật phù hợp. Giang hồ nhân sĩ đều biết, Bạch Tiêm Điệp, Diễn Phi, Kinh Lệ, Tuyết Cơ, Anh Ca, Mặc Nha, Bạch Phượng. Thiên Võng tổng đảng còn có chưa nhiều tự tại địa cảnh tam trọng cao thủ không có tham dự loạt kiếm. Cùng lúc đó, Hoa Sơn luận kiếm kết thúc ngay đêm đó. Tiễn Vương Hỉ, Nhạn Xuân Quân, Tiên Quốc Văn Võ Đại thần nhất trí đồng ý yến thái tử đang cầu hòa đề nghị. Tiễn Vương Hỉ lúc này phái sứ giả tiến vào đại thành, tiến vào Vương Tiến Đại quân doanh trại, dâng thư biểu thị đồng ý cắt đất cầu hòa. Hy vọng Tần Quốc đại quân cho đi để yến quốc sứ giả tiến vào Tần Điển, đi đến Hàm Dương. Vương Tiến nghe nói yến quốc muốn dâng lên đốc kháng bản đồ, cũng tập na Tần Quốc phản đem phản vũ khí, chém xuống thủ cấp, nước muối bảo tồn đầu lâu, phải đem trở lên hai cái bảo vật hiến cho Tần Vương. Vương Tiến vừa nghe, đây là chuyện tốt, yến quốc khiếp đảm dâng lên đốc kháng nơi, quân tâm căng tác, thất lạc Trát Châu thành cùng đốc kháng nơi, đón lấy tấn công yến quốc gặp càng thuận lợi. Liền, Vương Tiến một bên phái người cố gắng càng nhanh càng tốt, 800 dặm khẩn cấp đưa tin, một bên khác tự mình tiếp kiến rồi yến quốc sứ giả, Kinh Kha, Tần Vũ Dương đoàn người trọng điểm kiểm tra độc kháng bản đồ cùng phản vô kỳ thủ cấp, xác nhận thật giả. Ngày thứ 2 sau, Vương tiến ra lệnh một tiếng, đại quân cho đi, thả Kinh Kha, Tần Vũ Dương đoàn người xuất quan. Vào buổi tối, tiến triệu nơi, thay đổi nước bên bờ. Tiến quốc sứ giả đội ngũ cất bước đến thay đổi nước, đàn tranh bong bong, làn điệu trống trải, sóng âm du dương, tại đây vào buổi tối, tại đây thay đổi nước bờ sông, có vẻ bi thương mà hùng hồn. Sứ giả đội ngũ phía trước nhất, Kinh Kha, Tần Vũ Dương gìm ngựa dừng lại, phân phó nói, các ngươi chờ đợi ở đây. Dạ. Kinh Kha, Tần Vũ Dương điều khiển ngựa mà đi. Đi đến thay đổi nước bờ sông, đến Mạc gia cơ quan chu tức bên dưới, đoàn người từ lâu chờ đợi đã lâu. Đại búa hai vùng tay lên, yến quốc cờ đen bỗng nhiên cắm xuống mặt đất, thay đổi nước bao la, gió đêm từ đến, yến quốc cờ sí nên phong bay phần phật. Tiễn Đan, Điền Quang, Hàn Thân, Ban đại sư, Từ phu tử, Cao Tiệp Ly, Đạo Trích, đại búa chờ một đám Mạc gia cao tầng toàn bộ đến, cho Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương tiến đưa. Tiễn Đan nâng chén nói, Kinh Kha huynh đệ lúc này đi, là vì thiên hạ, chính là phương Đông năm quốc chi dân, chính là yến quốc, chính là Mạc gia, chính là hiệp nghĩa chi đạo. Tiễn Đan mời người một ly. Kinh Kha tiếp nhận ly rượu, vẫn là một bộ bất cần đời, nhẹ như mây gió dáng vẻ, nâng chén cười nói, thực ta chỉ là đi làm một cái chứng minh cho tới nay đều chuyện muốn làm, một cái nam nhân bản chuyện nên làm, ta không cắt ngươi nghĩ tới như vậy vĩ đại. Có điều, bạn tốt đưa tiễn, chén rượu này, ta Kinh Kha làm. Kinh Kha nói xong, uống một hơi cạn sạch. Cao Tiệm Ly nâng chén, động dung nói, đại ca. Kinh Kha đi lên trước, vung lên chén thứ hai rượu, đối với Cao Tiệm Ly nói, tiểu cao, đến, ngươi huynh đệ ta lại uống một chén. Được. Cao Tiệm Ly ngứ khí nhẹ. Ngửa đầu uống xong yến quốc danh tiểu viêm lâm thiếu, huyết hầu nóng bỏng nóng bỏng, thẳng đến bụng, chảy xôi toàn thân. Một chén rượu uống vào, Cao Tiệm Ly từ lâu lễ nóng doanh trọng. Kinh Kha uống rượu, cười nói, "Tiểu Cao, có thể không lại cho đại ca gậy một khúc?" Cao Tiệm Ly gật đầu hỏi, "Đại ca muốn nghe cái gì khúc?" Kinh Kha cười nói, "Nghe nói tiên vọng lộng ngọc chính là thiên hạ ngày nay cầm đạo người số 1, nhưng ta Kinh Kha cho rằng, huynh đệ ta tiểu Cao không kém hay. Người tận hứng phát huy, nhất định có thể biểu diễn ra thiên hạ êm thai nhất từ khúc." Cao Tiệm Ly gật đầu, chìm hít một hơi, bình phục nỗi lòng. Hai đầu gối ngồi xếp bằng thay đổi nước bờ rông, hai tay đeo, ấn với dây đàn bên trên, chậm rãi ấp ủ. Đêm quê, thay đổi nước, yến kỳ, thống biển, hiềm diễu, mặc gia, yến quốc, sinh tử. Trong lúc nhất thời, Cao Tiệm Ly lòng sinh bí thường, Tích Liêu, không muốn, hai con mắt vừa mở, hai tay kích thích dây đàn, bí thường du dương chi khúc vang lên, truyền khắp thay đổi nước bờ rông. Kinh Kha trong lòng sinh ra ý nghĩ, tâm có ngộ ra, hắn hiểu Cao Tiệm Ly, Cao Tiệm Ly hiểu hắn, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Kinh Kha nở nụ cười, cười ha ha, xoay người, rơi lệ. Lý Diệu hướng sau ném một cái, giả trang như vô sự, làm bộ dáng vẻ phóng khoáng bất ham, cao giọng nói: "Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở về." Hôm qua thay đổi nước, tiếng gió rít rào, Kinh Kha, Trần Vũ Dương hai người càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt mọi người. Tiễn Đan thở dài một tiếng, thầm nghĩ, "Tiễn quốc tồn vong toàn ký thác cho ngươi bạn tay, Kinh Kha huynh đệ." Điền Quang buồn bã nói: "Này vừa đi, không thành công, tiện thành nhân." Hàn Thân nói: "Này vừa đi, danh lưu thanh thử." Chương 604: Sương Bình quân bình định Tân Trịnh. Hà Nam là Dương Trường Thanh Kiếm phủ, Nội phủ 18 viện một trong, Hỏa Vũ viện. Hỏa Vũ viện, đây là Hồ Phu nhân, Hồ Mỹ nhân, Lộc Ngọc ba người cộng đồng tương nghị quyết định tên, chính là kỷ niệm Lộc Ngọc ông ngoại, Hỏa Vũ công cùng với Hỏa Vũ Sơn trang tất cả. Hỏa Vũ viện, vườn nhỏ hậu đỉnh, mặt cỏ trên đất, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, điều động chân khí, hai tay hóa trưởng, lòng bàn tay hai bên trái phải đến ở Hồ Phu nhân, Hồ Mỹ nhân hậu thâm. Lý Trường Thanh đề điểm nói, ngưng thần tinh khí, vận chuyển tâm pháp, ta giúp các ngươi luyện hóa chân nhân đan. Nghe được Lý Trường Thanh dặn dò, Hồ Phu nhân Hồ Mỹ Nhân tỉ muội theo khẩu một thôn, màu vàng nhạt chân nhân đang nuốt vào, hai tay bấm quyết với đan điền, vận chuyển tâm pháp. Hồ phu nhân, lần trước truyền công lý trưởng thành, công lực tổn thất lớn, lui trở về nhất phẩm sơ kỳ, trải qua khoảng thời gian này trùng tu, đã trở lại võ đạo nhị phẩm. Hồ Mỹ Nhân, nghe nói Minh Ngọc thần công chú nhan thần hiệu, lựa chọn tu hành này công. Dù sao Lý Trường Thanh tiên tiên càn khôn công không phải là ai cũng có tư cách tu hành. Trên thực tế, Tử nữ Lộng Ngọc, Hồng Liên ở bên trong, Lý Trường Thanh cơ bản đều đã truyền thụ tiên tiên càn khôn công, vừa đến bao hàm chú nhan công hiệu. Thứ hai quận chư trưởng sinh diệu dụng. Hồ Mỹ nhân mà, chuyển tụ nàng minh ngọc thần công đã là ban ân. Tu hành mấy tháng, tâm thái Phật hệ Hồ Mỹ nhân đã là võ đạo nhị phẩm, nàng cất bước muộn, tư chất phương diện thuộc về không tốt không xấu. Tỷ muội hai người, Hồ thị Tô Mỹ, một người dùng một viên chân nhân đan, lý trưởng thanh trợ các nàng hấp thu dược lực, mở ra kinh lạc, kích hoạt thân thể âm dương hai khí, khai phá tiềm năng. Ầm. Gần như cùng lúc đó đột phá, tỷ muội hai người đạt đến nhị phẩm đỉnh cao. Ầm. Võ đạo tam phẩm. Dầm dầm dầm. Tỷ muội quần áo bay tán loạn, mái tóc phiêu dật. Chân khí trong cơ thể từng sợi gợn sóng, võ giả khí thế không ngừng tăng lên. Sau một canh giờ, chân nhân đan dược lực hết mức luyện hóa, hồ thị song mỹ đồng thời bước lên võ đạo ngũ phẩm, trở thành trung tam phẩm tu võ. "Hô, hồ. hồ phu nhân, hồ mỹ nhân khẽ nhả một hơi, đôi mắt để mở, cảm thụ trong cơ thể lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần chân khí, cảm kích nói, cảm tạ Trường Thanh." Hồ Di không cần khách khí. Lý Trường Thanh đứng dậy cười nói, "Hồ Di vừa là xưng hô hồ phu nhân, cũng là xưng hô hồ mỹ nhân, một cái là lộc ngọc mẫu thân, một cái là lộc ngọc gì, lễ pháp trên đều là Lý Trường Thanh trưởng ối." Hồ Mỹ Nhân tu vi đột phá, vung vậy kiếm gỗ nói, "Tỷ tỷ, ngươi tỷ muội ta luận bàn một hồi." "Tốt." Hồ phu nhân hứng chiến. Hai tỷ muội thờ nhỏ yêu thích đùa giỡn nô đùa, bây giờ lại có thể trở lại thiếu nữ thời kỳ, mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, thật vui vẻ, ăn ăn uống uống, nô đùa đùa giỡn. Tuy rằng các nàng tính cách điềm đạm, không tranh với đời, nhưng có thể tập võ, tương lai có thể thành xuân mãi mãi, các nàng tỷ muội đấy lòng là hết sức tao hứng. Hơn nữa, Phi Diêm Tẩu Bích, cầm kiếm giang hồ, đã từng cũng là các nàng nóng trong sinh hoạt. Kiếm gỗ giao chiến, xỉ xỉ xỉ vang lên. Tỷ mọi người tới ta đi, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu." Lý Trường Thanh đứng chắp tay, Lộng Ngọc Tinh sảo khuôn mặt lộ ra cười yếu ớt, nói rằng, "Mẫu thân cùng gì đã lâu không có vui sướng như vậy. Từ Hỏa Vũ Sơn trang bị hủy, từ các nàng tiến vào tân trị bắt đầu, buồn khổ 16 năm. Một cái bị lưu ý đánh chửi, một cái không thể không hầu hạ Hàn Vũ An, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Bây giờ, mẫu thân cùng gì đều tự do." Lý Trường Thanh nắm ở Lộng Ngọc eo nhỏ nhắn, nói rằng, "Lộng Ngọc ngươi yên tâm, có ngươi ta chăm sóc các nàng nửa đời sau, chỉ cần có thiên vông ở, các nàng đời này đều sẽ vui sướng." Lục Ngọc ngọc ngọc nào nở nụ cười, ở một bên nhìn mâu thân cùng dì Lược Kiếm, hai con nịu bì lẫn nhau mổ. Tân Quốc Dĩnh xuyên quận, Tân Trịnh Thành, vào buổi tối. Sương Bình quân suất quân năm vạn, năm vạn quân tần đã liên tục 3 ngày mạnh mẽ tấn công Tân Trịnh 3 ngày, tử thương hơn 7000 người, đánh lâu không xong, gặp Hàn Vũ cầm đầu Hàn Quốc binh lực ngoan cường chống lại. Ngày thứ 3, vào buổi tối. Sương Bình quân lại một lần khởi sướng đánh mạnh, dưới chướng hai đại hàng đầu chiến tướng, ngoài ra còn có nông gia Thang Thất, nô khoáng đến đây giúp đỡ, một cái tuyên đỉnh, một cái hàng đầu. Thang Thất, nô khoáng nghe theo hiệp khôi điền quang chỉ thị, Hoa Sơn luận kiếm sau khi một đường xuôi nam, hai huynh đệ mang theo nông gia hơn trăm trung tam phẩm tinh nhuệ đệ tử đến đây giúp đỡ. Ba ngày đến Tân Trịnh, nghe theo Sương Bình quân mệnh lệnh làm việc. Nửa đêm canh ba, Tây thành cộng lớn đi hướng Tây Nan Mạch. Quân tần doanh trại bên trong, Sương Bình quân một bộ bạch y, ngồi khoanh chân, nho nhã văn sĩ trung niên phong thái, khí chất cao quý. Sương Bình quân bên cạnh người, chính là Thang Thất, Lô Khoáng, cùng với hai tên hàng đầu thực lực môn khách tướng lĩnh, mọi người lặng im chờ đợi, bốn phía mấy vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ đang đợi, đang đợi một cái tín hiệu. Tân Trịnh trong thành Hàn Vũ phủ đệ, vệ trang cầm kiếm mà đứng, trưởng kiếm trụ sở, áo đen như đêm, ba thước tóc bạc theo gió tạo nên, thôn bạo siêu nhiên, tả mị lạnh lùng nghiêm nghị. Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, nói rằng, nói cho Sương Bình Quân, đừng quên hắn cùng ta trong lúc đó hứa hẹn. Vệ trang lạnh nhạt nói, tối nay sau khi người con trai trưởng sắp thành công giợi đi tân chính, Sương Bình Quân sẽ vì hắn tìm một cái người chết thế, để hắn từ đây cuộc sống tự do. Có lẽ có một ngày, hắn còn có có thể trở thành Hàn vương. Hàn Vũ hành động, chính là vì bảo toàn chính mình một kia vết thống, bảo toàn Hàn Quốc vương thất dòng dõi đích tôn. chỉ cần có này một phần huyết thống, tương lai phương Đông 6 quốc phục lên, liên thủ đối kháng hoặc lật đổ Tân Quốc, này một phần huyết thống người truyền thừa chính là Hàn Quốc Vương. Hàn Vũ thở dài một tiếng nói, "Đa tạ." Dừng một chút, Hàn Vũ nhìn phía bên cạnh người Nghĩa Tử Hàn Thiên Thừa, nói rằng, "Ta Nghĩa Tử Thiên Thừa cũng coi như nhân tại một cái, từ hôm nay trở đi, liền để hắn gia nhập Lưu Sa Di." Hàn Thiên Thừa sắc mặt thay đổi sắc mặt, cầm kiếm ôn quy nói, "Tứ gia nuôi ta thành nhân, truyền cho ta võ nghệ, thiên thừa tự nhiên sống chết có nhau." "Tứ gia?" Hải Nhi Thiên Thừa đi đầu một bước, sang Bộ kiếm ra khỏi vỏ, Hàn Tiên thừa rút kiếm tự vẫn, thông dòng chịu chết. Ai? Hàn Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, cần gì chứ? Thôi, người ta cõi âm làm tiếp phụ tử. Hàn Vũ rút ra bộ kiếm, cuối cùng nói, nói cho Sương Bình Quân, bảo vệ cẩn thận ta. Bạch. Ánh kiếm lóe lên, da chóp thịt bong, máu tươi tung tóe. Hàn Vũ viết hầu dâng chào nhật huyết, ngựa ra sau đi cùng, sinh mệnh đi tới phần cuối. Tân Trịnh ngoại thành, Tây thành cổng lớn. Cửa Tây thật dài đường tắt, 2, 3000 đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tây tướng thành phòng thủ đứng thẳng một lượng ngàn đại quân, thủ thành khí giới, thủ thành vật tư chuẩn bị. Đột nhiên, bình tĩnh đêm khuya, mấy đạo nhân ảnh đánh tới. Vô Song Quỷ, Mai Tam Nương mở đường, thế như trẻ trẻ, hung hăng xông ra một làn sóng một làn sóng hàn quốc quân coi giữ. Lôi cuồng, Thương Lang Vương, Liễu Phong mọi người ra tay, giết đến hàn quân tan tác. Năm đại cao thủ hàng đầu giết vào mấy ngàn đại quân, phối hợp hiệp ngầm, ra không nở, thêm vào Vô Song Quỷ, Mai Tam Nương hai người đảm đường khiên thịt phòng ngự, năm người hầu như không hề e dè. Mai Tam Nương chường liêm vạch một cái, đánh chết thủ thành tướng lĩnh. Thủ thành tướng lĩnh khó có thể tin tưởng nói, tại sao, nghịch lưu sa tại sao? Mai Tam Nương lấy ra trường liềm, mang theo màu tươi, thủ thành tướng lĩnh nha xuống, Hàn Quốc tướng sĩ đại loạn. Vô Song Quỷ lấy hai tay lực lượng kéo dài ngàn cân lực đẩy mới có thể mở ra cổng thành, nội giận gầm lên một tiếng, dẫn tới quân tần chú ý. Ngàn mét ở ngoài, Sương Bình Quân, Thăng Thất mọi người liên tiếp đứng lên. Sương Bình Quân nhìn thấy cổng thành mở ra, nhìn thấy Hàn Quốc quân coi giữ đại loạn, cất cao giọng nói, "Tấn công!" Thăng Thất, nô khoáng lúc này mở miệng, nâng ra đệ tử, "Tấn công!" Hai đại hàng đầu võ tướng quát lớn nói. oai nghiêm oai ảnh, hơn trăm, mấy ngàn, hơn vạn, mấy vạn. Sương Bình quân dưới trướng không ngừng dũng vào trong thành, chém giết Hàn Quốc xí tốt, ung dung phá thành. Hàn Quốc Cố đô, tân trị vương thành, không có gặp tần diệt Hàn Quốc chiến tàn sát, bởi vì Hàn Vương An ngưng thành đồi hàng. Mà tối nay, tân trị ánh lửa ngút trời, binh qua không ngừng, tử thương mấy vạn, máu tươi nhuộm đỏ thành trì. Sương Bình quân đứng ở trên thành tường, nâng lên ống tay áo, nhìn phía mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông bầu trời, thấp giọng tự nói, đây chỉ là bước thứ nhất. Chương 605, Sương Bình quân phản sợ, kinh kha vào Hàm Dương. Tân Trình Thành, ánh bình minh tản sáng, trong thành đại hỏa dần dần tiêu tan. Một đỉnh núi, Quang Minh cùng Hắc Cám đan dệ tời khắc, vệ trang trưởng kiếm chủ sở, hai tay đặt tại chuôi kiếm bên trên, áo đen như đêm, gió đêm từ đến, ba thước tóc bạc theo gió mà đãng. Vệ trang phía sau, Vũ Song Quỷ, lôi quần hai bên trái phải đứng thẳng, Thương Lang Vương ẩn thân với Hắc Cám, bốn phía ẩn núp mấy chục hơn trăm đầu khát ngáo Thương Lang. Mai Tam Dương, Liễu Phong Tử trong bóng tối đi tới, cùng đi tới còn có Sương Bình Quân mọi người. Ba người lấy Sương Bình Quân dẫn đầu, Thăng Thất, Lỗ Khoáng huynh đệ hai người hai bên trái phải tùy tùng. Sương Bình Quân đi đến núi điên, cùng Vệ Trang đứng song vai, hai người từ đây quan sát tân chính, quan sát tòa này gặp bình qua tản phá thành thị, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm. Sương Bình Quân kiên định nói, đối với Hàn Quốc tới nói, đây là một hồi niết bàn. Hàn Vũ chi tử ta gặp sắp xếp vào lâm gia, bảo toàn Hàn Quốc vương thất một kia huyết thống. Vệ Trang lạnh nhạt nói, đây là người chuyện. Ý tứ, đây là người chuyện, là người cùng Hàn Vũ giao dịch, không có quan hệ gì với ta, không cần thiết nói cho ta, ta cũng không có hứng thú biết. Sương Bình Quân vuốt vuốt râu dài nói, tân chính đã định, ta đem về Hàm Dương tọa trước. Lần này hợp tác vô cùng vui vẻ, Lục Lưu Sa quả nhiên không có làm người thất vọng. Vệ Trang ngữ khí bình tĩnh nói, hy vọng ngươi Dạ Tâm có thể thực hiện. Sương Bình Quân nghe vậy, nói rằng, này không phải Dạ Tâm, mà là Hoài Bão, là sợ người Hoài Bão, cũng là Phương Đông 6 quốc hữu chí chi sĩ Hoài Bão. Vệ Trang nhất trâm kiến huyên nói, Dạ Tâm cùng Hoài Bão không cũng không khác biệt gì, đều là lấy đến hàng mấy chục ngàn xương khô thành tiểu đá kê chân, để cho các ngươi đi tới quyền lực truy đuổi trò chơi đỉnh cao. Vệ Trang trong mắt, Sương Bình Quân cũng được, Tiễn Đan cũng được, bọn họ trên bản chất cùng doanh chính là đồng nhất loại người. vì cái gọi là hồi báo, vì trong lòng chí hướng, vì ích lợi ích quốc gia, thế nhân có thể bị bọn họ đùa bỡn, bị bọn họ quất, thành vị bọn họ đạt đến mục tiêu công cụ. Vệ Trang đã nhìn thấu thế nhân, cũng nhìn thấu thiên hạ. Tung hành chi đạo chính là thiên hạ chi đạo, lợi ích vĩnh viễn xung đột, vô tận sinh tử lựa chọn. Doanh Chính, Sương Bình Quân, Tiễn Đan, Hạ Uyên, Điền Quang. Những người này cũng như này, không có ai so với ai khác càng cao thượng, cũng không có ai so với ai khác càng đê hèn. Bọn họ đều là quyền lực trò chơi người dạ tâm. Nhưng là, Vệ Trang nhìn không thấu chính mình. Suy nghĩ một chút, Vệ trang nói rằng, "Nhớ kỹ ngươi lời nói, bảo vệ hắn mệnh." Sương Bình Quân gật đầu nói, "Yên tâm, ta còn có một hồi mưu tính, một khi thành công, ta trợ Hàn Phi rời đi hàm dương dễ như ăn cháo." Vệ trang hơi có hiếu kỳ, nhưng không có dò hỏi, bởi vì hắn biết, Sương Bình Quân tất nhiên sẽ không nói cho hắn. Vệ trang khẽ miệng hơi mím nói, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi cùng doanh chính là cùng loại người." Sương Bình Quân cảm giác đần độn vô vị, chắp tay thi lễ, nho nhã bất phàm, nói rằng, "Cáo tử." Ánh bình minh tảng sáng, Sương Bình Quân rời đi, tháng thất, nô quán tùy tùng rời đi. Nếu như không phải thời gian trường hợp không đúng, Thang thất thật muốn kiếm chỉ vệ trang, khiêu chiến trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh lịch lưu sa chủ nhân, quý quốc chuyên nhân. Vệ trang sừng sững một lúc lâu, mãi đến tận phương đông vệ ánh nắng đầu tiên rơi ra. Vệ trang xoay người, tia sáng nhẹ tung áo đen, xa xỉ yếu kiếm từ từ trở vào bao, cất bước rời đi. Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Mai Tam Lương, Liêu Phong, Thường Lang Vương năm người hoặc sáng hoặc tối, tùy tùng vệ trang một khối rời đi. Thời gian trôi qua, loáng một cái 10 ngày. Sương Bình quân trở lại Hàm Dương, gặp mặt doanh chính. Trưng đại điện, nghị triều trên cung điện. Triệu Cao tuyên đọc vương chiếu, Sương Bình quân bình định có công, giết sạch 2 vạn mấy ngàn phản quân, cấm ná Hàn Quốc quý tộc hơn 2000 người, cũng trảm thủ phản quân lãnh tụ Hàn Vũ, đem thi thể áp giải đến Hằng Dương. Ban thưởng Sương Bình quân 5000 kim, thục cấp tăng thêm 1000 hộ. Sương Bình quân nghe vậy, ổn quyền thi lên nói, thần bái tạ vương ân. Doĩnh Chính gật đầu, mở miệng nói, chư vị ái khanh, hướng sẽ bắt đầu. Triệu Cao sắc bén cổ học nói, có việc lên đấu, vô sự bái triều. Một cái quan chức đạp bước đi ra, báo cáo, khởi bẩm vương thượng, 3 ngày trước dịch quán thu được một phong quân tỉnh cấp báo. Dĩnh Đô sở dân lại phản, mấy ngàn sợ quốc khổ dịch đại náo mổ, giết chết mấy trăm tướng sĩ. Một cái võ tướng quất lạnh, thẳng thắn đem những này sợ mọi người ghét, một bách. Sương Văn Quân chê cười nói, tướng quân lời ấy, là muốn cho vương thượng gánh vác hạ kiệt, thương trụ chi bạo quân trị dân. Vương thượng muốn Dĩnh Đô bách tính nỗi nhớ nhà với tần, giết Dĩnh Đô, đến một tòa thành trống không, còn có thể gây lên toàn bộ sợ quốc phản tần tri tâm. Lại một người phụ hòa nói, không sai, ngày xưa Hàm Đan cuộc chiến giáo huấn còn chưa đủ sao? Hàm Đan cuộc chiến, triệu quốc trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bạch Tĩnh Liều mạng thủ thành, toàn dân đều binh, tự phát ra trận, làm cho Tần Quốc 30 vạn đại quân đánh lâu không xong, bị Ngụy Vô Kỵ nắm lấy cơ hội, đại bại quân thần. Hàm đan quốc chiến, Tần Quốc tổn thất nặng nề, là một đời hùng chủ Tần Chiêu Tương Vương Huy Hoàng trong cuộc đời to lớn nhất của nước. Một cái quan văn cao mày nói, "Vương thượng, từ Vũ An quân Bạch khởi đánh hạ Sở Quốc Dĩnh Đô đến nay 30, 40 năm, đại đại tiểu quy mô nhỏ sở người náo loạn đã không thấp hơn 30 lần, ví mấy năm gần đây, rất nhiều càng diễn càng liệt tư thế." Có người đề nghị, "Vương thượng, xương bình quân chính là ta Tần Quốc thừa tướng." mà có Sở Khảo Liệt Vương cùng Tần Triều Tương Tiên Vương con gái huyết thống, là ta Tần quốc cùng Sở quốc đời đời thông gia đại biểu. Sương Bình Quân đối với vương thượng trung thành tuyệt đối, lau ái hỗn loạn đại phá mấy vạn phản quân, cũng hiệp trợ Thiên Vong bắt giữ lau ái, phụ tá vương thượng thống trị, khiến cho ta đại Tần quốc lực phát triển không ngừng. Người này làm nền nửa ngày, cuối cùng nói, vi thần cho rằng Sương Bình Quân là động viên Sở quốc Dĩnh Đô là người, dân tâm người được chọn tốt nhất. Dĩnh Đô, Sở quốc đời trước Vương nô, bị bạch khởi cung phá, đại phá mấy trăm ngàn sở quân, lấy thế lôi đỉnh phá thành, chém giết 30 vạn sở quốc tướng sĩ. Trận chiến đó là Bạch khởi đời này chỉ đứng sau Trường Bình cuộc chiến đại thắng. Cũng là trận chiến đó, Sở Quốc quốc lực lớn giảm, bị trở thành cùng Triệu Quốc như thế nhất lưu cường quốc, siêu cường quốc chỉ còn dư lại Tân Quốc. Ngay lập tức, Trường Bình cuộc chiến, Bạch khởi xóa sạch Triệu Quốc mấy trăm ngàn tinh thú, Triệu Quốc bị trở thành nhị lưu. Không ngừng có người tán thành nói, phương pháp này có thể được. Không sai, Sương Bình quân đồng thời người mang Sở Quốc, Tân Quốc vương thất huyết thống, xác thực là động viên dĩnh đô dân tâm nhất quả ứng cử viên. Vì thần tán thành. Đây, trong triều đình, Sương Bình quân hy vọng vẫn còn rất cao. hơn nữa tài cán, trí chí tuệ, chính trị tố dưỡng, đối nhân xử thế đều là cao cấp nhất, mà là vương thượng nghệ trọng nhất tâm phúc một trong, tín nhiệm trình độ cách xa ở lý tư, úy liệu mọi người bên trên. Không chút nào nói quyết đại, võ tướng một mạch, vương tiến hy vọng cực cao, van thần một mạch, Sương Bình Quân độc lĩnh phong tao. Doanh Chính mặt lộ vẻ trầm ngâm, ước chừng hai cái hô hấp thời gian, chỉ nghe Doanh Chính cất cao giọng nói, Sương Bình Quân nghe lệnh. Sương Bình Quân hùng khái tiến lên một bước, chắp tay thi lên nói, thần hạ ở. Doanh Chính ngũ quan uy nghiêm, thô bạo lạnh lùng, gần từng chữ một, quả nhận nhận lệnh ngươi vì là sứ giả. Phụng ta vương chiếu vào doanh đô, vì ta đại tần an phủ sở địa dân tâm. Sương Bình quân chìm hít một hơi, cung kính lĩnh mệnh nói, thần định không có nhục sứ mệnh, để vương thượng ngân điện. Doanh Chính khẽ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, nhưng hiểu rõ doanh chính người đều biết, tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã tốt hơn mấy phần. Lúc này, một cái dịch quán binh sĩ tiến vào đại điện, quỳ xuống đất báo cáo, báo cáo đại vương, tiến quốc sứ giả Kinh Kha đã đến Hằng Dương, xin chỉ thị. Kinh Kha? Doanh Chính nghe vậy, vùng trán hơi nhíu. Liên quan với Kinh Kha, ảnh mật vệ từ lâu điều tra rõ tất cả. ẩn mật với biết, tương đương với doanh chính biết. Kình Kha, công tôn lệ cơ, công tôn Vũ, tần vệ quốc chiến. Từng việc từng việc, từng tiện, mỗi một cái tên lấp loé. Doanh chính cất cao giọng nói, truyền lệnh xuống, đem yến quốc sứ giả Thu xếp với dịch quán. Sáng sớm ngày mai, chính thức truyền triệu. Binh sĩ lĩnh mệnh nói, "Nặng." Chúng thần bên trong, Sương Bình quân sắc mặt bình tĩnh, trong mắt quần quật sóng ngầm, trong lòng tự nói, một cái cực có khả năng thay đổi lịch sử nhân vật, một cái nhất định danh lưu thành sử thời khắc. Rốt cục mở tới. Chương 606, cái nhất cùng Kình Kha. Hà Nam Lạc Dương Trường Thanh Kiếm phủ. Phi Tuyết Điển. Lý Trường Thanh ngồi dậy, tóc dài xõa vai, đổi thành sam lễ phục, phân phó nói, "Nên ăn cơm trưa." Tuyết Cơ ồn ừ nói, "Nặng." Bên trong lầu chính, tên là Trường Thanh Các. Trường Thanh Các đại điện, Lý Trường Thanh đến, từ nữ nhìn chung quanh một vòng, dịu dàng cười nói, "Đại gia dùng cơm đi." Lý Trường Thanh bốn phía, oanh oanh nghiến nghiến, mỹ nhân vần quanh. Ở đây, cũng không có thực không nói tầm không nói quý cũ, đại gia có thể vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Lộc Ngọc nổi lên cái đầu, nói rằng, "Tân chính hỗn loạn đã định." Sương Bình quân vị này, Tần Quốc thừa tướng Công Lao Bạch trên lại thêm ra một bút đẹp đẽ lý lịch. Hồng Liên sắc mặt bình tĩnh, liên quan với tứ ca tự tìm đường chết khởi binh, chết vào Sương Bình quân bàn tay, nàng không có bất kỳ đánh giá. Nhớ lúc đầu, tứ ca Hàn Vũ thường thường mua muội hành vi, Hồng Liên vô cùng căm ghét, mặc dù là anh em ruột, nhưng nàng từ trước đến giờ chỉ là cựu ca Hàn Phi thân cận, cùng Hàn Vũ tứ ca quan hệ xa lãnh. Diễm Linh Cơ ngừng li đầu đũa, Lam Nhạt con mắt khẽ cười nói, Tần Quốc phá tiến cuộc chiến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Vương Tiến 30 vạn đại quân đã đánh hạ đại thành, đại vương Triệu gia gia nhập liên minh tập trung vào Yến Đan dưới trướng. Yến quốc vừa đánh vừa lui, tổn hại mấy vạn binh mã, thất lạc hơn 20 tòa thành trì. Bây giờ, tần Yến hai nước đại quân đối lập với Yến quốc chác châu thành, vương tiến 30 vạn đại quân sĩ khí chính vượng, Yến quốc binh mã không đủ 20 vạn, nhất định không cách nào chống lại. Triêu nữ yêu gật đầu cười nói, thú vị chính là, Yến thái tử Đan Dĩ nhiên lựa chọn cắt đất cầu hòa, phái kinh kha, tần Vũ Dương đảm nhiệm sứ giả, thiết kiến tần vương, mong muốn dâng lên Yến quốc màu mỡ nhất đốc kháng nơi. Loại này quyết định ngu xuẩn có thể không giống như là một người thông minh làm thu được. Hàn Triệu Ngụy Hạ chẳng đã chứng minh Các đất cầu hòa thỏa mãn không được tần quốc lòng ngôn dạ thú, thỏa mãn không được doanh chính nhất thống thiên hạ dã vọng. Các đất cầu hòa chỉ có thể giảm thiểu chính mình quốc thổ, thần dân, thu thuế, thậm chí hạ thấp quốc lực, hơn nữa làm cho triều đình bên dưới quân tâm dao động, có trăm hại mà không một lợi. Kinh Lê trầm ngâm nói, hay là đây là Yến Vương cùng nhạn xuân quân quyết sách, Tiễn Đan mức bách ở đại thế, không thể không luồn túi. Dù sao hiến quốc mặt trời lặn về tây, quân vương u mê, văn võ không tỉnh hành, Tiễn Đan một người một cây làm chẳng nên non. Tây. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nâng chén uống rượu. Hắn biết Tiễn Đan Tâm Tư, đây là một hồi sắp chết dễ rủa, cũng là một hồi vận mệnh chênh chấp, nếu là may mắn thành công yến quốc vận mệnh, mặc ra vận mệnh, thậm chí phương Đông 6 quốc vận mệnh đều sẽ triệt để sửa chữa. Thay đổi vận mệnh then chốt chính là kinh kha. Sương Bình Quân Tâm Tư, Lý Trường Thanh cũng biết. Thế nhưng, Lý Trường Thanh lẽ nào nói cho doanh chính, Sương Bình Quân cố ý bày ra tân trị hỗn loạn, sau đó mượn cơ hội này tiến vào dỉnh đô động viên dân tâm, sứ giả trong bóng tối hành phản tần việc. Doanh chính gặp tin sao? Ở Sương Bình Quân không có công kích Lý Tiến Đại quân phía sau, dẫn đến tần quốc thảm bại trước. Tất cả lời giải thích đều không có bằng cứ cụ thể, chỉ có suy đoán. Sương Bình Quân làm việc việc vô cùng tuyệt mật, mặc dù là sau đó Thanh Long kế hoạch khởi động, cũng chỉ có hắn, Hạ Yến, Điền Quang, Tiễn Đan bốn người biết, chỉ đến thế mà thôi. Hung khải người này, trí tuệ không tầm thường, phục mạch năng nhặn, thảo xạ thất vọng tiến, gọi về hậu trường bố cục, thủ đoạn chính trị hầu như cao có thể để doanh chính ăn một cái thiệt lớn. Cho tới kinh kha đâm tận. Lý Trường thanh nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này nhất định gặp thất bại, vì lẽ đó Lý Trường Thanh không muốn đi can thiệp. Cùng một ngày, vào đêm. Thần Đô Hàm Dương Tiến quốc Dịch quán. Thành Hàm Dương bên trong, Ngụy quốc, Triệu quốc, Hàn quốc Tam quốc Dịch quán đã dỡ bỏ, bởi vì này ba quốc gia đã tiêu vong. Tiến quốc Dịch quán, Kinh Kha nằm ngửa nóc nhà, ngủ ở trên manh gói, ngẩng đầu nhìn phía, nhìn về phía Hàm Dương bầu trời vạn ngàn đầy sao, sao lốm đốm đầy trời, ngân hà óng ánh. Ngày hôm nay buổi tối lạ kỳ mỹ. Bên người là một bình rượu, Kinh Kha ngồi dậy, uống một hơi cạn sạch. Bỗng, một tia gió đêm từ đến, một bộ bạch y xuất hiện. Ba trượng ở ngoài, cái nhiếp đột nhiên xuất hiện, đứng ở sà ngang khuôn mặt, 30 nam linh, khí chất thành thạo. Tiểm khí nội liễm, chỉ là hướng về trước vừa đứng, thế như tiên quân vật mã. Kinh Kha để bầu rượu xuống, Nữ khí bình tĩnh nói, ngươi đến rồi. Cái Nhiếp gật gù. Kinh Kha lại nói, ngươi không nên tới, ngươi cũng không phải có ta người bạn này. Thành Hàm Dương là doanh chính Thành Hàm Dương, cũng không ai biết trong thành chỗ nào bố trí doanh chính cơ sở ngầm, cái Nhiếp dù cho võ nghệ siêu quần, cũng không nên mạo hiểm tới gặp hắn. Cái Nhiếp ngũ quan lạnh lùng, Nữ khí bình tĩnh nói, ngươi cũng không nên tới Hàm Dương, càng là lấy yến quốc sứ giả thân phận. Nghe ta một câu nói, trở về đi thôi. Kinh Kha thở dài một hơi, hỏi Hắn tên gọi là gì? Cái Nhiếp vừa nghe, trong nháy mắt rõ ràng, trầm ngâm nói, hắn cứ gọi Thiên Minh. Kinh Kha tâm thần chấn động, thất thần tự nói, Thiên Minh, Kinh Thiên Minh, hắn cứ gọi Kinh Thiên Minh. Cái Nhiếp nói rằng, vì mẹ con bọn hắn, cũng vì chính ngươi, ngươi nên trở lại, đồng thời xuống tiếp. Kinh Kha nghe vậy, từng bước từng bước mà đi hướng về cái Nhiếp, 15 bộ, 10 bước, 5 bước. Sát khí. Cái Nhiếp con ngươi ngưng lại, bội kiếm ra khỏi vỏ. Sang. Sang. Kinh Kha ra tay rồi, 5 bước truy sát, 5 bước bên trong, trăm người không làm được. Bộ kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ, mũi kiếm đâm trùng, cái nhất bộ kiếm, kiếm thế như rồng, sức mạnh sấm sét tấn công chí mạng. Đang song kiếm đụng nhau, cái nhất thân hình bay ngược, hai chân hoạt lùi nóc nhà, lạch vụn bay tán loạn, lùi về sau 7, 8 bộ dừng thân hình. Cái nhất con ngưng ngưng lại nói, "Này một kiếm, rất tốt. Nó tên gọi là gì?" Kinh Kha gần từng chữ một, năm bước truy sát. Năm bước bên trong, người tận đế quốc, kiếm chiêu vừa ra, trăm người không được. Cái nhất bình tĩnh nói, "Nhưng ta đỡ." Kinh Kha gật đầu, lại hỏi, "Nhưng là, nếu như mục tiêu đổi làm doanh chính?" ta tập kích ra tay, mà ngươi ở doanh chính mười bước ở ngoài ngăn chặn, ta có thể thành công hay không?" Cái nhiếp lợi bình nói, dựa vào này kiếm chiêu, năm bước bên trong, ngươi có rất lớn khả năng thành công, nhưng ta như ra tay, ngươi đồng dạng chắc chắn phải chết. Năm bước tuyết sát, tên thật phù hợp, đây là một chiêu tuyết sát chi kiếm. Theo cái nhiếp, Kinh Kha bất tử, tương lai tất là một vị tuyệt thế kiếm khách, tương lai thành tiểu tuyệt không kém miễn đan. Cái nhiếp thở dài nói, ngươi thật sự không nên tới. Kinh Kha bình tĩnh nhìn kỹ cái nhiếp, đột nhiên nói rằng, ta cầu ngươi một chuyện. Cái nhiếp sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Kinh Kha tiếp tục nói, "Dùng ta mệnh, đổi lệ cơ cùng tiên minh tự do." "Hồi lâu, cái nhiếp rời đi." Không ai biết, cái nhiếp là đáp ứng rồi, vẫn là từ chối. Giữa Liên Quyer, chỉ có Kinh Kha một người nhẹ giọng nỉ non, "Bằng hữu, xin lỗi." Chương 607, bối cảnh, Kinh Kha đâm Tần Vương. Sáng sớm ngày thứ 2, Thần Đô Hàm Dương. Chương đại điện, chủ điện nghỉ triều đại hội cử hành, Doãn Chính ngồi ngay ngắnư vị, vương tọa bốn phía không hề có thứ gì, năm bước bên trong không có một bóng người, khoảng cách gần nhất triệu cao cũng khoảng cách chừng 10 bước. Doãn Chính trước người, Kim Loan điện dưới, Cửu ngũ bậc thang bên dưới, văn võ quân thần hai ngoài mỗi bước khoảng chừng, trái phải xếp thứ tự. Từ Sương Bình quân bắt đầu, khoảng cách tần vương chính 20 bộ, còn lại đại thần đều là từng cái xếp thứ tự, càng ngày càng xa, đội ngũ cuối cùng tiếp cận hướng Nghi đại điện cổng lớn. Đại điện ở ngoài, vương bức đều là tần quốc cung đình thị vệ, bọn họ trấn thủ hướng Nghi đại điện tứ phương, đề phòng nghiêm ngặt, không người có thể cầm trong tay binh khí bước vào đại điện bên trong. Bất luận người nào tiến vào đại điện đều muốn tạ giáp, tạ binh khí. Ngoại trừ then chốt thời kỳ, hoặc là được vương lệnh đặc biệt cho phép. Hiện nay cả nước trên dưới chỉ có vương tiến đại tướng quân đến vương lệnh đặc biệt cho phép, chuẩn bị chiến đấu thời kỳ có thể không tá giáp mà vào chiều biết. Lên chiều thời kỳ, ảnh mật vệ cũng không thể tùy tiện tiến vào đại điện, ngoại trừ mông Nghị những này số ít có thể truyền đạt tình báo tâm phúc ở ngoài, người còn lại chờ hết thảy không cách nào tiếp cận vương tọa, càng không thể tiếp cận doanh chính bên người. Bởi vậy có thể thấy được, doanh chính đối với cái Nhiếp, Mông Nghị, Triệu Cao, Chương Hàm, ngông điểm những người này là cỡ nào tín nhiệm. Lý Tư ra khỏi hàng, Tôn Quyên nói, "Khởi bẩm vương thượng, tiến quốc sứ giả cầu kiến đã lâu." Doanh chính nghiêm thanh uy nghiêm nói, Triệu cao sắc bén của hộ tất cao giọng nói, đại vương có lệnh, truyền điến quốc sứ giả yết kiến. Nghị triều cửa đại điện, cổng lớn mở rộng, ngoài cửa binh giáp tu lệnh, cất cao giọng nói, đại vương có lệnh, truyền điến quốc sứ giả yết kiến. Trương đại điện cổng lớn đi xuống, 99 bộ bậc thang liên miên thẳng xuống, mỗi một bước bậc thang đều đứng mặc giáp binh sĩ, cầm trong tay cây giáo, bên hông huyền kiếm, còn có cung tiến thủ. Cả tòa đại điện tứ phương, binh giáp mây trên ngàn người, đều là cung đỉnh thị vệ, đồng thời tần quốc bạch chiến lao binh đệ bạt mà ra, người đều võ đạo nhất phẩm, vào cấp bậc. Bậc thang binh giáp cùng nhau hét cao, đại vương có lệnh, Tiên diễn quốc sứ gia yết kiến. Tiên diễn quốc sứ gia yết kiến. Bậc thang bên dưới, Kinh Kha sắc mặt bình tĩnh, Tần Vũ Dương sắc mặt không hề thay đổi, hai người cất bước mà trên. Tần Vũ Dương, Mạc gia thống lĩnh một tròng, Tiên quốc Mạc hiệp, Mạc gia duy nhất thể tu người, trước đây không lâu bước vào địa cảnh nhất trọng, trở thành hàng đầu thể tu, thân thể phòng ngự không kém vô song quỷ. Tần Vũ Dương cao to tráng, lưng hùng vai gấu, hai tay cường tráng, nhìn ra một em M9 thân cao, đầu người thường to nhỏ, thể trạng nhưng đặc biệt cường tráng to lớn. Tần Vũ Dương còn trẻ 13 giếng người, dũng mãnh hơn người, can đảm bất phàm. mà thể tu võ giả có hay không binh khí chênh lệch không lớn, một thân sức chiến đấu toàn tại thân thể, là ám sát trợ thủ nhất quán ứng cử viên. 99 bậc thang bên dưới, Kinh Kha Phụng Phản Vu Kỳ đầu hàm, mà Tần Vũ Dương phân bản đồ hộ. Hai người một trước một sau, 10 bậc mà trên. Cửa điện lớn ở ngoài, Kinh Kha, Tần Vũ Dương dừng thân hình, ngoài cửa binh giáp giáo đan dệ hội trận, lạnh lùng nói, sứ giả đợi chút, xin mời tá binh khí. Đi tới hai cái binh giáp, giơ đi Kinh Kha bội kiếm, Tần Vũ Dương ô kim gậy sắt, sau đó kiểm tra hai người quần áo, tóc dài rẽ xuống lại lần nữa vấn tóc, đầy rẫy, ống quần lấy bảo đảm không có binh khí cùng ám khí, hết sức cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, kiểm tra xong xuôi, binh sĩ thu hồi giáo, cất cao giọng nói, "Yến Quốc sứ giả, xin mời." Nghe vậy, Kình Kha phụng phản vu kỳ đầu hàm, mà Tần Vũ Dương phân bản đồ hộ, theo thứ tự tiến vào, đến bệ hạ. Kình Kha, Tần Vũ Dương đi đến cùng Sương Bình quân sóng vai nơi, đi đến Kim Loan bên dưới, Cửu Ngũ bậc thang bên dưới, khoảng cách doanh chính 20 bộ khoảng cách. Doãn chính sắc mặt bình tĩnh, Hắc Long Đế vương Bảo Huy nghiêm mặt phàm, ngũ quan lạnh lùng, "Con ngươi sâu thẳm, ánh mắt rơi vào Kình Kha, Tần Vũ Dương trên người của hai người Thiên thời địa lợi nhân hòa, Hàm Dương Quỷ niên cung sân nhà, Doanh Chính là nơi này vương, chí cao vô thượng vương, hắn một lời có thể quyết người khác sinh tử, có thể quyết người khác vinh nhục, quyền sinh quyền sát, dư lấy dư đoạn. Tần Vũ Dương biến sắc, tối đầu không dám cùng Doanh Chính đối diện. Doanh Chính không cảm thấy kinh ngạc, như Tần Vũ Dương người như vậy hắn nhìn nhiều lắm rồi, trong thiên hạ có thể ở hắn sân nhà, cùng hắn nhìn thẳng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Kinh Kha," Tần Vũ Dương quỳ lại nói, "Yến Quốc sứ thần Kinh Kha, Tần Vũ Dương, bái kiến Tần Vương." Doanh Chính lạnh nhạt nói, "Sứ giả miễn lễ." Này nói Yến quốc muốn cùng ta đại tần cầu hòa, đặc phái hai vị sứ giả dâng lễ trọng. Kinh Kha hai người đứng dậy, cung kính nói, "Đúng, đại vương, ta vương muốn cùng đại vương ngài giao hảo, biết phản Vu Kỳ là tần quốc phản tướng, biết đại vương ngài đối với người này hận thấu xương, vì vậy lực lượng cả nước tập nã phản Vu Kỳ, chém xuống đầu người, thành cựu cầu hòa hi lễ." Lúc này giờ khắc này, Kinh Kha hoàn toàn tập trung vào, phảng phất chính mình hóa thân làm Yến quốc một vị khủng nủng cầu hòa sứ giả. Ồ, Doãn Chính mở miệng nói, tiến lên mười bước, để quả nhân nhìn, có phải là phản Vu Kỳ thủ cấp? Bất luận làm sao Phản Vu Kỳ tổn hại ích lợi quốc gia, dẫn đến tần quốc tổn thất 67 vạn binh lực. Thành Cựu tần quốc chi chủ, Doanh Chính nhìn thấy Phản Vu Kỳ đầu lâu, tất nhiên là cao hứng. Kinh Kha lĩnh mệnh nói, "Nặng." Một bước, năm bước, mười bước. Kinh Kha tiến lên 10 bước, khoảng cách Doanh Chính chừng 10 bước, quỳ gối quỳ ở bậc thang bên trên, hai tay giơ Phản Vu Kỳ đầu hàm. Triệu Cao thấy thế, cất bước đi xuống, cẩn thận tỉ mỉ, thon dài đầu ngón tay không điểm nước huyết, biến ảo thủ pháp, mấy hơi thở sau khẽ gật đầu, cầm trong tay Phản Vu Kỳ đầu hàm hiện đưa đến Doanh Chính trước mặt. Triệu Cao cung kính nói, "Về vương thượng, Sách thực là phản vô kỳ thủ cấp. Doanh Chính vừa nghe, tâm tình thật tốt, nói rằng: "Hảo, hảo, hảo, Tiễn Vương cầu hòa tâm ý quả nhân nhìn thấy, rất tốt." Phan Vu Kỳ chết đi, doanh chính trong lòng một khối mụn nhỏ tiêu tan. Nhớ lúc đầu, Phan Vu Kỳ là Hoa Dương phu nhân một mạch võ tướng, tùy tùng đệ đệ trưởng an quân thành tiểu tấn công triệu quốc binh bại, mà thành tiểu binh bại sau mưu tính. Phan Vu Kỳ binh bại, là xương bình quân vì là cầu xin, hắn mới chấp thuận phản Vu Kỳ lập công trừ tội. Doanh Chính không nghĩ tới, Phan Vu Kỳ dĩ nhiên phản tẩn, dĩ nhiên phản bội hắn. Kẻ phản bội tuyệt sẽ không có người yêu thích, càng là quân vương. Kinh Kha nhân cơ hội nói, "Ta vương còn vì là đại vương chuẩn bị phần thứ hai lễ trọng." Kinh Kha quay đầu lại ra hiệu Tần Vũ Dương, người sau chân thành ghi nhớ gặp thần, tư thái cung kính khom lưng tiến lên, đem bản đồ hộp đưa đến Kinh Kha trong tay. "Khởi bẩm đại vương, đây là ta Yến quốc độc kháng bản đồ hộp, từ nay về sau, Yến quốc độc kháng nơi tận quy về thần, tận quy về đại vương, Yến quốc trên dưới chỉ cầu giao hảo thần quốc, chỉ cầu an phận ở một góc." Doanh chính hỏi, "Độc kháng nơi?" "Độc kháng chính là Yến quốc khó lửa." Yến vương cam lòng. Nhạn Xuân quân cam lòng. Yến thái tử đan cam lòng, yến quốc quân dân cam lòng. Kinh Khang nghiêm mặt, cung kính nói, "Ta vương nói, tần như không lui binh, yến quốc tất vong, chỉ cần đại vương ngài đồng ý lui binh, phó ra bất kỳ cái gì lễ trọng đều là đáng giá." Ta vương còn nói, "Nguyện dốc hết yến quốc lực lượng, kết tần vương chi niềm vui. Dốc hết quốc lực chỉ vì để tần vương ngài hài lòng nở nụ cười." Trong triều đình, tần quốc văn võ ầm ầm cười to. "Ha ha ha, được làm yên vương hỉ." Yến vương coi được giáng được, rất thức thời vụ. "Hừ, tham sống sợ chết độ, không xứng cùng ta tần quốc là địch." Tần Vũ Dương tối đầu, trong mắt lửa giận thiêu đốt, trong tay áo, song quyền nắm chặt, thành cựu sinh trưởng ở địa phương yến quốc người, đối với mình Vương, quê hương của chính mình, Tần Vũ Dương là trung tâm. Quốc gia gây yếu, quân vương bị người nhà báng, hắn nhưng chỉ có thể nghe, nhìn, nhẫn nhịn. Duyên chính tâm tình thật tốt, bao nhiêu năm, từ hắn nắm quyền bắt đầu, 8 năm qua bại lau ái, thôi lã bất vì, trì quốc cử khiến quan trung đất mỏ ngàn dặm, quốc gia quân chính đại trị, binh qua thuận buồm xuôi gió, Triệu quốc, Ngụy quốc, Hàn quốc liên tiếp bại vòng, Tiên quốc, Sở quốc liên tiếp binh bại vào Đại Tần. Thời gian 8 năm Duyễn Chính quản trị Tần Quốc danh giới phiên hai lần, tiến quốc gây yếu có thể thôn, tệ quốc không đáng để lo, ngoại trừ một cái sợ quốc ở ngoài, phóng tầm mắt thiên hạ hầu như không có đối thủ. Ngày xưa Tiểm Long tại Uyên, không người nào có thể dùng, tướng quyền ngăn chặn vương quyền, mậu hậu triệu cơ chi bất công. Qua lại các loại đều vì mây khói, hắn Duyễn Chính đã là thiên hạ bá chủ, công lao vượt qua các đời Tần Vương. Duyễn Chính cất cao giọng nói, sứ giả tiến lên nửa năm bước, quả nhân muốn xem thử xem này độc kháng bản đồ. Kinh Kha nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, hai tay nâng bản đồ hộ, thập cấp mà lên, một bước, hai bước, ba bước. Bốn bước, năm bước, Kinh Kha dừng lại. Đi tới nơi này, Kinh Kha cảm giác được vài đạo mạnh mẽ khí thế đem hắn vướng vảng khóa chặt, ngoại trừ Triệu Cao ở ngoài, còn lại vài đạo khí thế để hắn hết sức quân thuộc. Kinh Kha trong lòng độc lại, thầm nói, ảnh mật vệ tứ đại hộ vệ thống lĩnh, Phong Lâm Hoa Sơn. Có điều, vậy thì như thế nào? Bây giờ ta đã gần đến thân doanh chính năm bước khoảng cách. Kinh Kha tư thái cung kính, đánh mở bản đồ hộ, đem nốc kháng bản đồ lấy ra, cuộn lụa bản đồ, dài 3 thước độ hình trụ rơi xuống đất, một quyển một quyển trải rộng ra. Doanh Chính nhìn thẳng bản đồ, nhìn bản đồ từ từ trải ra, khẽ gật đầu nói, quả nhiên là yến đô kháng chi địa đồ. Bản đồ cuốn một cái, một quyển mở ra, kéo dài tới 6, 7 thước. Mỗi một khắc, Kinh Kha một phen, lộ ra kế hoạch, một cái đạo đẩm lợi kiếm đập vào con mắt, đồng thời xuất hiện ở Kinh Kha cùng doanh chính trong mắt. Công. Trong đại địa, một đạo kiếm leo, Kinh Kha cầm kiếm rút ra, ánh kiếm chạy như bay như điện, thế như lôi đỉnh, kiếm khí cực nóng như lửa, kiếm ý hung lệ tấn công, sát khí kinh thiên, khí thế như rồng. Năm bước truy sát. Kinh Kha trong mắt tỏa ra sát ý cùng sự thù hận, dứt tiếng thời gian, người đã giết tới doanh chính trước người. Triệu cao sắc mặt cả kinh, có sát khí. Không được, hắn muốn ám sát vương thượng. Trong triều đình, văn võ đại thần sắc mặt kinh hãi, vương thượng. Chương 608, Bách bộ phi kiếm, kinh kha chi thương. Trong đại điện, chỉ có một luồng ánh kiếm, một đạo cực nhanh phải giết ánh kiếm. Năm bước bên trong, người tận địch quốc, năm bước truy sát, trăm người không được. Kinh kha tu vi tuyệt đỉnh, địa cảnh nhị trọng, hơn nữa tự thân kiếm đạo trình độ không tầm thường, càng là tự nghĩ ra một chiêu năm bước truy sát, khoảng cách càng ngắn, tốc độ càng nhanh, sát chiêu càng mạnh. Này một chiêu đem tốc độ Sức mạnh, độ chuẩn xác kết hợp hàm mỹ, bất động thì thôi, động thì lại lôi đỉnh và quân, đem tự thân tất cả sức mạnh ở nháy mắt toàn bộ bùng nổ ra đi. Hơn nữa loại này bạo phát không có dấu hiệu nào, không hề báo động trước, ở bạo phát trước gió êm sóng lặng, mà bạo phát sau khi như với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi. Này nháy mắt, Tân Quốc Bách Quan cùng nhau choáng váng, sắc mặt lơ ngác, tất cả mọi người phảng phất bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng, mất đi suy nghĩ năng lực. Khóe mạnh cầu hòa tình cảnh, làm sao liền trong nháy mắt nguy chuyện, một hồi diễn biến thành một hồi tỉ mỉ bày ra ám sát cơ chứ? Sương Bình Quân cũng chấn kinh rồi. Chuyện này hắn bạn phải biết, từ lâu biết. Nhưng lúc này giờ khắc này, hắn phảng phất không hề biết gì, theo bản năng lộ ra cùng đại thần khác như thế vài mặt. Triệu Cao sắc mặt kình biến, muốn cứu viện đã không kịp, quá ngoài ý muốn, quá không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hắn không muốn ra tay toàn lực, bại lộ chính mình chân chính tu vi. Xoẹt. Ánh kiếm đánh tới, Tử Vong Giang Lâm, doanh chính hơi biến sắc mặt, tựa hồ việc này cũng vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đang. Nhưng mà, trong chớp mắt, mười mấy bước ở ngoài bình phong vỡ vụt, một đạo vẫn khoanh chân ngồi quỳ chân, hai đầu gối giơ kiếm bóng người rất dễ ra. Bình phong ầm ầm mưa vụt, ánh kiếm màu xanh tỏa ra, lưỡi kiếm cắt chém khí lưu, sát cơ khóa chặt Kinh Kha, một kiếm nhất bạch tỷ y, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý ngút trời, bạch long rít gào. Bạch bộ phi kiếm. Dứt tiếng, cái nhiếp đã giết tới. Kinh Kha giờ khắc này có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất lựa chọn, tan hùng kiếm đánh chúng doanh chính đồng thời, tự thân cũng bị cái nhiếp long tướng kiếm đánh trúng, cùng doanh chính đồng quy vô tận, đặt thành ám sát mục đích. Loại thứ hai lựa chọn, kiếm hướng về thay đổi, chính diện đón đánh bạch bộ phi kiếm, sau đó đem hết toàn lực giết ra khỏi chúng đây, hoặc nhưng còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng, Kình Kha là đến ám sát, hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Kình Kha lần này đến, là đến tận một cái trợng phu trách nhiệm, một cái phụ thân trách nhiệm. Nay một hồi ám sát, trong lòng mỗi người đều có thuộc với mục đích của chính mình. Tiễn Đan muốn doanh chính chết, muốn tần quốc đại loạn, để Yến quốc được cơ hội thở lấy hơi, nhân cơ hội liên thủ Hàn Triệu Nghị quý tộc Phúc Quốc, khôi phục chiến quốc thất hùng các cục. Sương Bình quân muốn doanh chính chết, sau đó hắn trở lại Sở quốc, liên thủ Điền Quang Triệu tập 10 vạn nông gia đệ tử, liên thủ đại tướng quân Hàn Nghĩa cũng ngồi trên Sở Vương vị trí, trở thành đại Sở chi vương. Sau đó Phương Đông sáu quốc cách cục khôi phục, sáu quốc liên thủ, hấp thụ giáo huấn, đoàn kết nhất trí, tấn công mất đi doanh chính Tần Quốc, từng bước xâm chiếm Tần Quốc danh giới. Mà Kinh Kha, hắn cũng có mục đích của chính mình. Hắn đến Hàm Dương, hy vọng nhất nhìn thấy thế tử cùng nhi tử, hy vọng nhất dùng mệnh của mình đổi được thế tử, nhi tử tự do, rời đi Hàm Dương vô cùng. Sinh mệnh thành đan quý, tình yêu giá trị càng cao hơn, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng. Tự do, không bị ràng buộc, người sống cả đời cảnh giới trí cao làm sao không phải là theo đuổi thích làm gì thì làm. Kinh Kha kiếm hướng về thay đổi. chớp đi doanh chính, ngược lại chính diện đón đánh bách bộ phi kiếm. Đang, tất cả mọi người sáng mắt lên, cực hạn ánh kiếm lấp loé, tùy theo mà tới là trong nháy mắt gám, chỉ có hai ánh kiếm đan xen mà qua, chỉ có lưỡi dao sắc đâm thủng máu thì tâm thành. Kình Kha, cái nhiếp quay lưng mà đứng, đứng ở vương tọa trước bậc thang, quay lưng lẫn nhau một trượng. Cái nhiếp trong tay bội sợ tỷ gọi xua rút tương hoạt rơi mở dọn, một giọt máu tươi, hắn sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt khép hở, hồi ức đêm qua cùng Kình Kha trò chuyện. Trong hồi ức, cái nhiếp nói rằng, doanh chính hắn không thể chết được, hắn như chết, tần quốc tất loạn. Thiên hạ tất loạn. Đến lúc đó, Hoa Hạ trôi dạt khắp nơi bách tính đầu chỉ ngàn vạn. Diệt Dương Chính, ngàn vạn người nhân ngươi mà chết, ngươi chắc chắn là tội nhân thiên cổ, lịch sử tội nhân, cũng là Hoa Hạ tội nhân. Kinh Kha nghe vậy, lặng im nửa ngày, ngữ khí bằng phẳng nói, "Vương Hữu, ta cầu ngươi một chuyện. Chúng ta mệnh đổi lệ cơ tự do, đổi thiên minh tự do. Ta đâm giết chết Nhật, hậu cung gặp có một hồi biến cố, thiên minh cùng lệ cơ đem có cơ hội rời đi Hàm Dương Vương cung. Tân quốc chắc chắn toàn lực truy tìm mẹ con bọn hắn dấu chân, xin ngươi giúp ta chăm sóc tốt bọn họ." Cái nhiếp không nói một lời. Trầm ngâm hồi lâu mới rời đi. Trên thực tế, Kinh Kha cầm trong tay tàn hồng, tàn hồng cực nóng kiếm khí tiêu tan, hung lệ kiếm ý tiêu tan, ngửa mặt lên trời thổ huyết ba thước, tâm mạch máu tươi tung tóe, mặt lộ vẻ hối ức nói: "Lệ Cơ, Thiên Minh, xin lỗi." Dứt lời, Kinh Kha ngã xuống. Tần Vũ Dương thấy thế, một mặt bi tráng, hai mắt đỏ đậm mà phẫn nộ, hô to một tiếng, giết hướng về doanh chính: "Thần cậu, để mạng lại." Cái cuối cùng đến tự hạ xuống, Tần Vũ Dương đã lao ra một nửa, giết ra năm bước khoảng cách, nhưng mà một đạo hắc sát trưởng ấn phá không kéo tới, hình thành tương phong, cuồn bạo tàn phá. Vâng, Hắc Sát phóng ra tay, nội giận một đòn, tuyệt đỉnh cực hạn tu vi không hề báo lưu phát tiết mà ra, một trưởng vô nát hàng đầu thể tu tần vũ dương, xương cốt vỡ vụn, cường tráng thân thể hóa thành mờ ra thịt ở giữa, máu tươi dàn rự. Triệu Cao Lịch uống, có thích khách bảo vệ vương thượng. Dưới đại đại thần dồn dập thức tỉnh. Sương Bình Quân cất cao giọng nói, cấm vệ quân, hộ giá, hộ giá. Trương đại cửa điện ở ngoài, một nhóm một nhóm binh giáp nhanh chóng tới rồi, nhanh chóng vây quanh kinh hạ, tần vũ dương thi thể, trước sau trái phải hộ vệ doanh chính an toàn. Trên khuôn tọa, doanh chính đứng lên. Đẩy ra binh sĩ hộ vệ, lạnh lùng nói, "Trẫm ra, quả nhân có cái Nhiếp tiên sinh hộ vệ, không cần bọn ngươi." Mọi người bình phục trong lòng kinh hoàng, thở dài một hơi, cùng nhau nhìn về phía cái Nhiếp, dồn dập lộ ra kính phục cùng kính ngưỡng. Lúc trước, Kinh Kha một kiếm lấy ra, bọn họ đều cho rằng vương thượng muốn hành việc, ai cũng không cách nào cầu viện. Nhưng mà, cái Nhiếp sinh động cho bọn họ lên một khóa. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn người quỳ lại nói, "Chúng thần hộ vệ bất lực, xin mời vương thượng giáng tội." Tứ đại hộ vệ, tứ đại hộ vệ, nếu như hộ vệ không được vương thượng an ủi, vậy còn muốn bọn họ làm cái gì? Doanh Chính Bình Tĩnh nói: "Đứng dậy đi." Chuyện đột nhiên xảy ra, bản vương thứ bọn ngươi vô tội. Bốn người sắc mặt đầy này nói: "Đạ tạ vương thượng." Hắc Sát Phong khâm phục nói: "Bách Bộ Phi kiếm, nhất nhận đồn hầu. Hôm nay gặp mặt, mới biết đồn đại không phải hư. Cái tiên sinh kiếm thuật đã là hàng đầu thiên hạ." Cái Nhiếp lạnh nhạt nói: "Không dám làm, có kiếm tiên Lý Trường Thanh ghi tên kiếm phổ đệ nhất, tại hạ chi kiếm, chỉ có điều là có chút bẽ nhỏ kiếm thuật thôi." Hắc Sát Phong: "Ngươi đều là bẽ nhỏ kiếm thuật, vậy chúng ta những này không sánh được ngươi người lại tính là gì?" Cái Nhiếp tiếp tục nói: "Hỗ hộ Người này cũng không phải thật sự là thích khách. Sương Bình quân phụ hòa nói, cái nhiếp tiên sinh nói đúng, chân chính thích khách phải làm không màng sống chết, như chuyên chư lâm vương liều, muốn cách đâm cánh kỵ, đem cá nhân vinh lục, cá nhân sinh tử ném với nào ở ngoài. Lúc này giờ khắc này, Sương Bình quân trong lòng cái kia hận a, còn có vô tận tiếng uối. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút liền thành công. Kinh Kha chỉ cần không thay đổi kiếm hướng về, dù cho cái nhiếp kiếm tốc là hắn gấp 3 4 lần, dù cho cái nhiếp bạch bộ phi kiếm ai hơn xạ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đánh chết doanh chính, giết chết Tần Vương. Chỉ cần Tần Quốc mất đi doanh chính, đột nhiên đại loạn, hết thảy đều gặp dự theo kế hoạch của bọn họ phát triển. Kinh Kha thời khắc cuối cùng dĩ nhiên sợ chết, lựa chọn phản kích tự vệ, làm sao thực lực không đủ, năm bước tuyết sắt cũng chịu không được cái nhiếp bạch bộ phi kiếm. Cái nhiếp, quỷ cốc truyền nhân, tuyệt đỉnh đỉnh cao, luận thực lực luận kiếm thuật đều cách xa ở Kinh Kha bên trên. Nhưng là, Sương Bình Quân vẫn là không cam lòng a. Triệu Cao cười nói, tướng quốc đại nhân nói không sai, dù dễ còn sống tạm mợ, huống hồ người tử. Chính là Kinh Kha thời khắc cuối cùng cầu sinh dục vọng triệt để chôn vùi hắn. Duyến chính cất bước tiến lên, đi tới Kinh Kha thi thể trước, lặng im nửa ngày. Phân phó nói, đem hầu táng. Binh sĩ lĩnh mệnh tiến lên phía trước nói, "Nặc, thanh kiếm này." Doãn Trịnh nhìn phía Tàn Hồng. Triệu Cao cúi người, hai tay nâng lên Tàn Hồng kiếm, ánh mắt sâu thẳm mà cưng nóng, "Thanh kiếm này rất thích hợp La Võng, hung lệ chi kiếm, tuyệt thế bảo kiếm, sát khí tràn ngập." Doãn Trịnh đánh ra nói, "Thực sự là một thanh kiếm tốt, chỉ tiếc, sát khí quá nặng, có vương chủ chi hiểm." "Như vậy bảo kiếm, bỏ thì tiếc, truyền lệnh xuống, mệnh đốc kiếm sư lúc lại kiếm này." Triệu Cao nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nhưng là sắc mặt cung kính, lĩnh mệnh nói, "Nô tài tuân mệnh." Báo. Một cái binh giáp bước nhanh mà đến, đơn đầu gối khou nói, "Khởi bẩm vương thượng, anh muột cung đi lấy nước, lệ phi nương nương nàng, nàng chôn thây biển lửa, công tử Thiên Minh tùng tích không rõ." "Cái gì?" Doãn Chính nghe vậy biến sắc, thân thể hơi loạng một cái, uy nghiêm con mắt cầm tức binh sĩ. Chương 609, hạ uyên lại tới nữa rồi, lý tính xin chiến. Một hồi chấn kinh thiên hạ ám sát phong ba lấy tần đô Hàm Dương làm trung tâm nhanh chóng quyết tán, Yến quốc, Sở quốc, nước tương đảng Tây quốc, Hàn Triệu Ngụy để lại quý tộc, chư tử Bạch gia phản ứng bất nhất. Kinh Kha vệ quốc đại tướng quân Công Tôn Vũ đệ tử đi truyền, giang hồ đại danh đỉnh đỉnh du hiệp, cùng mặc gia cự tử tương giao tâm đầu ý hợp, chí thú hợp nhau. Thế trong mắt người, kinh kha là nghĩa hiệp, là một cái kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết dung cảm hiệp khách, là một cái vì tiên hạ công chính đại nghĩa có can đảm hùng hồn chịu chết hiệp sĩ. Đây là thế nhân giải thích, ở kinh kha trong lòng, hắn không muốn làm đại hiệp, càng không muốn danh lưu thánh tử, những người đều quá mệt mỏi. Kinh kha chân chính tâm nguyện là mang theo thê tử lệ cơ, nhi tử thiên minh nhận cư thế ngoại, một nhà ba người bình tĩnh sống qua ngày, rời xa triều đình cùng giang hồ. Quá tự cấp tự tốc nòng cánh sinh hoạt. Bị Lâm giết đối thượng, Thần Vương Doãn Chính. Tần Quốc, làm kim đệ nhất thiên hạ đại quốc, Tần Trúng Tuyển Nguyên Tam tấn chi địa, chiếm cứ Cựu Châu 4 phần 10 Giang Sơn, hùng binh trăm vạn, Mưu sĩ si Như Mây, võ tướng Như Mưa. Doãn Chính như chết, Tần Quốc đại loạn, bởi vì Tần Dị Nhân chỉ có hai cái công tử, Doãn Chính, Thành Kiều, mà Thành Kiều từ lâu bởi vì mưu nghịch mà chết. Doãn Chính nếu như chết rồi, Tần Quốc Vương thất huyết thống vì tranh cấp vương vị nhất định ra tay đánh nhau, đến khi đó, Tần Quốc chia năm xẻ bảy, thậm chí đạt được hóa thành bài phân. Loại này phân hóa, là yến đàn. Sương Bình Quân, Điền Quang, thậm chí Tề Quốc Tề Vương Kiến bọn người tình nguyện nhìn thấy cục diện. Đáng tiếc, quỹ cốc truyền nhân cái nhiếp ra tay rồi. Bạch Bộ Phi kiếm, nhất nhận đoạn hậu. Cái nhiếp xuất thủ cứu doanh chính một mạng, cũng chém giết thích khách Kinh Kha, cũng là chính mình duy nhất bằng hữu. Cùng trận này ám sát có quan hệ sự còn có một cái, Kinh Kha ám sát đồng thời, có người lén vào Hàm Dương Vương cung, sau khi tiến vào cung sạ cụ dạ tỷ điện mang đi Tần Quốc Lệ Phi sinh ra hài tử. Không chỉ có như vậy, Tần Vương sắc phong Lệ Phi, công tôn Lệ Cở, Kinh Kha thanh mai trúc mã sư muội tự thiêu với sạ cụ dạ tỷ điện. chôn thây với trong biển lửa. Tiên quốc sứ giả Kinh Kha ám sát Tần Vương chính hầu như thành công, làm cho Tần quốc triều chính tức giận. Doanh Chính cũng nổi giận, suýt chút nữa bị đâm giết không nói, nữ nhân yêu mến chôn thây với biển lửa, Âu Yếm nữ tử sinh ra hại tử cũng bị người khác đánh cắp. Đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn. Doanh Chính ra lệnh một tiếng, Tiên quốc sứ giả đoàn đội tất cả mọi người đều bị trảm thủ. Doanh Chính một đạo vương lệnh truyền ra, mệnh thượng tướng quân vương tiến tức khắc công thành, năm ngoái trước cũng chính là ngày quy định năm nay, Tần Vương chính 17 năm, bên trong nhất định phải công diệt tiên quốc. Bây giờ đã là ngày mùng ngày 1 tháng 8. tiết bại lộ, Vương Tiễn chỉ có 5 tháng. Mấy ngày sau, Vương Tiễn nhận được mật chiếu, tổ chức hội nghị quân sự, làm ra trở xuống kế hoạch. Bước thứ nhất kế hoạch, quân sự tấn công, chính diện mạnh mẽ tấn công Trắc Châu, bắt tiến quốc Tây cảnh cứ điểm, chính diện cướp đoạt độc kháng nơi, đứa đoạn mất tiến quốc 1 năm này thu hoạch vụ thu lương thảo, dùng độc kháng chi lương nuôi ta binh lính, bù đắp quân tần lương đạo quá dài tai hại. Bước thứ hai kế hoạch, chính trị ngoại giao, liên lạc nhạn xuân quân, xưng rằng tiếp thu cầu hòa, nhưng điều kiện nhất định phải là yến đang đầu người, 20 thị trấn cứ vực, 10 vạn kim cô lương, 30 vạn thạch lương thảo, 5000 chiến mã. Đại Phương châm lập ra sau khi, Vương Tiến lấy mưu ngũ, Vương Bí là phó tướng, mệnh lệnh hai người bài binh bày trận, mạnh mẽ tấn công Trác Châu, đồng thời sắp xếp công thâu ra bá đạo cơ quan thuận phụ tá. Liền, Tân Quốc, Tiên Quốc đại quân chính diện giao phòng, lấy Trác Châu thành vì là cứ điểm, triển khai công thành chiến. Tuy nói binh pháp có nói, thượng binh phần nhiều, thứ phạt giao, thứ phạt binh, dưới công thành. Công thành chiến, hao tổn to lớn nhất, quân rối vật tư tiêu hao, binh lực tiêu hao, lương thảo tiêu hao rất lớn. Thế nhưng, trong lịch sử vẫn không thiếu loại cỡ lớn công thành chiến dịch, tình thế bức bách bất đắc dĩ mà rồi, hoặc là công thành vì là giả tạo, giấu giếm sát cơ vân vân. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, công thành chiến thực trái lại là hoa hạ cổ đại chiến tranh trong lịch sử thường thấy nhất phương thức tác chiến một trong, bởi vì hoa hạ từ xưa nhiều thành trì, dĩnh đô của chiến, trường bình của chiến, hàm đan của chiến, tân trị của chiến, đại lượng của chiến. Xuân Thu chiến quốc 500 năm, loại cỡ lớn chiến dịch cơ bản đều là công thành chiến. Tiên đang đem hết toàn lực chống lại, Mạc gia cơ quan thú tấn công, Mạc gia thống lĩnh tấn công, Mạc gia tinh nhuệ đệ tử ra trận, xuất lĩnh 10 10 ngàn đại quân ngoan cường chống lại. Mượn thành trì gánh vác một làn sóng một làn sóng mạnh mẽ tấn công. Quân tần, tiến quân đô tổn thất nặng nề. Đây là chiến tranh, không có chiến tranh là bất tử người, binh sĩ xuất chinh một khắc đó, đã chỉ nửa bước bước vào tử vong luân hồi. Tần sợ phương diện. Sương Bình quân phục mệnh vào sở, động viên sở quốc dĩnh đô cũ thành dân tâm, hiệu quả hiện ra, ung dung lắng lại chiến loạn, thống trị dĩnh đô hầu như cũng có lực cản, rất nhanh thấy hiệu quả. Nhưng mà, sở quốc lại phát binh. Vương tiến đối thủ cũ, bây giờ cũng là tuổi lục tuần lão tướng Hạng Yến, sở quốc đại tướng quân Hạng Yến lại một lần đem binh công tấn, thế tới hung hăng. Tuần nữa binh mã 30 vạn chi chúng. Sương Bình quân thấy tình thế không ổn, lập tức viết sách cầu viện, phái người 800 dặm khẩn cấp đưa tới Hàm Dương Vương đô. Lại 7 ngày sau, thần đô Hàm Dương. Phía trên cung điện, bầu không khí nặng nề. Cái thứ nhất nguyên nhân, ám sát phong ba chưa định, lệ phi nương nương đốt người với đại hỏa, thi thể đều không có còn lại, chỉ có mấy khối xương cùng một chỗ cho cốt, công tử Thiên Minh tung tích không rõ. Cái nguyên nhân thứ hai, Trắc Châu cục chiến, Yến Đan, Mặc gia, Yến Quốc sĩ tốt triển lộ ra ngoan cường mặt, rất nhiều thà làm ngọc vợ không làm ngói lạnh liều mạng tính thần. Vương Tiến liên tục 10 ngày công thành, tuy có mấy lần leo lên tường thành, thành công trong tầm mắt, nhưng ở yến quốc tướng sĩ Liều Mạng phản kích bên dưới, một lần lại một lần bị ngăn cản lùi. Cái nguyên nhân thứ ba, tự nhiên là sương bình quân Tân tin tức truyền đến, Hạ Yến đem binh 30 vạn xâm lấn, đây cơ hội là sợ quốc sở hữu quân chủ quy, sợ quốc tinh nhuệ dĩ tốt. Bây giờ, Vương Tiến lĩnh binh phá hiến, Hạng yến, Hạ Yến lĩnh binh xâm lấn, xác thực là sợ quốc chiến cơ. Doanh Chính ngồi ngay ngắnư vị, không nói một lời, ngũ quan lạnh lùng, khí độ uy nghiêm, bây giờ doanh chính càng ngày càng sâu không lường được, gần như gần gọ Đế Vương uy nghiêm làm người không dám cùng với đối diện. Một lúc lâu, doanh chính bình tĩnh hỏi, "Chư vị ái khanh, hạng yến đem binh 30 vạn xâm lấn, người phương nào vì là quả nhân phân ưu?" Trong triều đình, Hoàng Nghị, Lý Tín, Khương Hối, xuống lạy, mọi người dồn dập chờ lệnh. Vương Tiễn Thế hệ trước, Mông Vũ, Vương Bí, Dương Đoan Hỏa cháng niên đồng lũa tinh nhuệ võ tướng dồn dập phát tiến, trong triều đình tinh nhuệ võ tướng 6 phần 10 trở lên tùy tùng đại tướng quân ra trận. Hoàng Nghị, Lý Tín, Khương Hối ba người cũng là tần quốc danh tướng hệ liệt, Hoàng Nghị thua với Lý Mục, 10 vạn đại quân tổn thất nặng nề. Cho tôi Lý Tín, tuổi tác ba mươi mấy, cường phú lực mạnh, tinh thông vũ lực, hàng đầu tu vi, gần 8 năm qua, Lý Trường Thành giật triệu, nội sử Đẳng Mông Vũ Diệt Hàn, Vương Tiến Diệt Ngụy hắn đều là tiền phong tướng lĩnh, quân công càng để lâu càng nhiều, bước lên với triều đình. Lý Tín cùng Vương Bí, Mông Điểm, khương hối mọi người làm bạn tốt, là tần quốc võ tướng trẻ trung phái nhân vật đại biểu một trong, là doanh chính vô cùng tín nhiệm cùng thưởng thức tuổi trẻ tướng lĩnh một trong, quân công cùng hy vọng không kịp Vương Bí, nhưng hầu như không thua hiện tại Mông Điểm. Hoàng Nghị chờ lệnh nói, thần xin chiến, xin mọi vương thượng hứa ta 20 vạn binh mã. Thần nhất định có thể đem Hạng Yến chống đỡ với Dĩnh Đô ở ngoài, hộ ta Đại Tần vùng Đông Nam thủy yên ổn. Dĩnh Chính sắc mặt bình tĩnh. Khương Hối trời lệnh nói: "Thần xin triến, chỉ cần vương thượng cho ta 15 vạn binh mã, thần định có thể chống đỡ Yến quốc với Dĩnh Đô ngoài thành, khiến cho ta Tần quốc Đông Nam không bị chút nào xâm phạm." Dĩnh Chính sắc mặt bình tĩnh, không có mừng rỡ gật đầu, cũng không có lộ ra bất mãn. Lúc này, Lý Tín Đầu hốc hồi tưởng tối hôm qua một chuyện, cũng vừa là thầy vừa là bạn huynh trưởng Sương Văn Quân đêm qua vào hắn phủ đệ, cùng hắn trò chuyện một đêm, cho hắn một luồng thuốc trợ tim. Sương Văn Quân nói: Dĩnh đô thanh niên trai tráng hơn 10000, đều có thể vì là binh, chỉ cần tướng quốc Sương Bình quân ra lệnh một tiếng, có thể chiếm được 10 vạn binh giáp giúp ngươi phá địch. Sương Văn quân còn nói, tướng quốc Sương Bình quân thuyết phục Bạch Việt Vương Thiên trách xuất binh, Bạch Việt Vương Thiên trách sắp xuất hiện binh 10 vạn, ngữ giá thân chinh, đánh thẳng Sở Quốc Vương Đô Thọ Xuân, tập kích Sở Quốc xảo huyện. Lý Tín chìm hít một hơi, hắn tự tin thống binh tài năng không ở vùng mí, hoàng nghĩ, nông điểm bên dưới, phóng tầm mắt đại thần, chỉ có đại tướng quân Vương Tiễn, nội sử Ngô Vũn là hắn tự nhận không bằng. Sở Quốc đại tướng quân Hàn Yến, nhiều lần giao thủ đại tướng quân Vương Tiễn, không một tháng tích, tự nhiên cũng không bằng đại tướng quân. Lý Tín trong lòng tính toán, 20 vạn binh mã, dính đô 10 vạn thanh niên trai tráng mặc giáp vì làm binh, đến tướng quốc Sương Bình quân hiệp trợ, thầy tốt bạn Hiển Sương Văn quân hiệp trợ, còn có Bách Việt Vương Thiên Trạch 10 vạn binh mã tập kích sở Quốc Sở Huyện. Này một làn sóng, ổn. Lý Tín hỏi Sương Văn quân, huynh trưởng cỡ gì giúp ta? Sương Văn quân lúc đó trả lời, giúp ngươi cũng là giúp tự chúng ta, tướng quốc đại nhân cùng ta đều muốn lập xuống đại công, lớn mạnh quyền thế trong tay. Nếu có thể diệt sở, danh lưu thánh tử, bái tướng phong hầu dễ như trở bàn tay. So với Mông thị bộ tộc, Vương thị bộ tộc, cùng với Hoàng Nghị, Khương Hối, Dương Loan Hỏa mọi người, hiến đệ xưa nay cùng ta, cùng huynh trưởng Sương Bình quân giao hảo. Nếu như thế, không giúp mình người lẽ nào giúp người ngoài? Lý Tín Tín, bởi vì hắn chính là người như vậy, chinh chiến sa trường chính là vì theo đuổi bãi tướng Phong Hầu, danh thủy tiên sĩ, lừng lẫy một đời. Lý Tín cất bước đi ra, ôm quyền cất cao giọng nói, "Thần xin chiến, chỉ cần đại vương cho ta 20 vạn binh mã, thần trong vòng 2 năm có thể diện Sở quốc, giết Hạng Yến, bắt Sở Vương." Nghe vậy, doanh chính vầng trán vẫy một cái. Trong triều đình Mọi người nghe vậy cùng nhau kinh hãi. 20 vạn binh mã, hai năm diệt sở. Sương Văn Quân trong con ngươi ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, huynh trưởng tính toán to lớn sự, có thể thành rồi. Chương 610, Lý Tín phạt sở, Lý Trường Thanh luận thành bại. Tân quốc triều đình vỡ tổ, nghị luận sôi nổi. 20 vạn liền có thể diệt sở, tướng quân Lý Tín khẩu khí thật là lớn, dù cho là đại tướng quân Vương Thiện, nội sử Mông Vũ cũng không có phần này sức lực chứ. Chính là, Hoàng Nghị tướng quân cũng coi như thần kinh bát chiến, là ta Tân quốc tướng giả, dù vậy cũng chỉ là xương rằng 20 vạn binh mã chống đỡ hạ yến 30 vạn đại quân, khiến cho ta biên cảnh không bị xâm phạm. Tướng quân Lý Tín khẩu khí thật là lớn. Như vậy lời thề son sắt, hẳn là coi chính mình binh đạo trình độ có thể sánh vai đế sư. Quân quốc đại sự, há có trò đùa. Tất cả mọi người nhất trí không coi trọng lý tín, càng là võ tướng Hàn Vũ, dồn dập Phan Bắc, dồn dập quá mắng. Tân quốc danh tướng nhiều như lời sao, một quốc gia võ tướng liền vượt qua phương Đông 6 quốc, dù cho Vương Tiễn, Vương Bí, Ngâm Vũ, Dương Đoan Hỏa mọi người xuất chinh phát tiến, trong triều đình vẫn như cũ không thiếu sa trưởng lão tướng. Lý Tín, một cái trẻ trung phái, tuổi tác hơi khéo mưu điểm, hơi nhỏ hơn với Vương Bí, cố nhiên gần đây mấy năm quân công không ngừng, giết địch dũng mãnh, rất có thao lược, nhưng thảo phạt Sở Quốc đại sự như thế há dung trò đùa. Lĩnh binh 20 vạn đã nghĩ diệt Sở mấy trăm ngàn binh lính, còn tuyên bố chém Hạng Yến, Bát Sở Vương, Diên Sở Quốc, thật sự không tự lượng sức. Doãn Chính sắc mặt bình tĩnh, âm thanh uy nghiêm, từ từ nói, "Yên lặng. Văn võ bá quan nghe vậy, lúc này đừng lên tiếng." Doãn Chính nhìn xuống bậc thang bên dưới Lý Tín, ngự khí chỉnh trọng nói, "Lý Tín, ngươi cũng biết trong quân không lời nói đùa." Lý Tín một mặt kiên định, nỗi lòng dâng trào, hai đầu gối một quỳ nói, "Thần lý Tín nguyện lập quân lệnh trạng, như nếu không thể phá sở, cam được quân pháp xử trí." Doanh Chính lạnh nhạt nói, "Thất bại hậu quả, ngươi có thể gánh chịu sao?" Lý Tín ngẩng đầu, ngữ khí lên căn nói, "Thần tất thắng." "Tất thắng?" Doanh Chính lông mày rậm hơi ngừng lại, nhìn thẳng Lý Tín con mắt. Doanh Chính nhìn thấy tuyệt đối lý trí, cũng nhìn tiêu đốt dạ tâm, hắn nhìn thấy Lý Tín tất thắng quyết tâm cùng niềm tin, người sau tựa hồ tin chắc mình nhất định có thể thắng lợi. "Được." Trong triều đình, Doanh Chính đứng dậy, cất cao giọng nói, Quả nhân cho ngươi 20 vạn đại quân." Lý Tín nghe vậy, nhiệt huyết sôi trào, ngữ khí lên kèm nói, "Thần, khấu tạ vương thượng. Trận chiến này như định, thần quốc mạnh mẽ nhất địch sở quốc diện, Hán quân công đem một hồi vượt qua Mông Vũ, vương bí mọi người, đạt đến cùng đại tướng quân Vương Tiễn đồng cấp trình độ. Đại tướng quân Vương Tiễn đã rồi, dưới một nhậm đại tướng quân ứng cử viên chắc chắn là hắn. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, cũng nhất định sẽ thắng." Doanh chính hỏi, "Ngươi còn có yêu cầu gì?" Lý Tín không có mất đi lý trí, bình tĩnh phân tích nói, "Thần muốn một nhánh tinh nhuệ kỵ binh." Mông Điểm tướng quân cùng dưới trướng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh liền rất tốt. Mông Điểm giờ khắc này cùng theo phụ thân Mông Vũ tấn công Yến Quốc. Doanh Chính Duốt cảm nói, "Có thể, chỉ là một cái Yến Quốc, sớm mượn liệt, điều đi một cái Mông Điểm và mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh, cơ bản không ảnh hưởng chiến cuộc." Lý Tín tiếp tục nói, "Sương Văn Quân tiện dân chính, tinh số học, thông vũ lực, thần xin ngự vương thượng nhận lệnh Sương Văn Quân vì là theo quân chủ bạc, vì ta ổn định đại quân phía sau, giúp ta phá sở." Doanh Chính đánh giá một ánh mắt Sương Văn Quân, khẽ vuốt cảm nói, "Có thể. Sương Văn Quân, tướng quốc Sương Bình quân hùng khải đường đệ, tài cán không tầm thường." Sừng đáng phong quân danh hiệu, chí ít có thể thống trị đất đai một quận, tài cán không ở vương oản bên dưới. Sương Văn quân ôm quyền thi lên nói, "Thần tuân chỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàm Dương Tây Sơn đại doanh, doanh chính điểm tướng Lý Tín, trao tặng tần quốc hộ phủ, xuất Trinh Phán sở. Lý Tín đem binh 20 vạn, mệnh nông quận quận Suối Nam. Phát binh thời gian, Lý Tín thư tín một phòng, một phần mật tin đưa đến Trắc Châu, giao cho Ngô Điểm trong tay, Ngô Điểm xem sau khi thiêu hủy thư tín, xuất lĩnh 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh lặng yên Suối Nam, tách ra yến quốc đại quân thái mắt. Trùng hợp chính là, Ngô Điểm Suối Nam một ngày này Chính là Vương Tiến đại quân công thành ngày thứ 10, ở tổn hại 3 vạn binh lực sau, ngày thứ 10 hoàng hôn chát châu thành phá. Vương Tiến ra lệnh một tiếng, hậu quân 10 vạn đại quân truy sát tiến quốc tàn quân, Ngô Vũ, Vương Bí linh binh truy sát, thế như trẻ che. Lúc trước, 10 vạn hậu quân nghỉ ngơi dưỡng sức, không có tham dự công thành cuộc chiến, bây giờ truy sát phát huy được tác dụng. Ngô Vũ, Vương Bí dưới sự đổi giết, tiến đan liên chiến liên bại, vừa đánh vừa lui, tiến quốc độc kháng nơi liên tiếp thất thủ, bị tần quốc quân đội toàn diện chiếm lĩnh. Vương Tiến hạ lệnh, đến thẳng yến đô kế thành, lưu lại thương tàn đội ngũ sau. Vương Tiến xuất lĩnh 20 vạn hộ làng chi tần một đường đông tiến vào, yến quốc hơn 100.000 đại quân liên chiến liên bại, tổn thất nặng nề, diệt đã thành chắc chắn. Hà Nam là Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Mặt trời mọc lúc, quan quân các trên, Lý Trường Thanh nâng tự nữ cất bước, hô hấp không khí tới mát, xem mặt trời mọc, chiếu một chiếu mặt trời mới mọc. Lộc Ngọc, Hồng Liên đưa tới sớm một chút, trưng bày với một tấm một tấm trên bàn. Rất nhanh, Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Lựa Yêu, Lộc Ngọc, Hồng Liên từng người ăn vị, đồng thời ăn được sớm một chút. Diễm Linh Cơ nói rằng, doanh chính không khỏi quá mức nóng ruột một chút. Nhất thống thiên hạ hạ lại là chuyện dễ. Diễm Linh Cơ hiểu rất rõ sự cốt, bởi vì lúc trước là Hạng Yến, Bạch Diệp Phi liên thủ, lấy hiệp trợ Bạch Việt trấn áp phản quân vì là do tiến vào Bạch Việt chi địa, đối với Bạch Việt quân đội đại sát tứ phương, chẳng trận tàn sát Bạch Việt vương Thất Huyết thống, chỉ còn dư lại một cái thiên trạch bị Bạch Diệp Phi bắt giữ giam giữ 16 năm. Diễm Linh Cơ nói rằng, Hạng Yến thống binh tài năng không ở Bạch Diệp Phi, Ngung Vũ bên dưới, nội sử đằng, Vương Bí Hạng Ngũ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, phóng tầm mắt tần quốc, chỉ có Vương Tiến có thể ồn ép Hạng Yến một đầu. Diễm Phi vước cầm nói, mặc dù là Vương Tiến Diệt tiến cũng phải 30 vạn đại quân. Nếu như là diệt sở, chẳng phải là muốn 60 vạn đại quân, quân tần quốc lực lượng mới có thể phá sở. Mà chỉ là Lý Tín, dáng khoe khoang khăng khăng, 20 vạn diệt sở, quả thực không biết tự lượng sức mình. Chiêu nữ yêu hẹp dài con mắt cười khẽ, khuôn mặt quyến rũ diêm dúa, âm thanh ôn mịn nói, "Trưởng Thành, nếu là ngươi diệt sở, cần bao nhiêu binh mã? Có hay không thời hạn?" Chúng nữ nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Lý Trưởng Thành, tất năng cũng rất tò mò chính mình phu quân, đương đại binh tiên, hoa hạ quân trận người số 1, Cửu Châu Quỷ Mưu có thể hay không diệt sở? Lý Trường Thanh cười cợt, nói rằng, cũng cho các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ồ, từ nữ môi hồng hơi mỉm, cười nói, nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ Lý Tín gặp thất bại. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, đúng, hơn nữa là thảm bại. Hồng Liên nói rằng, Lý Tín thảm bại chính là tần quốc thảm bại, tương đương với doanh chính thảm bại. Xem ra, phụ quân cho rằng doanh chính lần này nhìn lầm mắt, dùng sai rồi người. Kinh Nê hỏi, phụ quân muốn không cần nói cho doanh chính ngươi suy đoán. Lý Trường Thanh hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy đến doanh chính gặp tin sao? Kinh Nê suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, một cái hợp lệ quân vương. Càng là doanh chính như vậy quân vương, hắn càng nhiều chính là tin tưởng sự lựa chọn của chính mình. Hơn nữa, đại quân xuất chinh đã thành chắc chắn, há có thể thay đổi xuôi xoạch. Diễm Linh Cơ phụ hòa nói, lại nói, đây chỉ là trưởng thanh suy đoán, không có bằng cứ cụ thể chứng minh lý tính chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ nữ hỏi, phu quân vì sao cảm thấy đến lý tính thất bại? Hơn nữa là thảm bại. Lý Trường Thanh không hề trả lời, chỉ là than nhẹ một tiếng nói rằng, "Mà xem đi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng." Chúng nữ càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng các nàng ấn xuống trong lòng hiếu kỳ, chờ đợi xem cuộc vui. Cang La Hầu Liên, dù sao cũng là Hàn Quốc Vương thất công chúa, biết được tần quốc cùng doanh chính sẽ có một hồi thảm bại, nàng xem cuộc vui tâm tình vô cùng nồng nặng nề, chậm đợi chó hay trình diễn. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, thời gian đảo mắt đến thu thu. Lý Tín đem binh 20 vạn, tách ra hạng yến 30 vạn quân chủ lực, lựa chọn từ Bắc cấp sát, lao thẳng tới sở quốc Bắc bộ thành trì Bình Dư, Kim Hà Nam Bình Dư, thành mạnh mẽ tấn công Bình Dư. Dĩnh Đô phương diện, sương bình quân không độ ước định, hiệu triệu Dĩnh Đô 10 vạn thanh niên trai tráng, thêm vào tần quốc biên cảnh lưu thủ 2 vạn biên giới quân tận. Tính toán binh mã 12 vạn. 10 vạn binh mã phòng thủ dĩnh đô, ngăn trở Hạng Yến đại quân đánh mạnh hỏa lực, cho Lý Tín mạnh mẽ tấn công bình dự sáng tạo thời gian cùng chiến cơ. Cùng lúc đó, Ngô Điểm nghe theo Lý Tín quân lệnh, một đường xuôi nam, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tia chớp tập kích Sở Quốc Tầm Câu, Kim An Huy Lâm truyền, một đường xuôi nam, đại bại Sở Quốc quân coi giữ, cắt được 30 vạn đại quân lương đạo cùng đội dân phu ngũ. Lý Tín mạnh mẽ tấn công bình dự, một đường xuôi nam, hội hợp Ngô Điểm, 20 vạn đại quân đi đường vòng đến Hạng Yến phía sau, cùng dĩnh đô thương binh quân 12 vạn đại quân hình thành vây kín tư thế, tiền hậu giáp kích Hạng Yến. 30 vạn sở quân hai mặt tụ địch, Đô quân nú, Lương thảo, tiếp tế bị cắt đứt, hình thành một nhánh nguồn mình, thắng cục đã định. Sở quốc cảnh nội, một gò núi, Lý Tín 20 vạn quân tần đại doanh. Lý Tín chủ vị ngồi, mông điểm phó tướng, còn lại vạn phú trưởng, gia húy, ngản trưởng 20, 30 người. Lý Tín đứng lên, anh tư bộ phát, dũng mãnh công đồ, cất cao giọng nói, "Ta đã liên lạc Thần Sương Bình quân, ta quân hôm nay đánh mạnh Hạ Uyên đại quân phía sau, Sương Bình quân xuất 12 vạn đại quân ra khỏi thành, tiến hậu giáp kích Hạ Uyên." Chư quân, một trận chiến diệt sở, bãi tướng phong hầu thời cơ đến. Ngông điểm ở bên trong, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, Ôn Quý nói, nguyện ý nghe tướng quân hiệu lệnh. Lý Tín cất cao giọng nói, "Xuất phát." Chương 611, Thiên hạ tướng quy, doanh chính đại hỉ. Thần đô Hàm Dương, chương đại điện trên. Doanh chính ngồi ngay ngắnư vị, phía sau bên phải 10 bước ở ngoài là một đạo bình phòng, cái nhiếp quý gối ngồi quỳ chân, hộ vệ doanh chính an toàn. Cửu ngũ bậc thang bên dưới, là Văn Võ đại thần, phần lớn người sắc mặt mừng rỡ, tinh thần tăng vọt, một số ít người xấu náo vất ức, vẫn như cũ khó có thể tí tưởng. Doanh chính gật đầu ra hiệu, văn thần bên trong Lý Đô cất bước đi ra nói, "Về Vương thượng, hai quân tiền tuyến chiến báo đưa đến chậm dịch. Vương tiến tướng quân đã toàn diện chiếm lĩnh độc háng nơi, cung công phà yến đô kế thành, giết đến yến quốc tướng sĩ không còn manh giáp, còn sót lại năm, sáu vạn tàn binh." Tiến Vương hỉ rời đô Liêu Đông, không ngừng răng tư cầu hòa, xương rằng đồng ý lấy yến thái tử đan đầu người đổi lấy cầu hòa. Doãn Chính nghe vậy, nói rằng, hồi phục Kiến Vương, nói cho hắn, quả nhân không chỉ có muốn yến đan đầu người, còn muốn mặc ra tính mạng của tất cả mọi người. Hắn như có thể làm được, quả nhân đáp ứng tạm dừng binh qua. Chỉ là tạm dừng binh qua. mà không phải đình chỉ bình qua, càng không phải rút về tiền tuyến đại quân. Doãn Chính không thể hạ lệnh rút quân, bởi vì hắn muốn tiêu diệt tiến, dã sở, thôn thể, quét ngang lục hợp, thiên hạ quỷ nhất. Tiến quốc chỉ còn giữ lại mấy vạn tàn quân, không thể cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, nhất định phải đánh một trận kết thúc. Có điều, Doãn Chính không ngại trước tiên cho điểm hy vọng, để Yến Vương Hỉ chém giết Tiến Đan, loạn Yến quốc của tông, đoạn Yến quốc huyết thống truyền thừa, khiến mặc gia dần mất đầu. Tiến Đan, Tiến Vương Hỉ duy nhất thái tử, vì lẽ đó Yến Vương Hỉ mặc dù không thích Tiến Đan, cũng không phải đem hắn lập thành thái tử, củng cố cơ bản Tiến Đan, ở Yến Quốc hữu chí chi sĩ trong mắt, Tiến Đan là Yến Quốc cột khởi hy vọng, bên người hội tụ không ít người có tài dị sĩ, không ít tiến quốc văn võ hoặc sáng hoặc tối chống đỡ Yến Đan. Tiến Đan vừa chết, Yến Quốc vương thất huyết thống đoạn tuyệt, Yến Quốc triệt để vô vọng, quân tâm đại loạn, dân tâm tán loạn, mặc ra mất đi cự tử trở thành năm vẻ bảy mạng. Cứ như vậy, công địa tiến quốc cuối cùng mấy vạn đại quân, cuối cùng thanh niên trai tráng dân phù, cuối cùng Liêu Đông thành đem dễ như trở bàn tay, hầu như dễ như ăn bánh. Lý Tư nghe vậy, trong lòng hiểu ra, lúc này gật đầu nói, hạ triều sau khi, vi thần lập tức đi làm. Dừng một chút. Lý Tư tiếp tục nói, "Mà khác, tướng quân Lý Tín chuyển đến tình báo. 3 ngày trước, tướng quân Lý Tín cùng Mông Điểm tướng quân Kỵ binh hội hợp, cắt đứt hạng yến 30 vạn đại quân đường lui, chặn đứt sở quân lương thảo cung cấp, mà chém giết mấy vạn dân phu, đánh tan sở quốc 20 vạn đội dân phu ngũ, cùng dính đô tướng quốc Xương Bình quân hình thành vây kín sở quân tư thế. Tính toán thời gian, thân phòng trường, tướng quân Lý Tín cùng tướng quốc Xương Bình quân nên muốn tiền hậu giáp kích hạng yến đại quân, triệt để trọng thương 30 vạn sở quân." Lý Tư mặt lộ vẻ kích động nói, "Trận chiến này sau khi hạng yến thảm bại, sở quốc thảm bại, Tướng quân Lý Tín liên thủ Sương Bình Quân liền có thể một đường quét ngang Sở Quốc, binh lâm thảo xuân. Năm nay năm ngoái trước, ta đại tần diệt sở ngay trong tầm tay. Dĩnh Chính nghe vậy, bàn tay vu một cái án bản, từ từ đứng dậy, tiếng nói của hắn chen lẫn ý mừng cùng kích động, nói rằng: "Được. Không thể là quả nhân Sương Bình Quân, không thể là ta đại tần tướng quốc, Sương Bình Quân có thể điều động dĩnh đô 10 vạn thanh niên trai tráng, hội tụ 12 vạn binh lực, ngăn trở hạng Yến 30 vạn đại quân đánh mạnh." Tướng quân Lý Tín cũng không phụ quả nhân kỳ vọng, thành công cắt đứt hạng Yến đại quân đường lui, liên thủ Sương Bình Quân vây kín hạng Yến. kiến sợ quân hai mặt thủ địch. Được, rất tốt, cực kỳ tốt. Trong triều đình, Văn Võ bá quan mặt lộ vẻ kích động, mừng rỡ không ngớt. Tình thế tốt đẹp, di ra tiến đã thành chắc chắn, diên sở đã thành đại thế, chỉ là đế quốc không đủ thành đạo. Doanh chính cất cao giọng nói, đại chu cộng chủ 805, khủng từ xuân thu, chiến quốc phân bại hùng, mấy trăm năm nay hỗn loạn thế, để cho quả nhân tự tay chung kết. Hoa hạ thịnh thế, bất hủ cơ nghiệp, từ ta đại tần bắt đầu, từ quả nhân bắt đầu. Tất cả mọi người ngước nhìn Doanh chính uy nghiêm khuôn mặt, ngước nhìn hắn người mặc hắc long đế vương trưởng bào dáng người, trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Vì đó thuyết phục, cùng nhau quỳ lễ nói, chúng thần vì là đại vương hạ, vì là tần quốc hạ. Vì là đại vương hạ, vì là tần quốc hạ. Trong triều đình, sục sôi ngứa khí kéo dài không thôi. Doanh Chính cất cao giọng nói, các khanh bình thân. Tất cả mọi người từ từ đứng dậy, tư thái cung kính, tạ tạ vương. Doanh Chính phân phó nói, Triệu Cao, cầm kiếm tới. Nặng. Triệu Cao lĩnh mệnh, thuồi phòng một chút kiếm, kiếm vào vỏ bên trong, phong mang nội liễm. Doanh Chính từng chữ từng chữ hô, Cái Nhiếp. Cái Nhiếp nghe vậy, đứng dậy đi ra bình phòng, đi tới bậc thang bên dưới, đơn đầu gối khou nói, Trần ở. Doanh Chính đi xuống bậc thang, đi tới Doanh Chính trước mặt, cất cao giọng nói, "Cái này tàn hùng kiếm, quả nhân mệnh Tần quốc tốt nhất đúc kiếm sư trộn lẫn ngũ kim đúc lại, tiêu trừ bên trong sát khí cùng lệ khí, sử dụng kiếm khí nâng cao một bước. Kiếm này chi phong, không ở thiên vấn, thay à, Càn Tương Mạc tả bên dưới, chính là đệ nhất thiên hạ trở thần binh lợi kiếm." Doanh Chính bình tĩnh nói, "Ngươi Chu giết tiếp khách kinh kha có công, quả nhân đem kiếm này trao tặng ngươi. Kiếm này tên là Uyên Hùng." Cái nhiếp nghe vậy, hai tay lập tức, khấu tạ nói, "Thần tạ vương thượng từ kiếm." Cái nhiếp tiếp nhận bộ kiếm. Doanh Chính nói rằng, "Cái Nhiếp, sao không mở ra nhìn lên?" Thần Chính có ý đó. Cái Nhiếp dứt tiếng, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, "Sang." Một tiếng kiếm reo, ánh kiếm soi sáng quần thần hai mắt, tươi đẹp ánh kiếm lấp lóe đại điện, kiếm khí vừa ra làm cho mọi người da lông đông nói. Cái Nhiếp cong ngón tay búng một cái, thon dài thân kiếm vang vọng bồng bong, phong mang kiếm khí từ từ nội liễm, thân kiếm tươi đẹp, kiếm cách một vẻ tàn hùng, lưỡi kiếm mỏng manh sắc bén, mũi kiếm tu thể. "Kiếm tốt." Cái Nhiếp động dung nói, "Tốt như vậy kiếm, không ở đương đại kiếm phổ ba vị trí đầu bên dưới." "Sang." Yên Hồng trở vào bao. Từ hôm nay trở đi, cái nhiếp bội kiếm tử Long tướng đổi làm Yên Hồng. Doãn Chính tâm tình thật tốt, nói rằng, cái nhiếp hộ giá có công, quả nhân sắp phong ngươi vì là tần quốc kiếm thánh, mặc ngươi làm trưởng công tử phủ Tô truyền nghề đạo sư, đứng hàng thượng khách. Cái nhiếp ôm quyền nói, thần linh mệnh. Doãn Chính ống tay áo vung lên, bình tĩnh nói, bái triều. Triệu Cao cao giọng tuyên bố, đại vương có lệnh, bái triều. Triệu Dĩnh văn vọ cúi đầu, xoay người rời đi. Doãn Chính đi xuống bậc thang, đi qua hành lang, đi tới cửa điện lớn ở ngoài, quan sát 99 bậc thang bên dưới. Bệnh lệ Thiên Hạ, nóng nhìn Phương Đông, vui sướng tự nói, "Ta đại tần nhân tại đông đúc, Như Xi như mây, Võ tướng như mưa, trăm vạn thiết kỵ khí thôn sơn hà, muôn hình vạn trạng." Mạnh mẽ, đại tần. Dĩnh Chính đứng chắp tay, triều cao, cái nhiếp, ngông nghĩ mấy người đứng ở khoảng trường, trái phải, bọn họ nhìn Thiên Hạ, phảng phất nhìn thấy một cái hoàn toàn mới quốc gia chính đang cuột khởi. Tần Sở bên cạnh, Dĩnh Đô trong thành. Lúc nửa đêm, Sương Bình quân tầm điện, nông gia tháng thất, nông gia ngô khoáng, Sương Bình quân dưới trướng hai tên cao thủ hàng đầu tướng lĩnh, cùng với vốn nên duy trì lý tín đại quân phía sau Sương Văn quân. Mọi người hội tụ một đường. Thăng Thất báo cáo, Bẩm Sương Bình Quân, hai vạn quân tần đã ngủ đi, giệu bên trong tung nông ra kỳ dược, có thể làm người cơn cốt tê dại, say mê khó tỉnh. Sương Bình Quân gật đầu nói, "Được, ra tay." Hai vạn quân tần tướng sĩ, không giữ lại ai. Ánh đến dưới, Sương Bình Quân khuôn mặt như ẩn như hiện, trong mắt sát cơ phân tán. Thăng Thất, nỗ khoáng, hai cái hàng đầu võ tướng ôn gọi nói, "Tuân mệnh." Đêm đó, hai vạn quân tần lặng yên không một tiếng động chết vào dĩnh đô quân doanh. 10 vạn dĩnh đô thanh niên trai tráng biến thành 10 vạn sở quân, Tôn Xương Bình quân làm chủ, phong tỏa dĩnh đô đối ngoại tất cả tin tức. Thắng thất, nô khoáng xuất lĩnh nông ra đệ tử ra tay, gạt bỏ ảnh mật vệ mật thám, chặt đứt doanh chính đối với dĩnh đô quản chế. Cùng ngay buổi tối, Xương Bình quân xuất lĩnh 10 vạn sở quân ra khỏi thành, dĩnh đô trở thành một tòa thành trống không. Xương Bình quân hội hợp sở quốc đại tướng quân Hàn Yến, Hàn Yến đại quân binh lực 40 vạn chi chúng, chư mạng lấy trở, tầng tầng cảm bẫy bày xuống, ngồi lợi lý tín tự đầu la võng. Thợ săn cùng con ngồi thân phận chớp mắt chuyển đổi, đáng thương chính là Thợ săn vẫn cho là chính mình là thợ săn, cũng không biết chính mình từ vừa mới bắt đầu chính là con mồi. Chương 612, Hạng Yến phục kích, Thiên Trạch tập kích. Bản Long Thành, Kim Hồ Bắc Vũ Hán, Sở Quốc Trung Bộ loại cỡ lớn thành trì một trong, cũng là Sở Quốc trọng yếu kho lúa một tròng, ở vào dĩnh đô thành, Kim Hồ Bắc Kinh Châu, hướng đông ngước 400 dặm. Sở Quốc vị trí giang nam, đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, hệ thủy phát đạt, được khen là thời xuân thu chiến quốc kỳ cường ngữ số 1, cũng là nhân khẩu nhiều nhất, sĩ phu quý tộc nhiều nhất, nô lệ chế tối thâm căn cố đế các nước chưa hậu. Bàn Long Thành đã sớm bị Lý Tín đánh hạ, 20 vạn đại quân từ Bàn Long Thành xuất phát, một đường hướng tây, giết hướng về Hạng Nghiên đại quân. Lúc tờ mờ sáng, Lý Tín dục ngựa mà đi, tự mình dẫn 5 vạn tiên phong mở đường, mục điểm trùng quân khoảng cách hắn có điều 5 km, hậu quân 5 vạn do một gã khác võ tướng dẫn dắt, tam quân khuyết tán mà đi, thành liệt hình chữ phẩm từ từ lại mạnh, vương vảng, càng là tiếp cận thành công, càng không thể khinh địch bất cẩn. Lý Tín hỏi, Bạch Việt Vương Thiên Trạch bộ đội khi nào đến? Một cái kỵ binh hồi bẩm nói, đêm qua canh 3, Bạch Việt Vương tâm phúc khu thi mà tự mình đến đây truyền lệnh. Nói Bách Việt Vương cùng dưới trướng 10 vạn đại quân đã tới Giang Lang Huyền, khoảng cách hạ Yến đại quân khoảng trăm dặm. Lý Tín gật đầu nói, "Rất tốt. Truyền lệnh tam quân, đồng thời ra tốc hành quân, lao thẳng tới hạ Yến đại quân, cần phải ở sở quốc cứu viện bộ đội đến trước diệt này 30 vạn sợ quân." Kỵ binh Ôn quyền nói, "Nặng." Phó tướng hỏi, "Tướng quân, ngài vì sao thay đổi tướng quốc đại nhân trước kia sách lược? Lén lút truyền tin Bách Việt Vương tiên trách, để hắn trừ tấn công Thọ Xuân, chuyển mà tiến công Hạ Yến." Ngài lại vì sao chắc chắn? Bách Việt Vương tiên trách gặp vui vẻ đồng ý. Lý Tín nạo nghe nói, Bách Việt cùng sở quốc đợi đời nợ máu, Bạch Diệp Phi cùng Hạ Yến càng là tàn sát Bách Việt vương thất kẻ cầm đầu, Thiên Trạch đối với Hạ Yến hận thấu xương. Bây giờ, huyết hải thâm cửu có thể để phát tiết, Thiên Trạch sao lại không đáp ứng? Lý Tín phân tích nói, ngoài ra, Thiên Trạch nhất thống Bách Việt ba nước nhỏ, lại nắm Bách Việt chi địa có điều 3 năm rưỡi, 10 vạn binh lực hầu như là dốc hết quốc lực để hắn tấn công vào xuân, tiêu hao binh lực, hắn tự nhiên có lo lắng. Nếu như thế, sao không trực tiếp lên phía bắc, từ Giang Lăng giết vào, ngăn chặn Hạ Yến binh mã xuôi nam đường đi? Lý Tín tự tin đạo chính là kẻ chí nghị đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, tướng Cố Xương Bình quân Cố Nhân nưu lực hơn người, nhưng đến cùng không phải võ tướng, suy nghĩ không khỏi không chu toàn. Bây giờ, Hạ Yến 30 vạn sợ quân đã thành một mình, lên phía Bắc Hà Nam có nội sử đẳng 8 vạn tướng sĩ. Tây tiến vào tần con đường bị Xương Bình quân 12 vạn đại quân che ở dĩnh đô ở ngoài. Suối Nam là tiên trạch 10 vạn tinh nhuệ chi dư, mặt đông nhưng là ta quân 20 vạn chủ lực. Lý Tín mặt lộ vẻ ý mừng, lại nhật nói, lấy 50 vạn vây kín 30 vạn một mình, Hạ Yến đại quân lương đạo đã đứt, mấy ngày nay bọn họ tất là bụng đói cồn cào. Người ngựa mệt mỏi, quân tâm dao động, không đỡ nổi một đòn. "Phó tướng nghe vậy?" phân trấn nói, "Mặt tướng ở đây sớm cầu chúc tướng quân một trận chiến diễn sợ, là bất thế công lao." Lý Tín cười to, "Ha ha ha, đi." Gia tốc hành quân. Bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, đại quân sĩ khí tăng vọt, cấp tốc hành quân, tham công liệu lĩnh, ngày đi trong dặm dặm, vào buổi tối mới dựng trại đóng quân, ngủ ngoài trời một mảnh sân rã. 20 vạn đại quân, hình chữ phẩm đội hình, 5 vạn, 10 vạn, 5 vạn, góc cạnh tương hỗ, lẫn nhau phối hợp. Lý Tín tự nhận thắng lợi năm chắc, nhưng thành tiểu binh gia tướng tài cơ bản tố dưỡng nhưng là hòa vào trong xương, đại quân cắm trại đóng quân không có sai lầm, hợp binh pháp, công thủ có nói. Đêm, chung thu đêm, trăng sáng treo cao. Một chỗ núi, Sương Bình Quân, Hạng Yến đứng song vai, phía sau núi rừng đều là binh giáp, nhân màn đêm mà đi, không có kỵ binh, không có cây đuốc, Lão Yên tiến hành. Sương Bình Quân văn sĩ trung niên, sợ quốc quý tộc trang phục, một bộ cầm ý đi, hề. đứng chắp tay, khẽ cười nói, nói vậy lý tính giờ khắc này chính vô cùng đắc ý đi. Hắn cũng không biết, dù cho không có hắn tin nhắn riêng Thiên Trạch cũng sẽ xuất quân lên phía Bắc, chỉ có điều Thiên Trạch mục tiêu không phải sở quân, mà là bọn họ. Hạ Yến người mặc màu xanh lam khôi giáp, Lục Tuần lão tướng, râu tóc bạc trắng, thân hình khôi ngô, rướn rướn râu dài nói, "Thiên Trạch là cái kiêu hùng, người này không thể xem thường. Vì Bách Việt tương lai, vì phòng bị doanh chính giật sợ, Diễn Điển, Diệt Tề nhất thống hóa hạ sau đối với hắn Bách Việt chi địa dụng binh, người này có thể thả xuống cùng ta trong lúc đó huyết hải thăm cửu, liên thủ kháng tận." Sương Bình quân gật đầu nói, "Thiên Trạch bị dạ mạc giam giữ 16 năm mất tử, dãy khỏi gông xiển sau lập chí phục quốc." Bây giờ nhất thống Bắc Việt chi địa, đăng cơ làm vương, xét thực có thể xưng tụng là đương đại kiêu hùng. Kháng tần liền cần như vậy tiêu hùng thành tựu minh hữu. Nhìn tiến trạch, lại so sánh Hàn Vương An, Triệu Vương Tiên, Tiễn Vương Hỉ, Tề Vương Kiến, Sương Bình Quân có lúc cũng thật bất đắc dĩ, Phương Đông Sáu thủ đô là một đám heo đội hữu. Hạng Yến phía sau, bốn cái người trẻ tuổi quỳ lạy mà đến, Ảnh Hổ quân đoàn quý bố, Lôi Báo quân đoàn ánh bố, Long Đẳng quân đoàn lâm độ, Long Thả huynh trưởng, tham kiến đại tướng quân. Ba cái người trẻ tuổi, ba cái võ đạo tự phẩm, hai mươi mấy tuổi tuổi tác, tư chất không tầm thường. Hơn nữa đều là cựu phẩm đỉnh cao, càng là binh gia chuyên nhân. Lạc Dương Quốc Chiến, bọn họ phụ thân chết vào Lý Trường Thanh bàn tay, bây giờ là bọn họ tiếp trưởng Sở Quốc Tam Đại tinh nhuệ quân đoàn. Sở Quốc Đẳng Long quân đoàn, Ảnh Hổ quân đoàn, Lôi Báo quân đoàn đều là lấy một địch 10 tinh nhuệ, không ở Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Bạch Chiến Xuyên Giác binh hạt nhân bộ đội bên dưới, có thể so với Bạch Diệp Phi dưới trướng Bạch Giác quân. Nguyên nhân chính là như vậy, Tam Đại quân đoàn đều là 3000 người bệnh, người đều võ đạo tam phẩm trở lên, là Sở Quốc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hạ Yến nói rằng, ta cho các ngươi 20 vạn binh mã. mong điểm cùng dưới chướng hoàng kim hỏa kỵ binh cùng với 10 vạn quân tần giao cho các ngươi. Anh bố, quý bố, Long độ cùng nhau ôm quyền, ngựa khí lên ken nói, định cùng có nhuục sứ mệnh. Ba người xoay người lên ngựa, điều khiển ngựa rời đi. Sương Bình quân vui mừng nói, ta đại sở nhân tài đông đúc, hậu sinh khả úy, có bọn họ ở, lo gì đại sở không tinh hành. Hạ Yến than nhẹ một tiếng, khổ sở nói, đáng tiếc ta nhi hạng cử, chết vào Lý Trường Thanh bàn tay, nếu không có như vậy, lấy hạng cử thiên tư, nhất định đã là tuyệt đỉnh tu vi, binh đột gợi mới. Sương Bình quân phụ họa nói, Hạ Cừ tiểu tướng quân Tráng Nghiên mất sớm, khiến cho ta sợ quốc đau mất một vị thượng tướng quân tài năng. Hạ Uyên lạnh lùng nói, "Lý Trường Thanh, tù này lao phu sớm muộn phải báo." Dương Bình quân nghe vậy không nói, phía sau hắn Dương Văn Quân, tháng thất, nô khoáng đồng dạng không nói, không có cho cái này lao tướng quân báo thủ chi tâm dỗ nước lã. Giết Lý Trường Thanh, thiên nhân hợp nhất cũng không làm được, trừ phi sợ quốc nhất thống thiên hạ, mấy chục vạn đại quân vây quanh trưởng thành kiếp phủ, cả nước lực lượng giết chết, mới có 100% tự tin thành công. Hạ Uyên lệ, hạ lệnh, "Hạng Lương, Hạng Bá ở đâu?" Hai cái tráng hán người mặc giáp trụ Đơn ổ gối khấu địa, lại là hai cái voi đạo cửu phẩm. Hạ Uyên Vân phó nói, hai người ngươi xuất ta hạng thị bộ tộc tương long quân đoàn tấn công, tập kích Lý Tín đại doanh. Bộ tướng quân đem binh 10 vạn sau đó giết tới. Hạ Lương, Hạ Bá Linh mệnh nói, xin nghe phụ soái chi mệnh. Sương Bình quân phân phó nói, tháng thất, nô khoáng, hai người ngươi xuất nông ra đệ tử, 10 vạn thanh niên trai tráng dân binh tùy thời mã động, cắt đứt tần quốc ba đường đại quân liên hệ. Tuân mệnh. Tháng thất, nô khoáng ôm quyền linh mệnh. Giết. Sắp lúc tờ mờ sáng, 20 vạn quân tần người kiệt sức, ngựa hết hơi, rơi vào ngủ say. Tần Quốc chư quân, Hạ Lương, Hạ Bá linh binh giết vào, hạng thị bộ tộc tinh nhuệ thương lòng quân đoàn, sở quốc tứ đại quân đoàn đứng đầu, lấy một địch mười, không thể cản phá, trong nháy mắt giết vào quân Tần đại doanh, khói lửa nổi lên bốn phía. Lý Tín biến sắc, kinh ngồi mà lên, sắc mặt đại biến, địch tấn công. Làm sao có khả năng? Hôm nay cảnh báo, địch tấn công, địch tấn công. Nên chiến. Cùng lúc đó, Tần Quốc trung quân, Ngum Điểm ban đêm dò xét. Ngum Điểm cất bước doanh trại, trong lòng luôn có một sự bất an, nhưng hắn nhưng không cách nào phán đoán này sự bất an đến từ chính nơi nào. Không đúng. Ngum Điểm đi lên trước, hướng về một cái giá úy hỏi, tuần tra vệ đội có thể có trở về đội cương. Dừng trại đóng quân trước, Ngum Điểm đã phấn phó, mỗi cách chừng nửa canh giờ, quân doanh xung quanh tuần tra hộ vệ dục ngựa trở về, tiến hành đổi cương giao tiếp. Giá úy ngẩn ra, lúc này mới kinh hãi nói, về tướng quân, đã sắp một cái canh giờ, tuần tra vệ đội chưa từng trở về đội cương. Ngum Điểm con lơ ngưng lại, tiếp tục hỏi, là sở hữu tuần tra vệ đội sao? Cái này giá úy hiển nhiên là Ngum Điểm khâm điểm vụ trách tuần tra một chuyện người, lúc này ngồi đáp, đúng, sở hữu tuần tra vệ đội. Không được Mông Điểm sắc mặt cả kinh, cao giọng nói: "Đề phòng, địch tấn công." Đi theo thị vệ vừa nghe, sắc mặt kinh hãi, lúc này hôm nay cảnh báo. Ken ken ken. Tân Quốc 10 vạn trung quân nghe tiếng mã động. Tướng quân có lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Hầu như chỉ là mấy hơi thở, Đàng Long quân đoàn, Ảnh Hổ quân đoàn, Lôi Báo quân đoàn trước tiên giết ra núi rừng, giết vào 10 vạn Tân Quốc trung quân đại doanh, nhiều mặt nở hoa. Giết tấn công. Báo nợ máu. Không chỉ có như vậy, đại doanh bốn phía, 20 vạn sở quân bốn phương tám hướng đã tới. Mông Điểm cầm trong tay chuông thường, lịch quát một tiếng. Phòng Kim Hỏa Kỵ binh tập kết, đại tần tướng sĩ, theo ta phá vòng đây. Lúc này giờ khắc này, Ngô Điểm đã không lo nổi sợ quân vì sao tập kích, không lo nổi nguyên bản bụng đói cồn cào sợ quân vì sao long tinh hổ mãnh. Việc cấp bách chính xác nhất sự là giết ra vây quanh, bảo tồn sức chiến đấu. Tần Quốc hậu quân, năm vạn quân tận. Một khu nhà lều trại, Thiên Trạch đạp bước đi ra, tuyệt đỉnh khí thế bạo phát, sáu cái đầu rắn cốt liên chậm trườn, quần thân tràn ngập đen kịt chân khí, đầu rắn cốt liên hóa thành sáu cái đằng xa, sáu song màu đỏ tươi con mắt lượng như đèn lồng, sát khí tràn ngập. Thiên Trạch tứ phương Tần Quốc binh giáp quân lều trại. Bọn họ nhìn về phía thiên trại phía sau, lều trại bên trong, chủ tướng chết oan chết uổng, từ trạm phê thảm. Một người hét cao nói, "Địch tấn công, tướng quân đã." Phốc phốc phốc. Thiên trại tâm thần hơi động, xiên xích một hồi xuyên giết mấy chục người, trong nháy mắt giết chết tần tướng mười mấy thân binh. Sau một khắc, năm vạn đại quân lều trại dao động, bốn phương tám hướng, mười vạn bạch việt quân chính quy giết vào, đại sát tứ phương, năm vạn quân tần gặp nghiêng về một phía tàn sát. Thiên trại hai con mắt sâu thẳm, khóe miệng lên mím, cười khẽ tự nói, "Không phải 50 vạn vây quanh 30 vạn sở quân." mà là 50 vạn vây quanh 20 vạn quân tận. Chương 613, mông điểm phá vòng vây, Lý Tín tự vẫn. Đêm đó, Lý Tín bên trong phục, dưới chướng 20 vạn quân tận, trước quân, trung quân, hậu quân, tam quân đồng thời tao ngộ dạ tập. 30 vạn sở quân, 10 vạn dĩnh đô thanh niên trai tráng, 10 vạn bạch việt đại quân, ba cũ quân địch thế tới hung hăng, kỵ binh, cung binh, thuật binh. Các loại binh chủng phối hợp xung phong, quân tận không kịp chuẩn bị, binh lực không đủ, lại bị đánh lén, trực tiếp quân lính tang dã. Lý Tín gặp Vương thị bộ tộc tinh nhuệ, Sở Quốc Thương Long quân đoàn xung phong, 5 vạn đại quân trận hình phòng ngự còn chưa kịp triển khai liền bị đánh xuyên qua doanh trại. Theo sát sau, Hàn Yến, Sương Bình Quân, Sương Văn Quân ba người chỉ huy 10 vạn sở quân bao vây tiêu diệt Lý Tín đại quân, mũi tên như mưa, chuẩn binh phòng ngự, cung binh từng bước áp trận, đem Lý Tín đại quân gắt gao cuốn ở một ngọn núi. Lý Tín bại cục đã định, 5 vạn đại quân bị diệt sạch chỉ là vấn đề thời gian. Tân Quốc 5 vạn hậu quân, chủ tướng bị Tiên Trạch đánh giết, sau đó Bạch Việt 10 vạn đại quân giết ra, Bạch Việt chi địa tịch tất, dầu mỏ, đường vào và nước, gia nhập lưu hình chế tạo thành quốc nô. Năm vạn quân tần tử thương nặng nề, mất đi chủ tướng, quân tâm dao động, binh bại như núi đổ, trung quanh loạn à, bị thiên trách dưới chướng 10 vạn đại quân bảo chế y theo chỉ dẫn. Cùng tiên thủ bản quyết, thuần binh kết trận, cung binh đột thứ, từng bước một áp xúc chiến tuyến, muốn đem năm vạn quân tần diện sạch với ở đây. 10 vạn trung quân, mông điểm tự mình dẫn, 5000 hoàng kim hỏa kỵ binh cấp tốc tập kết, ngay lập tức chống lại sở quốc đàng lòng quân đoàn, ảnh hộ quân đoàn, lôi báo quân đoàn. Hoàng kim hỏa kỵ binh oanh cường chống lại, cho 10 vạn đại quân tranh thủ phản ứng thời gian. Bốn phương tám hướng, 20 vạn sở quân kết trận rất dữ dằn. ánh lửa ngút trời, mùi tên phi khổng, giáo ngắn quán bán, Thuấn binh bước nhanh mà đi, bên dưới ngọn núi loại cỡ lớn tương nhỏ, máy bắn đá tung đá tảng. Mục điểm bọn họ là cấp tốc hành quân, muốn đánh kích Hạ Yến 30 vạn đại quân phía sau, cùng Sương Bình quân, Thiên Trạch, nội sử đang hình thành vây kín tư thế, cắn giết Hạ Yến. Vì lẽ đó tự mang 3 ngày lương khô, quân giới đổ con dù, công thành vật tư, loại cỡ lớn vật tư vẫn chưa mang theo, đều bị bọn họ ở lại bàn Lâm Thành, Kim Vũ Hán. Trái lại Sở quân, Sương Bình quân hậu trường bày ra hồi lâu, phục mạch nặng nặng, vì là chính là hôm nay tiêu diệt Lý Tín đại quân. Trọng thương Tần Quốc binh lực. Vì lẽ đó, Sở Quốc ngoại trừ về mặt binh lực ưu thế, còn tăng cường trang bị trên ưu thế, to lớn cường nỏ viễn chỉnh xạ kích bảy, 800m, lực xuyên thấu kinh người, máy bắn đá tung trăm cân đá tảng, hai đại công thành vũ khí giết đến quân Tần người ngã ngửa đổ. Ngoài ra, còn có thất tất, cây chậu, lưu hình tập trung vào quân Tần đại doanh, lửa đốt quân Tần, thiêu đốt núi rừng. Bây giờ nhưng là trung thu sau khi trời khô vật hành, núi rừng dễ dàng gợi ra đại hỏa. Mông Điểm suất quân xung phong nói, giết! Toàn quân tướng sĩ, theo ta phá vòng đây! Ngông Điểm vùng vẫy bạch luyện tinh thiết trường thương, đầu thương đục vào hừ anh, dụng ngựa rất dữ dằn, thương mang từng đóa từng đóa, chuẩn xác 6 cái đàng lòng quân đoàn tinh nhuệ xí tốt. Long Đồ hồng anh trưởng thương vung lên, hét cao nói: "Ngông Điểm, để mạng lại." Đang. Ngông Điểm trường thương vung lên, mũi thương nhằm vào mũi thương, đốm lửa loá mắt, lực lượng khủng lồ phản chấn bên dưới, Long Đồ thân thể ngựa ra sau, dưới chướng ngựa liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Ngông Điểm dụng ngựa, thần câu nhảy một cái, muốn mã hợp nhất, trường thương pha không dữ dằn, cười lạnh nói: "Không biết tự lượng sức mình." Long Đồ biến sắc, Một con phái mã, một luồng ánh kiếm kéo tới, hành hộ quân đoàn Quý Bố ra tay, kiếm ảnh tầng tầng, sát khí lẫm liệt. Ngum Điểm Thương Tức biến đổi, Hoành Tạo Thiên Quân, thương mang cuốn lên cơn gió mạnh, cùng Quý Bố bội kiếm đụng nhau, xảo kinh mở rĩnh, một nhóm đẩy ra Quý Bố bội kiếm. Lôi Báo quân đoàn Anh Bố đánh tới, song phủ chém nhúng ra, lực quát lên, chích. Ngum Điểm trưởng thương hoành ngầng, đón đỡ Anh Bố song phủ, hai tay phát lực đẩy một cái, đẩy ra ánh bố. Long Đồ quát lớn nói, cùng tiến lên, giết hắn. Giết Ngum Điểm, 10 vạn thần quốc trung quân dẫn bắt đầu, quân tâm nhất định tán loạn. Thu thập 10 vạn quân tần đem càng thêm dễ dàng. Ngum Điểm mặt chữ quốc, Ngô Quan cương nghị, lông mày rậm mắt to, lạnh lùng nghiêm nghị nói, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi ba người còn chưa đủ. Ẩm. Ngum Điểm 30, chính trực Tráng Nghiên, trường thương vung lên, địa cảnh nhất trọng thực lực bạo phát, sức lực của một người chính diện đón đánh quý bố, anh bố, long đồ ba người. Ba người liên thủ công kích Ngum Điểm, chiếm thượng phòng, không tới 20 hiệp, Ngum Điểm cánh tay phải bị thương. Ngum Thị bộ tộc một tên cựu phẩm đỉnh cao cao thủ đánh tới, ngăn cản anh bố, hét cao nói, huynh trưởng, nhanh phá vòng đây. Ngum Điểm biến sắc, Lạc Đệ, ngươi. Mông Lạc là hắn thuộc cấp, là hắn đường đệ, là hắn đồng đội, là Mông Thị bộ tộc thành viên trong yếu, là Mông Thị bộ tộc tinh nhuệ Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 3 đại thống lĩnh một trong. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 3 đại thống lĩnh, tư lịch cao nhất, thực lực mạnh nhất tùy tùng Mông Vũ bên người, Mông Lạc, tư mã sắc phu hai người lần này tùy tùng Mông Điểm xuất chiến. Mông Lạc ngữ khí lên kém nói, "Huynh trưởng, ngươi nói với ta, nam tử Hán đại trưởng phu sinh làm tổng quân bá quốc, chính chiến xa trưởng, từ đương gia ngự bọc thay mà còn." Mông Lạc đời này có thể theo huynh trưởng chinh chiến 10 năm, chết cũng không tiếc. "Trướng quân, đi mau." Ngum Lạc dứt lời, chuyên tâm đối kháng anh bố, hắn nắm giữ cự phẩm đỉnh cao tu vi, thương thuật được Ngum Điểm chỉ điểm, cũng từng nhiều lần được Ngum Vũ chỉ điểm, thương đấu thuật tự nhiên không kém. Thời khắc này, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh một gã khác thống lĩnh, Tư Mã Sắt Phu mở miệng nói, "Tướng quân, nhanh phá vòng vây, không muốn phụ lòng Ngum Lạc thống lĩnh cổ tâm." Ngum Điểm cắn răng, quyết tâm, cất cao giọng nói, "Tư Mã Sắt Phu, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo ta mở đường. Tam quân tướng sĩ, bắt đường phá vòng vây." Rít. Ngum Điểm bạo phát giết ra, một súng đẩy lui quý bố, long đồ hai người Xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hung hăng giết ra, dưới chúng bảy, tám vạn đại quân đi theo xung phong. Chu vi mười dặm, mấy chỗ núi, chiến loạn không ngừng, ánh lửa ngút trời, gào giết rầm trời, người ngã ngựa đổ. Đại chiến xung quanh, tháng thất, nô khoáng xuất lĩnh hơn trăm nông gia trung tam phẩm đệ tử, 10 vạn dĩnh đô thanh niên trai tráng tùy thời mà động, phía bên ngoài phụ trách chặn giết cá lọt lưới. Đại chiến tiếp tục một đêm, cho đến ánh bình minh. Tảng sáng lúc, phương đông mặt trời mọc, một tòa một ngọn núi khói lửa tản đi, hỏa thế chưa khử, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có tỉnh cờ khói thuốc bốc lên, tỉnh cờ lấp lóe một chỗ ánh lửa. Tần Quốc năm vạn trước quân doanh trại, đỉnh núi bên trên thì hải khắp nơi. Lý Tín sắc mặt thâm đen, chân trái sương sượn, bả vai tổng cộng 6 mũi tên, khóe miệng ho ra máu, cầm kiếm trụ sở mà đứng, thân hình lay động, bốn phía chỉ còn giữ lại 20, 30 cái tân binh, người người bị thương. Sở Quốc đại quân cầm trong tay thuần binh vây quanh nơi đây, chuẩn giáp như rừng, vững như thành đồng sắt. Sương Bình quân cất cao giọng nói, "Tán!" Sở Quốc thuần binh hoàn trừng, trái phải rút lui, nhường ra một con đường. Sương Bình quân, Hạ Yến, Sương Văn quân ba người cất bước đi ra, đi tới Lý Tín một trượng có hơn. Lý Tín trợn mắt lên, giận không nhịn nổi, sự thu hận trùng thiên, phẫn nộ quát, tại sao, tại sao? Khặc khặc. Lý Tín hạ huyết, lớn tiếng chất vấn. "Sương Bình Quân, ngươi chính là đại tần tướng quốc, rất được Vương Ân, là Vương hậu trưởng minh, là trưởng công tử chi cậu. Ngươi vì sao phản Tần, vì sao phản Tần?" "Sương Văn Quân, ta coi ngươi là huynh trưởng, coi ngươi vi sư trưởng, ngươi vì sao như vậy đối với ta? Vì sao a?" Sương Văn Quân thở dài một tiếng, chiêu hàng nói, "Thành công a, đầu hàng đi." "Lý Tín, tự thành công." 20 vạn quân tần toàn quân bị diệt. Ngươi trở lại Hàm Dương cũng là chắc chắn phải chết, không bằng đầu hàng Sở Quốc." Hạ Uyên gật đầu nói, "Lão phu thưởng thức nhất lý tướng quân như vậy tuổi trẻ tướng tài, ngươi đến Sở Quốc, lão phu nhường ngươi từ vạn phu trưởng làm lên, làm sao?" Lý Tín vẫn như cũ một mặt tức giận, "Chất Vân Sương Bình Quân, Sương Văn Quân, tại sao? Nói cho ta tại sao?" Nửa ngày, Sương Bình Quân than nhẹ một tiếng, nói rằng, "Bởi vì ta là Sở người." Lý Tín bật ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha, "Ha ha ha, ha ha ha, ngươi là Sở người, ngươi là Sở người." Phi! Lý Tín một cái đàm phi ra, Tử ở Sương Bình Quân trên y phục, mãng, ngươi sợ khảo liệt vương chi tử, cũng là Tần Chiêu Tương Tiên Vương con gái, Tần Quốc công chúa hệ thống. Ngươi sinh ở Đại Tần, khéo đại Tần 40 năm. Tần Quốc có thể có xin lỗi ngươi, vương thượng có thể có phụ ngươi. Phi, nuôi không tốt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Sương Bình Quân sắc mặt hơi co giật, Lý Tín cái này đàm đối với có bệnh tính sạch sẽ hắn tới nói, thật khó chịu được. Lý Tín nhìn phía Sương Văn Quân, mãng, ngươi cũng là, tiểu nhân hèn hạ một cái. Muốn chiêu hàng ta Lý Tín, đảm nhiệm sở tướng, lấy này đến nhục nhã vương thượng, đường hỏng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Các ngươi có thể bại ta, nhưng không thể nhục ta. Lý Tín tử tự giơ kiếm, chỉ về xương Bình quân, xương Văn quân, Hạ Yến ba người, cười to thỏa mãn, "Tiểu nhân, tiểu nhân, Vô Liêm Sĩ tiểu nhân. Các ngươi cũng không xứng giết ta, cũng không xứng." Ha ha ha. Chương 614, doanh chính tức giận, "Người phương nào phản sợ?" Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, núi bên trên, Lý Tín hùng hồn hát vang, "Voi hùng lão tận, cộng phó quốc nạn, voi hùng lão tận, phục ta non sông." Lý Tín cùng phía sau hắn 20, 30 tản binh bi trắng hát vang, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Tây có đại tần, như nhật mây tháng, trăm năm quốc hận, tàng tương khó bình. Thiên hạ hỗn loạn, hà đến an khang. Tần có duyệt sĩ, ai lấy tranh đấu. Lý Tínung kiếm tự vẫn, Hạ Viết không có quần áo. Soạt. Máu tươi tung tóe, Lý Tín giết hầu tiêu huyết, thân thể từ từ ngửa ra sau. 20, 30 tên tàn binh cùng nhau rút kiếm tự vẫn, cùng tự đảm bảo. Soạt soạt soạt. Máu tươi tung tóe, một người tiếp một người tự vẫn mà chết. Sương Bình Quân, Hạ Uyển, Sương Văn Quân ba người đứng lặng một lúc lâu. Báo. Quý bố dục ngựa mà đến, xuống ngựa báo cáo. Bách Việt Vương Thiên trách Chu Đình, toàn bộ 5 vạn hậu quân đã toàn bộ diệt sạch. Sương Bình quân hỏi, Mông Điểm cùng 10 vạn trung quân đây. Quý bô sắc mặt không cam lòng nói, Mông Điểm tự mình dẫn đại quân giết ra, 10 vạn trung quân chỉ để lại gần 7 vạn, hơn nữa ta quân tử thương hơn ba và người. Giờ khắc này, thắng thất, nô khoáng hai vị nông gia huynh đệ chính lĩnh binh truy sát Mông Điểm. Sương Bình quân than nhẹ một tiếng nói, càng không thể lưu lại Mông Điểm, đáng tiếc. Lấy Mông Điểm tiềm lực cùng tài hoa, tương lai thành tựu định không thua với Vương Tiễn. Mọi người ngẩn ra, bao quát Hạ Yến ở bên trong, bọn họ đều không nghĩ đến Sương Bình Quân đối với mục điểm đánh giá càng cao như thế. Sương Bình Quân nói rằng, không đổi giặc cùng đường, chiến lệnh thắng thất, nô khoáng lui binh, mục điểm lúc này đi tất là Hà Nam năm vùng, nào còn có nội sử đặng 8 vạn đại quân, đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp đó, hứa hẹn cho Bách Việt chi địa vật tư hết mức đưa cho bọn họ. Sương Bình Quân nhìn phía phương tây, nói rằng, trong một đêm tổn hại 17 vạn quân chính quy, dĩnh đô 2 vạn quân coi giữ, tổn hại gần 20 vạn đại quân, doanh chính tất nhiên giận dữ. Sương Văn Quân phụ họa nói, hơn 10 năm đến Đây là tần quốc to lớn nhất một lần thất bại, cũng là doanh chính to lớn nhất một lần thất bại. Doanh chính đem nâng toàn quốc lực lượng dựa nhục, tần sở quyết chiến liền ở tại bây giờ. Hạ Uyên vuốt cằm nói, vì lẽ đó, thiên trách như vậy minh hữu, chúng ta còn cần lôi kéo. Sương Bình quân chìm hít một hơi nói, Hạ Uyên tướng quân, đón lấy xem hết ngươi. Tần sở cục chiến, ai thắng ai thua đem quyết định thiên hạ thủ về. Hạ Uyên sắc mặt chìm xuống nói, lão phu định không có nhục sứ mệnh. Đối với Sương Bình quân, Hạ Uyên là vô cùng kính phục. Sương Bình quân tri phụ, Sở Khảo Liệt Vương đối với hắn Hạ Uyên, Hạ thị bộ tộc có ơn tri ngộ. là Sở Khảo Liệt Vương để hắn tấn công Bách Việt chi địa phản quân, thu được phong phú quân công, trở thành triều đình đại tướng. Cũng là Sở Khảo Liệt Vương để hắn trở thành tư không, trở thành sở quốc một trong tam công, vì hắn trở thành đại tướng quân san bằng con đường. Ma Sương Bình quân chính trị hoài bão, Văn Tao vũ lực, Bảy Miu nghị kế còn xa hơn thắng Sở Khảo Liệt Vương, đủ có thể sánh ngang sở quốc trong lịch sử Sở Trang Vương, Sở Hoài Vương hai vị bá chủ. Hạ Yến địa vị cực cao, khát vọng phụ tá một vị minh quân, càng là nhìn thấy Sở Khảo Liệt Vương sau khi Lý Viên Lý Yên loạn chính, Xuân Thân quân hoàng huyết loạn chính, cùng với hai đội sở vương không thể tả chức trách lớn, hạng yến càng thêm chắc chắn, Sương Bình quân là sở quốc cần nhất vương. Lần này tiêu diệt Lý Tín 17 vạn đại quân chính là Sương Bình quân năng lực tốt nhất chứng minh. Sau 7 ngày, 30 vạn sở quân, 10 vạn thanh niên trai tráng thừa thắng xông lên, dĩnh đô cầm đầu một đám lớn thất thủ cương vực quay về sở quốc thống trị, sở quốc quân dân sĩ khí tăng mạnh, văn võ quan chức vị đó sôi trào. Mà doanh chính cùng tần quốc. Thần đô Hàm Dương, Trưng đại liệt trên. Vành. Và doanh chính sắc mặt tức giận, từ trước đến giờ hỉ nộ không hiện rõ hắn lần thứ nhất tức giận như vậy, ống tay áo vung lên, trong tay tỉnh báo ném xuống, nổi giận nói: "Tặc tử, tặc tử, Sương Bình Quân, Sương Văn Quân bang này loạn thần tặc tử." Úy Liêu, Lý Tư, Diêu Cổ, Hoàn Nghị, khương hối mọi người dồn dập quỳ lại, vương thượng bất giận. Bạch Quan quỳ lại, sắc mặt kinh hoàng, vương thượng bất giận. Dĩnh Chính đứng dậy, chỉ về Bạch Quan, uy nghiêm khí tràn toàn mờ, sâu thẳm con mắt tràn ngập sắc ý, chất vấn, bất giận. "Ta hỏi bọn ngươi, các ngươi để quả nhân làm sao bất giận?" Dĩnh Đô hai vạn quân coi giữ, tiền tuyến 17 vạn đại quân, Gần 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Lý Tín chờ một đám thuộc cấp hết mức chết trận, chỉ có Ngô Điểm xuất lĩnh 3 vạn tàn quân giết ra. Thảm bại như vậy, trước nay chưa từng có, 20 vạn đại quân máu chảy thành sông, 20 vạn đại tần binh sĩ chết oan chết uổng, quả nhân làm sao bất giận? Lý Tư cất cao giọng nói, "Vương thượng không cần tự trách, trận chiến này chi bại toàn nhân xương bình quân, xương văn quân hai người. Hai người này sinh ở Tần, khéo Tần, nhưng một lòng trung thành với Sở quốc, coi chính mình vì là Sở người. Hắn hai người lợi dụng vương thượng tín nhiệm, lợi dụng tướng quân Lý Tín tín nhiệm, tàn hại ta đại tần 20 vạn tướng sĩ." Như vậy vết hải thăm cửu, chúng ta hận không thể ăn thịt huống ngoa tầm gia. Diêu Cổ Đồng Dạng giận dữ nói, "Thần xin mời vương thượng phát binh phạt sở, bắt giữ Sương Bình Quân, Sương Văn Quân, đệ thủ này." Hoàng Nghị, khương hối mọi người cùng nhau phụ họa nói, "Chúng thần tận vương trên phát binh phạt sở, đệ thủ này." Duyện Chính chìm hít một hơi, đè xuống tức giận, uy nghiêm khuôn mặt lạnh lùng, trong nháy mắt bình tĩnh đến mức tận cùng, không có mảy may phẫn nộ, cũng không có mảy may tình cảm, băng lạnh đến cực điểm, so với cái kia kim loại rèn đúc vương tọa còn muốn băng lạnh thấu xương. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, trong lòng không hẹn mà cùng nói, Vương thượng thật là đang sợ. Duyện chính hỏi, đại tần trăm vạn thiết kỵ liên tục chinh chiến, lui lang tộc, ngựa người hổ, công tam tấn chi địa, kháng sở, phạt tiến. Thương vong nhân viên, suất ngũ binh sĩ vừa xa quá lính mới tiếp tế. Úy Liêu, quả nhân hỏi ngươi, bây giờ trong danh sách binh mã còn có bao nhiêu? Có thể chiến binh mã còn có bao nhiêu? Úy Liêu nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, hồi đáp, về vương thượng, mặc giáp sĩ tốt tổng cộng chừng 60 vạn, bên trong 30 vạn tùy tùng thượng tướng quân vương tiến tấn công yên quốc. Nội sĩ đẳng tướng quân 8 vạn, mông điểm tướng quân 3 vạn, tính toán 11 vạn binh mã ở đóng quân Nam Dương. Lam Điền quân doanh 10 vạn, Hàm Dương Tây Sơn đại doanh 10 vạn. Úy Liêu dừng một chút, nói bổ sung, thượng tướng quân vương tiến phải tiến, sức chiến đấu tổn hại 7, 8 vạn, bên trong tử vong trọng thương chi tán trường 5 vạn. Dĩnh chính hỏi, nói cách khác, đại tần có thể chiến binh lính bây giờ chỉ năm khoảng trừ 15 vạn. Trong lòng mọi người chấn động, dĩnh đô cuộc chiến quá khốc liệt. Sương Bình quân thành phủ sâu như thế, khiến người tê cả da đầu, hắn mai phục đến nay, giả trang trung thành tuyệt đối, bất động thì thôi, động thì lại lôi đỉnh và quân, một hồi tiêu diệt tần quốc 20 vạn mặc giáp sĩ tốt. Đây chính là quân chính quy, chính chiến sa trường. Nhìn thấy máu tươi La Bình, tần quốc chính quy bộ đội, không phải tên lính mới, càng không phải điều động dân phu có thể so với. Một hồi đau mất 20 vạn, tần quốc thương gần đổ cốt. Doanh chính hỏi, "Chư vị ái khanh, các ngươi ai muốn lính binh phạt sở, vì là quả nhân phân ưu." Mọi người nghe vậy, trong lòng chìm xuống. Sở quốc mặc giáp sĩ tốt khoảng 500.000, bên trong 10 vạn mấy năm trước diệt với trưởng thành đế sư bản tay, bây giờ còn còn lại 40 vạn, 10 vạn bảo vệ quanh thọ xuân vân đô, 30 vạn ở hạng yến trong tay. 10 vạn thanh niên trai tráng hơn nửa huấn luyện, lao binh mang lính mới, miễn cưỡng có thể có thể dùng một lát. Tần cung sở, quân chính quy so sánh, Tần quốc 55 vạn, Sở quốc 40 vạn. Lực lượng cả nước giao chiến, nếu là thất bại, bị mất chính là Tần quốc Giang Sơn sa tác, mấy trăm năm tổ tông cơ nghiệp, bị mất toàn bộ vương quốc mạch máu. Hoàng nghĩ, Khương Hồi tối đầu không nói, lính binh 10 vạn, bọn họ có thể, lính binh 20 vạn, bọn họ miễn cưỡng có thể được, lính binh 20 vạn bên trên bọn họ liền không xong rồi. Người chỉ huy năng lực, vận trù năng lực là có hạn, có người chỉ có thể dẫn dắt 1000 người, có người có thể dẫn dắt 1 vạn người, có người nhiều nhất 10 vạn, mà có người có thể hiệu lệnh mấy trăm ngàn đại quân. Trạm vạn đại quân, Tôn Tử, Bạch Hởi, Lý Mục, Liêm Pha, Vương Tiến, Hạ Yến, Mông Điềm, Chương Hàm, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Tất Nhân Úy. Những người này cũng có thể hiệu lệnh tháng 3 năm năm không vạn đại quân, vận chu tam quân, đều đâu vào đấy, công thành rút trại. Vì lẽ đó, bọn họ có thể lưu danh sử sách, bọn họ đều là hoa hạ trong lịch sử cao cấp nhất danh tướng. Gần nhất một vị, bày ngại Nguyên Soái, Bách Đoàn đại chiến chỉ huy xuôi nam, mêng nông quần quận binh lính, thế như thiên băng không thể lỡ. Lý Tư đề nghị, thần xin mời vương thượng triệu hồi thượng tướng quân Vương Tiến. Trở lên tướng quân làm tướng lĩnh binh phạt ra. Chúng thần tán thành, xin mời vương thượng triệu hồi thượng tướng quân Vương Tiễn, lĩnh binh phạt sở. Úy Liêu lắc đầu nói, "Không thể, yến quốc sắp đánh một trận kết thúc, mà ta quân ở sở địa đại bại tin tức thiên hạ đều biết, một khi triệu hồi thượng tướng quân, phạt tiến đại quân nhất định quân tâm dao động. Chỉ có thượng tướng quân Vương Tiễn mới có thể ổn định hai mươi mấy vạn đại quân quân tâm. Hơn nữa yến quốc sắp diệt, còn sót lại Liêu Đông chi địa cùng 6, 7 vạn tàn quân." Úy Liêu nói rằng, "Thần cho rằng, có thể từ tiền tuyến triệu hồi nội sử Ngâm Vũ cùng 10 vạn binh mã." Còn lại mười mấy vạn binh mã nhưng do vương Tiễn thượng tướng quân lĩnh binh phát tiến, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tiến quốc. Doĩnh chính hỏi, nếu là như vậy, người phương nào lĩnh binh phạt sợ? Úy Liêu túy người tối lâu nói, vi thần cả gan nêu ý kiến, xin mời vương thượng Di giá Lạc Dương, hạ mình yêu trưởng Thanh đế sư trưởng quân phạt sợ. Lời vừa nói ra, mọi người cả kinh. Chương 615, tần vương hướng về Lạc Dương, Trưởng Thanh ở tu hành. Trưởng Thanh đế sư? Mọi người ngẩn ra, lập tức bình tĩnh, dồn dập lên tiếng. Không sai, chúng ta sao có thể đã quên Trưởng Thanh đế sư? Không phải chúng ta đã quên đế sư, mà là đế sư Giang Hồ Uy danh càng hơn với triều đình, Kiếm Tiên Chi danh mọi người đều biết, Binh Tiên Chi danh ngược lại bị người quên lãng. Cũng đúng, từ khi diệt Triệu sau khi, đế sư đã có mấy năm chưa từng chứng binh. Úy Liêu cất cao giọng nói, "Vương thượng, đại tướng quân Vương Tiễn đã từng nói, muốn tiêu diệt sở, đến lực lượng cả nước, cần điều động 60 vạn binh mã, mấy trăm ngàn dân phu." Thượng tướng quân Vương Tiễn còn như vậy, chúng ta diệt sở càng là dân an. Kế trước mắt, chỉ có xin mời đế sư ra tay. Lý Tư hai tay thi lễ, phụ hòa nói, "Quốc úy nói như vậy, vi thần tán thành." Chỉ có đế sư ra tay mới có thể lấy nhỏ nhất đánh đội bắt Sở Quốc. Lúc trước, vương thượng hỏi đại tướng quân Vương Tiến Diệt triệu điều kiện, đại tướng quân nói cần binh mã 30 vạn, hơn nữa niên hạn bất định, bởi vì Triệu Quốc có quân trận chi thần Lý Mục. Mà đế sư Lý Trường Thanh nhưng lấy 10 vạn binh lính, liên tục công phá Trường Thủy, trong mây một vùng, đánh cho Lý Mục liên tiếp tan tác. Mặc dù không cần kế phản gián, Lý Mục cũng sớm muộn bại vong. Trường Thanh đế sư dùng kế phản gián, chính là giảm thiểu tần quốc tướng sĩ thương vong, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Lý Tư nói rằng, lấy đế sư tài năng, lấy thiên vong khả năng Tin tưởng chỉ cần trưởng thanh đế sư chuẩn quân, nhất định diện sở. Sở quốc hạng thị bộ tộc bởi vì hạng cử chết vào đế sư bàn tay mà lòng sinh oán hận, Lạc Dương quốc chiến, Sở quốc long đẳng, Quý ảnh, Anh Lôi, hạng truy bốn người xuất linh trăm tên thương lòng quân đoàn sĩ tốt lên phía Bắc Lạc Dương, ý đồ đánh chết đế sư, phản chết vào đế sư bàn tay. Lý Mục còn không phải đế sư đối thủ, thượng tướng quân vương tiễn cũng tự than thở phất như, tin tưởng chỉ cần trưởng thanh đế sư ra tay, hạng yến tất bại, sở quốc tất vong. Hoàn Nghi ôn vừa nói, mặt tướng tán thành. Khương Hối tối người nói, mặt tướng tán thành. Văn Võ bá quan cùng nhau thi lễ nói, "Chúng thần xin nguyện vương thượng hạ mình gì giá là dương, yêu trưởng thanh đế sư trượng quân phạt sở." Trong triều đình, không người không bái. Sở Hữu đại thần đều tin chắc, diễn sở người được chọn tốt nhất, mà công tất khắp chiến tất thắng người, nhất định là đại tần đế sư Lý Trường Thanh. Duyện chính người Mạc Hắc Long đế vương bảo, đứng chắp tay, hai mắt viễn vọng chương đài điện ở ngoài, đầu óc lấp lóe một màn đối thoại. Lý Trường Thanh nói, "Thượng công tử, ta giúp ngươi trong vòng 10 năm nhất thống thiên hạ, nuốt trưởng 6 góp." Bây giờ, tần vương chính 17 năm, 8 năm trôi qua, 10 năm, kỳ hạn đem mãn. Hàn Triệu Ngụy Quy Thần, tiến quốc không đáng để lo, tề quốc binh giáp 20 vạn. Nhưng mà, sở quốc lực lượng cả nước 40, 50 vạn binh giáp, hệ thủy phát đạt, lưu vực đông đảo, địa thế phức tạp, thành trì cứ điểm rất nhiều, to lớn nam sở, diệt không dễ." Doãn Chính cất cao giọng nói, "Được, quả nhân liền đi xin mời đế sư trưởng quân." Triệu Cao, chuẩn bị xe ngựa, di giá là Dương. Triệu Cao nghe vậy, Khâm Lương Thi lên nói, "Nặng." Thần Vương chính 17 năm. Ngày mùng ngày 3 tháng 9, Hà Lộ, trời trong, là cái thu hoạch vụ thu ngày thật tốt. Hà Nam là Dương, Trường Thanh kiếm phủ Diễm Phi khôi phòng, Trưởng Thanh cùng Diễm Phi cùng ngồi đàm đạo kết thúc, hai người chính tán gẫu chuyện tiễm. Diễm Phi suy đơn nói, "Trưởng Thanh, thiếp thân cảm giác bước vào địa cảnh ba tầng, luyện thân phản hư, vẫn định tuyệt thế nên không xa. Khoảng nửa năm, nên có thể đột phá." Lý Trưởng Thanh cười nói, "Chúc mừng Phi Yên, tuyệt thế sắp tới, thiên nhân hợp nhất ngay trong tầm tay. Một khi Diễm Phi bước vào tuyệt thế, âm dương thuật đại thành, kiếm thuật thông thần, thánh phẩm tiên tiên càn khôn công, có thể lực chiến tuyệt thế đỉnh, cao không rơi xuống hạ phong, thâm hậu gốc gác mạnh đến nỗi đáng sợ." Cụ thể một chút nói, "Diễm Phi chỉ cần bước vào tuyệt thế sơ kỳ, Dụ cho hiểm nhặt, xích tung tử, tiêu giao tử, sơn quỷ mọi người lập tức thăng cấp tuyệt thế đỉnh cao, Diễm Phi một thân sức chiến đấu cũng có thể cùng bọn họ năm năm ở. Cũng chỉ có tự nghĩ ra thiên nhân tâm pháp Huyền Ngọc quyết Bạch Tiêm Điệp bước vào tuyệt thế đỉnh cao sau khi, mới có thể hơi thắng mới vào tuyệt thế Diễm Phi một bậc. Nếu là Bạch Tiêm Điệp không đạt tới tuyệt thế đỉnh cao, trái lại cũng bị Diễm Phi ép một đầu. Diễm Phi cười nói, thiếp thân tu hành nhanh như vậy, này bên trong một nửa là phu quân công lao. Lý Trường Thanh, tuyệt thế đỉnh cao, thánh phẩm thân pháp, tinh khí thần lồ sắc, vô cấu kiếm thể, kiếm vận thiên hành, võ đạo trình độ phi phàm. Tu được sự chỉ điểm của hắn cùng vụng dưỡng, có lợi cho tăng lên tu vi. Hoa Sơn luận kiếm sau khi kết thúc, Lý Trường Thanh bế quan hơn 1 tháng, trọng điểm chỉ điểm diễm phi các nàng tu hành, tăng cao thực lực. Thế giới này, cường giả vi tôn, Lý Trường Thanh vĩnh viễn sẽ không lẩn lộn đầu đời. Đương nhiên, lý Trường Thanh công lực cũng có tăng lên, chỉ bất quá hắn tu vi cao thâm, chân khí phẩm chất siêu phàm, căn cơ hùng hồn, tăng lên tốc độ thật chậm. Dựa theo cái này xu thế, Lý Trường Thanh suy tính ra một cái kết luận, đại khái 3 năm, hắn mới có thể đem tuyệt thế đỉnh cao đi đến mức tận cùng, thử nghiệm xung kích thiên nhân hợp nhất. 3 năm, nghe tôi rất chậm, kỳ thực đã là cực nhanh, cực nhanh. Ngoa ra đời trước trưởng môn, nhân tông đời trước trưởng môn phụ Diêu tử, những này thế hệ trước cao thủ tuyệt thế bị kẹt ở tuyệt thế đỉnh cao không cách nào tiến thêm, cho đến tử vong. Sích Tùng Tử, lâu năm như thế, hiện nay vô hạn tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Tân thời hậu kỳ, Sích Tùng Tử bước vào tuyệt thế đỉnh cao, vô hạn tiếp cận thiên nhân hợp nhất, hắn lúc đó năm gần thất tuần, đầy đủ thẻ gần 10 năm cũng không cách nào đột phá, thêm vào thua với Tiêu Dao tử người sư đệ này kẻ học sau, trong lòng bất bình, Âu Sở mà chết. Sích Tùng Tử chết rồi. Hiểu mệnh tiếp trưởng Thiên Tông chức trưởng môn. Lý Trường Thanh phòng chứng minh thời gian 3 năm có thể xung kích tiên nhân hợp nhất, hơn nữa có tương đối lớn tự tin phái quan. Vào buổi tối, bên trong tòa phủ đệ trạch, Lý Trường Thanh cùng người khác nữa dùng cơm. Phi Tuyết viện chỉ có Tuyết Cơ đến, Tuyết Nữ gần nhất phụ trách chuẩn bị phi tuyết các một chuyện, từ nay về sau phi tuyết các đêm thành lập với Lạc Dương, do Tuyết Nữ toàn quyền phụ trách. Tuyết Cơ, Tuyết Nữ đối thoại như sau. Tuyết Cơ nói với Tuyết Nữ, lão nương nhạy cả đời vũ, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Từ nay về sau, lão nương chỉ vì Trường Thanh thủ lĩnh một người khiêu vũ. Tiết nữ hô to, "Sư phó, ngươi không nói vũ đức. Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân tỷ muội cũng ở, Trưởng Thanh tiểu đồ đệ A An luôn cũng ở." Từ nữ ngồi ở Lý Trưởng Thanh bên người, cái bụng cũng càng lúc càng lớn, dường như tầm thường phụ nhân 7 tháng mang thai rằng dớp, nhưng phòng trường còn phải mấy tháng mới sẽ xảy ra sản. Hồng Liên nói rằng, "Tần Sở cục chiến, kết quả đều bị phu quân đo đúng. Lý Tín thảm bại, tự vẫn chết, gần 20 vạn đại quân chết vào Sương Bình quân miêu tính bên dưới, trận chiến này Tần quốc cùng doanh chinh có thể nói là thảm bại." Kinh Nê lắc đầu nói, "Ai có thể nghĩ đến Sương Bình quân Sương Văn Quân gặp phản bội doanh chính, phản bội Tân Quốc. Tân Quốc trên dưới nhất định vô cùng khiếp sợ bao quát doanh chính. Chúng nữ gật đầu. Thật sự quá bất ngờ. Sương Bình Quân, sinh ra với Tần, sinh trưởng với Tần 40 năm, rất được doanh chính tín nhiệm, lúc trước lao ái hỗn loạn vẫn là Sương Bình Quân, Sương Văn Quân huynh đệ xuất quân ngăn trở lao ái tiên phong đại quân, lập xuống một công. Sau khi, Sương Bình Quân cầm đầu sở hệ một mạch sức mạnh cống hiến cho doanh chính, Sương Bình Quân chi muội mị nhược gả cho doanh chính, hắn trở thành Tân Quốc trưởng công tử phụ Tô Chi Cẩu, địa vị cực cao, Tân Quốc thừa tướng. Không nghĩ tới doanh chính cùng doanh chính một lòng người, nhưng đâm lưng doanh chính, mạnh mẽ cho doanh chính, cho tần quốc đâm một đao. Diễm Linh Cơ than nhẹ một tiếng nói, không nghĩ tới thiên trạch trùng khống bách Việt chi địa sau, dĩ nhiên mất bỏ cùng Hạng Yến cự hận, liên thủ sở quốc đồng thời đối phó tần quốc. Thiên trạch như vậy tầm tính, có thể xứng tụng tiêu hùng. Tử nữ gật đầu nói, thiên trạch vô cùng rõ ràng, một khi doanh chính nhất thống cửu châu, nhất định xuôi nam tấn công bách Việt chi địa. Hắn hiện tại không liên thủ Hạng Yến kháng tần, tương lai bách Việt chi địa một mình đối mặt trăm vạn thiết kỵ đem không có phần thắng chút nào. Trong phòng khách Lý Trưởng Thanh cùng người khác nữ an an uống uống, đàm luận thời cuộc, đàm luận giang hồ, cười cười nói nói. Phòng khách chính thất, ngoài cửa hành lang thẳng tắp, thái điệp cất bước đi tới, tối người hành lễ nói, "Vẩm thủ lĩnh, Hàm Dương có báo. Thần vương Di gia là Dương, muốn mời ngài ra tay, thống binh phạt sở." Chúng nữ nghe vậy, mày liếu khẽ nhếch. Chương 616, doanh chính cúi đầu, "Đế sư phạt sở." Chúng nữ vẻ mặt mặn ra, hơi kinh hãi, "Doanh chính muốn tới là Dương. Thần vương chính muốn tới xin mời phu quân phạt sở. Xin mời Trưởng Thanh lĩnh binh phạt sở." Xem ra, Sương Bình quân hành vi làm tức giận doanh chính. Tần Quốc trên dưới đều muốn xương bình quân cùng Hạ Yến đầu người. Diễm Phi phân tích nói, muốn tiêu diệt Sở Quốc, doanh chính chỉ có 2 người tuyển. Một chính là đại tướng quân Vương Tiến, nhưng y theo Tần Quốc hiện nay tình hình trận chiến thế quốc, Vương Tiến cũng không phải là tuyệt hảo ứng cử viên. Chỉ có Trưởng Thanh mới là nhất quán ứng cử viên. Kinh Ngê gật đầu nói, không sai. Tần Quốc đại bại, gần 20 vạn toàn quân bị diệt, Hàn Triệu Ngụy Di dân dục dạ dục dịch, liền ngay cả 7, 8 năm qua không tu võ bị Tề Quốc cũng rất nhiều xuất binh tư thế. Tử Nữ phân tích nói, thượng tướng quân Vương Tiến phải tiến. Tiên quốc chỉ còn giữ lại Liêu Đông chi địa, có thể đánh một trận kết thúc, giờ khắc này lui lại chẳng phải là giá chàng xe cát. Quân tần gặp trước nay chưa từng có chi thảm bại, quân tâm khó tránh khỏi có lay động, Phan Tiễn đại quân cần vương tiến như vậy tuyệt thế danh tướng vững chắc quân tâm. Nếu là doanh chính mời ra trưởng thành phật sợ, tần quốc quân tâm đem càng thêm vững chắc. Triều nữ yêu, Hồng Liên, Tuyết Cơ các nữ gật đầu. Lý Trường Thanh là ai cơ chứ? Tiếm Trung Chi Tiên, vợ Lâm Kiếm Tôn, binh gia Chi Tiên, diễn sở 10 vạn, 1 năm 10 triệu, chiến tất thắng công tất khác, liền tỏa la võng, lũ bại cương địch, giang hồ hy vọng, triều đỉnh danh vọng không ai bằng. Diễm Linh cơ hỏi: "Trường Thanh, ngươi sẽ xuất thủ sao? Ngươi như xuất binh, kẻ địch ngoại trừ Sở Quốc ở ngoài, chỉ sợ còn có Bách Việt chi địa." Chúng nữ nhìn phía Lý Trường Thanh, chờ hắn một cái trả lời. Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, gánh vác tay trái mà đi, tay phải nâng chén đi đến phía trước cửa sổ, rót một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói rằng: "Ta cùng doanh chính từng có một hồi ước định, hắn phóng thích Hàn Phi Quy Hàn, đáp ứng không thương Hồng Liên đến thân huyết mạch, không truy ná Trương Lương, ta liền trợ hắn trong vòng 10 năm nhất thống Hoa Hạ." Tính toán thời gian, từ hắn nắm quyền đến nay, đã có 8 năm. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: Bây giờ thế cục cũng nên ta ra tay rồi. Đánh một trận kết thúc, đúc lại hoa hạ. Chúng nữ sắc mặt lẫm liệt, xem ra Trường Thanh là muốn ra tay rồi. Lý Trường Thanh xoay người nói, Linh Cơ, ngươi là Bách Việt người, tự nhiên là không đành lòng thấy Bách Việt chi địa sinh linh đồ thán. Ngươi yên tâm, chỉ cần Bách Việt túi đầu xương thần, triều cống chúng nguyên, Việt quốc liền có thể trưởng tồn. Diễm Linh Cơ lắc đầu nói, phu quân lo xa rồi, thiếp thân tuy là Bách Việt người, nhưng chí thân chết sớm, còn thiên trách cần cứu mạng ta cũng đã báo đáp, Bách Việt vương quốc tổn vong không có quan hệ gì với ta. Thiên trách, Bách Việt quân quý Bọn họ quan tâm chỉ là quyền thế trong tay, Bách Việt Bách tính chỉ là bọn hắn dưới sự thống trị lệ dân, bọn họ còn không thèm để ý, tiếp thân hạ tất bị xuân cương thu. Lý Trường Thanh gật đầu, ý bảo hiểu rõ. "Chờ đi, chờ doanh chính đến Lạc Dương tới gặp ta." Lý Trường Thanh xoay người, tóc đen cột quan áo choàng, khuôn mặt tuấn dật, phong thần tu lãng, thanh sam như ngọc, cao quý nho nhã, khí độ uy nghiêm. Thân là tiên vương thủ lĩnh, Lý Trường Thanh kẻ bề trên khí tràn mười phần. Thời gian loáng một cái bảy ngày. Thành Lạc Dương bên trong, Trường Thanh kiếm phủ. Phủ đệ ngoài cửa, một chiếc vương lái xe mã từ từ ngừng lại. triệu cao thả xuống thê quý, túi người hành lễ nói, xin mời vương thượng di giá. Liêm Mạc xốc lên, doanh chính cất bước đi ra, một bộ trắng như tuyết trưởng y liễu, ngũ quan phlãng, so với 8 năm trước công tử văn nhã, hắn hôm nay càng có bị quân vương uy nghiêm và thu bạo. Doanh chính đi ra sau, cái nhiếp cầm trong tay duyên hồng đi ra, là Lạc hậu bà, năm bước khoảng cách tùy tùng. Theo doanh chính thống nhất cương vực càng ngày càng nhiều, tao ngộ ám sát số lượng càng ngày càng nhiều, người hành thích thực lực cũng càng ngày càng mạnh, cái nhiếp một người một kiếm không biết chém giết bao nhiêu thích khách, nhiều lần hộ vệ doanh chính nhân thân an toàn. Kỵ binh xuống ngựa, Mặc giáp bộ binh cùng nhau đơn đầu gối lễ bái, tham kiến vương thượng. Phủ đệ bốn phía, lượng lớn ảnh mật vệ ẩn nốt, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ xuất hiện, thực lực yếu nhất song truy sơn cũng bước vào Tuyệt đỉnh, tứ đại Tuyệt đỉnh cùng đi theo. Doanh Chính ngẩng đầu, nhìn phía phủ đệ cộng lớn, nhìn thấy một bộ thanh sam. Lý Trường Thanh, doanh chính đối diện, giữa hai người cách 10 trượng nhìn nhau, đứng lặng một lúc lâu. Hồi lâu, Lý Trường Thanh cúi người hành lễ nói, "Thượng công tử." Doanh Chính hai tay thi lễ, "Trường Thanh tiên sinh." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Ta cùng vương thượng nói chuyện, thiên vọng tất cả nhân viên bình lui." Điện Khánh linh mệnh, vung tay lên, thiên vông đội hộ vệ rời đi. Tinh hồn chắp tay cúi đầu, từ từ lui ra. Rất nhanh, thiên vông nhân viên còn sót lại Lý Trường Thanh một người, cũng chỉ có hắn một người. Doanh Chính phân phó nói, "Cái Nhiếp, triệu cao theo ta đi đến, còn lại người hầu ở chỗ này." Mọi người ổn quyền, nặc. Một phút sau, phủ đệ hậu viện, thanh bình thảm cỏ xanh, rừng rậm tu trúc, nước chảy róc rách, một chỗ trời nghỉ mát, tháng 9 thu cúc phồn hoa như gấm, hoa hương mãn viên. Lộc Ngọc nâng ấm pha trà, ngã xuống hai ly trà ngon, Doanh Chính một ly, Lý Trường Thanh một ly. Sau đó không người đứng ở lý trưởng thành phía sau. Doãn Chính phía sau, cái nhiếp, Triệu Cao hai bên trái phải mà đứng, hộ vệ quẩn trừng, trái phải. Doãn Chính hít sâu một hơi, cảm giác đặc biệt thích ý, đặc biệt thả lỏng, cả ngày nằm ở Hàm Dương Vương cung, không khí ngột ngạt, mỗi ngày đối mặt xử lý không xong quân chính đại sự. Nhìn thấy những này hoa quốc, quả nhiên không khỏi nhớ tới cùng trưởng thành tiên sinh lần đầu gặp lại cảnh tượng. Doãn Chính mở miệng ngân nói, "Đại Đao Thu Lai cửu nguyệt bát, Nga Hoa khai hậu bạch hoa sát, trùng thiên hương trận thấu Hàm Dương, Mạn thành tấn đãi hoàng kim giáp." 8 năm. Doãn Chính buồn bã nói, 8 năm trước trời thu, Trường Thanh Tiên Sinh theo ta vào Hàm Dương, hầu trưởng bố cục, một tay bày ra, giúp ta lôi kéo Hoa Dương phu nhân cùng Sương Bình quân, Ly Dán Mộ Hậu cùng lão hái, thu được nông thị bộ tộc chống đỡ, nhiều lần để lã bất vi mưu tính thất bại. Ký niên cùng một trận chiến, Trường Thanh Tiên Sinh kiếm chém La Võng, trợ quả nhân giết lão hái, thôi là tướng, khống chế Tần quốc quân chính, khiến cho ta đại Tần quốc lực phát triển không ngừng. Duyện chính nghiêm mặt, đứng dậy thi lễ nói, quả nhân vẫn tự nhủ, đến Trường Thanh Tiên Sinh người có thể được thiên hạ. Tiên Sinh, kim lại tần cần ngươi, thiên hạ cần ngươi. Kính xin Tiên Sinh xuống lối. trưởng quân phạt sở, lại trợ quá nhân một lần. Nói xong, Doanh Chính sâu sát túi đầu. Lý Trường Thanh hai tay nâng dậy Doanh Chính, nói rằng, "Này vốn là ngươi ta quyết định, ta đáp ứng ngươi. Có điều, cũng xin mời thượng công tử đáp ứng ta một chuyện." Doanh Chính nói rằng, "Tiên sinh mời nói." Lý Trường Thanh gần từng chữ một, "Xuân Thu chiến quốc, thiên hạ chư hầu, đại thể đều vì cơ thị bộ tộc, nhân hoàng huyết thống. Hướng về hơn 1000 năm, đều là tay chân, cùng ra một mạch. Ta hy vọng, đại tân nhất thống thiên hạ sau khi, thượng công tử chờ Hàn Triệu Ngụy chi tri dân, yến thể sở chi dân như tần quốc bạch tính." Lý Trường Thanh Nghiêm tốc nói, "Xin mời Thượng công tử thời khắc duy trì sơ tâm, nhớ kỹ lời của mình đã nói, tân thiên hạ, pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa. Đã từng, mạnh tử vân, quân làm nhẹ, dân làm nguu, sa tác kém hơn." Lý Trường Thanh khuyên bảo nói, "Hôm nay ta cũng có một lời tặng cho Thượng công tử." Doãn Chính lắng nghe nói, "Tiên sinh mời nói." Lý Trường Thanh gần từng chữ một, "Hoa hạ vạn giảm cương vực như một dòng sông chảy, quân vương như trụ, lệ dân như nước. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền." Thượng công tử làm đi pháp. Doãn Chính nghe vậy, tâm thần dùng mình nói, Tiên sinh nói như vậy, những câu phát chi phế phủ làm người cảnh giác. Doanh chính tụ giáo, Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Được. Nếu như thế, ta liền vì là thượng công tử diện sở." Doanh chính hỏi, "Tiên sinh diện sở cần bao nhiêu binh mã? Cần cái nào thuộc cấp?" Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Cho ta 30 vạn binh mã, nông vũ, nông điểm, nội sử đằng, hoàng nghị, cương hối năm tên thuộc cấp, trong vòng nửa năm, định diền sở quốc. Nửa năm." Doanh chính, cái nhiếp, triệu cao ba người kinh ngạc. "Chỉ cần nửa năm sao?" Lý Trường Thanh ngồi xuống, cầm một ly trà thơm. Nhẹ như mây dò nói, phòng trường lại có vài tháng, phu nhân ta tự nữ liền muốn sinh sản, trọng yếu như vậy thời khắc ta tự nhiên đến canh giữ ở bên cạnh nàng. Thô bạo, tự tin, thiết huyết nhu tình, thực lực sủng vợ, hơn nữa to lớn Sở Quốc không coi là gì. Doanh Chính gật đầu, được. Chân chuyến này, xin nhờ tiên sinh. Chương 617, xuất chính đêm trước, Vương Tiến Chí Tuệ. Cùng ngày giữa trưa, Lý Trường Thanh đãi tiệc nền tiếp Doanh Chính, cái nhiếp mọi người, lúc xế chiều, Doanh Chính đem người rời đi, trở về Hằng Dương. Doánh chính đoàn người đi ra Lạc Dương cửa Tây không tới 10 dặm liền thu được một phong dùng bổ câu đợt tin. Triệu Cao gỡ xuống dùng bổ câu đợt tin, xem một lát sau báo cáo, Bẩm Vương thượng, Lục Kiếm nô ám sát Sương Bình quân thất bại, chỉ đạt được Sương Văn quân thủ cấp. Trong đồn xe, Doánh chính không nói một lời. Triệu Cao tiếp tục nói, Nông Gia Hiệp Khôi điền quang hiện thân, ngoài ra còn có Thần Nông đường Chu gia, Khôi Ngôi đường thắng thất, cộng công đường Ngô khoáng ba người, tam đại tuyệt đỉnh, một tên hàng đầu. Bốn người này liên thủ, lấy Nông Gia địa trách nhị thập tứ trận pháp ngăn trở Lục Kiếm nô, bảo toàn Sương Bình quân. Ám sát sau khi thất bại, Hàn Yến Điền Quang mọi người thời khắc hộ vệ Sương Bình Quân quẩn trượng, trái phải mà bốn phía đều là Sở Quốc Tinh Uyệ, Lục Kiếm Nô không thể lại thành công. Doanh Chính Bình Tĩnh nói, "Triệu hồi Lục Kiếm Nô đi." Lục Kiếm Nô, sáu vị một thể có thể chiến tuyệt thế sơ kỳ, trên giang hồ tuyệt đỉnh đỉnh cao, nửa bước cao thủ tuyệt thế một khi bị vây nốt, đều là chắc chắn phải chết. Mạnh Như Điền Quang, lần trước cũng là trọng thương mà chạy, không cho Lục Kiếm Nô đem hắn vây quanh cơ hội, một khi hình thành vây quanh hắn biết mình đi không được. Nhưng Lục Kiếm Nô mạnh hơn, cũng là phàm thai thân thể, một khi bị Sở Quốc Tinh Uyệ nốt lại, nỏ mạnh xạ kích, thêm vào nông gia cao thủ tấn công, tất cả toàn quân bị diệt. Lấy lục kiếm nô trưởng thành tính, tương lai có thể dễ dàng chém giết cao thủ thế thế, này 6 thanh hung khí doanh chính vẫn là tương đối thỏa mãn, không hi vọng bọn họ tổn hại. Triệu Cao Lĩnh mạnh nói, "Nặc. Nô tài vậy thì triệu hồi lục kiếm nô." Lúc này, phu xe tướng lĩnh giơ ngựa vùng lên, sóng mã tề khu mà đi, kéo xe lựa mã rời đi. Tiễn đô, kế thành. Bây giờ, Yến Quốc kế đô đã là quân tần vật trong lòng bàn tay, một tòa phủ đệ triệp viện, Vương Tiến triệu đến Mông Vũ, Vương Bí hai người. Vương Tiến lấy ra một phần mật tin Vương Triều Martin nói rằng, đều xem một chút đi. Mông Vũ, Vương Bí tiếp đi tới nhìn một chút, nhìn rõ ràng mặt trên tin tức. Vương Bí kinh ngạc nói, "Vương thượng xin mời đế sư phật sở. Ngoài ra, triệu hồi 10 vạn đại quân, do Mông Vũ tướng quân chỉ huy xuôi nam, tạm thời đóng giữ Tân Trịnh, chờ đợi bức kế tiếp chỉ thị." Vương Tiến ngồi xếp bằng, thân hình khô gò, một thân lượng ngân khải giáp, râu tóc bạc trắng, vướt vướt râu dài nói, "Tiên quốc chỉ còn mấy vạn đại quân, đã là vật trong túi, Liêu Đông Chi địa có thể đánh một trận kết thúc. Vương thượng ý tứ là, để ta mau chóng đánh hạ Yên quốc, xuôi nam quan sát đế quốc." Đệ tệ quốc sợ ném chuột vỡ đồ, không dám phái binh trợ giúp Sở Quốc. Ta quân tổng sức chiến đấu ước 25 vạn, Mông Vũ tướng quân xuất lĩnh 10 vạn xuôi nam, còn còn lại 15 vạn, đủ để giễu điến, đủ để uy hiếp Tệ quốc." Mông Vũ ôn quy nói, "Thượng tướng quân, nếu là Vương thượng điều lệnh, cái kia." Mặt tướng lập tức triệu tập binh mã, điểm tướng xuất phát. Mông Nội Sử trầm đã. Vương Tiến mở miệng nói, "Lão phu có một chuyện muốn nhờ." Mông Vũ chợt lại nói, "Thượng tướng quân nghiêm trọng, ngài mời nói." Mông Vũ, Vương Tiến ngự dụng phó tướng. "Vương Tiến, Mông Nau" Hai người này lúc trước là bạch khởi bên dưới tần quốc đỉnh cấp danh tướng, nhân tài mới xuất hiện. Ngum ناو lớn tuổi hơn Vương Tiễn hơn 10 tuổi, đã từng một quãng thời gian rất dài là Vương Tiễn thủ trưởng. Ngum thị bộ tộc, Vương thị bộ tộc, bọn họ vừa là đối thủ, cũng là đồng đội. Vương Tiễn vuốt vuốt râu dài, nói rằng, "Ly Nhi, ngươi đi vào." Cổng lớn ở ngoài, một cái 20 thanh niên cất bước đi ra, người này người mặc bạc cao giáp, đầu đội khôi mũ, bên hông cầm kiếm, thân hình cao trắng, ngũ quan dương cương cường, cùng Vương Bí diện mà bảy, tám phần 10 tương tự. Vương Ly đi vào phòng khách, ôn quy nói: Mặt tướng Vương Ly bái kiến Thượng tướng quân, Ngô Nội sự, Vương Bí tướng quân. Mông Vũ không hiểu nói, "Thượng tướng quân, ngài đây là?" Vương Tiễn nói rằng, "Ta tôn Vương Ly tuy rằng bất tài, nhưng cũng là võ đạo cự phẩm, cũng đến lao phu mấy phần binh đạo chuyển thừa, dựa vào bản thân quân công đảm nhiệm ngàn trận trước, trước, dù cho không kịp Ngô Nội sự kỳ lân tử Ngô Điểm cùng tuổi công lao, nhưng cũng cách nhau không xa." Mông Vũ khiêm tốn nói, "Thượng tướng quân quá khen rồi. Vương Ly tiểu tướng quân tài năng không ở ta Nhi Mông Điểm bên dưới. Ta Nhi Mông Điểm cùng Vương Ly tiểu tướng quân cùng tuổi thời gian, không cũng chỉ là một giới thiên phú trưởng." Vương Tiễn nói rằng: "Ngông nội sĩ, ta Tôn Vương Ly liền giao cho ngươi, ngươi đem hắn mang đến Tiễn Tiễn đi." Vương thượng hạ mình là Dương, Trưởng Thanh Đế sư trưởng quân phạt sở đã là tất nhiên. Đế sư nếu đáp ứng phạt sở, như vậy hắn tất nhiên có thể diện sở quốc. Vương Tiễn tiếp tục nói: "Diện sở chính là đầy trời to lớn công, lão phu muốn cho ta Tôn Vương Ly đi đến đế sư dưới chưởng tôi luyện tôi luyện, tốt nhất có thể lập một ít công lao." Ngông Vũ vừa nghe, "Việc nhỏ, không phải là loáng chăm sóc một chút Vương Ly tên tiểu bối này sao?" Hắn ôn quyến nói: "Thượng tướng quân yên tâm, Vương Ly tiểu tướng quân lúc này đi tất có thể có chiến tích." Vương Bí vừa nghe, ỗng quy nói, "Như vậy, liên lam phiền nông Vũ Hinh." Ngum Vũ gật đầu nói, "Thượng tướng quân, mặc tướng xuống chuẩn bị." Ừm. Vương Tiễn gật đầu nói, "Ngum nội sử đi thong thả." Tổ Tôn ba người nhìn theo Ngum Vũ rời đi. Vương Tiễn nói rằng, "Ly Nhi, lần này xuôi nam, ông nội cho ngươi 3000 bách chiến xuyên giáp binh tinh huệ, còn có âm sải." Bách chiến xuyên giáp binh một vạn có thừa, toàn bộ là võ đạo nhất phẩm bên trên, bên trong bách chiến tinh nhuệ đều vì võ đạo tam phẩm trở lên, lấy một địch 10, 3000 có thể địch 3 vạn bộ tốt. Trần thời thương hại giản rượu bên trong, Vương Ly Bạch chiến xuyên giáp binh tổng cộng 5 vạn, bên trong bộ đội tinh nhuệ là chó rừng hổ bao tứ đại thuộc cấp xuất lĩnh Bạch chiến xuyên giáp tinh nhuệ. Vương Ly nỗi lòng dâng chào nói, Tôn Nhi đa tại ông nội. Vương tiến gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, gian dạy nói, có một chút ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng, thân là quân nhân, phải biết quân lệnh như núi. Đế sư chi mệnh, không thể làm trái. Bằng không, mặc dù đế sư không trường phạt ngươi, vương thượng cùng lão phu cũng sẽ không dùng tú ngươi. Vương Ly tâm thần dùng mình, ổn quy nói, mặt tướng tuân mệnh. Vương Ly trong lòng là nhất kính nể ba người, vương thượng, ông nội, phụ thân. Nhìn thấy ông nội nghiêm túc như thế, Vương Ly sao dám không tôn? Vương Tiến phất tay, "Được rồi, ngươi lui ra đi." Nặng. Vương Ly rời đi phòng khách. Trong tĩnh đường, Vương Tiến, Vương Bí phụ tử nhìn nhau. Vương Tiến đã là tuổi lục tuần, hắn tay vô dâu dài nói, "Bí nhi ngươi nhớ kỹ, vi phụ quân công quá cao, quân uy lỗi lớn quân uy, đợi đến vương thượng nhất thống 6 quốc sau khi, vi phụ gặp tấu xin mời cởi giáp về quê. Đến lúc đó, vương thượng chắc chắn đáp ứng." Đến khi đó, lão phu không dính binh quyền, Vương thị bộ tộc do ngươi tọa trấn, mà ngươi chỉ sợ sẽ ở lâu với Hàm Dương. dễ dàng sẽ không có lĩnh binh cơ hội. Không chỉ có ngươi như vậy, Ngum Vũ cũng là như thế, hoa hạ quy nhất sau, Ngum Vũ cùng ngươi đều sẽ ở lâu với Hàm Dương. Vương Tiến con ngươi sâu thẳm, tầm nhìn, nói rằng, cái kia sau khi Vương thị bộ tộc, Ngum thị bộ tộc Vinh nục hung suy đều ở người trẻ tuổi trên người. Vương thị bộ tộc tương lai có thể không trở thành tần quốc đệ nhất tướng môn thế gia, liền xem Ly Nhi có thể không vượt trên mông điểm, xem Ly Nhi tương lai nhi tử có thể không vượt trên mông điểm chi tử. Vương Bí sắc mặt nghiêm nghị nói, Hải Nhi thủ giáo. Đây là tất nhiên, Đại Tần Hung với quân công chế, Ngum Ngao Vương Tiễn, Mông Vũ, Vương Bí những người này căn bản không có đánh qua đánh bại, dưới trướng binh sĩ đều nguyện ý theo bọn họ xuất chinh. Gặp chiến tất thắng, tương đương với thằng quan phát tài. Lâu dần, Vương thị bộ tộc, Mông thị bộ tộc uy danh cực cao, nắm giữ năng lượng thật lớn, không phải doanh chính như vậy độ lượng quân vương, tầm thường quân vương vẫn đúng là trấn giữ không được bãi, lại không dám dùng bọn họ. Nhưng là, mặc dù Vương thượng hiện tại độ lượng lớn, thủ đoạn cao, nhưng chưa chừng hắn già rồi sau khi ý nghĩ gặp thay đổi, vì lẽ đó tốt nhất hiện tại bắt đầu sắp xếp tương lai, để người trẻ tuổi thử nghiệm năm quyền. Người trẻ tuổi cống hiến cho vương thượng, có thể càng tốt hơn bồi dưỡng quân thần hiểu ngầm. Ngông thị bộ tộc, vương thị bộ tộc người lãnh đạo đều không đúng hiện nay vương thượng nâng đỡ dòng chính quân đội, tốt nhất là để người thừa kế trở thành vương thượng nâng đỡ dòng chính sức mạnh, như vậy mới có thể bảo đảm hai đại tướng môn thế gia địa vị. Nhìn trung tần quốc triều đình, điểm này Ngông Điểm là kỳ ngộ tốt nhất, hắn ở Vũ thoại trong thành rết vương hạt, biểu trung tâm, xuất mấy ngàn tướng sĩ trước hết trung thành với vương thượng, chiếm được tiên cơ. Vương Tiễn không chỉ có tinh thông binh đạo, cũng là chính trị đại gia, liên quan với điểm ấy hắn cố ý giấu giốt, ít có người biết. Chương 618 Lý Trường Thanh điểm tướng, 30 vạn binh lính xuôi Nam và sợ. Hà Nam là Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Đêm đó, Lý Trường Thanh tìm tới Điển Khánh, hai người uống rượu. Ở trước đây, Điển Khánh là không uống rượu, bởi vì phi giáp môn chí cương mạnh công tổn tại cái hở, tráo bên trong tàng ở trong cơ thể, uống rượu độc mạnh công sẽ bị suy yếu. Nhưng ở tu hành Lý Trường Thanh truyền thụ âm dương phi giáp công sau khi, Điển Khánh cũng bắt đầu uống rượu, cũng từ từ yêu rượu thứ đồ tốt này. Được. Lý Trường Thanh nâng rượu ngon một bình, Điển Khánh nâng rượu ngon một vò, hai người chạm cốc, dưới chăng trẻ chén. Một cái ầm thôi. Lý Trường Thanh nói rằng: "Điện Khánh, trận chiến này ngươi có thể không đi." Điện Khánh ngụy quốc người, phi giáp môn đại sư huynh, Ngụy Vũ tốt đệ nhất dũng sĩ, Hàn Quốc già, hắn đồng đội chết vào lính tần thiết kỵ bên dưới, muốn hắn trợ tần quốc phạt sợ, khó tránh khỏi có chút tốn bóc vỏ tim heo. "Lão đại." Điện Khánh thở dài một hơi, màu đen bạc tóc ngắn bên trong phần, hai bên lưu hải trong gió đêm khẽ nhuyết, đã mù hai mắt bịt kín chúng mắt, thả xuống cái vỏ rượu, thở dài một tiếng hỏi: "Lão đại, có phải là đánh xong sợ quốc cùng Tây quốc, Hoa Hạ liền cũng không tiếp tục đánh trận?" Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Đúng thế." Điện Khánh lại hỏi, "Lão đại, 30 vạn đại quân, trong vòng nửa năm diệt sở, ngươi nói chính là có thật không?" Lý Trường Thanh trả lời, "Đúng thế." Điện Khánh hỏi lại, "Ta nghe nói, lão đại ngươi đệ doanh chính đáp ứng ngươi một yêu cầu, chờ 6 quốc chi dân như thần dân, thiên hạ bách tính đối sự bình đẳng." Lý Trường Thanh lại gật đầu, "Đúng thế." Điện Khánh hít sâu, thở dài một hơi nói, "Vậy ta, theo lão đại xuất chinh." Điện Khánh tuy rằng bất tài, nhưng cũng có thể vì là lão đại phân ưu một, hai. Lý Trường Thanh nói rằng, "Điện Khánh, ngươi sống cả đời, tùy tâm tự tại quan trọng nhất." Nếu như không muốn, có thể không đi. Ngươi nếu gọi ta một tiếng lão đại, điểm ấy dung người chi lượng ta vẫn có, không đến nỗi. Lão đại? Điển Khánh mở miệng nói, ta biết lão đại là người. Vì lẽ đó, Điển Khánh là tự nguyện xuất chiến. Điển Khánh vẻ mặt nghiêm túc nói, Điển Khánh vì là không phải Tân Quốc, mà chính là lão đại trong lòng Tâm Uyển, vì để cho Thiên Hạ Bách tính thiếu được chiến tranh cốc chết. Biết Lý Trường Thanh người đều hiểu được, Thiên Phong Lý Trường Thanh trong lòng Tâm Uyển là Hoa Hạ nhất thống, người người như rồng, Cửu Châu phục hưng, Bách tính an khang. Vì lẽ đó, kiếm tiên Lý Trường Thanh chế mỗi tinh tạo phúc Cửu Châu. Giá rẻ bán, khiến Bạch Tính có thể hưởng muối tinh. Bây giờ, 10 cái đao tệ có thể mua muối tinh 1 cân, dân chúng tầm thường nhà phần lớn cũng có thể mua. Nhưng là, thiên hạ ngày nay, dân chúng tầm thường một nhiều hơn phân nửa đều sắp sống không nổi. Thiên hạ cần nhất thống, Bạch Tính cần nghĩ ngơi lấy sức. Điện khánh phát ra từ phế phủ nói, lão đại lĩnh binh phạt sợ, nửa năm có thể định. Còn lại cái kế tiếp đế quốc, tần quốc xoay tay có thể diện. Đã như thế, nhiều nhất 2 năm, Hoa Hạ nhất thống, Cửu Châu lại không chiến sự, Bạch Tính có thể trùng chọn, thương nhân có thể mậu dịch, quốc gia không còn điều động dân phu. Tê Lĩnh, Bạch Tính không còn gặp chiến tranh tàn sát, lại không đổi con mã ăn việc. Lý Trường Thanh nắm mắt, chim hít một hơi nói, "Điện Khánh, lão đại đáp ứng ngươi, nhưng ngươi sinh thời nhất định nhìn thấy hoa hạ thịnh thế." Bạch Tính ngắc ngàng. "Duyên chính tương lai nếu là không làm được, ta cái này đế sư liền tự mình vào hàm dương, tìm hắn nói một chút." Lý Trường Thanh uống một hơi cạn sạch, nâng ấm rời đi, nói rằng, "Sáng mai, triệu tập 500 Thanh Long vệ, theo ta xuất phát." Điện Khánh ôn quy nói, "Nặng." "Thanh Long vệ, thiên võ tinh nhuệ nhất chiến đội, 500 người, người đều võ đạo trung tam phẩm, thấp nhất võ đạo tứ phẩm." Võ đạo lục phẩm làm bạn trưởng, thập năm trưởng võ đạo thất phẩm, bên trong năm cái bạch phù trưởng võ đạo bát phẩm. Điển khánh bên dưới, khoảng chừng trái phải phó thống lĩnh hai người, Trương Mã Cửu phẩm đỉnh cao, một người khác là gia nhập tiên võ hơn 5 năm giang hồ tu võ, bây giờ cũng là cửu phẩm đỉnh cao, tên là Triệu Viễn. 500 thanh long vệ, dựa theo Ngụy Vũ Tốt tinh nhuệ phương pháp đặc huấn, do Điển khánh dẫn dắt, người mặc trọng giáp, khổ tu dương quyền phi giáp công luyện thể phương pháp, phối hợp tinh xảo trang bị, sức chiến đấu ngưng vị là dòng lũ bằng sắt thép, xa trưởng xung phong, lấy một làm 100. Đây là một cái đao nhọn Là Lý Trường Thanh vì là sợ quân chuẩn bị đoạt mệnh lưỡi giao sắc. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh lĩnh binh xuất phát. Lý Trường Thanh mới ra là giường, Thiên Hạ nghe tin lập tức hành động, Yến Quốc kiến đan hồi hộp, Thế Quốc run lẩy bẩy, sợ quốc trên dưới tiếng lòng căng thẳng làm một đoạn. Sau 7 ngày, nhanh chóng hành quân Lý Trường Thanh đến Hàm Dương, gặp mặt doanh chính, tiếp trưởng hộ phủ, điểm tướng hoàng nghi, khương hối hai người, chọn đủ 8 vạn binh mã, đại quân hướng Nam Dương xuất phát. 12 ngày sau, Lý Trường Thanh đến Nam Dương. Nội sư đằng, mông điểm ra khỏi thành lên tiếp, cung lên đế sư giá lâm, xin hắn vào viện thành quân phủ. Cùng một ngày hoàng hôn, nội sử Ngum Vũ mời vạn đại quân đến nằm giường, hắn ở tân chỉnh đóng quân mới một ngày, sau đó dựa theo lý trưởng thành quốc lệnh, xuất quân hội hợp với Nam Dương về thành. Đến đây, Tân Quốc 30 vạn đại quân hội hợp. Đế sư Lý Trường Thanh làm chủ soái, điện khánh vị là thân binh hộ vệ, Ngum Vũ là phó tướng, nội sử đằng, Ngum Điểm, Hoàng Nghị, Khương Hối vì là thuộc cấp, Vương Ly mọi người đảm nhiệm xung phong tiểu tướng. Tinh nhuệ chiến đội, 500 thanh long vệ, 3000 bách chiến xuyên giáp binh, Ngum Điểm trong tay 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Ngum thị bộ tộc hoàng kim hỏa kỵ binh hơn 5000 người. Dỉnh đâu ngoại thành vây quân chiến, mông điểm suất quân giết ra, tổn hại hơn 2000 người, còn sót lại 3000 quân trừng, trái phải tinh nhuệ kỵ binh. Viện thành quân cơ nha môn, chính điện phòng khách. Lý Trường Thanh ngồi ngay ngắn chủ vị, mông Vũ, nội sử đằng khoảng trừng, trái phải mà ngồi, sau đó là mông điểm, Hoàng Nghị, thương hối mọi người, thấp nhất đều là vạn phu trưởng tướng lĩnh cấp bậc, chỉ có Vương Ly là thiên phu trưởng ở vị cuối cùng. Vị cuối cùng phương hướng, Vương Ly tỉ mỹ lý Trường Thanh, thầm nói: "Cao quý, uy nghiêm, sâu không lường được, đế sư Lý Trường Thanh, đệ nhất thiên hạ kiếm." Lần thứ nhất gặp mặt, Phong thái khiến người khâm phục. Cửa đại điện, điền khánh long bản hùng cứ, bất động như núi, làm người không dám kính thị. Ngoài ra, Tinh hồn cũng tới, đứng ở đại điện ở ngoài phủ nóc nhà. Lúc ban đêm, một tia thanh phong từ đến, mười trượng ở ngoài, anh ca bổng bệnh hạ xuống, chân đạp vun tùn tế bộ đón gió đi tới. Tinh hồn mím môi cười nói, thủ lĩnh chờ ngươi đã lâu, anh ca thống lĩnh. Anh ca cắm rễ với sở, vì là thiên võng phát triển thế lực sáu, 7 năm, được Lý trưởng thành chống đỡ, phát triển hơi có quy mô, đánh vào sở quốc quân chính bên trong, được không ít có dùng mật báo. Quân cơ nha môn, đại diện bên trong. Lý Trường Thanh phân phó nói, đem bản đồ trình lên. Một phần bản đồ trình lên, Trachler lững mà lên, mọi người ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên, là sở quốc bản đồ, hơn nữa tinh tế quá mức, núi sông xu thế, địa hình cao thấp, thậm chí phân bố từng cái đánh dấu. Lý Trường Thanh nói rằng, miếng bản đồ này các ngươi khả năng nhìn ra không biết rõ, ta trước tiên dạy các ngươi làm sao xem đồ. Bỏ ra một phút, Lý Trường Thanh để mọi người rõ ràng địa hình tiêu chỉ, đông nam tây bắc phương hướng tiêu chỉ, dòng sông chạy về phía tiêu chỉ, thành trì tiêu chỉ, núi rừng tiêu chỉ. Ngum ngụ Nội sử đằng, ngông điểm mọi người lòng sinh quân mình, miếng bản đồ này làm người cảm giác mới mẻ, sợ quốc núi sông địa thế hiểu rõ với tâm. Lý Trường Thanh cười cợt, vì miếng bản đồ này, anh ca dưới trướng Thiên Võng nhân viên quá nửa đều ở cất bước sợ quốc đại địa, hiểu rõ núi sông hiểm yếu, phất tật thế. Cái gọi là binh pháp, không ngoài một câu nói, hiểu thiên thời, hiểu địa lợi, thức lòng người. Mông Vũ hỏi, không biết đế sư có gì phá địch kế sách. Lý Trường Thanh nói rằng, bản tọa muốn quân chia thành ba đường, trung lộ đại quân từ Nam Dương mà xuống công lược thành trì, đến thẳng sợ quốc bình dư, Kim Hà Nam chủ nhà trọ. Đối với sở quân hình thành ở trên cao nhìn xuống quân sự uy hiếp. Đông đường đại quân từ đông quận xuất phát, một đường xô nam công lượng sở quốc phương bắc cương vực, binh chỉ sở đều thảo xuân. Tây đường đại quân, đóng quân Hán thủy chi bắc, chống đỡ sở quân chủ lực, phòng ngừa sở quân lên phía bắc. Chúng tướng nghe vậy, liên tiếp gật đầu. Nội sự đằng nói rằng, đế sư tài dùng binh, kỳ chính kết hợp lại, diệp hai, diệp hai. Đông đường đại quân đến thẳng sở quốc bắc địa, sở quốc bắc địa quân phòng thủ yếu nhất, binh lực không đủ 10 vạn. Ta quân binh phòng có thể dễ dàng nhắm thẳng vào sở đều thảo xuân, để hạng yến 30 vạn đại quân không thể không đầu quay đầu lại hồi viện. Chúng lộ đại quân đánh hạ bình dư, liền có thể tiến quân thần tốc xuôi nam sở quốc phúc địa, tiến hành trắng trận phá hoại. Sở quốc không thể không phái trọng binh cùng ta quân đối lập. Mông Vũ gật đầu nói, "Đế sư diệu kế, mặt tướng tán thành." Mọi người gật đầu, mặt tướng tán thành. Lý Trường Thanh cầm trong tay cuốn lệnh, cất cao giọng nói, "Mông Vũ nghe lệnh." Bản tọa nhận lệnh ngươi, vì là đông đường tướng lĩnh, lấy hoan ý, Vương Ly vì là thuộc cấp, lĩnh 75,0000 binh mã. đến Đông Quận Xôi Nam công lược Sở Quốc Bắc Cảnh, binh chỉ Thọ Xuân. Mông Vũ nghe vậy, dống cảm thấy phấn chấn, mặt tướng linh mệ. Nội sử đàng nghe lệnh. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, bản tọa nhận lệnh ngươi vì là bên trong lộ tướng quân, Linh binh 75,000 binh mã, Xôi Nam công lược Sở Quốc trở thành một vùng, Xôi Nam Bình Dự huyện, uy hiếp Sở Quốc phủ điện. Nội sử đàng ôn quyền nói, mặt tướng linh mệ. Lý Trường Thanh đứng lên nói, Mông Điểm, Khương Hối nghe lệnh, hai người ngươi xuất lĩnh còn lại 15 vạn binh mã, theo ta chống đỡ Hạ Yến chủ lực đại quân. Mông Điểm, Khương Hối hai người ôn quyền nói, Lý Trường Thanh phất tay nói, "Tản đi đi." Nặng, hơn 30 người đứng dậy, từ từ lui ra. Bên trong cung điện, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, anh ca giáng người trước tha, cất bước đi tới, đơn đầu gối khấu địa, âm thanh dễ nghe, "Anh ca bái kiến thủ lĩnh." Lý Trường Thanh hỏi, "Thiên chế tạo làm sao?" Anh ca ngẩng đầu, đôi mắt đẹp kính như thần linh, phảng phất rất lâu trước, thủ lĩnh liền dự liệu được tần quốc phạt sở thất bại, cũng dự liệu được doanh chính gặp xin hắn trưởng quân phạt sở. Rất sớm, rất sớm, từ lúc lạc dương cuộc chiến trước đây, hầu như là hơn nửa năm trước đây, thủ lĩnh liền đối với nàng truyền đạt một cái mệnh lệnh. Bí mật kiến tạo qua sông thuyền. Anh ca ngẩng đầu lên nói, chuyến đã đầy đủ hơn 5 vạn người qua sông. Lý Trường Thanh cười nói, rất tốt. Ngươi cực khổ rồi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi. Anh ca gật đầu nói, "Nặng." Suy nghĩ một chút, anh ca hỏi, "Thủ lĩnh, Thiên Trạch vẫn như cũ đóng quân giang lang, cùng Hạ Uyên đại quân góc cạnh tương hỗ tư thế, Bạch Việt chi điều 10 vạn đại quân ngải tính những đối ra sao?" Lý Trường Thanh cười nói, "Phi yên, linh cơ đã qua, tin tưởng Thiên Trạch biết lựa chọn như thế nào." Anh ca không hiểu nói, "Chỉ là Diễm Phi, Diễm Linh Cơ hai vị trưởng lão. Thiên Trạch bản thân là cao thủ tuyệt đỉnh." Mời chào rất nhiều bách vị dị nhân cùng hiến, dưới trướng thân binh tất nhiên cũng là tinh uy, còn có 10 vạn đại quân, một khi bị đại quân vây nốt, cao thủ tuyệt thế cũng có chạy đằng trời. Lý Trường Thanh tự tin đạo, Diễm Phi trong tay còn có thanh ngọc hộ kiếm. Lần xuất chinh này, Lý Trường Thanh chỉ mang theo Diễm Phi cùng Diễm Linh Cơ, một cái nửa bước tuyệt thế, một cái tuyệt đỉnh, hai nữ liên thủ, tuyệt thế đỉnh cao bên dưới đứng ở thế bất bại. Anh ca ngẩn ra, cái kia không sao rồi. Thanh ngọc hộ kiếm vừa ra, thiên nhân hợp nhất cũng không ngăn được, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ hai vị trưởng lão rủ cho diện không được 10 vạn đại quân. Nhưng muốn giết Thiên Trạch nhưng lại dễ như ăn cháo. Chương 619, Thiên Trạch bất đắc dĩ lui quân, hàng yến bài binh bảy trận. Sở quốc giang lăng, Thiên Trạch 10 vạn đại quân doanh trại. Chủ xoáy đường trướng, lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Diễm Linh cơ ra người thứ tha, cất bước mà đi, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, hình trụ tường lửa vẩn quanh chu vi mấy chục trượng, hình thành cách ly tường lửa, đem vô số đại quân cách ly ở bên ngoài. Ngọn lửa trung thiên, tường lửa vẩn quanh, ngọn lửa tường ánh sáng một trượng độ dày, cực nóng liệt diễm có thể đốt cháy sắt thép, binh sĩ một khi nhiễm phải ngăn ngắn mấy hơi thở liền sẽ bị thiêu chết. Diễm Phi Diễm Linh Cơ đứng song vai, Diễm Phi gánh vác thanh ngọc hộ kiếm, Diễm Linh Cơ tay ngọc quần quần không ngừng ngọn lửa truyền vào mà ra, duy trì to lớn từng lửa. Thiên Trạch lạnh lùng nói, ngươi muốn đối địch với ta, cùng mình quốc gia là địch. Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói, ngày xưa Vân Huệ, ta đã báo đáp. Ngươi và ta đều không thể tỏi. Cho tới Bắc Việt, ta không nợ nó, nó cũng không nợ ta. Diễm Linh Cơ gần từng chữ một, ta thiên địa, quê hương của ta, xưa nay cũng chỉ có một người, Kiếm Tiên Lý Trưởng Thanh. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, phía sau thanh ngọc hộ kiếm bay ra, thanh mang tỏa ra, thần kiếm oang oang. cổ kiếm trường, ca phi thiên mã gia, đứng giữa trời, ngút trời kiếm, khí cùng sát cơ khóa chặt thiên trạch. Chỉ trong giây lát này, thiên trạch sắc mặt đại biến, tốc gáy đứng chống lưỡng, tê cả da đầu, tử vong nguy cơ khóa chặt. Vương thượng cẩn thận. Khu Thi Ma, Bạch Bồ Vương, cùng với hai cái Bạch Việt đại tướng đứng ra, dùng thân thể che ở thiên trạch trước người, bốn người đều là cao thủ hàng đầu, tất cả đều thu được Bạch Việt góc giác, bước vào tự tại địa cảnh. Nhưng thời khắc này, đối mặt Diễm Phi lấy ra một kiếm, bọn họ không có phần thắng chút nào, thậm chí không nhấc lên được một điểm phản kháng tâm tư. Diễm Phi bình tĩnh nói, thiên trạch Trưởng Thanh để ta mang câu nói cho ngươi, lui binh, hoặc là chết. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu." Thiên Trạch con ngươi thiêu đốt lửa giận, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói, "Ta lui binh." Diễm Linh Cơ đột nhiên xuất hiện, sử dụng tường lửa liệt diễm cách ly đại quân, mấy ngàn hơn vạn đại quân tới rồi, nhưng không cách nào lướt qua tường lửa, ngọn lửa bá đạo vô cùng, sắt thép cũng có thể dễ dàng hòa tan. Diễm Linh Cơ, chiêu nữ yêu bước vào tuyệt đỉnh sắp 2 năm, thêm vào Lý Trường Thanh cái này cao thủ tuyệt thế thường xuyên cùng các nàng tu hành âm dương diệu pháp, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Diễm Linh Cơ tu vi đã vô hạn tiếp cận tuyệt đỉnh đỉnh cao, đối mặt Giang Hồ tuyệt đỉnh đỉnh cao kiếm khách thậm chí có thể chiến thắng, chỉ cần không phải chư tử bách gia trưởng môn, hoặc là quỷ cốc song kiếm cấp bậc, Diễm Linh Cơ cùng tiểu nữ yêu đã có thể vượt cấp đối địch. Thiên Trạch Tâm Thần chìm xuống, thầm nói, lại không nói Diễm Phi nữ tử này là ta khó có thể nâng hạng, bây giờ Diễm Linh Cơ sợ là ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Diễm Phi khẽ miệng hơi mím nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi rất thông minh. Linh Cơ, chúng ta đi. Diễm Linh Cơ gật đầu, tay ngọc vung lên, Hỏa Long đằng không, hai nữ điều động Hỏa Long. Vi độn đi xa, Hỏa Long đấu đá lung tung, đại quân dồn dập lui lại. Trong chớp mắt, Diễm Phi, Diễm Linh cơ rời đi. Bên trong đất trời, chỉ có Diễm Phi thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra, ngươi tốt nhất không muốn nuốt lời, ta nếu mang đến thanh ngọc hồ kiếm, tự nhiên chắc chắn ở 10 vạn trong đại quân chém ngươi thủ cấp. Thiên Trạch hai tay nắm tay, khớp xương kèn kẹt vang lên giòn giã. Nửa ngày, Thiên Trạch bung ra nắm đấm, ngựa khí bất đắc dĩ nói, truyền lệnh tam quân, rút khỏi sở địa, về sư trấn thủ Vương Đô phi ngu, an dụ kim quảng đồng quan châu. Khu thi ma bốn người linh mệnh nói, tuân mệnh, vương thượng Thiên Trạch Phân Phó nói, "Mà khác, nói cho Hạ Yến cùng Sương Bình Quân, Bách Việt rút quân một chuyện." Phân Phó sau khi, Thiên Trạch ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, thấp giọng tự nói, "Sở Quốc binh mã gần 50 vạn, dân phu 100.000, giang đông quý tộc tư binh không thấp hơn 10 vạn, Lý Trường Thành A Lý Trường Thành, dù cho ngươi là binh gia chi tiền, kiếm bên trong chi thận, chỉ là 30 vạn binh mã đã nghĩ đã xuống toàn bộ sở quốc, chỉ sợ cũng sẽ tương đương dân nan. Nếu như thế, ta liền lui về Bách Việt chi địa, mà xem tần sở chênh chấp. Tiên quốc, Tề quốc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng chỉ cần tần quốc phạt sở bất lợi, hao binh tổn tướng, Bọn họ cũng sẽ phấn khởi phản kháng, đến khi đó, Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc cũng sẽ có người khởi nghĩa vu trương, phục hồi vương triều. Thiên Trạch dứt tiếng, xoay người nói, mang tới sở quân cho đồ quân nhu cùng lương thảo. Chậc. Sau 3 ngày, Tân Quốc 30 vạn đại quân quân chia thành 3 đường công sở, tuyến đường hành quân phân biệt rõ ràng, hành quân mục tiêu rõ ràng. Dĩnh đô thành, Sương Bình quân, Hạ Yến, Điền Quang, Thắng Thất, Anh Bố, Quý Bố, Long Đồ mọi người hội tụ một đường. Cho tới Sương Văn quân, lục kiếm nô ám sát Sương Bình quân không được, lui mà cầu thứ chém xuống Sương Văn quân thủ cấp. cuối cùng nghe theo Triệu Cao chỉ lệnh thủ tiêu ám sát nhiệm vụ. Sương Bình quân mở miệng nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, nếu như không phải Vương Tiễn Linh binh, như vậy trưởng quân người tất nhiên là Kiếm Tiên Lý Trường Thành, doanh chính thân bái Tần Quốc đế sư. Ngâm Vũ Linh binh 75.000, từ Tần Quốc Đông quận tấn công, đánh hạ nước ta Bắc Cảnh, sau đó xuôi nam lao thẳng tới Vương đô Thọ Xuân. Nội sử đàng đồng dạng Linh binh 75.000, từ Nam Dương thẳng xuống, đánh hạ Trần Thành, quân tiên phong cho đến Bình Dư. Một khi bắt Bình Dư Nội sử đàng đại quân đem tiến quân thần tốc nước ta phục địa, có thể lại một lần đánh hạ bàn Long Thành, các đức ta quân lương đạo cùng đừng lui." Sương Bình quân tiếp tục nói, "Lý Trường Thanh tự mình lĩnh binh 15 vạn, lao thẳng tới Dĩnh Đô. Muốn kiểm chế ta quân chủ lực ở đây, không cách nào tiến hành hồi viên. Chư vị, các ngươi thấy thế nào?" Sương Bình quân dứt tiếng, trong lòng mọi người chìm xuống. Hạ Yến trước tiên mở miệng nói, "Lý Trường Thanh dụng binh quả nhiên cao minh, đánh trúng chỗ yếu. Vương Đô, quốc gia chính trị, kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng trung tâm, thất lạc Vương Đô, sợ quốc sĩ khí đại bại. Ngoài ra, Vương đô bên trong, Sở Vương cùng Vương Công Đại Thần là quốc gia đầu mối, đầu mối không còn, một cái quốc gia tất nhiên rơi vào bại liệt. Bình Dư, Sở Quốc trọng chấn, một khi thất lạc Bình Dư, Sở Quốc chung bộ đem thất lạc điệu lợi. Ngoài ra, nội sử đẳng có thể tiến quân thần tốc Sở Quốc phục địa, bát Sở Quốc tam đại kho lúa một trong bản lâm thành, Kim Hồ Bắc Vũ Hán, các đức lương thảo của bọn họ cùng đường lui. Cho tới Lý Trừng Thành, 15 vạn lính tần ở trong tay hắn, đừng nói kiểm chế dĩnh đô 30 vạn chủ lực, 10 vạn dân phu, dù cho kiểm chế 50 vạn quân chính quy cũng làm được đến. Bởi vì, hắn là Lý Trừng Thành. Điền Quang Cao mày nói, căn cứ nông gia tham tự đến báo, Ngum Vũ tự mình dẫn 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, Vương Ly dưới trướng cũng có 3000 bạch chiến xuyên giáp binh, 6000 binh lực có thể so với 6 vạn, chỉ này một đạo đại quân, sức chiến đấu cao hơn nhiều thần quốc 10 vạn quân chính quy. Sở quốc Bắc Bộ binh thiếu tướng quả, Vương Đô Thọ Xuân Triệu tập phụ cận binh mã cũng miễn cưỡng 10 vạn, không nhất định chống đỡ được Ngum Vũ đại quân. Ngum Vũ, Vương Tiễn phó tướng, thần quốc đông đạo trong hàng tướng lãnh, trống linh tài cán cùng quân công chỉ đứng sau Vương Tiễn tồn tại, là thần quốc rất nhiều nhất lưu trong hàng tướng lãnh nhân vật hàng đầu. Sương Bình Quân đuốt đuột râu dài nói: "3000 Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, 3000 Bạch Chiến Xuyên Giáp binh, sắp thực tương đương vượng tay chân." Thang Tất Hừ lạnh nói: "Bách Việt Thiên Trạch cũng quá không thể tả đi, lại bị Thiên Vong Diễm Phi, Diễm Linh cơ một trận đe dọa liên suất lĩnh 10 vạn đại quân khải hoàn về triều. Nếu như còn có Bách Việt 10 vạn đại quân, chúng ta cũng không đến nỗi bị động như thế. Chí ít chỉ cần Thiên Trạch đại quân từ Giang Lăng lên phía Bắc, liền có thể trấn thủ bình dư nơi, ngăn trở nội sự đàng đại quân." Hạ Yến mở miệng nói: "Chúng ta nhất định phải phản kích." Một đám Sở Quốc tướng lĩnh nghe vậy, nói rằng: "Kính xin thượng tướng quân hạ lệnh." Hạ Uyên cất cao giọng nói, "Long Đỗ, anh bố nghe lệnh, hai người ngươi xuất lĩnh dẫn lòng quân đoàn, lôi báo quân đoàn hồi viên bắc cảnh cổ chiến, bảo vệ cẩn thận Vương Đô." Mặt tướng Tuân Mệnh, "Hai đại quân đoàn, 6000 tinh nhuệ, thêm vào Vương Đô gần 10 vạn đại quân, tất nhiên có thể mượn dùng Bắc Bộ thành trì, cứ điểm từng bước mai phục, không ngừng ngăn chặn Mông Vũ 75.000 đại quân." Hạ Uyên phân phó nói, "Phạm Hiền Đệ, chuyến này liền phụ cự ngươi." Long Đỗ, anh bố, "Hai người ngươi nhớ kỹ, tất cả hành động quân sự nhất định phải nghe theo Phạm Tăng Tiên Sinh điều động." Long Đỗ, anh bố ôm quyền nói, "Tuân mệnh." Phạm Tăng, hạ yến môn khách, lưu sĩ đứng đầu, tuổi tác hơn 40 tuổi, một bộ an mặc kiểu văn sĩ, lưu lực khiến hạ yến kính phục, cũng làm cho Sương Bình quân mọi người than thở không ngớt. Phạm Tăng đứng dậy, tự tin đạo: "Kính xin gia chủ yên tâm, Phạm Tăng định để Mông Vũ đại quân tay trắng trở về." Điểm này, Phạm Tăng tự tin, Hạ Yến cũng tin tưởng, Sương Bình quân cũng tin tưởng, bọn họ hiểu rõ Mông Vũ lợi hại, nhưng cũng tin tưởng Phạm Tăng có thể làm được chống đỡ Mông Vũ đại quân. Hạ Yến tiếp tục nói: "Tiếp đó, lão phu tự mình dẫn 15 vạn đại quân, mang tới ảnh hổ quân đoàn, Thương Long quân đoàn hướng đông bắc hành quân, đánh bại nội sử đảng." Hạng Yến nói rằng, Sương Bình Quân, dĩnh đô 15 vạn đại quân cùng 10 vạn lính mới liền giao cho ngươi thống lĩnh, trấn thủ dĩnh đô không ra, kiềm chế lại Lý Trường Thanh dưới trướng 15 vạn đại quân. Sương Bình Quân nghe vậy, gật đầu nói, "Có thể." Ra khỏi thành giữ địch, hai quân giao chiến, quân trận chậm giết, phóng tầm mắt tiên hạ không người nào có thể ngang hàng quân trận chi thần Lý Trường Thanh, hắn như tấn công, cực có khả năng chiến bại. Nhưng chỉ là cự thành mà thủ, bên người có đông gia cao thủ, dưới trướng có 25 vạn đại quân trấn thủ dĩnh đô cổng thành, Sương Bình Quân tự tin có thể bảo vệ. Hạng Yến đứng lên nói, "Chư vị, Sở quốc tương lai liền ở đây chiến. Sở quốc xuất thân người cùng tiêu lên, nguyện làm đại sở chịu chết. Chương 620, binh tiên lại dùng binh, Sương Bình quân lại túng vừa giận. Quân tần trụ lực, Tây Đường đại quân, 15 vạn chi trúng, do Lý Trường Thanh tự mình xuất lĩnh, một đường tây nam mà xuống, lao thẳng tới Sở quốc Dĩnh Đô phương hướng. Lý Trường Thanh khoảng cách Dĩnh Đô còn có trăm dặm khoảng cách lúc, căn bản còn không điều binh kỳ tướng, Sương Bình quân lúc này hạ lệnh triệu hoán tứ phương thần binh, triệu hồi những người tấn công tần quốc vùng đông nam thủy tán binh, thủ thành không ra. Không chỉ có như vậy, điền quang, tháng thớt Nô khoảng ba người cầm đầu nâng ra đệ tử, cùng với Sương Bình Quân dưới trướng tinh nhuệ chiến đội đều vây nhiêu ở Sương Bình Quân lều lớn bốn phía, mấy ngàn hơn vạn binh giáp bảo vệ, hơn nữa thượng tam phẩm võ giả ban đêm dò xét, phòng ngừa thiên vong tiến hành ám sát. Dù sao Lục Kiếm nô ám sát một chuyện ở trước, nếu như Lý Trường Thành đột nhiên đánh tới, ngoại trừ mấy vạn đại quân, vô số giang hồ tinh nhuệ ở ngoài, thiên hạ không một người có thể ngăn cản. Lý Trường Thành sắp tới, cho tới Sương Bình Quân, Điền Quang, cho tới Sở Quốc 15 vạn lão binh, 10 vạn lính mới như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám ra khỏi thành hoạt động. Thời gian trôi qua, đại quân hành quân ngày thứ 6. Lý Trường Thanh cùng dưới trướng 15 vạn đại quân đến dỉnh đô thành bắc ngoài 30 dặm, 15 vạn đại quân dựng trại đóng quân, quân doanh vào rừng, trong ngoài tương hoàn, toàn thể có thứ tự, rồng đen, kỳ phiêu duyệt, chủ soái Lý Tự Cờ Sí đón gió vâng vọng. Chu vi 10 dặm, núi nhỏ vần quanh, quân tác thành lập. Trung quân chủ tướng, Lý Trường Thanh ngồi xếp bằng chủ vị, hai bên trái phải thuộc cấp mông điểm, Khương Hối hai người, đều là tần quốc trẻ trung phái tướng lĩnh, mông điểm 30 tuổi, Khương Hối 35 tuổi, đều bước vào địa cảnh nhất trọng, vì là hàng đầu chiến tướng, vì là binh gia chuyên nhân. liêu lớn ở ngoài, điện khanh ngồi khoanh chân, ổn như sơn nhạc, sức lực của một người vạn phù không làm, có hắn tọa trấn chủ tướng đại doanh, vượt qua thiên quân vân mã. Ngoài ra, trong bóng tối, tinh hồn hòa vào dạ mạc, một tia sát cơ như có như không, một khi ra tay, khí thế như lôi đỉnh, một đòn giết chết sấm lấn chi địch. Trong doanh trướng chỉ có 3 người, bởi vì Lý Trường Thanh chỉ triệu đến Ngô Điểm cùng Khương Hối. Ngô Điểm, Khương Hối đều là người thông minh, bọn họ mơ hồ đoán được, hay là đế sư sau đó phải nói đem quyết định đại chiến thắng bại, vì lẽ đó nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Lý Trường Thanh nói rằng, Khương Hối Sáng sớm ngày mai, ngươi theo bản tọa đem binh 7 vạn, phái người đi đến Dĩnh Đô ngoài thành tiêu chiến, thăm dò sở quân. Khương Hối ôm quyền nói, "Nặng." Giữa trường, Khương Hối, Ngum Điểm muốn nói lại thôi, trong mắt hết sức tò mò cũng không rõ. Ngum Điểm hỏi, "Xin hỏi đế sư, ta quân còn có 5 vạn binh mã đi tới nơi nào?" Khương Hối cũng hiếu kỳ nói, "Đúng đây đế sư, Dĩnh Đô sở quân 25 vạn, ta quân 10 5 vạn bản có thể đánh nhau chính diện, bây giờ ít đi 5 vạn, chỉ sợ bất lợi cho chính diện giao phong." Đế sư mỗi ngày phân phát 2, 3000 người, sẽ chấn ra lệ để bọn họ thừa dịp bóng đêm rời đi. rồi lại dặn dò đại quân kỵ bếp không giảm, hiển nhiên chính là mệ hoặc sở quân. Không biết đế sư chiêu binh cần gì dùng. Lý Trường thanh nhẹ như mây gió nói, lúc này giờ khắc này, cái kia 5 vạn đại quân đã tới Nam Dương quận, đống Mạch Huyền, hội tụ với sông Hoài thượng du. A. Ngô Điểm, Khương Hối vừa nghe, sắc mặt kinh ngạc, cũng càng thêm nghi hoặc. Lý Trường thanh cười cợt, thần bí khó lường, lạnh nhạt nói, rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết bản tọa phải làm gì. Ngô Điểm, ngươi ngày mai trấn thủ đại doanh, trông coi quân giới vật tư, đem 3 vạn đại quân tạo lên 8 vạn đại quân khí thế. Càng la dùng cơm thời gian muốn nhiều thằng khỏi biết, không thể để sợ quân thám báo nhìn ra đồ mối. "Mặc Khắc, lấy tinh hồn cầm đầu sát thủ đoàn gặp Lưu lại nghe ngươi điều khiển, giúp ngươi giải quyết sợ quân mật thám." Ngum Điểm Ôn Quẩn nói, mặt tướng linh mệ. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Rất tốt, hai người ngươi xuống dặn dò đi." Nặng. Ngum Điểm thương hối hai bên trái phải Ôn Quẩn, lùi về sau 3 bước, xoay người thối lui. Hai người đi ra đại doanh, một mặt nghi hoặc. Thương Hối Hiếu Kỳ nói, "Không biết đế sư sử dụng kỳ binh đến cùng là cái gì?" Nam vạn đại quân vì sao hành quân trên đường một làn sóng liên tiếp một làn sóng đi vòng vèo đến Nam Dương, hơn nữa sẽ tránh ra lẻ, cố ý tránh ra sợ quân thái mắt. Ngô Điểm nói rằng, đế sư dụng binh nếu có thể bị ngươi đoán ra, vậy thì không phải đế sư. Hồi tưởng diệt triệu cuộc chiến trải qua, Ngô Điểm khâm phục nói, đế sư thường có binh tiên danh sừng, binh mã thao lược đệ nhất thiên hạ, lúc trước diệt triệu cuộc chiến, Triệu Quốc Vũ An quân lý mục chiếm cứ binh lực, địa lợi ưu thế, nhưng cũng ở chính diện giao phong lúc liên tiếp bị đế sư đánh bại. Hai người càng đi càng xa, Khương Hối hỏi, nghe nói đế sư trưởng quân thời gian Đối với vương thượng lập xuống quân lệnh trạng, 30 vạn binh mã, nửa năm diệt sở. Ngô Điểm gật đầu nói, "Hừ, có người nói đế sư thê tử tự nữ phu nhân sau mấy tháng liền muốn sinh nở, đế sư nói trong vòng nửa năm diệt sở, thật về nhà chờ đợi phu nhân sinh con." Khương Hối, nguyên lai chân tướng là cái này. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thanh làm chủ tướng, đứng ở chiến xa bên trên, chiến xa khởi động, đến dính đô bắc thành xa trường ngàn mét ở ngoài, tứ phương đại quân trải rộng ra. 7 vạn đại quân, phương trận, tròn tròn, cánh hạ, vây cá. Các loại chiến đội đạp bước mà đi, xe công thành Mỹ bản đá, thần quốc loại cỡ lớn cùng nhỏ, cung binh, kỵ binh, thuật binh, trưởng tướng binh, trọng giáp tinh hụy, các loại trận hình, các loại quân giới, các loại binh chủng từ từ tiến lên, binh phép dĩnh đô. 7 vạn đại quân, rồng đen cờ xí chậm chợn, gào thét rung trời. Dĩnh đô ngoài thành ngàn mét, thần quốc chiến xa bên trên, Lý Trường Thành ống tay thảo vung lên, 7 vạn đại quân tiên phong bộ đội dừng lại, phía sau thuộc cấp lập tức vung lên, cờ xí chỉ huy đại quân dừng lại. Dĩnh đô thành trên, Sương Bình quân, Điền Quang, Thắng Thất, nô khoáng mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Nô khoáng lợi bình nói: Hổ Lang Chi tần danh bất hư truyền, luận binh sĩ cô lập thực lực tác chiến, phương đông 6 quốc toàn thể sát thực phải kém hơn tần quốc mấy phần. Thắng thất nói rằng, binh là đem đạm, chính là binh hồn. Lam Bạch chiến chi sư thống soái là đánh đâu thắng đó binh tiên lý trưởng thanh lúc, tần quốc đại quân sĩ khí ngút trời, vẹn vẹn 7, 8 vạn quân tần thì có mười mấy vạn đại quân khí thế. Sương Bình quân thở dài một hơi. Tần quốc mạnh mẽ, tần quốc binh sĩ cường hãn hắn sinh hoạt với tần quốc 40 năm thời gian, vẫn tràn đầy lĩnh hội. Điền Quang hai con mắt ngưng lại nói, người đến. Phía dưới, khương Hối dục ngựa mà đến, cao giọng nói: Phục nhà ta đế sư chi mệnh, đến đây yêu trận. Phản Tạc Xương Bình Quân, có thể dám cùng ta nhà đế sư đấu trận? Xương Bình Quân mọi người sắc mặt chìm xuống, cùng Lý Trường thanh đấu trận, sợ là không môn sống. Bảy vạn đại quân vận chuyển, thân quỷ bắt trận đồ đồng thời, dĩnh đô 25 vạn đại quân đi bao nhiêu đều là tỏi công. Xương Bình Quân bình tĩnh nói, treo cao miễn chiến bài. Một cái thuộc cấp lĩnh mệnh nói, vâng. Phía dưới, Khương Hối ngẩng đầu, nhìn thấy miễn chiến bài treo cao với cổng thành bên trên, cười lạnh nói, loạn thần tặc tử chính là loạn thần tặc tử, chỉ xứng giở âm nưu quỷ kế. cũng không dám ra khỏi thành một trận chiến. Khương Hối cất cao giọng nói, trên thành tường bọn chốt nhất, có dám ra khỏi thành đấu tướng. Sương Bình Quân, mặt tướng ngự đến. Hung Khải hai đại thuộc cấp, cao thủ hàng đầu, binh gia chuyên nhân, là hắn nhất là dựa dẫm hai đại trợ thủ, tâm phúc cái tướng, xuất thân từ Sở Quốc, trên thực tế là hạng yến phái đi trợ giúp Sương Bình Quân. Sương Bình Quân gật đầu nói, "Được." Rất nhanh, thành cửa mở ra, thuộc cấp dục ngựa dễ dàng, chẩm mã đao vung lên, giết hướng về Khương Hối. Đến hay lắm. Đang. Khương Hối trường thương vung lên, phản kích Sở tướng. Hai người giao chiến chém giết hơn trăm hiệp. Cuối cùng, cương hối khí cao một bậc, kích thương người sau cánh tay trái, giết đến sở đem chặt vật đạo tẩu. Ngô Khoáng dục ngựa giết ra liên tiếp, giao chiến cương hối, đem đánh bại. Một đám quả đen bay qua, Mạc Nha hiện thân cứu cương hối, đánh bại Ngô Khoáng đồng thời đem đối phương đả thương. Thang Tất nhìn thấy huynh đệ bị thương, lúc này dưới thành chém giết. Mạc Nha đến chân nhân đan một viên, tu vi tiến thêm một bước, vượt qua cao thủ hàng đầu cực hạn, nửa bước tuyệt đỉnh, dựa vào thân pháp du đấu thắng thất mấy chục hiệp, cuối cùng vết thương nhẹ lui lại. Điển Khánh lao nhanh lao ra, thiên cương đao một đòn đẩy lui thắng thất Đông Gia hiệp khôi điển quang ra trận, liên thủ thắng thất giao chiến điển khánh. Điển khánh lấy 1:2, chính diện ngạnh giang tuyệt đỉnh đỉnh cao điển quang, lâu năm tuyệt đỉnh thắng thất, không chỉ có không rơi vào hạ phòng, còn lấy mạnh mẽ thân thể áp chế hai người, mấy đầu 300 hiệp, đánh bại điển quang cùng thắng thất. Quân tần đấu tướng thủ thắng, xi si khí đại trấn. Trái lại Sở quân, không dám đấu trận, đấu tướng lại thua, xi si khí giảm nhiều. Lý Trường Thanh phân phó nói, truyền lệnh cưỡng hối, trước trận trừ bị. Nặng. Rất nhanh, lính tần một trận trừ bị, phảng phất mãng to xương bình quân, xương văn quân kẻ vô ơn bạc nghĩa hai vị. Tham hỏi Sở Quân Tổ Tông, không ngừng mắng ra sợ quốc các đời vương thất các loại tao thao tác. Lý Trường Thanh liệt ra các đời Sở Vương các loại náo loạn thao tác, đồng thời viết mắng người văn chương giao cho Khương Hối, cố sức chửi Sương Bình Quân vô liêm sỉ cùng tiểu nhân hành vi. "Nếu ngươi hùng khái nhịn rất giỏi, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có thể chịu tới trình độ nào." So với Tiên Cổ Nghị Dạ Tư Ma Ý thì lại làm sao? Lý Trường Thanh gọi người tìm đến một cái nữ tử quần áo, phái người đưa cho Sương Bình Quân. Dĩnh Đô trong thành, Sương Bình Quân nhìn thấy nữ tử quần áo, sắc mặt nổi giận, Sở Quân tướng lĩnh cũng là giận không nhịn nổi. Sương Bình quân vô bàn mắng, Lý Trường Thanh kẻ này khinh người quá đáng. Cái này đều có thể nhịn lại con gì không thể nhịn, chúng tướng nghe lệnh, ra khỏi thành giết địch. Chương 621, Thanh Long vệ, bại sở quân, Kỷ Mưu hạ ra. Sở Quốc cùng Bắc, cửa phía Tây, cổng phía Đông đồng thời bắt đầu, ba mặt đại quân ra khỏi thành, từ Bắc đánh chính diện, từ phương Tây và phương Đông hướng về mặt bên tấn kích, lập tức giết ra 15 vạn đại quân, còn lại 10 vạn lính mới trấn thủ thành trì. Lý Trường Thanh vung lên cờ sĩ, cất cao giọng nói, giết! Quân tần 7 vạn, sở quân 15 vạn, hai đường đại quân chính diện chém giết. Điện Khánh tự mình dẫn 500 thanh long vệ, không thể cản phá, giết đến sợ quân trận hình đại loạn. 500 người, người đều trung tam phẩm, thấp nhất võ đạo tứ phẩm, võ đạo lục phẩm làm bạn trưởng, thập ngũ trưởng võ đạo thất phẩm, bên trong năm cái bạch phù trưởng võ đạo bát phẩm. Điện Khánh bên dưới, khoảng chừng trái phải phó thống lĩnh hai người, Trương Mã, Triệu Hiền, hai cái cửu phẩm đỉnh cao. Thanh long vệ, trọng giác binh lính, lấy một địch 100. 500 người có thể là 3, 5 vạn binh lính, có thể gọi vô song lưỡi giao sắc, ở điện Khánh xuất linh dưới, lấy cánh hạc trận nhiều lần đục xuyên sợ quốc đại quân, tản phá tung hoành. Hai nước đại quân loạn chiến, người ngã ngựa đổ, vạn tiễn cùng phát, máu tươi ràn rụa, thì hải khắp nơi. Bảy vạn đại quân, trước quân 40 ngàn, hậu quân 3 vạn. Lý Trường Thanh dưới sự chỉ huy, điện khánh 500 thanh long vệ, 40 ngàn trước quân tạm thời ngăn trở sở quốc 3 mặt quân, hậu quân 3 vạn bố trí bắt trận đồ giết ra. 40 ngàn đại quân vừa đánh vừa lui, hòa vào bắt trận đồ bên trong, quân tần trận hình, binh chủng phối hợp thần quỷ bắt trận đồ, toàn thể sức chiến đấu tăng vọt, giết đến sở quân tan tác. Càng là điện khánh cùng 500 thanh long vệ, quả thực vô địch. Trực tiếp chính diện sẽ rách sở quốc một chiếc một chiếc chiến sa, chính diện xung vỡ sở quốc kỷ bình, đảo loạn sở quân trận hình. Một hồi giao chiến hạ xuống, sở quân thảm bại, Sương Bình quân thảm bại. Sương Bình quân hạ lệnh lui quân, bên người là Điền Quang, tháng tất mọi người hộ vệ an toàn, đại quân từ từ lui lại, dĩnh đô thành hơn 100.000 đại quân bắn cung đẩy lùi quân thần. Chém giết mấy cái canh giờ, đại chiến kết thúc. Lý Trường thanh liệt trận lui về sau, hạ lệnh, hôm nay thu binh, cho các anh em nhà xác. Trên chiến trường, đại chiến sau khi kết thúc, hai bên nước định mà thành nạ xác, hơn nữa không được nhận cơ hội chém giết quân địch. Quy củ này từ xưa có chi, không người dám phá, để tránh khỏi bị người trong thiên hạ cộng chu diện. Đang lúc hoàng hôn, hồng hà và trượng. Lý Trường Thanh đứng ở chiến xa bên trên, nghe Khương Hối báo cáo. Khương Hối một mặt khâm phục nói, "Khởi bẩm đế sư, ta quân tử vong hơn 13000 người, trọng thương mấy ngàn người, binh lực tổng cộng tổn thất khoảng 2 vạn người. Qua loa phòng trừng, ta quân chém giết sợ quân nước 4 vạn người, trọng thương cùng vết thương nhẹ quân địch ba, năm vạn, tù binh hơn 7000 người, còn có một phần sợ quân chưa kịp vào thành, chạy tứ tán với tứ phương." Loại này chiến tổn so với, quả thực là một hồi đại thắng. Khương Hối nhìn phía cả người đẫm máu, không nói một lời điển khánh, một mặt kính để nói, điển khánh hộ vệ thật là tuyệt thế dung tướng, sức lực của một người vạn phù không làm, lấy thân thể thân thể chính diện nát tan sợ quốc 16 chiếc chiến sam mà lông tóc không tổn hại. Thiên Vong Thanh Long vệ càng là thiên hạ tinh nhuệ đứng đầu, lấy một địch 100, cứng rắn không thể phá vỡ. Lý Trường Thanh phân phó nói, sợ quốc tù binh áp giải đến dĩnh đô bên dưới thành, ngay ở trước mặt sợ quân nói cho Sương Bình quân, hoặc là dùng 10 vạn thạch lương thảo tiền chuộc, hoặc là chết vào ta quân bàn tay. Khương Hối nghe vậy, con ngươi sáng ngời nói, đế sư anh minh Sương Bình Quân không tiền truộc, tất nhiên mắt đi sợ quân nhân tâm, bởi vì hắn không phải Hạng Yến, không phải sợ Quốc quân công uy nghiêm cực cao thượng tướng quân, mà là gần nhất lấy sợ khảo liệt vương con trưởng đích tôn gia nhập sở quân. Tuy rằng trợ giúp Sở Quốc Diệt Tần Quốc 20 vạn đại quân, nhưng hắn đến cùng chưa hề hoàn toàn khống chế đại quân, hy vọng không đủ. Không tiền truộc, 7000 sở quân bị chém, trong thành sở quân mèo khắp chuột, ai chịu vì là Sương Bình Quân bắn mạng. Nhưng là, tiền truộc lời nói, 10 vạn Thạch Lương Thảo không phải số lượng nhỏ, một khi phía sau Hạng Yến không có xu tán nội sự đảng, dẫn đến bàn long thành bị đoạt, thất lạc gần nhất khó lửa. Xương Bình Quân bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cạn lương thực. Khoản trừng, trái phải cân nhắc, bất đắc dĩ, Xương Bình Quân phái người đàm phán, hy vọng giảm thiểu con số. Lý Trường Thanh hạ lệnh trận thủ, cho đến chém giết hơn ngàn người, Sở Quốc Quân tâm bắt đầu dao động, Sở Quân Đại Nộ mà hất ức, đại bại oán khi bắt đầu chuyển hướng Xương Bình Quân người chủ tướng này. Ý thức được không ổn, Xương Bình Quân lập tức hạ lệnh tuyển chọn, 10 vạn thạch lương thảo đưa ra, đổi về hơn 6000 tên sở quân tù binh, sở quân cảm ơn đại đức, đại bại oán giận rất nhanh tiêu tan. Trên thành tường, Xương Bình Quân tựa nguổi mình, lấy hạng yến thượng tướng quân khả năng thêm vào thương lòng quân đoàn, ảnh hộ quân đoàn, cùng với 15 vạn sở quân, nội sử đàng thất bại. Nội sử đàng một bại, Vĩnh Dư không lo, Bàn Long Thánh không lo, Lương Thảo không lo. Điền Quang phụ hỏa nói, trở lên tướng quân binh đạo trình độ, lại chiếm cứ địa lợi nhân hòa hữu thế, nội sử đàng chỉ bảy 15,0000 đại quân, mà không có tinh nhuệ chi sư, tự nhiên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, thượng tướng quân có thể giết hướng về Mông Vũ, cùng họ Xuân 10 vạn vương sư liên thủ, đầu và đuôi vây công Mông Vũ, đánh bại Tần Quốc Đông Đường đại quân. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại Lý Trường Thanh dưới chướng 15 vạn đại quân. lấy 15 vạn đối mặt sở quốc mấy chục vạn đại quân, mặc dù Lý Trưởng Thanh Dũng binh như thần, cũng một cây làm chẳng nên non. Sương Bình quân gật đầu nói, không sai. Truyền lệnh xuống, bất luận quân tần làm sao khiêu khích, đều chết cho ta thủ dĩnh đô không ra. Ra khỏi thành đánh đổi quá to lớn, 15 vạn đại quân, trực tiếp tổn hại quá nửa, tử thương 8 vạn đại quân, mất đi sức chiến đấu đã vượt qua 6 vạn, tử vong cùng trọng thương chí tán. Thang thất sắc mặt ngưng trọng nói, điện khánh cùng hắn xuất lĩnh bộ tốt quá mạnh mẽ, dù cho là ngày xưa Ngụy Vũ tốt chủ yếu nhất bộ đội tinh nhuệ cũng chỉ đến như thế đi. Này một nhánh vương bài tinh nhuệ quả thực khó giải, quá mạnh. Trong lòng mọi người chìm xuống, bọn họ hôm nay thảm bại ngoại trừ Lý Trường Thanh chỉ huy có cách ở ngoài, một nguyên nhân khác chính là điện khánh xuất linh thanh lang vệ quá mạnh. Lý Trường Thanh hạ lệnh, rút quân. Truyền lệnh, hậu quân biến trước quân, trước quân biến hậu quân, rút về đại doanh. Khương Hối ôm quyển nói, "Nặng." Rất nhanh, lính liên lạc rục ngựa truyền lệnh, hơn 5 vạn tên đại quân rút đi, mang tới tử vòng cùng thương tản rời đi xa trưởng. Nhìn thấy Lý Trường Thanh lui lại, sương bình quân tất cả mọi người thở dài một hơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thanh tiếp tục thỉnh chiến. Sương Bình Quân dò xét tường thành, thủ Vương Công ra. Thời gian trôi qua, ngày thứ 3, ngày thứ 4. Rất nhanh, thời gian 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Lý Trường Thanh xuất lĩnh 5 vạn đại quân, khương hối, điện thánh, Mạc Nha mọi người tiếp tục khiêu chiến, Sương Bình Quân như thường lệ rủ rụt cổ không ra, bất luận làm sao nhục mạ đều thủ Vương Công ra. Đến hoàng hôn, Lý Trường Thanh bất đắc dĩ rút quân. Vào buổi tối, quân tần chủ xoá liều trại. Mạc Nha cất bước đi ra, cầm trong tay một tin tình báo nói, "Thủ lĩnh, anh ca thống lĩnh gửi tin, truyền lớn chuối liên kết." Năm vạn bộ tốt liên tục nhiều ngày trên nước Lệ Bình, đã miễn cưỡng thích xứng tuyển. Lý Trường Thanh gật đầu nói, tiến triển trong dữ liệu, này năm vạn binh sĩ bản tọa tận lực chọn hiểu kỹ năng 50 người, không muốn cầu bọn họ trở thành thủy sư, chỉ cần bọn họ có thể ổn nuôi thuyền lớn xuôi dòng mà xuống không say tàu là tốt rồi. Tân Quốc quân trung, Hàm Dương cùng ung thành, Hoàng Hà, sông Hoài chảy xuôi, hệ thủy phát đạt. Bên trong ung thành được gọi là trên nước tần đô, lão tần người có rất nhiều hiểu được kỹ năng 50. Ngoài ra, tần quốc ba trục nơi, tần quốc năm bộ, hệ thủy phát đạt, biết bơi binh lính tự nhiên cũng không ít. Lều trại ở ngoài Khương Hối, Mông Điểm đến báo. Đế sư, mặt tướng tham kiến. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Nhập sổ đi." Nặng. "Mông Điểm, Khương Hối nhập sổ, khoảng trừng, trái phải nuôi xuống." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Khương Hối, sáng sớm ngày mai, ngươi tiếp tục lĩnh binh khiêu chiến. Mông Điểm, ngươi tức khắc thu thập binh khí, theo bản tọa đi đến Nam Dương Đồng Bách Huyền." Khương Hối, Mông Điểm cả kinh nói, "Đế sư phải đi." Lý Trường Thanh, đại quân linh hồn, hắn như đi, quân tâm tất nhiên dao động, sợ quân nếu là đệ công, chỉ sợ thắng bại khó nói. Lý Trường Thanh vỗ tay nói, "Phi yên." Người đi vào, Lêu chạy ở ngoài, Diễm Phi cất bước đi ra, theo nàng cất bước, thân hình bên ngoài bắt đầu thay đổi, xương cốt vang lên ròn rã, dịch cân giển cốt, thay đổi phát dịch dung, biến thành Lý Trường Thanh, khí tức gần uý, ngôn hành cử chỉ gần như nhất trí. "Này?" Khương Hối, Ngum Điểm, thậm chí Mặc Nha đều kinh ngạc. Lý Trường Thanh cười nói, bản tọa tu hành tâm pháp có thể dịch cân giển cốt, dịch dung dịch hình, từ mà thay đổi dung mạo, đem chính mình biến thành một người khác, Phi Yên được ta truyền truyền, tự nhiên cũng làm được đến. Ngum Điểm tở dài nói: Như vậy dịch dung dịch hình phương pháp mặt tướng từ trước đến giờ chỉ là nghe nói qua, không nghĩ đến còn có thể mở mang tầm mắt, tận mắt nhìn thấy. Khương Hối phụ hòa nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực không dám tin tưởng. Lý Trường Thanh nói rằng, Phi Yên nắm giữ tuyệt thế sức chiến đấu, mà thông hiểu binh âm dương gia phương pháp, am hiểu bắt chợ đồ, do nàng dịch dung vì ta tiếp tục dẫn dắt đại quân, hầu như không hề kẽ hở. Khương Hối, ta sau khi đi, đại quân tất cả hành động nhất định phải nghe theo Phi Yên sắp xếp, cái lời quân lệnh người, bản tọa giết không tha. Khương Hối nghe vậy, tâm thần lâm liệt, quỳ lạy diễm Phi nói: Mạc tướng tham kiến Diễm phi trưởng lão. Đế sư lời nói là nói hắn nghe, bởi vì tần quốc trong hàng tướng lãnh chỉ có hắn biết được đối phương đế sư không phải này đế sư. Một khi trong lòng hắn thiếu hụt kính nghệ, không tôn Diễm phi hiệu lệnh, như vậy rất khả năng dẫn đến đại quân thất bại, do đó dẫn đến đế sư phạt sở lưu kế toàn bộ đều thua. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Ngum Điểm, ngươi tức khắc truyền lệnh tư mã sát phu, để hắn sáng mai ra trang bị ngươi, tiếp tục tọa trấn ta quân đại doanh. Ngươi theo bản tọa nhân màn đêm rời đi." Ngum Điểm ôn quy nói, "Nặng." Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Tinh hồn, Mạc Nha, Hai người ngươi xuất lệnh Tuyên Vong sát thủ đoàn lưu ở chỗ này, phụ tá Khương Hối tướng quân gạt bỏ phe địch mà thảm, ta quân hư thực tiệt không thể bại lộ." Tinh hồn, Mạc Nha ôn quyến nói, "Nặng." Diễm Phi tọa trấn quân trận, sức chiến đấu không kém tự thế, thanh Ngọc Hộp kiếm vừa ra, thuần sát tuyệt thế đỉnh cao, có năng ở, quân doanh phía sau rất là an toàn." Lý Trường Thanh nhìn phía lều trại ở ngoài, phân phó nói, "Điện Khánh, triệu tập Thanh Long vệ, theo ta xuất phát." Điện Khánh lĩnh mệnh, "Nặng." Chương 622: Minh Công Dĩnh Đô, ám độ xung hoài. Một phút sau, 400 Thanh Long vệ tập kết. Trước cái kia một trận đại chiến, 500 thanh long vệ lập xuống đại công, nhiều lần đục xuyên sở quân, không thể cản phá, nhưng cũng tử vong, trọng thương mấy chục người, vết thương nhẹ mấy chục người. Lần này dạ tập, ngang dặm bút tập, chẻo non lộ suối, trọng thương, vết thương nhẹ người tất cả đều lưu lại tinh dưỡng, sức chiến đấu hoàn hảo vừa vận tập kết 400 người. Lý Trường Thanh đứng ở ám dạ, áo choàng tóc dài đón gió chợt tròn. Diễm Linh Cơ một bộ hồng y như lửa, nhu tình như nước, Ô Nhu chân thành dáng dấp cùng người yêu đứng song vai. Ngông điểm là phó tướng, Điền Khánh, Trương Mã, Triệu Viễn ba người phía sau là 400 thanh long vệ. Lý Trường Thanh nhìn phía dịch dung thành chính mình diện phi, thủ tướng Khương Hối, Tư mã Sát Phu, Tinh Hồn, Mạc Nha mọi người, phân phó nói, bảo vệ tốt đại quân, tất cả như cũ. Trong vòng 10 ngày, bản tọa định diện hàng yến. Mọi người thì lễ nói, nặng. Lý Trường Thanh xoay người, hạ lệnh, đi. Vèo. Một bộ thanh sam, phù quang lực ảnh, Lý Trường Thanh lướ qua phía chân trời, nháy mắt bảy, tám trượng ở ngoài, liên tiếp nhảy lên. Diễm Linh Cơ thả người vượt qua, huyền chuyển dáng người truy đuổi, nhảy lên cành cây đỉnh, dáng người mềm mại như tơ liễu. Điền Khánh, Ngô Điểm, Trương Mã Triệu Huyền bốn người lao nhanh. Thanh Long vệ, xuất trình. Veo veo veo. Điền Khánh lao nhanh, mặt đất rung dậy, long tượng thân thể, người như đạn pháo lao xuống núi rừng, khí thế dâm trào. Ngum Điểm đã vào hàng đầu, Trương Mã, Triệu Huyền cự phẩm đỉnh cao, ba người thân hình nhanh chóng, lao nhanh với trong rừng núi. 400 Thanh Long vệ, trung tam phẩm làm hòn đá tảng, số ít thượng tam phẩm vì là tí tướng, tất cả mọi người cởi trọng giáp, trừ binh khí, quần áo nhẹ ra trượt, tốc độ thật nhanh vô cùng. Ở Nam Dương đồng bách huyện, bọn họ còn có một bộ tinh xảo trang bị, Lý Trường Thành đã sớm chuẩn bị. Hơn 400 người nhân màn đêm mà đi, hòa vào tần sở bên cạnh núi lớn đầm lớn bên trong, như suối nước truyền vào biển rộng, không nổi lên được một tia sóng lớn. Dĩnh lộ một đường hướng bắc, toàn bộ hành trình ước 600 dặm, 300 km, liền có thể đến Nam Dương Đồng Bạch huyện. Thanh Long vệ cước lực bất phàm, võ đạo tứ phẩm trở lên tu vi, hơn nữa nhân số cực nhỏ, chỉ huy cùng đi đường phi thường thuận tiện, một ngày một đêm có thể đi nhanh 300 dặm. Ngày thứ 3 sáng sớm, ánh bình minh tảng sáng, Lý Trường Thanh đem người đến Đồng Bạch huyện. Bạch Phượng, anh ca đến đây bái kiến, bái kiến thủ lĩnh. Lý Trường Thành khẽ gật đầu.